ư một đại ô quy thật đặc nương chó Trước Đại Âu q ba tháng hoa nguyên mùa mưa rốt c ụ c đến lại đến giao phối mùa bên hồ nước dưới cây khô có một cái đặc thù to lớn đen nhánh mượt mà tảng đá lớn bàn bốn Cô ba ba, cô va va, va va. một con cóc cẩn thận từng ly từng tí tại trong hồ nước tí lên mỗi nhảy một lần nó đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh làm cho người rung động chính là cái này có khoảng chừng một cỗ xe con lớn như vậy cô ba ba, cô ba ba. nó yên tâm lại thu liễm động tĩnh bắt đầu tìm kiếm con mồi rất nhanh hắn thu liễm âm thanh Cóc mắt tỏa s á nga Phát h ô nga con n ô báo t hiện n ngồi. Bờ săn một bên cùng loạn đến gầm hét một bên liệu mạng rằng co nhưng mặc cho nó cố gắng như thế nào đều không thể tránh thoát cái này đầu lưỡi lớn quấn quanh cái này đầu lưới lớn đơn giản liền là một đầu măng xà rốt cục báo săn không chịu nổi toàn thân bất lực n g ấ t đi đương đương b á o săn lại bị một con cóc đi săn cô ba ba cô ba va. con cóc lớn dương dương đáp ý đem cái này đại báo săn r à o sát về sau nó nhảy ra mặt nước sau đó bắt đầu đập mình cái bụng cô ba ba cô ba va. cái này một đầu đại mèo hoa hạ bụng một thời gian thật dài cũng không cần lo lắng đói bụng thoải mái a cô ba, ba cô ba ba đông đông đông cô ba ba đông đông, đông. đối với thức ăn thỏa mãn để cái này đại ra hỏa bắt đầu nhảy lên cóc vũ đà bốn khiêu vũ cóc không có chút nào phát hiện phía sau màu đen tảng đá lớn bên trong lạng yên đưa ra một cái móng luốt lớn ba móng luốt lớn không có dừng lại trực tiếp đánh vào khiêu vũ cóc trên nót o lớn cóc lập tức liền bị đánh bay ra ngoài vui quá hóa b u ồ n đông cuối cùng t r ù n g điệp đụng vào cái k h ắ c nham thạch bên trên đông đông đông d ầ m d ầ m một phiên giấy rủa về sau cóc cuối cùng từ trong đống loạn thạch mặt bỏ đi ra cô hoa hoa cô hoa hoa con cóc lớn thật vất vả một lần nữa đứng thẳng lên liền muốn hướng về phía cái kia cướp đoạt mình thức ăn kẻ cầm đầu khởi sướng phản kích xung phong nhưng sau một khắc Là nó, là nó. h lúc này có cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức lại một lần nữa hiện lên ở não hải mười từ khi cóc bị một đạo từ trên trời i á n g xuống hỏa diễm đập chúng về sau lại bắt đầu tiến hóa nó rốt cục trở thành một đầu cường đại biến dị thú xoay người làm bá chủ bách thú ta làm vương nhưng mà cóc còn không có đắc ý bao lâu liền gặp thai vạn cây bên này lại nhiều một cái biến dị đại ô quy một trận thú vương tranh bá quyết đấu bắt đầu gặp lại lần thứ nhất là cóc bị rùa đen một trận đánh đập bốn ác n mộng như vậy bắt đầu cái này hát nham rùa đen cách một đoạn thời gian liền sẽ đặc biệt đến hành hung mình một trận đánh liền đi rốt c ụ c cóc cẩn giấu đi đồng thời đang âm thầm quan sát cái này đại ô quy đã dòng d ã một tháng chưa từng xuất hiện bốn các mô tâm muốn a cái này đại ô quy hẳn là tìm không thấy mình mà đi phương xa đi không có ngu xuẩn biến gì thú liền vì đánh mình một trận mà trực tiếp tận tàn một tháng a cho nên con cóc lớn yên lòng xuất thủ sau đó bi kịch liền phát sinh ở lập tức con cóc lớn yên rồi chó này đ ồ con rùa qua cho hắn thật chứa tảng đá dòng giã hơn một tháng cô hoa, hoa hoa phanh phanh phanh đông đông đông hoa một trận đánh đập cóp lại chỉ còn hạ nửa c á i mạng đại ô quy xấu rồi cái kia rùa miệng lộ ra thoả mát cười bất diệt c h i ác phát động lực lượng năm nhục thân năm lực phòng ngự sáu một đầu quen thuộc nhắc nhở l ạ n g y ê n xuất hiện ở đại ô quy trong óc vũ nham không khỏi c ả m khái ngồi sổn một tháng rốt cục lại chồng đến bị động vấn đề là cái này bị động liền trồng lên như vậy điểm hố a người khác xuyên qua phát tài ta xuyên qua ngược lại trở thành dồi đen xin nhờ Ta họ vì u cái gì vui nham cách một đoạn thời gian liền muốn đến đánh hắn một trận chính là bởi vì trước mắt hắn thức tỉnh bị động bất diệt tri ác bất diệt tri ác tại thời gian nhất định bên trong công kích biến dị thú liền có thể thu hoạch được vĩnh cựu thuộc tính tăng thêm thuộc tính cũng vô định hướng bao quát nhưng không giới hạt tròng sinh mệnh lực lượng phòng ngự công kích phát động cái này bị động điều kiện một có thời gian cung đồ hai đối tượng công kích nhất định phải là biến dị thú phu cận biến dị thú cũng liền cái này con cóc lớn một cái đây cũng là ác bá rùa đen v u nham nhận định nguyên nhân của nó v u nham chậm dại ung dung đi tới báo săn bên cạnh thi thể cắn một cái vào sau đó kéo lấy nó rời đi thân là một cái hoang dại biến dị thú v u nham cũng không kén ăn ăn thị sống liền là bản năng không có gì có thể hay không làm ăn thuyết pháp dù sao thân là thú loại có thể còn sống cũng không t ệ rồi còn muốn cái gì hưởng thụ báo săn mặc dù đ ạ i nhưng v u nham lập tức ăn sạch sẽ cũng chính là phổ thông báo săn hương vị bình thường năng lượng cũng t h ấ p à quả nhiên muốn càng mau và o hơn hóa vẫn phải dựa vào chồng lên bị động cứ như vậy nói đi đánh một trận con q u ố c lớn chồng lên sinh mệnh nếu như là năm lời nói như vậy ăn cái này một đầu báo săn lấy được sinh mệnh cái k i a chính là một thậm chí thấp hơn trừ phi là trực tiếp ăn dị thú mới có thể thu được càng nhiều sinh mệnh năng lượng nhưng vụ cận liền con cóc lớn một cái dị thú ta tao bắt cá sự tình v u nham không làm bốn sau đó v u nham tìm được mình phơi l ư n g thạch yên lặng bỏ lên to lớn mà đen nhánh mai rùa cảm nhận được thái dương ấm áp thư xứng a v u nham bách không nơi n ư ơ n g tưởng lớn như thế tăng lên quá chậm A, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều biến dị thú mình có thể trở thành biến dị d a đen có thể thấy được cái thế giới này cũng không phải là mình nguyên lai là cái đó bình thường thế giới mà là tràn đầy siêu p h à m lực lượng tại phụ cận hoa nguyên chỉ có mình cùng con cóc lớn hai cái biến dị thú nhưng là v u nham cảm thấy chịu học có càng nhiều cường đại hơn biến dị thú xuất hiện mình chỉ có trở nên càng thêm cường đại tài năng tại cái này tràn đầy nguy cơ thế giới sinh tồn ai bảo ta bàn tay vàng là bị động thiên phú mà không phải cái gì treo máy loại hình năng lực đâu bị động thiên như ý nghĩa liền là kỹ năng bị động nhưng trước mắt chỉ cảm thấy tình bất diệt c h i ác khó chịu a mạnh lên quá chậm a v u n h a m trong lòng hơi động lập tức điều ra giao diện thuộc tính giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp một cấp hai chín trước mắt thức tỉnh bị động bất diệt c h i ác bảng vô cùng đơn giản không có hoa bên trong hồ trạm canh gác sinh mệnh lực lượng nhanh nhẹn phòng ngự loại này chỉ số mà là tổng hợp sinh mệnh cường độ cùng trước mắt thức tỉnh bị động tin tức tất là còn có bảy mươi mốt phần trăm liền có thể trở thành hai cấp sinh mạng thể sinh mệnh cấp bậc là bảng đối với hắn sinh mệnh trước mắt xác định đẳng cấp bảng không chỉ có có thể làm cho hắn xem xét tự thân sinh mệnh cường độ cũng có thể xem xét cái khác biến dị thú sinh mệnh cường độ cũng tỉ như cái kia con cóc lớn cũng là một cấp sinh mạng thể nhưng hắn chỉ có một cấp ba trở thành hai cấp sinh mạng thể về sau sinh mệnh của mình bản chất liền có thể nên đón tăng lên trên diện rộng cùng thuế biến đương nhiên còn có thể thức tỉnh cái thứ hai bị động tin tức xấu là mẹ nó còn có bảy mươi mốt phần trăm a hiện tại chồng lên bất diệt chi cầm đường tắt có ít cũng chỉ có cái này cóc lao đệ a nghĩ đi nghĩ lại vu nham lại muốn đi tìm cóc lão đệ nhưng cân nhắc đến vừa mới đánh quan ó cái này làm lãnh khí còn chưa tới đâu buồn bực ngắn n g ẩ m hoa nguyên n g ba vương chỉ có thể tiếp tục phơi nằm bốn ầm ầm bầu trời bông nhiên tối xâm lại một tia chớp rơi xuống để vu nham cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán ân tình huống này là lôi vũ thiên không đối nghi mã cái này mưa to không phải vừa dưới xong sao lại có m ấ i biến dị thú muốn xuất hiện sao vu nham n g phấn mấy biến dị thú xuất hiện a trông bất diệt chi cầm đối tượng lại thêm một cái tiểu lão đệ ta tới tìm ngươi thừa dịp huynh đệ còn trẻ được thật tốt giáo dục nó để nó minh bạch đại ca yêu như núi lớn nặng nghề mười đột, đột đột một cố quân dụng xe việt giã đang tại phi nhanh trên xe là mang theo đặc thù dụng cụ điều tra binh sĩ bên trong một cái thân mang màu xanh sống quân trang nữ tử hưng phấn m ạ hồ, long đội t h a m dò sinh mệnh dụng cụ ba động tăng lên thật nhanh là mới biến dị thú xuất hiện à. chương hai nhân loại thức tỉnh chiến sĩ chương hai nhân loại thức tỉnh chiến sĩ mới biến dị thú xuất hiện nghe được nữ tử thanh âm cái khác mấy cái lính trinh sát thần sắc lập tức trở nên nặng nghề nữ tử kia trong miệm tiểu vân tỉ chính là ngồi ở vị trí k ê bên tài xế lớn tuổi một chút nữ tử tên là long tiểu vân nàng là lần này dò xét hành động đội trưởng thứ nhất nàng có anh lãng khuôn mặt làn da hơi đen nhưng vẫn cũ không lấn át được cái k i a m ộ t cô đặc thù mỹ lệ long tiểu vân mười sáu tuổi liền đ ầ u quân bây giờ nàng đã có được phong phú g i ã ngoại kinh nghiệm tác chiến càng khó hơn chính là nàng đã hoàn thành ghen thức tỉnh là một cái thức tỉnh chiến sĩ tiểu hòa không nên k i n h thường loại này vừa mới thức tỉnh biến dị thú nguy hiểm nhất đem nơi này tình báo truyền t h u trở về để bộ đội chuẩn bị sẵn sàng đối với nhân loại tờ nói biến dị thú là nhân vật nguy hiểm thành ừ k i i b thị i đ chung quanh hoa nguyên thường thường sẽ có mối biến dị thú xuất hiện với mối tiến hoa biến dị thú cần đại lượng thức ăn đến bổ sung năng lượng mà có được đại lượng nhân khẩu thành thị liền là bọn hán mục tiêu tốt nhất bởi vậy thăm dò hoa nguyên biến dị thú làm tốt điều tra kiến lập hồ sơ khối cùng chế định phương án chiến đấu cấp bách vì sao bọn hắn sẽ bị sai phái ra đến thăm dò bởi vì bây giờ bọn hắn chỗ thành thị phụ cận biến dị thú sinh mệnh tín hiệu trở nên càng ngày càng cường đại lấy trước mắt thành thị lực phòng ngự tới nói gặp c ỡ lớn biến dị thú liền sẽ vô cùng nguy hiểm cùng tỉnh táo kinh nghiệm phong phú trưởng quan long tiểu vân khác biệt tiểu hòa cũng là thức tỉnh tân minh thiên phú rất cao thiên tài luôn luôn tự tin đây là nàng lần thứ nhất gặp phải còn sống mới biến dị thú bởi vậy nội tâm tràn đầy trờ mong yên tâm đi chúng ta thế nhưng là mang theo hạng nặng hỏa tới thống chi long đội ngươi vẫn là tam tinh chiến sĩ căn bản không sợ cái này mặc dù là một cỗ trinh sát xe nhưng cũng xứng chuẩn bị một khung xuyên tấu thức pháo hỏa t i ễ n máy phát xạ nó phát xạ hỏa pháo đầy đủ đánh xuyên xe tăng hạng nặng bọc thép mà xe tăng hạng nặng bọc thép cường độ là hoàn toàn không kém hơn phổ thông biến dị thú phòng ngự cường độ mặt khác tam tinh chiến sĩ lực lượng cũng rất cường đại tại thú loại phát sinh biến dị thời điểm nhân loại kỳ thật cũng có tiến hóa chỉ bất quá nhân loại tiến hóa tốc độ so ra kém thú loại bất quá tam tinh chiến sĩ cũng đã là cực kỳ đáng sợ vô luật là tốc độ vẫn là lực lượng đều vượt xa trước kia nhân loại cực h ạ n tại người bình thường xem ra cái này hoàn toàn là siêu nhân chính nàng mặc dù bất quá nhất tinh chiến sĩ nhưng nàng lại là nguyên tố thiên phú long tiểu vân lại một lần nữa nghiêm khắc quất lớn lâm diệp hòa không thể chủ quan dù là đã qua lâu như vậy nhưng nhân loại đối với dị thú tình báo vẫn là quá ít mặt khác liền xem như tam tinh chiến sĩ cũng không thể nào là dị thú đối thủ biến dị thời đại tại sinh vật tiến hóa phía trên nhân loại đã theo không kịp những cái kia thú loại đột biến tam tinh chiến sĩ hoàn toàn chính xác đã rất lợi hại nhưng là chân chính đối mặt biến dị thú thời điểm cũng rất bất lực vạn nhất gặp phải bị đánh giá vì nguy hiểm đẳng cấp tai nạn thái thú thời điểm thì càng là nhỏ、yếu. nhiều lắm là cũng liền chỉ là trốn nhanh một chút sinh tồn tỷ lệ hơi lớn một chút mà thôi trừ phi là cựu tinh trở lên siêu tinh anh chiến sĩ bốn tích tích tích tích c ò i báo động trói thai lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người trên màn hình màu đỏ quang phổ không ngừng l ó i ra thăm dò sinh mệnh dụng cụ trị số đ ố n g nhiên tiêu t h ă n g ẩm ẩm một đạo thiềm điện vừa vặn đánh vào phụ cận đem hoang dã chiếu lên trong suốt lôi minh thanh âm để trong lòng mọi người kinh sợ đội trưởng hư hư thực, thực biến dị thú đang tại hướng chúng ta tới gần vận tốc một vận tốc một t r ă còn tại tăng tốc long tiểu vân lập tức hạ lệnh tính toán vận động quy tích xuyên thấu thức pháo hỏa tiễn chuẩn bị khóa chặt hoàn thành khóa mục tiêu phát s ạ là ẩm ẩm không hổ là hạng nặng xuyên thấu thức pháo hỏa tiễn tạo thành động tinh to lớn dường như hổ cùng lôi minh c h i âm không kém bao nhiêu ánh lửa hỗn hợp có bùn đất bay thẳng lên trời bốn hô gió lớn thổi qua đám người khẩn trương gương mặt báo cáo sinh vật biến dị hành động đã đình chỉ sinh mệnh ba động đang tại suy giảm bên trong pháo hỏa tiễn đà kích hữu hiệu hồi báo nhân viên lớn tiếng hô lên tràn đầy vui sướng lâm diệp hòa lập tức dương lên khuôn mặt tươi cười Quá tốt rồi. đây chính là vừa mới biến dị biến dị t h ú à cái này nếu như có thể mang về căn cứ chúng ta phải lập xuống mấy các loại công vừa mới bắt đầu biến dị biến dị thú phi thường có giá trị nghiên cứu nhất định có thể được đến rất nhiều công vân thời đại này quân đội công vân thế nhưng là phi thường quý giá không chỉ là vinh dự càng có thể đạt được rất nhiều giác tỉnh giả mới có thể sử dụng chân quý tài nguyên lâm diệp cùng cái k i ê m một đôi thẳng tắp đôi chân dài đạt một cái trực tiếp từ trinh sát trong xe bắn ra mà ra đội trưởng ta đi xem một chút đây là cái gì loại hình biến dị thú lời còn chưa nói hết nàng liền đã chạy ra thật xa lâm diệ hòa long t i ệ u vẫn mứng mày lập tức hét lớn một tiếng dừng lại đây là mệnh lệ nguyên bản còn kích động lâm diệp hòa lập tức dừng lại không dám động đậy nàng mặc dù rất h o a t bát rất có ý nghĩ của mình nhưng tuyệt sẽ không vi phạm mệnh lệnh bốn tích tích tích tham dò sinh mệnh dụng cụ trị số đ ô n g nhiên điên cuồng l o ạ n động đội trưởng long tiểu vân xem xét tình huống không thích hợp lập tức hô lâm diệp hòa trở về người điều khiển quay đầu rút lui là lâm diệp hòa nghe được mệnh lệnh thời điểm đã làm ra phản ứng ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn lập tức nham thạch nổ tung trong chốc l o á n à y lâm diệp hòa tràn đầy nghĩ mạ sợ nếu như mình không có nghe mệnh lệnh dừng lại sợ là đã mất mạng a may mắn long đội mệnh lệnh cứu mình một mạng nhất tinh thức t ỉ n h chiến sĩ tốc độ của hắn cực nhanh nhưng mà tốc độ của nàng nhanh nhưng biến dị thú càng nhanh một đầu màu đỏ tươi trường tiên hướng về lâm diệp hòa đánh tới tốc độ nhanh chóng đúng là vượt qua lúc t r ư ớ c hỏa pháo phát xạ tốc độ càng hòng b é t chính là lâm diệp hòa chỉ cảm thấy có một cô đặc thù hương vị chui vào chót mui bên trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình đã không nghe mình sai sử muốn chạy lại ngay cả động đều không động được là vừa vặn bụi mủ nàng nghĩ đến vừa mới hạng nặng hỏa pháo nổ tung về sau. đùi đất ở giữa còn sen lẫn một tia đặc thù hương khí mùi thơm này để cho mình không cách nào nhúc ních nàng là tuyệt đối không ngờ rằng biến dị thú thế mà lại khủng bố như thế bốn thời điểm then chốt một bóng người sách đao mà ra chính là điều tra đội trưởng long t i ể u vân đao trong tay của nàng là quân đội đặc chất hợp kim nao vô cùng sắc bén phối hợp với nàng tam tinh chiến sĩ cường đại có thể tùy tiện chạm phá bọc thép nhưng quan trọng nhất là nàng cái này phàm nhân thân thể bên trong vậy mà bạo phát ra một đạo vô cùng to lớn khí tức liền phảng phất một đạo hỏa diễm tử trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra một dạng chạm đạo này khí thế t ă nhưng g t ê m c ờ đại đ ặ cũng chất trực chém chơi. chói chuyên tức trực hợp không Nhưng hòa đánh Nhưng tiếp tăng Một tiếng tiếp lập diệp kim nói gia, ngoài. mà... âm lâm dao dụng, ra bay ra đạo đoàn quân đều Vâng. nổ đùng xe bị là tại lúc này nàng phát hiện mình lại có thể động đây là vừa mới biến dị biến dị thú mạnh như vậy may mắn có long đội tại nếu không mình sẽ chết tại biến dị miệng thú bên trong chỉ là nàng còn không có t r ầ m tính lại chợ phát hiện cứu nàng tính mệnh lòng tiểu vân thế mà gặp phải nguy hiểm tam tinh thức tỉnh chiến sĩ tại một đao hóa giải mình nguy cơ về sau ngược lại mình bị cái kia biến dị thú để mắt tới c ư ờ n g đại biến dị thú trực tiếp nào tới đây là một đầu toàn thân mọc đầy đen kịt lân phiến to lớn thàn lặn thân d à i đã tiếp cận năm mét nó phía sau lưng vị trí có một cái cháy đen hố đây là vừa mới phá o hỏa tiễn nổ ra tới ngươi lai、like, c ư ờ n g đại phá o hỏa tiễn uy lực cũng chỉ là để nó lân phiến t ổ n hại r a thịt phá vỡ chỉ thế thôi long đội nàng gấp nàng muốn đi cứu viện nhưng bản năng hoảng sợ trong nháy mắt lấp kín tâm linh thân thể của nàng không cách nào động nhưng nàng minh bạch lần này không còn là bởi vì độc tố mà là bởi vì sợ sệt nội tâm của nàng có một cái ý nghĩ trốn à người đi cũng vô dụng thôi t a m tinh thức tỉnh chiến sĩ cũng không thể trốn ngươi một cái vừa mới thức tỉnh nhất tinh chiến sĩ thì có ích lợi gì đâu chín nơi xa vũ n h a n một cái chân sau đạp trực tiếp đem con cóc lớn đạp đến một bên kỳ thật hắn đã vừa mới đem một màn này xem ở trong mắt rất là ngạc nhiên nhân loại nữ xuyên qua tới cũng có một đoạn thời gian đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy số người hơn nữa còn là hai cái t ị n h cô nàng cảm động a lệ nóng danh trọng a cái kia thành thục một chút nữ nhân hẳn là cũng xem như biến dị a lực lượng này rất mạnh a để cho ta nhìn xem ngươi sinh mệnh đẳng cấp trong óc trực tiếp nổi lên đối phương tin tức giống loài nhân loại giáp tình giả sinh mệnh đẳng cấp một cấp ba giáp tình giả cùng biến dị hẳn là một cái ý tứ nhưng chỉ có ba một cấp biến dị sinh mệnh cường độ đã rất nhỏ yếu lại để cho ta xem một chút ta mới tiểu lão đệ là cái gì xem xét giống loài biến dị thằn lằn long huyết cường lực hình sinh mệnh đẳng cấp một cấp bốn năng lực đặc thù đ à o đất phun độc cái khác ân vừa mới biến dị liền trực tiếp đạt đến bốn cái này đã vượt qua tà cóc lão đệ a ngoa tạo cái này một đầu biến dị thú thiên phú có chút tốt khủng long huyết còn mạnh hơn lực hình không được không thể để cho cái này tiểu lão đệ thuận lợi ăn nếu không sinh mệnh cường độ không ngừng tăng lên không chừng liền có thể đánh ngã ta lão đại này ca mặc dù mọi người đều là biến dị thú nhưng ngươi trôi qua so với ta tốt vậy liền không được đã sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường h ổ hiểu đánh tiểu đệ nhất định phải sớm làm tuyệt đối không thể cho nó phát dục cơ hội v u nham lúc này làm ra quyết định bàn ó chín chứng ba cho ngươi một bộ con r u ộ quyền chứ ba cho ngươi một bộ con r u ộ quyền long tiểu vân sắc mặt trầm ngưng thân thể đều đang run rẩy hiện tại là tử vong biên giới tại trạm kích cái này n g h i ệ t xúc về sau lâm diệp hòa đã được cứu nhưng hỏng bét là tại đối mặt cái kia t h ầ n lằn đánh giết thời điểm mình không tránh kịp lại bị cái kia n g h i ệ t xúc quấn lấy bắp chân của mình cũng may nàng ý chí thắng q u a sát é p tại sống chết trước mắt còn vô cùng tỉnh táo khắt chế sợ hãi của mình mà tam tinh chiến sĩ cũng hoàn toàn chính xác đủ mạnh mẽ sửng sốt gánh vác cái này lực lượng đáng sợ song phương lâm vào ngắn ngủi rằng co nhưng là long tiểu vẫn biết tiếp tục như vậy là không được dù cho là tam tinh chiến sĩ nhưng cùng dạng này một đầu cỡ lớn sinh vật so đấu khí lực đơn giản ngu x u n t h ú n g chi cái này n g h i ệ t xúc trên đầu lưới còn có tê liệt độc tố lại không ngừng ăn mòn thần kinh của mình làm sao bây giờ không thể đợi thêm nữa một khi bị kéo kéo qua đi chỉ có bị nó một n g ụ m cắn chết mệnh thời điểm then chốt long tiểu vân quyết tâm liều mạng đột nhiên huy động quân dụng chiến đạo nàng đây là muốn chặt đứt chân của mình mất đi một cái chân dù sao cũng so mất mạng phải tốt hơn nhiều đông đông đông mặt đất chấn động ngay tại nàng muốn chém đứt bắp đùi mình thời điểm lại có tiếng vang xuất hiện đánh gây long tiểu vân động tác lâm diệp hòa nhìn về phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn vô cùng khổ lục địa rùa thanh âm đều run dày lên lại một đầu biến dị thú xuất hiện xong chúng ta sắp xong rồi nàng luôn cuống không đây nói là tuyệt vọng đồng dạng tuyệt vọng còn có lâm diệp hòa người đứng phía sau không phải bọn hắn y chi không k i ê n định thật sự là hiện thực quá tàn khốc một đầu vừa mới tiến hóa biến dị thú liền để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh liền ngay cả tam tinh thức tỉnh chiến sĩ long đội đều như là còn nói dối càng làm muốn trở thành quái vật kia thức ăn mà bây giờ lại tới một đầu nhìn ký thế kia còn biết càng khủng bố hơn ầm ầm ầm mọi người ở đây tuyệt vọng mà ánh mắt kinh hãi bên trong cái kia một đầu to lớn rùa đen đột nhiên ra tốc nâng lên bụi đất mang theo quần q u ầ n uy thế bay thẳng đại thần lằn mà đi trong mắt mọi người đây không phải là r ố a đen mà là nhân loại mới nhất nghiên cứu ra được cơ giáp hạng nặng vũ khí a đang chuẩn bị ăn hết long đội cái kia một đầu thần lằn lập tức cảm thấy nguy hiểm biến dị thú đ o ạ t đồ ăn đây là no ý nghĩ lúc này thú loại ở giữa tranh đấu chính là vì cướp đoạt thức ăn lúc này đã bị nó lơi giải c u ố n quanh nữ t ử liền làm một cái phi thường mỹ vị thức ăn nó lập tức gia tăng khí lực đúng là đem long tiểu vân trực tiếp ném lên n à y sau đó miệng há ra chờ đợi mỹ vị thức ăn từ bầu trời rơi xuống nhưng cái này đại ô quy càng nhanh dầm dầm dầm đông mẹ cái này ngu ngốc thằn lằn biểu diễn hoa thức ăn thịt đúng không lao tử để ngươi đáp ý v u nham nhanh như đ i ệ n chớp vọt tới đại thằn lằn trước mặt huy động rùa móng vớt trực tiếp liền làm một cái và o miệng thế n à o cái này đen thằn lằn đầu bị trực tiếp đập sai lệch trong miệng càng là phun ra rất nhiều b u ồ n nôn chất lỏng đó là máu của nó cùng trong miệng dịch nhuận v u nham một tắt này uy lực quá lớn hạng nặng hỏa pháo oanh kích phía dưới đều không thụ thương đại thằn lằn lúc này bị v u nham một bàn tay đập vào trên mặt đất lập tức v u nham lại là nhẹ nhàng phát lực trực tiếp đem cái này nhưng à c liền l hai cái biến dị thú, dị à mà đều có lưới nàng g vẫn là coi trọng tam tinh giác tỉnh giả tố chất thân thể lại hoặc là xem thường cái này đại thản l à n kịp độc cứ việc dùng lấy hết toàn lực nàng như cũ không động được ca mà tại lúc này rùa trào đã đưa qua tới đen k ị t rùa đen móng nuốt hoàn toàn có thể đem nàng chụp chết không có chết tại thằn làm miệng lại là muốn chết tại cái này đại ố quy trong miệng long tiểu vân đã tuyệt vọng nàng ở trong lòng mặc niệm cũng tốt ta là một cái chiến sĩ cũng sớm đã có g i á c ngộ p h ú c một đạo trầm đ ủ c ũ n g không nặng nề không đau không những không đau còn rất dễ chịu đâu ân thử vong cũng không có d á n g lâm nàng tuyệt đối không ngờ rằng đại ố quy trên móng đốt u nổi lên một đạo phi thường thoải mái lực lượng vô hình sau đó trực tiếp đưa nàng nâng phi thường n u hòa lập tức hai chân của mình liền rơi vào trên mặt đất tức đạp thực địa cảm giác là như vậy không chân thực an toàn Cho h dù là t â nàng kinh、Bách、Chiến Long Tiểu Long Vân, n Bách lúc y c ũ bị cũng á sát i biến Nhiều biến loại, đem nhân loại coi năm như nhìn nhân nhân như phần lương、thực. Nàng dị dị thú thú thực. khẩu cấp cứu. c qua đem vậy, vô số đổ tham dự qua không ít săn g i ế t biến dị thú nhiệm vụ nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy biến dị thú thế mà lại cứu người hơn nữa còn là như thế ônu cái này làm sao có thể nàng rõ ràng cảm nhận được đằng sau cái kia rùa đen trên lòng bàn tay toát ra tới ôn hòa khí lưu bao vây lấy mình ônu biến dị thú cái kia lại ô quy con mắt nhìn xem mình cái này ánh mắt bên trong cũng không có thằn lằn đáng sợ như vậy ánh mắt ngược lại mang theo thưởng thức h ảo rất sao một đầu biến dị thú đang thưởng thức ta ngao không tính thanh âm vang r ộ i từ cự quy trong miệng phát ra nó còn dùng đầu đ u ổ i đ u ổ i cái mông của mình long tiểu vân minh bạch đây là để cho mình nhanh thoát đi đi địa phương an toàn cái này một đầu đại ô quy nó quá ô nu long đội lâm diệp hòa rốt cục vẫn là khắc phục nội tâm hoảng sợ chạy tới long đội xá mệnh cứu mình ta lâm diệp hòa không thể làm đào binh đã làm tốt chết chúng nàng lại không nghĩ rằng long đội thế mà ở chỗ này mần g ư ờ i bởi vì vừa mới bụi mù quá lớn nàng không nhìn thấy lúc trước đại ô quy cứu người một mặt kia long đội đi mau hai đầu biến dị thú mặc dù khắc phục nội tâm hoảng sợ nhưng nàng là thật bị dọa phát sợ biến dị thú cường đại đã vỡ vụ nội n tâm của nàng t i ê u ngạo lớn như vậy hai đầu biến dị thú nàng hiện tại chỉ muốn rời xa trốn trốn thật vất vả long đội có thể còn sống sót đương nhiên hẳn là đảo mệnh a làm sao biết long đội lại đẻ xuống nàng nói ra không nên gấp gáp có lẽ đã an toàn an toàn lâm diệp hòa gấp thế nhưng là long đội chúng ta đừng sợ ngươi nhìn lâm diệp hòa lập tức nhìn sang cái kia đại ô quy ngăn ở thằn lằn phía trước đem các nàng hai cái ngăn tại đằng sau nguyên bản cái kia phi thường đè nén mùi tanh hôi vị tại lúc này thế mà biến mất không thấy đây là đại ô quy thổi tan cái này biến dị đại ô quy động tác vậy mà để lâm diệp hòa nghĩ đến một cái từ ngữ bảo hộ cái này đ e n kịt đại ô quy vậy mà tại bảo hộ các nàng không thể nào long tiểu vân gật gật đầu nói phán đoán của ngươi không có sai mặc dù không biết vì cái gì nhưng cái này một đầu biến dị thú đối với chúng ta không có định ý đồng thời là nó đã cứu ta không phải ta đã bị ăn sạch lâm diệp hòa không thể tin được không thể nào tiếp thu được nhưng sự thật đang ở trước mắt long đội cái kia nó có thể thắng sao ngay tại nàng hỏi thăm bên trong hai đầu biến dị thú chiến đấu bắt đầu gào thét đại than lằn đỏ mắt vừa mới đại ô quy đại bước đấu để nó cổ cùng méo cả miệng cho nên lúc này nó liền là lệch ra cái cổ long vương cùng miệng méo long vương khối hình học nó bỗng nhiên nhào tới đối rùa đen một trận điên cùng nắm bắt loạn móng luốt rơi vào mai rùa bên trên Cắc cắc cạc. âm thanh chói hai tràn ngập chiến trường long đội cái này đại ô quy đánh không lại thằn lằn đừng nóng đội long tiểu vân mặc dù nói như vậy nhưng nàng đã một lần nữa nhặt lên quân dụng hợp kim đao nàng chuẩn bị ở lúc nấu chốt đi chợ rút cái này một đầu đại ô quy t ê dại cái này thằn lằn nhãi con đánh cho rất hoa mà nắm chắc mai rùa phía trên rêu xanh đều cho lay sạch sẽ ân không sai bị lắm trong óc bất diệt chi cầm xanh lá con trỏ lập tức lòng lánh thế là v u n h a n g động nó bỗng nhiên từ trong mai rùa trôi ra sau đó rùa móng vớt h ấ t lên lại là một cái đại bước đấu lay gào thét thàn lằn, lại bay đại ô quy đuổi theo đông đông đông ba ba ba long đội cái này đây không phải chiến đấu a cái này mẹ n ó là đơn phương l ầ u đả màn này để lâm diệp hòa nghĩ đến cường tráng hải tử hành hung tiểu lưu manh rõ ràng là phi thường khủng bố hình tượng thế mà rất có vui cảm giác nên nói đáng sợ sao v u nham đánh cho rất ă n say bất diệt chi cầm bị động a rốt cục chồng đi lên mẹ vì chồng lên bị động còn bị cái này t h ằ n g nhãi con một trận đánh ta dễ dàng sao ta ai u t a thao lần này chồng lên bị động rất nhiều a chương bốn ngậm lấy nước mắt ta muốn đem tiểu đ ệ ăn chương ố n ngậm lấy nước mắt ta muốn đem tiểu để ăn v u nham hiện tại thật cao hứng không hổ là có được khủng long huyết cường lực hình sinh vật biến dị a một t á t này đánh xuống trồng lên trị số là cóc lão đệ gấp mấy lần a bất diệt c h i ác phát động lực lượng hai mươi nhục thân hai mươi năm lực phòng ngự hai sáu ta đều rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh tinh khí lại nồng đậm mấy phần thật thoải mái ngây người tt tê. cái này đại thàn lằn còn tại dãy r i a thế nhưng là vui nham thân thể cao lớn để ép nó để nó không thể động đậy than lằn tứ chi không động được nhưng cái đuôi còn có thể động cái này cái đuôi to đều thành lập tức đạt nhỏ mộ tờ điện không ngừng quật、333. một chật quật toàn bộ đều rơi vào mai rùa bên trên sau đó vu nham quy trên lưng rêu xanh lại bị thanh lý một cái tiểu lão đệ đừng làm rộn ca ca đối người tốt lại là một cái đại bước đấu vỗ số bốn đại thần lần ngất đi đương nhiên cũng chỉ là ngất đi đánh chết là không thể nào đánh chết không nợ a cái này thần lần nhãi con tư chất thế nhưng là so con cóc lớn thật tốt hơn nhiều cứ như vậy giết chết quả thực là phung phí của trời làm xong đại thần lần về sau vu nham quay đầu nhìn về phía sau lưng hai nữ nhân còn tại càng xa xôi chiếc xe kia cũng còn tại trên xe vũ khí hạng nặng đại khái là một lần nữa lắp hoàn tất t h ọ g tháo nhắm ngay mình vu nham có thể nhìn thấy binh sĩ kia thời khắc này biểu lộ khẩn trương sợ sệt sợ hãi kiên quyết cái này tình cảm thật sự là phức tạp a vu nham ngược lại là có thể lý giải hắn thậm chí có chút bội phục hắn nếu như mình là vị kia binh sĩ có lẽ chỉ muốn lái xe chạy trốn bốn long đội cái này đại ô quy đến đây lâm d i ệ p hòa đã bắt đầu lui lại long tiểu vân lại là hít sâu một hơi nàng thu hồi quân dụng hợp kim nao sau đó từng bước một hướng về kia biến dị to lớn đại ô quy đi tới long đội cẩn thận long tiểu vân ra lệnh đóng lại vũ khí đúng ố i tiện cái hiên đi hài sai, sai. không kích. Không Không không cho phép tự tiện công kích. Là, Vũ Nham nhìn xem cái này, tư thế nhân hướng mình công này ngang sĩ quan nữ quân nhân hướng về tự mình đi đến rất là hài lòng. tự tư tự rất ta Là là à? Vũ về xem sĩ sợ đ nữ nhân này hiển nhiên cũng đã đi qua một loại nào đó thức tỉnh có thể hay không chồng lên ta bất d i ệ t c h i ác đâu cái kia m ộ t đạo xanh lá ấn ký chưa từng xuất hiện quả nhiên a ta bị động đối với đồng dạng biến dị thú có tác dụng mẹ nó người đã thức tỉnh liền không thể tính biến dị a long t i ể u vân đi tới đại ô quy trước mặt ngẩng đầu lên nhìn xem cái này một đầu to lớn rồi đen hồng hộc xoan núi một cỗ nhật khí phun ra vui nham nhìn xem nữ nhân này trong lòng chửi bậy tiểu cô nương này chuyện ra sao nhìn ta làm gì đây là muốn đi theo ta một cái vượt qua chủng tộc yêu say đắm muốn nói lời nói cô nương này tướng mạo là coi như không tệ tư thái cũng tốt ta liền xem như loại này quân dụng trang phục ngụy trang cũng không thể che lấp khí chất của nàng mặt khác nữ nhân này nạo nghệ ứa lên long tiểu vân la lớn xin hỏi ngươi nghe hiểu được lời của ta sao long tiểu vân nhìn qua khoa học báo cáo loại này biến dị thú bắt đầu tiến hóa về sau không chỉ là lực lượng sẽ cực kỳ tăng lên trí tuệ cũng sẽ tùy theo tăng lên căn cứ khoa học báo cáo biến dị thú có thể cùng nhân loại câu thông là khả năng có lẽ đã có người có thể cùng biến dị thú tiến hành trao đổi liền hướng về phía vừa mới cái tia đại ô quy cứu mình thời điểm động tác long tiểu vân cảm thấy đây tuyệt đối là một đầu trí tuệ siêu phạm đại ô quy vấn đề duy nhất là mình nên như thế nào biểu đạt cùng hắn câu thông thế là nàng vừa nói chuyện một bên làm lấy động tác ý tứ đại khái là ngươi có thể hiểu ý của ta không ngươi có thể hay không tập kích chúng ta v u nham nhìn xem nàng vụng về ngôn ngữ tay chân liền rất bất đắc dĩ khó chịu a ta liền không thể thức tỉnh tâm linh cảm ứng năng lực sao nếu như có thể để nàng trực tiếp minh bạch ta ý tứ vậy cũng tốt bất quá vu nham vẫn là làm ra đáp lại nó đem rùa móng u ố t đặt ở long tiểu vân trước mặt đầu nhẹ nhàng giật giật long tiểu vân lớn mật mà hỏi thăm để cho ta đi lên đại ô quy gật đầu long tiểu vân là minh bạch nó nghe hiểu được mình thế là nàng trực tiếp nhảy lên rùa móng u ố t vu nham bắt đầu di động nó mỗi xây dịch một bước liền để bao quát lâm diệp hòa ở bên trong tất cả mọi người kinh hại không thôi long đội thật là lớn văn a vừa mới đại ô quy đã cho thấy hắn vô cùng cường đại lực lượng có lẽ cái này một đầu đại ô quy đã có tư cách được xưng là hai nạn c ự thú mà long đội lại dám đứng tại cái này rùa đen phía trên long đội rất ngạc nhiên cái này một đầu đại ô quy tiếp x u ố n g sẽ như thế nào l i ê n thấy đại ô quy đến bọn hắn trinh sát xe trước đó có thể chứa được một đội người trinh sát xe tại đại ô quy trước mặt lộ ra không đáng chú ý bốn vu nham cũng không có đi nhìn cái kia h ọ ặ c pháo l ử a này t i ệ n pháo huy lực rất mạnh nhưng nó liền ngay cả đại t h ầ n lằn cũng đánh không chết thậm chí không có bao nhiêu tổn thương huống chi là nhắm vào mình cái này chơi y đối với mình tới nói cái gì cũng không phải ánh mắt của hắn rơi vào cái kia dụng cụ dò xét phía trên giờ phút này dụng cụ dò xét đang tại l o e ra cảnh cáo hồng quang l ớ p l o e phi thường c ư ờ n g liệt cái đồ chơi này liền là sinh mệnh dụng cụ dò xét vừa mới hắn mắt thấy toàn bộ quá trình cái này dụng cụ dò xét cấp tốc phát hiện đại t h ầ n lằn thậm chí có thể tính toán ra vị trí của hắn nếu như ta có thể có cái này dụng cụ trợ giúp đây chẳng phải là thoải mái n g â y người tìm kiếm càng nhiều biến dị thú sau đó tới chồng lên mình bị động có sinh mệnh dụng cụ trợ giút quá mạnh mình tránh trước tìm kiếm thích hợp cái này sinh mệnh cường độ nhất định có thể rất nhanh tăng lên a nghĩ đến nơi này v u nham không khỏi lộ ra cười nếu như vấn đề này có thể thành Về sau m ì nhưng n h có, có n rất nhiều, rất nhiều soát soát bây s n giờ c h vấn đề tới như thế nào cùng nhân loại tiến hành hữu hiệu cầu thông cũng không thể dùng ta rùa móng nuốt trên mặt đất lay viết chữ a thế là vu nham vừa nhìn về phía long tiểu vân bắt đầu suy nghĩ bốn ngay tại vu nham suy nghĩ cái này thời điểm ô nga ô nguyên bản đã đã hôn mê độc đi thần lằn đột nhiên mở to mắt sau đó đ ỗ n g nhiên hướng về vu nham lao đến ân con hàng này thế mà nhanh như vậy liệt tình không hổ là có được long huyết cường lực hình biến dị thú khó mà nói cái này thần lằn nhỏ vừa mới hay là tại giả chết một mực chờ đợi cơ hội bây giờ thấy bản đại gia thất thần liền ngang nhiên phát động công kích thú loại cùng thú loại ở giữa tín nhiệm hoàn toàn đã không có a ta còn muốn thu ngươi làm tiểu đệ ngươi lại muốn cắn chết ta chỉ là tiểu đệ cũng dám làm càn bị cô phụ tín nhiệm v u nham vô cùng phẫn nộ nó lại một lần nữa nhanh như điện chấp vọt tới đại thần lằn trước đó sau đó một bàn tay giận vào tới v â anh đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm cũng là bị cô phụ tín nhiệm mà buộc phát l ử a giận đại thần lằn bị trục chết hắn đi được t u y ệ t không a n tưởng bởi vì kịch liệt đau nhức vô cùng v u nham bỏ tới trước người hắn nhìn xem mình tiểu đệ rốt cục ngậm lấy nước mắt đem cái này đại thần lằn ăn ồ ồ thịt này thật mẹ nó a xít ta c h ư n g m nữ nhân ngươi đạt được ta tán thành c h ư n g m nữ nhân ngươi đạt được ta tán thành lâm diệp hòa nhìn xem cái này một đầu đang tại g ặ m ăn biến dị thần làn đại ô quy tràn đầy ngạc nhiên nàng theo sau sau đó nhỏ giọng hỏi thăm long tiểu vân long đội hán đến tột cùng là thế nào làm sao cảm giác hắn thật đau lòng dáng vẻ rõ rệt đang tại ăn như gió cuốn không phải sao nhưng cái này một đầu đại ô quy cái kia thất lạc bộ dáng hắn thật là thật đau lòng a chẳng lẽ nói cái này thàn lần là rùa đen khác cha khác mẹ thân huynh đệ thế nhưng là căn cứ nàng biết biến dị thú ở giữa cũng không phải ở chung hòa thuận khác biệt biến dị thú lại bởi vì tranh đoạt lánh địa nguyên nhân triển khai sinh tử chép giết cái này một đầu biến dị thằn lằn liền là bị cái này đại ô quy đánh chết không phải sao chín vu nham ô ô ô acid cái này thằn lằn thịt quá mẹ nó khó ăn acid lao tử đều nước mắt chảy xuống đương nhiên ta hiện tại cũng đích thật là phi thường thống khổ a dù sao tốt như vậy bị động đối tượng cứ như vậy chết con hàng này nhất định là cố ý chọc giận ta sau đó để cho ta giết hắn lúc đầu ta rõ rệt có thể nắm giữ một cái tốt như vậy t r ồ n g lên bị động đối tượng a nhưng là bây giờ không có bất quá g i a hỏa này thịt năng lượng là thật cường đại không hổ là có được khủng long huyết biến dị thú các loại biến xong, dị rùa sinh mệnh đẳng cấp một cấp năm một trước mắt thức tỉnh bị động bất diệt tri ác lưu loắt đã ăn xong thằn lằn về sau vui nham lại một lần nữa nhìn một chút thuộc tính của mình sinh mệnh cường độ trực tiếp tăng lên tới năm mươi một lần nhìn một tính cả vừa mới đánh cóc nhi tử lại thêm đem cái này thàn l ằ n thằng nhãi con bất diệt c h i ác trồng lên sau đó còn có cái này một miếng ăn đầu này thàn l ằ n nhỏ cho ta tăng phúc vẫn rất nhiều nhưng là vẫn là đau lòng a chỉ là trồng lên một lần liền để ta thu được nhiều như vậy tăng phúc cái này thàn l ằ n nhỏ nếu như một mực nuôi hao lông dê mấy cái chu kỳ bất d i ệ t trồng lên xuống tới mình rất nhanh có thể đột phá một trăm phần trăm sau đó đạt tới hai cấp sinh mệnh a bốn nơi xa con cóc lớn tinh thần đã khôi phục hắn trong mắt chính nhìn xem nơi này cô hoa hoa cái này đáng chết con rủa quả nhiên là tâm đen a vừa mới đạn sinh thần l ằ nhỏ n cũng bởi vì không nghe lời trực tiếp bị hắn ăn hết ta may mắn vừa mới cái này con rùa tâm tình cũng tệ nếu không bây giờ bị ăn hết há không chính là mình sợ sợ có, có lòng muốn chạy trốn rời đi nơi này ly khai cái này một cái lòng dạ hiểm độc biến thái đại vương bát nhưng mà nó vừa mới chuẩn bị nhảy dựng lên thật giống như nhìn thấy một con kia đại vương bát đã nhìn về phía nơi này t hoa hoa có lựa chọn tiếp tục cầu thả lấy cầu thả ở chỗ này chỉ là cách một đoạn thời gian bị đánh một trận nhưng mạo hiểm chạy trốn sẽ bị ăn hết vu nham ăn đại thần đe dọa cóc về sau ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía hai nữ nhân này long đội lâm diệp hòa phi thường lo lắng cái này đại ô quy không phải là không có ăn no muốn đem các nàng hai cái ném vào trong miệng đến nhét kẽ răng à. trong lúc nhất thời chân của nàng cũng bắt đầu phát run đây cũng là nàng tâm tính tốt đổi một cái những người khác đến thậm chí đều sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý long tiểu vân không hổ là kinh nghiệm xa t r ư ờ n g thường thấy cảnh tượng hoành tráng người nàng như cũ tỉnh táo bình tĩnh chớ lên tiếng đừng mở miệng đại ô quy đầu chậm rãi đẻ thấp xuống tới hai người tóc trực tiếp bị thổi bay đây là đại ô quy hơi thở ở giữa phun ra ra nhiệt khí lưu đang cuộn trào lấy giống như là cực lớn công suất gió nóng phiến một dạng vu nham quỷ hạt d ư a k h ẽ động sau đó đem xa xa trinh sát xe bắt lại tới có thể dung nạp mấy người trinh sát xe tại bây giờ vu nham xem ra liền cùng đồ chơi xe một dạng không có cái gì khác nhau như thế đem vài người khác viên dọa đến quá sức cái này đại ô quy không phải muốn trực tiếp đem bọn hắn ă n à. vu nham không phải đối xe có hứng thú hắn tận lực cẩn thận đến đem chiếc xe đại môn thao xuống phòng n g ừ bạo lực sắt é p bị hắn nhẹ nhàng khe trộm trực tiếp tan ra thành từng mảnh sau đó hắn chỉ hướng cái kia đang tại l ó e ra tín hiệu dụng cụ dò xét tích tích tích tích. dụng cụ dò xét chơi b ạ c mạng tựa như phát ra cảnh báo ân một đầu cực kỳ cường đại dị thú liền t ạ i phụ cận v u nham chỉ chỉ cái này dụng cụ dò xét lại chỉ hướng thẳng lặn hải quất v u nham là muốn nói cho nàng dùng dụng cụ dò xét giúp ta tìm biến dị thú sau đó cái này một đống xương đầu cho các ngươi ta cho dù là trở thành dô đen cũng vẫn như cũng là phi thường giảng đạo nghĩa tuyệt đối sẽ không cưỡng ép tớ bóc chủ yếu là sẽ không dùng long tiểu vân đại mi trầm xuống không rõ ràng cho lắm chủ yếu là cái này g ù ữ a móng nuốt thật sự là quá lớn v u nham chỉ hướng chính là dụng cụ gió xét nhưng ở nàng xem ra liền là cả chiếc xe lâm diệp hòa nhìn xem đại ô quy không khỏi thầm nghĩ long đội nó tựa như là tại chỉ hướng dụng cụ gió xét long tiểu vân nhìn về phía đầu này hiếm thấy thân mật đại ô quy v u nham nhẹ gật đầu ai câu thông thật sự là quá mệt mỏi cái này nếu có tâm linh cảm ứng loại hình năng lực liền tốt ngài sinh mệnh cường độ đã vượt qua một cấp năm không ngại thu được năng lực tâm linh cảm ứng ân đến sớm không bằng đến đúng lúc mình bây giờ vừa vặn cần năng lực này đâu đơn thuần tướng mạo tới nói lâm diệp hòa là thật muốn thắng qua long tiểu vân nhưng long tiểu vân lại càng có mị lực tính toán ngược lại hiện tại ta cũng không phải người nếu như ta là yêu quái tốt xấu còn có tu luyện thành người khả năng làm theo có thể đổi tên là vu ngày này nhưng đáng tiếc hiện tại là cử thú cái thế giới này có hay không yêu quái phương hướng cũng không biết tâm linh cảm ứng là thông qua tinh thần đến cùng đối phương câu thông tại trong quá trình này nhất định phải kiến lập tinh thần cầu nối đây là phi thường trọng yếu quá trình tinh thần lực nếu như quá yếu như vậy căn bản vốn không đủ để kiến lập trao đổi tư tưởng nhưng là nếu như mình dùng tinh thần lực quá mạnh cái này đạt được mình công nhận nữ nhân đầu khả năng liền trực tiếp bùm v u nham c h ầ m xuống tinh thần cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực hóa thành một cây vô hình sợi tơ v u nham tâm thần dẫn dắt cái này sợi tơ liền tiến vào lòng tiểu vân chán một mực tại nhìn xem v u nham long tiểu vân đã cảm thấy đầu của mình có chút thấy đau nàng con đến không kịp phản ứng lập t ứ cũng trực tiếp hai tay hai lấy ôm đầu. v ngoa tạo, ngoa tạo, muốn muốn、so、từng từng may long tiểu vân cuối cùng không có bị no bạo nàng cái kiệt kịch liệt đau đớn đầu rất nhanh liền bị một cô nhu hỏa lực lượng vớt lên đây là một cái phi thường thần kỳ quá trình vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì long tiểu vân chưa từng có gặp qua tình huống như vậy đúng vào lúc này một cái thanh âm đột ngột tại trong đầu của nàng vang lên n ữ nhân ngươi đạt được ta tán thành chương sáu ngự nhân c h i đạo chương sáu ngự nhân c h i đạo ai ai đang nói chuyện dù là long tiểu vân d ạ n g này trải qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm chiến sĩ giờ khác này đều làm ở ư ớ c cho nên vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì là ai đang nói chuyện các loại long tiểu vân đầu nhất c h u y ệ n nàng nhìn thấy cái kêu một đầu to lớn r u ộ đen ánh mắt thẳng tắp nhìn xem mình khổng lâu lâu to lớn trong ánh mắt lõi da linh quang là nó là cái này đại gia hỏa đang cùng mình câu thông vu nham rất thích nàng cái này một bộ giật mình bộ dáng cái này khiến nội tâm của hắn không khỏi có chút tiểu đắc ý bất quá hiện tại ta phải tỉnh táo ta phải dùng một cường giả thái độ đến để nàng minh bạch mình tình cảnh đây cũng là đàm phán kỹ xảo vu nham lại một lần nữa truyền ý chí của mình không sai nữ nhân từ giờ khắp này bắt đầu ngươi sẽ là duy nhất có thể cùng ta câu thông sứ giả câu thông sứ giả nghe được một câu nói kia long tiểu vẫn ánh mắt thoáng trầm xuống nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì kinh hỉ Bị dạng này m ộ trước đầu đại để gia hỏa m ắ chắc tiên u hiện tại cái mắt c này một đầu biến dị thú có lẽ liền là gần như không tồn tại sử thượng duy nhất quả nhiên cái này cự thú cứu mình cùng lâm dược hòa là có mình mục đích nhưng việc đã đến nước này long tiệu vẫn biết mình chỉ có cùng nó đàm phán cái này một đầu cự thú đã vừa mới hiện ra mình vô cùng cường đại lực lượng long tiểu vân phi thường rõ ràng nó tuyệt đối đã có uy hiếp chính mình sở tại thành thị năng lực càng như vậy thời điểm nàng càng là bảo trì đầu não tỉnh táo xin hỏi ngươi là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao cái này thật đơn giản một câu l i ề n thể hiện ra nàng cao siêu đàm phán kỹ xảo nếu như bình thường hỏi ngươi muốn thế nào loại hình lời nói vậy liền tại lời ngầm bên trên đem đối phương đẩy lên mình mặt đối lập mà nàng dạng này biểu đạt không những cùng đối phương kéo gần lại quan hệ hơn nữa còn đứng ở vị trí chủ đạo Cứ việc long tiểu vân cũng không biết cái này một đầu đại ô quy có thể hay không minh bạch mình dụng tâm vu nham rất nhanh liền đem chính mình ý tứ chuyển tới giao dịch long tiểu vân cảm nhận được đối phương lạnh lùng cùng tao nạo cho nên trở nên càng cẩn thận kỹ càng ngài muốn làm gì dạng giao dịch vu nham giúp ta tìm kiếm biến dị thú ta đem một bộ phận biến dị thú tài liệu cho các ngươi nếu có tiểu đệ không nghe lời vậy cũng chỉ có thể ăn hết ta ăn để thừa đồ vật vậy liền có thể trở thành tài liệu của bọn hắn nghe vu nham lời nói long tiểu vân lúc này mới ý thức được nguyên lai、like、vừa mới cái này một đầu đại ô quy chỉ hướng dĩ nhiên là trinh sát trong xe máy thăm dò long tiểu vân tâm tư thay đổi thật nhanh nói thật nàng cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt hợp tác dù sao bằng vào bọn hắn không bảy ba một hào thành thị trước mắt dự trữ có lực muốn đối phó biến dị thú kỳ thật phi thường cố hết sức giống như vừa mới cái kia một đầu biến dị thần l à n tới nói chính bọn hắn xuyên thấu thức pháo h ỏ a tiễn căn bản là không có cách cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổ gì mà khi một đầu biến dị thú nếu như thông qua đào đất các phương thức tiến nhập thành thị cái kia sẽ là t a i hoàng ậ p đầu nếu như có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đương nhiên là sự t ì n h tốt chỉ bất quá cái này một đầu cự thú điều kiện có độ tin cậy cao hay không cao nếu là siêu cao trí tuệ biến dị thú nó có phải hay không tại đùa b ỡ n âm như quỷ kế đây là l o n g tiểu vân lo lắng ngoài ra còn có một điểm nàng là đội trinh sát cũng không có nhiệm vụ quyền quyết định bốn đúng vào lúc này trong óc lại một lần nữa xuất hiện cự quy thanh âm làm ra quyết định đi hy vọng ngươi không nên cự tuyển long tiểu vân nghe được đối phương thúc giục đối phương ý tứ đã hết sức rõ ràng nếu như không đáp ứng như vậy thì hủy diện cũng là siêu cao trí tuệ sinh mệnh khẳng định không hy vọng lưu lại cho mình hậu hoạn long tiểu vân lập tức trả lời nói ngài tốt xin ngài có thể hiểu được ta còn có cấp trên của chính mình vấn đề này cần bọn hắn làm ra quyết sách bất quá ta sẽ tận lực thuyết phục bọn hắn v u nham tại đưa ra điều kiện này thời điểm liền đoán được hắn lần nữa trả lời có thể nhưng là hắn lập tức bổ sung bất quá ta biết nhân loại các ngươi bên trong có một bộ phận não người hạt dưa có vấn đề nếu như bọn hắn đưa ra muốn khống chế ta hoặc là muốn bắt ta ta hoan nghênh bọn hắn đến tình huống như vậy một khi phát sinh ta sẽ hủy các ngươi thành thị ta v u nham đã từng thế nhưng là nhân loại cao tài s i n h a phim ảnh ti vi kịch không biết nhìn bao nhiêu đây đều là lao xáo lộ luôn có người lãnh đạo cảm thấy mình rất đi mình rất vui bức muốn khống chế hết thảy đánh trước dự phòng châm mặt khác ta chỉ tin từ ngươi cũng chỉ cùng ngươi c â u t h ô n g lần tiếp theo tới gặp ta cũng chỉ có thể là ngươi chứ ngươi ở ngoài những người khác tới nơi này ta sẽ không chút do dự trực tiếp giết chết nói đến chỗ này v u n h a m g bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên mặt đất ầm ầm long một chảo này xuống dưới mặt đất trực tiếp n ư ớ ra xuất hiện một đạo cự đại khe ránh bọn hắn điều tra xe bọc thép sẽ trực tiếp thé xuống loại kia cỡ lớn khé ránh long tiểu vân trong lòng run lên thầm nghĩ nó quả nhiên đã làm tốt toàn diện dự định không hổ là siêu trí tuệ biến dị sinh mệnh các mặt tình huống đều đã cân nhắc đúng chỗ a long tiểu vân trịnh trọng nói ra t ố t ta h i ể u được vũ nham ngươi chờ ta một lát sáu một bên lâm diệp hòa liền nhìn xem long đội một mực tại nhìn xem cái kia một đầu đại ô quy cả hai ánh mắt nhìn thẳng phản phất tại tiến hành giao lưu thế nhưng là a người cùng biến dị thú thật có thể tiến hành đối thoại sao tình huống như vậy chỉ là suy nghĩ một chút nhìn đều để mình cảm thấy tốt thú vị tốt kích thích a cái này một đầu đại ô quy vì cái gì liền không thể đi theo t à câu thông đâu cung c h â m ồn long tiểu vân không đồng dạng lâm diệp hòa là phi thường ưa thích làm dạng này đã có khiêu chiến lại phi thường chuyện kích thích đó a bốn ầm ầm ầm ầm một trận đột đột đột tiếng vang về sau hai người bọn họ trong mắt cự hình biến dị đại ô quy trực tiếp hướng về phương xa chạy mà đi long tiểu vân sắc mặt trầm ngưng trong lòng không khỏi cảm k h á i thật sự là tốc độ thật nhanh bảy trăm một ba hảo thành thị trước mắt nhanh nhất trinh sát xe cũng không có cái tốc độ này đương nhiên phi cơ trinh sát tốc độ phi hành là vượt qua cái này đại ô quy đáng tiếc đến thời đại này nhân loại phi cơ trinh sát đã phi thường quý giá bầu trời quá nguy hiểm thường thường liền sẽ có lôi vân xuất hiện còn có đáng sợ dị thường cơn bão năng lượng đều là máy bay sát thủ nếu như gặp phải phi hành biến dị thú càng là một trận thái nạn phi cơ trinh sát hoặc là máy bay ném bom các loại phi hành công cụ rất khó bay lên bầu trời nói cách khác nhân loại đã mất đi quyền khống chế bầu trời một bên lâm diệp hòa lại là một tiếng cảm k h á i long đội ta ta xem như biết rùa thỏ thi chạy vì cái gì tên chó thất bại dự thi nếu như là trước mắt cái này đại ô quy xin hỏi con thỏ còn có thể làm sao thắng long tiểu vân không nói gì lâm diệp hòa lại hỏi long đội vừa mới ngươi cùng cái này một cái đại ô quy đang tiến hành giao lưu câu thông long tiểu vân nhẹ gật đầu nói ân sơ bộ phán đoán đây là một cái có được siêu cấp trí tuệ biến dị thú đồng thời có được cùng loại với tâm linh c â u thông năng lực a lợi hại như vậy có được siêu cấp trí tuệ a nó vừa mới còn đã cứu chúng ta mặc dù đã trở thành chiến sĩ nhưng nàng còn mang theo thiếu n ữ ơ n g â y thơ nàng có chút không h i ể u ước mơ mình gửi tại rùa đen trên đầu nhìn xem hoang nguyên phong cảnh thời điểm là thế nào thoải mái cùng lãng mạn đông đông đông mặt đất lại bắt đầu chấn động cái tia đại ô quy trở về vũ nham chạy tới long tiểu vân trước mặt sau đó móng của nó trong khe rớt xuống một cọn cỏ, cỏ ăn dinh dưỡng phong phú có thể tăng lên nơi g ư cùng người đồng bạn biến dị năng lượng đây là vũ nham phơi lưng thạch bên cạnh sinh trưởng cỏ dại bên trong dầu có phong phú đặc thù năng lượng nguyên tố thế giới này trước mắt còn chưa phát hiện loại k i a ăn liền có thể thoát thai hoán cốt linh dược t i ê n thảo nhưng loại này đặc thù nguyên tố thực vật nhưng vẫn là có kỳ thật vũ nham còn phát hiện có đặc thù nguyên tố thực v nhưng này cái không thể lấy ra khoáng thạch là độ tốt bằng cái gì khiến nhân loại mình nằm ở phía trên đi ngủ hắn không tâm sao về phần dược thảo này mà xem như cho hai nữ nhân này c h ỗ t ố t nhân loại mình hẳn là cũng có thể tìm tới loại này hãn hữu nguyên tố cỏ dại đã muốn để long tiểu vân làm việc đó là đương nhiên là muốn cho c h ỗ t ố t mà cái này liền là ngự nhân tri đạo chương bảy nguyên tố thảo chương bảy nguyên tố thảo lâm d i ệ p hòa thấy được rơi trên mặt đất sợi dễ còn dính lấy bùn đất cỏ dại đ n g nhiên cảm xúc kích động long đội cái này đây là nguyên tố thảo nguyên tố thảo là nhân loại đối với loại này giàu có đặc thù nguyên tố thực vật mệnh danh dạng này thực vật cũng là tại cái này tận thế thời đại sau khi bắt đầu mới xuất hiện nguyên tố trên cỏ đặc thù nguyên tố có nhất định xác suất để người bình thường trở thành giáp tỉnh giả mà giáp tỉnh giả phục d ụ n g cái này nguyên tố thảo về sau có tỷ lệ tăng lên mình trước mắt lực lượng hướng về t ầ n g thứ cao hơn tiến hóa cùng tăng lên v u nham lưu lại một câu trực tiếp ăn sau đó nó chậm dại ung dung rời đi bốn long đội cái này nói như vậy nguyên tố thảo đều sẽ đưa đến trong phòng thí nghiệm tiến hành c h i ế t xuất về sau làm thành chuyên môn thuốc thử đương nhiên nguyên tố thảo cũng là có thể trực tiếp ăn bất quá ăn có thể hay không nằm tấm tấm lại là khó mà nói đi bốn long tiểu vân nghĩ, nghĩ trực tiếp cầm lên một gốc nguyên tố thảo sau đó nói cái tiêu đại ô quy để cho chúng ta trực tiếp ăn cho nên ta ăn trước nếu như ta không có chuyện gì ngươi lại ă n a t i ể u vân tỉ để cho ta tới trước lâm diệp hòa còn muốn ngăn lại long tiểu vân thế nhưng là long tiểu vân đã ăn hết đừng nóng nội ta là đội trưởng loại chuyện này tự nhiên nên do ta đến ngươi cũng không cần lo lắng cái này một đầu đại ô quy là siêu sinh mệnh có trí tuệ nếu như hắn muốn hại chúng ta căn bản không cần làm những này lâm diệp hòa nội tâm lúc này mới thoáng an ổn một chút ngẫm lại xem cũng là cái này một đầu đại ô quy cái kia một móng vuốt đập nát mặt đất lực lượng nó dùng móng tay liền có thể đem các nàng hai cái thức t ỉ n h chiến sĩ giết chết làm gì còn cần đến hạ độc trừ phi cái kia rùa đen siêu trí tuệ đến đã đã đản sinh ra tra tấn người ác thú vị thời gian từng chút từng chút quá khứ đột nhiên lâm d i ệ p hòa thấy được long tiểu vân khuôn mặt bắt đầu bắt đầu v ạ n mẹo lộ ra vô cùng thống khổ a t i ể u vân tỷ t i ể u vân tỷ người không sao chứ t i ể u vân tỷ bộ dáng này quá thống khổ toàn bộ bộ mặt đều muốn run dày biến hình cái này nguyên tố thảo có k ị độc ô ô ô người cái này đáng chết đại ô quy ngươi trực tiếp giết chết chúng ta à tại sao muốn như thế hại tiểu vân tỷ hô hô hô không có việc gì ta hiện tại rất tốt long tiểu vân sắc mặt đã h ò a hoãn lại một bên thở hồn hện cố gắng áp chế mình nhìn thấy như thế lâm diệp hòa cuối cùng là yên tâm một chút nhưng nàng vẫn là lo lắng hỏi tiểu vân tỷ vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? ta đều cảm thấy ngươi trúng độc long tiểu vân lúc này mới nói ra tình hình thực tế không chỉ là cái này nguyên tố thảo thật sự là quá chua lâm diệp hòa ba quá quá chua long tiểu vân còn nói thêm nhưng không thể không nói Cái này một gốc nguyên tố trong cỏ có này nguyên trong nguyên một tố tố dầu lợi ư n g p h t hại ư ờ n lớn, g to l với lại hấp thu suất cao a o như người. Ta bây giờ Ta t bây có ể cảm đ ợ lợi, lợi c của chẳng có có thân thể tố thuận thời ta thể đạt tới tứ tinh mình, như hại đang nguyên nếu ngày gian, liền như mấy đấy, bị lại À, cấp. vậy lâm diệm hòa sau khi nghe con mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh tiểu vân tỷ là tam tinh thức tỉnh chiến sĩ ăn về sau có thể lập tức đột phá tứ tinh cấp như vậy mình cái này nhất tinh thức tỉnh chiến sĩ ăn về sau còn không phải lập tức bước vào nhị tinh cấp ha ha ha ăn lập tức liền ăn a c i ta lâm diệp hòa từ nhỏ ăn acid tranh lớn lên chín lâm diệp hòa đã trải qua bị acid chi phối hoảng sợ nguyên lai、like, acid đến cực hạn thật có thể để tê cả ra đầu mặt mày méo mó may mắn quá trình này rất ngắn tiểu văn tỷ ta ta đã là nhị tinh hỏa nguyên tố thức tỉnh chiến sĩ ha ha ta thật đã là nhị tinh chiến sĩ lâm diệp hòa thật sự là thật cao hứng nguyên bản còn tưởng rằng đột phá là phi thường khó khăn sự t ì n h mình còn cần hảo hảo tu luyện cùng chiến đấu thật lâu mới có thể đột phá nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng đơn giản như vậy tùy tiện đã đột phá kinh hỉ cái này thật sự là thiên đại kinh hỷ a hoa cái này một đầu đại ô quy thật sự là có rất nhiều đồ tốc m à vâng tỉ nếu như đem chuyện này báo cáo đi lên đây cũng là một bút công vấn a long tiểu vân lại là trực tiếp lắc đầu nói ra không được đặc thù nguyên tố thảo sự t ì n h không thể nhập trong báo cáo a cái này một đầu d ù a đen quá thông minh hắn đặc biệt đem chúng ta mang tới rời xa những chiến hữu khác là có mục đích hắn để cho chúng ta trực tiếp ở chỗ này ăn nguyên tố thảo liền là không muốn bạo lộ tiểu h o a ngươi phải nhớ kỹ vấn đề này báo cáo ta sẽ viết ngươi toàn bộ hành trình chỉ cần phối hợp ta là có thể lâm diệp hòa sau khi nghe lập tức đứng thẳng người trực tiếp chào theo kiểu nhà binh là lâm diệp hòa nghe theo chỉ huy hai người lại một lần nữa thích ứng một cái trạng thái thân thể của mình long tiểu vân cũng thừa cơ cho lâm diệp hòa biên tạo nàng như thế nào đột phá quá trình xác định không có vấn đề về sau vừa mới qua đi cùng đội trinh sát tụ hợp bốn các nàng không biết là v u nham kỳ thật cũng không có triệt để rời đi mà là tại nơi xa nhìn xem các nàng cái này gọi là tiểu vân nữ nhân hoàn toàn chính xác rất thông minh với lại làm sự tỉnh quả thực là chú đáo ân nàng là một cái không sai người hợp tác hy vọng trong thành thị những cái kia làm quan có thể làm ra chính xác phán đoán mang đến cho ta càng nhiều dị t h ú a bất diệt c h i ác để cho ta trở nên cường đại nếu như ta có thể thức tỉnh cái thứ hai bị động ta chẳng phải trở nên mạnh hơn bất diệt c h i ác là toàn diện trưởng thành bị động vô luận là mình sinh mệnh lực lượng vẫn là hộ giáp lực lượng phòng ngự vẫn là sức mạnh công kích đều có thể đồng thời thu hoạch được tăng lên lấy mình bây giờ điều kiện tại một cấp biến dị thú bên trong hoàn toàn có thể đi ngang cho dù là gặp có được đặc thù huyết mạch truyền thừa biến dị thú mình cũng có thể nhẹ nhàng lắm bất quá đây chính là không biết tận thế thế giới ta luôn có dự cảm sinh vật biến dị tần suất sẽ càng ngày càng cao đến lúc đó cường đại quái vật cũng sẽ tầng tầng lớp lớp ai gánh nặng đường xa a trước mắt đến xem biến dị thú ở giữa la sẽ không cùng hòa thuận chung sống liền nói mình a cái kia c ó c nhỏ nếu như không phải có lợi dụng giá trị có thể làm cho mình bị động cái kia sớm đã bị ăn hết tiến hóa mới là vừa cần mà trước mắt đến xem thôn vệ sinh mệnh liền là biến dị thú tiến hóa nhanh nhất đường tắt cho nên những cái kia biến dị thú mới nóng lòng tập kích nhân loại thành thị bốn v u nham ngược lại là chưa từng có muốn đi qua tập kích nhân loại thành thị một phương diện hãn nguyên bản là nhân loại thật hung ác không cái này ác cái dưới một phương ầ n tâm t đ ư nhiên nếu như người khác trước mạo hắn, hắn khác phạm trước mạo diện ư ớ cơn thơi nóng, giận, thành núi biển hắn không tình. phương vậy để thị thủ Một hạ là máu, lưu sẽ d khác đối với hắn mà nói tăng cao thực lực phương thức tốt nhất vẫn là bị động mặt khác căn cứ hôm nay nữ nhân kia cung cấp tin tức nhân loại cũng có đầu thai tiếp khác mệnh cường giả đó chính là bọn họ trong miệng thập tinh phía trên đỉnh cấp tồn tại vũ nham cùng long tiểu vân ngoại trừ nói chuyện hợp tác sự tỉnh cũng biết rất nhiều tin tức hữu dụng kết hợp với sinh mệnh mình cường độ dọ xét thập tinh chiến sĩ chẳng khác nào một cấp biến dị thú sinh mệnh cường độ không kém lắm cho nên nhân loại cũng có siêu cấp cường giả tồn tại tùy tiện tập kích nhân loại thành thị cũng không phải sáng suốt lựa chọn cùng nhân loại hợp tác kỳ thật cũng coi là bảo hộ lột ra bất quá long tiểu vân chỗ xem như biên giới thành thị cũng không có loại kia thập tinh nhân loại thủ hộ vì thế mình cùng bọn hắn hợp tác liền vô cùng có hy vọng đ ạ thành t chương tám v u nham nguy hiểm đẳng cấp chương tám v u nham nguy hiểm đẳng cấp v u nham tâm tình rất tốt thế là c h ậ m dai ung dung bắt đầu tại lãnh địa của mình bỏ lên một vòng rùa đen cũng cần vận động cùng rèn luyện thân thể a cách đó không xa có thấy được rùa đen hướng về mình bỏ tới lúc này liền muốn lên nhảy chạy trốn Cô ha ha. luôn cảm giác cái này đáng chết đại ô quy trở nên càng thêm cường đại a lao thiên gia của ta a cái này khiến con ế í t sống thế nào a v u nham bỏ tới bên người của nó v u nham t r ừ n g mắt liếc ắ n một cái người cái này biểu tình gì một mặt suy dạng xem thường ta đúng không cô ha ha cô ha ha v u nham phát hiện mình có được tâm linh cảm ứng về sau thế mà có thể biết nó tại biểu đạt cái gì khá lắm đặt nói xấu ta đúng không thế là nó trực tiếp nâng lên một c ước trực tiếp đem cái này c ò n cóc lớn cho đạm bay ra ngoài cô ha ha tức chết cóc ta nhưng cũng không có làm gì a cái này chết r ù a đen vu nham không có tiếp tục đi gây sự với nó dù sao hôm nay tâm tình là thật tốt ăn một đầu khủng long huyết biến dị thú lại t r o n g mấy tầng bất diệt c h i ác thật sự là quá sung sướng vu nham về tới mình phơi l ư n g thạch ăn uống no đủ vận động kết thúc tiếp xuống liền là chờ đợi tin tức bốn con cóc lớn giận mà không dám nói gì đ à n h phải nhảy nhót lấy đi phụ cận tìm kiếm mới con n g ồ i cái thằng chó này đại ô quy chính hắn là ăn no rồi nhưng ngươi c á p mô đại gia còn cái gì đồ vật đều không có ăn đâu lớn như vậy một đầu biến dị thú ngươi cũng không biết cho các mô đại gia lưu mấy n g ụ các loại vốn c lâm, trở trở lâm diệp hòa cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi cho nên nàng nhìn vấn đề cũng chỉ là trước mắt sự tình hôm nay nếu như xâm nhập đi xem lời nói liền sẽ phát hiện vấn đề này phi thường không đơn giản nàng ở trong lòng nghĩ đến Cái này m ộ từ đầu đen, biến dị dùa trí, trí hai biến bắt đầu đến bây giờ dù là nhân loại bị dị thú không ngừng ăn mòn không gian sinh tồn nhưng trong nhân loại tâm còn có sự kiêu ngạo của chính mình tuy nói dị thú có được vô cùng cường đại thân thể cũng không thèm nói đạo lý lực lượng thậm chí còn có thể hô phong hoán vũ nhưng mà nhân loại có được siêu phàm trí tuệ đối là siêu phàm trí tuệ đó cũng không phải đơn giản ý nghĩa tiến hành chiến lược phán đoán mà là bao gồm hợp tác câu thông sáng tạo các loại hết thể cao cấp trí tuệ những này tổng hợp cùng một chỗ liền là siêu phàm trí tuệ nhưng hôm nay cái này một đầu cự quy đã biểu hiện ra điều này một đầu này chủng loại hình biến dị thú đã rất đáng sợ nếu như cái khác biến dị thú cũng có được dạng này trí tuệ vậy phải làm thế nào như thế tình huống phát sinh như vậy nhân loại chỉ sợ cũng ngay cả thế cục bây giờ đều không thể giữ vững long tiểu vân trong lòng chịu nặng đương nhiên nàng nghĩ còn không chỉ là phương diện này cùng cái này một cái biến dị đại ô quy hợp tác cái này đáng tin vậy sao tính toán không thèm nghĩ nữa đem chuyện nơi đây báo cáo đi lên để thượng cấp bộ môn đi quyết định đi chín bảy trăm một ba hào thành thị chiến tranh bộ chỉ huy làm cho này một lần điều tra hành động người phụ trách chủ yếu long tiểu vân tiến nhập trong phòng h ọ p bộ đem lần này hành động chi tiết báo cáo nàng đều không kịp đi thay đổi mình trang bị mặc cái k i a một bộ lây dính dịch nhuần y phục tác chiến dáng người thẳng tắp ở chỗ này làm báo cáo công tác ngồi tại trong phòng họp người lãnh đạo hết thể có năm người bọn hắn là bảy trăm một ba hào thành thị quan chỉ huy tối cao mười các vị trưởng quan đây chính là lần này điều tra tất cả đi qua trinh sát xe dụng cụ ghi chép g i chép ta nói tới tuyệt đại đa số hình tượng sau cùng một chút đoạn ngắn bởi vì trinh sát xe bị biến dị rùa đen bắt bóp mà hư hao nhưng những người khác hẳn là ở phía xa nhìn thấy màn này nàng đem mọi chuyện cần thiết đều báo cáo một chút trừ bỏ đại ô quy đưa tặng nguyên tố thảo sự tỉnh nhưng nàng nói tới cũng là thật khi đó trinh sát xe ca mê ra thật đúng là bị đại ô quy hư hao những người khác đứng ở đằng xa cũng không dám tới gần cho nên không nhìn thấy các nàng hai người ăn nguyên tố thảo hình tượng ngồi ở giữa nam nhân đứng lên long đội trưởng ngươi chiến lược báo cáo nói cái này một đầu biến dị thú thế mà đã có thể cùng ngươi hình thành câu thông long t i ệ u vân đúng vậy ta báo cáo bên trong nói phi thường rõ ràng đó là một loại tâm linh cầu thông năng lực cái này trung niên nam nhân c h o mày nhìn về phía những người khác có một cái lao giả chậm rãi nói ra vấn đề này không thể tưởng tượng không sai căn cứ nhân loại hiện nay nắm giữ tình báo còn chưa có xuất hiện qua biến dị thú chủ động cùng nhân loại cầu thông sự tỉnh long đội trưởng vất vả ngươi đi xuống trước nghỉ ngươi đi chúng ta cần thảo luận một chút lần này sự tỉnh là long tiểu vân quay người rời đi cửa tự động chậm rãi đóng lại trong phòng lập tức bắt đầu thảo luận lúc này trẻ tuổi nhất cũng là ngồi tại trung ương nhất lâm tiêu trước tiên mở miệng nói đầu tiên ta tin tưởng lòng tiểu vân cái này một phần báo cáo tính chân thực nàng là một cái ưu tú lại có trách nhiệm tâm chiến sĩ với lại cũng không có bất luận cái gì phản bội thành thị lý do ta cũng tin tưởng báo cáo tính chân thực năm người một phiên biểu quyết về sau khẳng định báo cáo tính chân thực nói cách khác bọn hắn khẳng định cái kia một đầu biến dị rùa đen có thể cùng nhân loại tiến hành câu thông màn hình hiển thị bên trong bắt đầu phát ra hình tượng một cô đáng sợ cảm giác gáp bách như vậy xuất hiện trinh sát xe ghi chép từ biến dị thằn lằn xuất hiện tập kích đội trinh sát lại đến biến dị đại ô quy xuất hiện nhẹ nhàng miểu sắt thằn lằn hình tượng lâm tiêu là số một quan chỉ huy cho nên vẫn là từ hắn dẫn đầu hỏi thăm chư vị hình tượng các ngươi cũng đã thấy được cái này một đầu biến dị rùa đen sinh mệnh cường độ phi thường đáng sợ trần trị huy quan ngươi là chúng ta thành thị chiến đấu tổng trị huy quan ngươi đối cái này biến dị rùa đen thấy thế nào bảy trăm một ba h ả o thành thị chiến đấu tổng trị huy quan có được năm mươi năm chiến lược kinh nghiệm phán đoán của hắn là tuyệt đối có thể tin tưởng trần vệ đã qua tuổi lục tuần nhưng vẫn cũ tinh thần vô cùng phân chấn khí chất như kiếm một dạng sắc bén hắn đứng lên nói ra căn cứ video hình ảnh sơ bộ phán đoán cái này một đầu biến dị thú có lẽ có thể được xưng là bảy trăm một ba h ả o thành thị trước mắt phát hiện qua biến dị thú bên trong mạnh nhất tồn tại thành thị trước mắt dự trữ kẻ hủy d i ệ t xuyên thấu thức đạn đạo có lẽ đều không thể đánh xuyên qua hắn mai rùa cái này một đầu biến dị thú phi thường khó giải quyết hoàn toàn có được tập kích thành thị thậm chí là hủy d i ệ t thành thị năng lực ta nhận định đối với thành thị mà nói hắn nguy hiểm đẳng cấp s hắn lời ít mà ý nhiều làm ra chuyên nghiệp đánh giá vài người khác sát mặt trực tiếp châm xuống chương chín tiểu lệ vụn trộn mạnh lên nguy hiểm đẳng cấp tổng cộng chia làm s ba cùng tối cao nguy hiểm đẳng cấp Cái này, nguy à y n hiểm đẳng cấp là đạt ố i mỗi so là m đến c cấp trở lên liền cần kinh động bộ chỉ huy nguy hiểm đẳng cấp đạt đến a cấp liền đại biểu cho nên biến dị thú có uy hiếp thành thị sinh tồn căn bản đáng sợ năng lực mà nguy hiểm đẳng cấp đạt đến e cấp liền mang ý nghĩa thành thị không hề có lực hoàng thủ sẽ bị triệt để hủy diệt lúc này một cái thân mặc lộng lấy nam nhân lung túng cười cười nói lao trần a trực tiếp xác định đẳng cấp vì s có phải hay không nghiêm trọng một chút ta nhìn cái này một đầu r ố a đen cũng không có biểu hiện ra cường đại cỡ nào năng lực công k í c h mà hắn là thành thị kinh tế quan viên danh tự là la hoa t r â n dậy ánh mắt chừng một cái nói thẳng la hoa hiện tại cũng không phải thương thảo thành thị phát triển thời điểm mà là thảo luận biến dị thú nguy hiểm đẳng cấp đây là phán đoán của ta ta không phải đang cùng ngươi nói đùa ta chỉ huy săn giết qua biến dị thú so ngươi xem qua còn nhiều hơn được nhiều chân n h lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là nhân loại cùng biến dị thú một đường chiến khu chiến sĩ không biết đi qua bao nhiêu cuộc chiến đấu dựa theo cấp bậc của hắn vốn nên đợi tại một đường chiến khu bất quá không bảy một ba hảo thành thị là cố hương của hắn cho nên hắn mới trở lại nơi này làm trần dệ u nghiêm túc về sau la hoa cái này một vị kinh tế hành chính quan lập tức không nói lâm khiếu phong nhẹ gật đầu trước tiên mở miệng ta tin tưởng lao trần phán đoán tuyệt đối sẽ không có lỗi cho nên tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào đâu trong chấp nhóm này tất cả mọi người trầm mặc nguyên lai thành thị bên này thế mà còn ẩn giấu đi như thế một đầu kinh khủng cấp biến dị thú ép cấp mức độ nguy hiểm biến dị thú cái kia chính là cấp hai nạn thuộc tính a ta có khuyên hướng hợp tác ta ý nghĩ là một bên đem chuyện này hướng thượng cấp báo cáo một bên thử để lòng t i ể u vân cùng cái này một đầu biến dị thú bảo trì tiếp xúc lợi dụng cái này một đầu biến dị thú đi đối phó chúng ta thành thị xung quanh nhận dấu mấy cái kia không ổn định nhân tố bảy trăm một ba hào thành thị chung quanh kỳ thật đã dò xét đến nhiều cái cường đại sinh mệnh tín hiệu mà cường đại sinh mệnh tín hiệu liền mang ý nghĩa biến dị thú biến dị thú đại biểu cho nguy hiểm hai nạn tử vong phải biết hiện tại nhân loại hoàn cảnh lớn cũng không tốt biến dị thú càng ngày càng nhiều đừng bảo là chúng ta loại này bảy trăm một ba hào tiệu thành thị liền là có được thập tinh trở lên g i á tỉnh già thành phố lớn đều áp lực to lớn trông cậy vào cấp thành thị cứu viện kỳ thật chỉ có thể làm là một m hy vọng một câu nói kia nói xong tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc trên thực tế ngay tại trước đây không lâu bọn hắn vừa mới tiếp thu được một cái tin tức mới ngay tại ngắn ngủi này trong vòng một tháng lại có ba cái tiểu thành thị bị phá hủy trong đó l i ê n ba quát bảy một năm hào thành thị khoảng cách bảy một ba hào thành thị vẹn vẹn chỉ có bảy trăm km sáu quốc gia sức chiến đấu đã phi thường căng thẳng đã không cách nào chiếu cố đến mỗi một tòa thành thị mặc dù không nguyện ý tiếp nhận nhưng đây chính là hiện thực tàn khốc cứ việc quốc gia tất cả bộ môn mỗi một cái chiến sĩ đều tại dốc hết toàn lực nhưng đột nhiên xuất hiện biến dị thú liền như là thiên thai một dạng phòng vô ý phòng dù là đã khai phát ra mới nhất thăm dò sinh mệnh dụng cụ thế nhưng là biến dị thú như cũ có được quá nhiều không thể không tính có lẽ phía trước một giây vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý cỡ nhỏ giá thú một giây sau đột nhiên bắt đầu biến dị lâm khiếu phong lại một lần nữa nói ra không bảy một năm hào thành thị bi kịch đang ở trước mắt hơn bảy mươi vạn nhân khẩu ngay tại trong một đêm tử vong cái này là một cái chịu nặng con số mà lại là cách bọn họ ở gần nhất con số khi biết tin tức này về sau bọn hắn trực tiếp lựa chọn phong bế tin tức này nếu không l i ê n nhau thành thị bị hủy diệt tin tức sẽ trùng kích dân chúng tạo thành không cách nào tưởng tượng náo động cho nên chúng ta nhất định phải tự cứu a kỳ thật đám người vẫn luôn biết tình thế bức bách phía dưới bọn hắn đã hoàn toàn không có lựa chọn đây cũng là bọn hắn gần nhất tấp nập hướng về xung quanh điều động điều tra tiểu đội nguyên nhân cái này một đầu biến dị thú đối với chúng ta mà nói có lẽ là liền là một cơ hội cho nên ta lâm khiếu phong lấy bảy trăm một ba hào thành thị quan chỉ huy tối cao thân phận làm ra quyết định bi quá hóa liều cùng cái này một đầu biến dị rùa đen hợp tác 9. Thái d ư đây, đây chính i dọi tại u v là hắn có thể thời thời khắc khắc hóa chặt cóc lão đệ nguyên nhân bất quá tinh thần cảm hứng là lấy chính hắn làm hạnh tâm khu vực rất được cực hạn mặt khác hắn cũng phát hiện bên kia mới biến dị thú xuất hiện gần như không sẽ ở cảm hứng của mình phạm vi bên trong cho nên vẫn phải dựa vào nhân loại đưa tới cho ta tình báo a a i hai cái này nhỏ tịnh cô nàng làm sao còn chưa tới mặc dù mới đi qua hai ngày nhưng nhớ nàng ân c ó c lao đệ trên đầu ấn ký lại xuất hiện a làm l ệ n h kết thúc rất tốt lúc này c ó c chính ngồi s ồ m ở trong rừng cây thân thể của nó cũng rất khổng lồ bụi cỏ đã không thích hợp nó lần này c ó c coi trọng một đầu hát hùng làm biến dị thú c ó c đi săn cỡ lớn động vật tan thịt đã xe nhẹ đường quen làm hát hùng còn tại rừng cây mải ra thời điểm con cóp lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp một cái thái sơn áp đỉnh lại sau đó trong miệng thế mà phun ra một đạo thủy pháo cương đại thủy pháo trực tiếp trùng kích tại hắc hùng trên đầu để hắc hùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh c ó c đầu lưỡi lớn một quyển trực tiếp trói chặt lại hắc hùng đem hắn kéo tới cô hoa hoa cô hoa hoa cô hoa hoa nó lại bắt đầu nhảy lên vui sướng vũ đạo đây chính là hắn cóc lão đại bội thu vũ đạo đột nhiên đông đông đông mặt đất chấn động cự hình c ó c trên mặt nổi lên phi thường có tính người phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ nó trực tiếp thu hồi đầu lưỡi lớn chuẩn bị tai chiến to lớn thân ảnh bay thẳng quay lại đây đáng chết con chó kia trứng rụa đen lại tới t hòa ủ y pháo công kích phát kích Nhưng, đánh vào công sạ. rùa con cóc lớn trực tiếp bị đánh bay bất diệt tri ác phát động lực lượng 15, sinh mệnh 15, l ự c phòng ngự 16. lại trong một tầng bị động coi như không t ệ a bất quá cái này cóc có phải hay không tiến hóa một điểm thế là v u nham trực tiếp nhìn sang giống loài có biến dị thể sinh mệnh đẳng cấp một cấp năm năng lực đặc thù lưới g i i cốt roi thủy pháo công kích ân sinh mệnh cường độ đã đạt đến năm cái này cóp thế mà cũng tăng lên a với lại cái này cóp trước kia là không biết bơi pháo công kích hiện tại đã sẽ đáng chết tiểu đ ệ của ta thế mà vụn t r ộ n mạnh lên may mắn làm đại ca ta càng thêm cường đại quả nhiên a công kích càng cường đại hơn biến dị thú ta bị động trồng lên năng lực cũng nhiều hơn như vậy vấn đề tới cái này cóp nhỏ là thế nào làm đến tại trong thời gian ngắn để sinh mệnh cường độ lại một lần nữa tăng lên đâu chín c h ư ơ n m t ư ơ i tiểu đ ệ liền là đại ca hiểu c h ư ơ n m t ư ơ i tiểu đ ệ liền là đại ca hiểu cách mình rất chết biến dị thần làm đến bây giờ cũng mới qua hai ngày mà thôi cái này một đầu con cóc lớn sinh mệnh cường độ trực tiếp tăng lên tiếp cận ba phần trăm làm sao làm được v u nham c h ậ m dài hướng về con cóc lớn bỏ qua vừa mới còn cái bụng chỉ lên trời con cóc lớn cảm thấy nguy cơ thân thể của nó đột nhiên khái đ ả o sau đó hai chân đ ạ p một cái hoa trốn biến dị về sau con cóc lớn phi thường thông minh lại một lần nữa bị cái này đáng chết con rùa rùa đen đánh một trận nó liền hiểu một điểm mình mạnh lên nhưng là cái này con rùa càng thêm cường đại bất quá lần này cường hóa về sau c á bậc lên lực đã thu được tăng lên cho nên hắn có thể lần nữa nếm thử thoát đi、hoa. Cô ha ngược lại không trốn khỏi lời nói cùng lắm thì cũng là bị đánh một trận cũng coi là hàng xóm cũ ở chung được lâu như vậy con cóc lớn cũng có chút thăm dò rõ ràng cái này thối rùa đen tinh khí nói như vậy hắn đánh xong mình sau liền sẽ buông tham mình chỉ cần không phải quá phận mình là không có nguy hiểm tính mạng dùng nhân loại mà nói đây chính là bị thiên á i không có sợ hãi tốc độ của nó rất nhanh nhưng là từ trên mặt đất bay lên hòn đá tốc độ càng nhanh lại là v u nhang một cái thẳng cẳng trực tiếp liền đem một tảng đá lớn đá lên này đừng hỏi rùa đen là như thế nào đá tảng đá hỏi liền là vốn rùa đen biến dị vô địch đông cự thạch tinh chuẩn không sai trực tiếp đập vào cóc trên bụng vừa mới trùng thiên cóc bị đánh xuống tới hòa v u nham cũng lời giấm bụng của nó trực tiếp thông qua tâm linh hỏi nói đi cóc ăn đ ổ vật gì để ngươi trực tiếp tiến hóa cô h o a cô h o a đây là ta bảo vật tuyệt đối sẽ không để ngươi cất đi a năng lực nâng lên rùa móng u ố t liền làm ộ t trận đánh đập to lớn cóc cái bụng đã bị đánh lún x u ố n g d ư ớ i đầu lưỡi lớn cũng túi đi ra mắt thấy chỉ có đi vào tức giận chưa hề đi ra tức giận mà v u nham lại một lần nữa uy nói cóc không nói ta ăn ngươi không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta lần này vu nham đem chính mình phẫn nộ chuyển tới con cóc lớn biểu thị ta muốn uy vũ bất khuất cô hoa hoa ta muốn đích thân mang người tới đi người dẫn đường sáu muốn nói vẫn là con cóc lớn thông minh ngươi lai nó mang theo vu nham đi trước địa phương chính là cái kêu một đầu thằn l à n tiến hóa địa phương phụ cận là cái này một đầu thằn l à n có thể đột nhiên tiến hóa cũng không phải không có lý do nhanh cho ta đào mở cóc kéo lấy thống khổ không chịu nổi thân thể dùng hai cái đại chân trước đem động q ậ t cho đào mở lập tức một mảnh quang mang hiện ra tại vu nham trước mặt đây là đây là một mảnh nguyên tố khoáng mạch hoa hoa ăn cường tráng hoa hoa ăn khó chịu con cóc lớn biểu đạt chính mình ý tứ ăn hết cái này nguyên tố khoáng thạch để thực lực của hắn được tăng lên nhưng lấy nó trước mắt điều kiện cũng không thể ăn quá nhiều người có phải hay không đốc nguyên tố khoáng thạch khẳng định sẽ có phóng xạ hoặc là cái khác tác dụng phụ a tính toán nói cho n g ư ơ i ngươi cũng không hiểu mặt khác đều đã biến dị phóng xạ giống như cũng hoàn toàn chính xác không cần phải để ý đến đáng tiếc là cái này nguyên tố mỏ cũng không nhiều thàn làm gặm ăn một chút cốc lại ăn một chút hiện tại lưu cho mình chỉ có ba tay hàng người cái này chết ó c tìm được đồ tốt đều không trước hiếu kính đại q a t a nhất thời p h ấ n nộ v u nham lại đem cái này con cóc lớn một trận thu thập sau đó hắn lúc này mới bắt đầu cắn nát nguyên tố k h o á n g thạch cót ca cót k ế t ra băng bây giờ v u nham l ự c cắn là bực nào k i n h người liền ngay cả cái này cóc đều có thể ăn nguyên tố mỏ nó đương nhiên cũng có thể ăn đã ăn xong về sau v u nham hoàn toàn chính xác phát hiện thân thể của mình có cường hóa dấu hiệu nhưng là cũng không nhiều cái này nguyên tố khoáng mạch năng lượng có thể kích thích sinh mệnh tăng lên nhưng cũng là có hạn hắn nhìn thoáng qua mình bảng lúc này sinh mệnh của mình cường độ tăng lên một cái điểm đại khái cũng vừa vừa đầy đủ đem một đầu thiên phú không sai ra hỏa sinh ra biến dị chỉ thế thôi mình ăn cái thứ nhất có hiệu quả nhưng lại ăn liền không có bất cứ tác dụng gì những n à y tinh thạch khô khan khó mà nhấm ướt còn không bằng giữ lại vũ nham nhìn về phía con cóc lớn lấy tinh thần cảnh cáo nó cóc người ăn cái này đã vô dụng đừng mẹ nó lại đến ăn hiểu cái này nguyên tố khoáng thạch giữ lại có lẽ còn có thể phát huy cái khác tác dụng hoa hoa ta ta vũ nham nâng lên một móng ướt quắp tiểu lệ đồ vật liền là đại ca đồ vật đại ca đồ vật vẫn là đại ca đồ vật minh mạch cóc ngay từ đầu là không hiểu nhưng đánh nhiều lần cũng hiểu tới nhìn thấy tiểu tử này có thể hiểu chuyện vu nham rất vui vẻ bốn nhân loại có một câu gọi là h ả o sự thành s o n g vu nham nghe được nơi xa chuyển đến xe chạy thanh âm bình thường tới nói dùa đen thính lực nhưng thật ra là thoái hóa nhưng vu nham là biến dị đại ô qa u hắn không những có thính lực với lại phi thường tốt vu nham lại một lần nữa đem tinh thần ý chí chuyển tới cóc ngươi liền đợi tại phụ cận lại chạy trốn trực tiếp ăn con cóc lớn chạy nước mắt toa và vài tiếng trước kia đại ô q mặc dù đánh mình nhưng chưa từng có biểu thị qua muốn ăn mình nhưng bây giờ cái này rùa đen nói ăn mình thời điểm lộ ra phi thường tùy ý chẳng lẽ nói cái này đáng chết rùa đen rốt cục muốn đối mình hà miệng cái này con cóc lớn vẫn còn có chút thông minh v u nham trong lòng suy nghĩ mình cùng nhân loại hợp tác hẳn là đạt thành có nhân loại trợ rút cái kia tìm kiếm cái khác biến dị thú không khó lắm a cho nên nếu như cóc lão đệ không nghe lời vậy mình cũng không nuôi hao lông dê trực tiếp đập chết cho đ á n h chết giết chết trực tiếp làm thành làm nổi biến dị con ếch vẫn là lần trước kia trinh sát xe căn cứ đem xe tu sửa bảo dưỡng về sau lần nữa lợi dụng tới dù sao hiện tại thế nhưng là đặc thù thời kỳ trinh sát xe loại này quân dụng vật tư phi thường c h â n quý nhân loại nghèo rất mồng tới a bất quá lần này chỉ có long tiểu vân cùng lâm diệp hòa hai người nhưng không có đội viên khác đi theo mà đến bảy trăm một ba hảo thành thị hiển nhiên đã làm ra quyết định hợp tác nhân loại cùng biến dị thú hợp tác nghe vào lại như thế thiên phương giả đàm nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp bảy trăm một ba hảo thành thị lực lượng thủ vệ quá b ạ c l ư ợ c mượn nhờ cái này một đầu biến dị thú đến bảo hộ thành thị đã bắt buộc phải làm lâm diệp hòa đi theo bên cạnh đã hư vấn lại tâm thần bất định nàng lại một lần nữa hỏi tiểu vân t h cái thêm một đầu biến dị lại ô q uy thật sẽ không tổn thương chúng ta sao long tiểu vân sắc mặt nghiêm nghị nói sẽ không nếu như nó muốn thương tổn chúng ta liền không cần thả chúng ta trở về lần này bộ chỉ huy chỉ là để cho chúng ta hai cái đến đây cũng là muốn tiến một bước quan sát một chút cái này một đầu biến dị rùa trong xe lắp đặt trước mắt tiên tiến nhất v i d e o hệ thống có thể tới một trận hiện trường trực tiếp thế nhưng là tiểu vân tỷ nó biết rõ chúng ta tới lại tại lúc này ầm ầm mặt đất chấn động lập tức cắt đùi lầy trời chương mười một giỏi thay đổi cảm xúc phong phú rùa đen chương mười một giỏi thay đổi cảm xúc phong phú rùa đen n ó đã tới tiểu hòa không thể bối rối đợi lát nữa ngươi liền canh giữ ở trong xe nếu như tình huống không thích hợp ngươi liền trực tiếp lái xe trốn mặc dù long tiểu vân chủ quan bên trên phi thường nguyện ý tin tưởng vũ nham nhưng là nàng nhất định phải làm tốt nhất toàn diện dự định đây là đối lâm diệp hòa sinh mệnh phụ trách lâm diệp hòa lại nói thế nhưng là tiểu vân thị long đội ta đây là mệnh lệnh là long tiểu vân trực tiếp xuống xe nhưng đúng vào lúc này trên mặt đất trực tiếp nổ lên một đạo bùn đất dòng lũ sau đó vũ nham rùa đen đầu trực tiếp từ một bên trôi ra lại là đem long tiểu vân cùng lâm diệp hòa trực tiếp giật này mình t r â n nam nhân xưa nay không lấy phương thức bình thường đăng tràng ngưỡng vọng ta r ù a đầu a nữ nhân v u nham nhìn thoáng qua cái này chính s á t xe sau đó trực tiếp một móng nuốt nhẹ nhàng ôn hòa ấn quá khứ nó là muốn đem chiếc xe bên trên ca mê ra làm hỏng nhưng không cẩn thận trực tiếp đem toàn bộ đầu xe đều cho đâm hỏng v u nham còn cảm giác được trên trời còn có máy không người lái tại nhưng cái này cũng không hề quan trọng vừa mới hắn đi ra thời điểm làm ra bùn đất cũng sớm đã đem những n à y máy không người lái cho vọt lên bốn v u nham nhìn xuống hai nữ nhân lâm diệp hòa vô ý thức n ú t ở long tiểu vân sau lưng nhưng sau đó nàng vẫn là đem đầu cho nó ra mà long tiểu vân thì là trực tiếp la lớn người tốt ta mang theo thiện ý mà đến nàng vừa mới chú ý tới cái này một đầu rùa đen vừa xuất hiện liền trực tiếp đem ca mê ra làm hỏng đồng dạng máy không người lái cũng bị hủy hoại cái này một đầu rùa đen có viễn siêu tưởng tượng nhìn rõ năng lực nếu như không phải trùng hợp lời nói như vậy nó đối với nhân loại hết sức quen thuộc biến dị thú thế mà biết phá hư ca mê ra đây thật là một chuyện đáng sợ suy nghĩ tỉ mỉ cực khổng a long tiểu vân không dám suy nghĩ Cái nếu như cái thế giới này không có đột nhiên nên đón tận thế thời đại lời nói nhưng là bây giờ nàng chỉ có thể phi thường cung kính cùng mình đối thoại bởi vì mình so với nàng càng thêm cường đại cho nên nói vô luận là thời đại nào mạnh được yếu thua đều là vĩnh hằng nếu như ta không nhanh chóng mạnh lên như vậy gặp so ta càng cường đại hơn sinh vật thời điểm ta chính là h è n mọn b ỏ sát lại hoặc là không ngon miệng thức ăn cảm khái hoàn thành nên xử lý chuyện đứng đắn v u nham cũng không có trực tiếp trả lời nàng nói thẳng chiến sĩ đã ngươi đã đến trước mặt của ta như vậy từ hôm nay trở đi ngươi có thể tạm thời xưng hô ta là đồng bạn ta là trực tiếp dùng tâm linh cùng ngươi đối thoại cho nên ta có thể biết nhân loại các ngươi ngôn ngữ ngươi không cần để ý long tiểu vân giờ mới hiểu được vì sao đối phương có thể có như vậy phong phú lượng từ vựng nguyên lai、like, đây là thông qua tâm linh cảm ứng lấy được tin tức long tiểu vân bất động thanh sắc trực tiếp hỏi ngài là nói ngài có thể trực tiếp đọc đến đầu của ta sau đó thu hoạch được ngươi muốn biết tin tức vũ nham h cô gái này chiến thần tâm nhãn thật đúng là có tám trăm cái à, lời này vừa mới bắt đầu ngay tại tìm hiểu chi tiết của ta ngươi đoán long tiểu vân ngươi tiểu hài t ử đâu còn đoán cái này một đầu biến dị thú cá tính làm sao như vậy đủ vũ nham lại một lần nữa mở miệng đem biến dị thú tọa độ cùng tin tức cung cấp cho ta càng kỹ càng càng tốt thích hợp ta thay các ngươi đi giải quyết trêu chọc về trêu chọc nhưng xử lý chính sự càng thêm quan trọng hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi đi tìm một cái mới tiểu l ã o đệ long tiểu vân nguyên bản còn muốn muốn thông qua đối thoại đến thu hoạch được càng nhiều hơn tin tức nhưng cái này một đầu biến dị thú thật sự là quá thông minh nàng cưỡng ép lời nói khách sáo ngài ưa thích thức ăn là cái gì nếu như có thể mà nói chúng ta có thể thay người chuẩn bị vũ nham ta thích ăn nữ nhân ăn ngươi dạng này nữ nhân xinh đẹp tốt nhất trước khi ăn đem các ngươi quần áo l ư t đi đối với câu này mang theo màu sắt trêu chọc long tiểu vân cũng không thèm để ý mặc dù bị một cái biến dị thú l ù a giỡn thật là phi thường chuyện kỳ quái thế nhưng là nội tâm của nàng nghĩ lại là cái này một đầu biến dị thú tình cảm phi thường phong phú có lẽ nó lúc trước đã từng có cùng nhân loại tiếp xúc lần này nàng đến đây ngoại trừ hiệp đảng hợp tác còn muốn đ ố i cái này một đầu biến dị thú làm tiến một bước quan sát cùng ghi chép cho nên thái độ của nàng cẩn thận tỉ mỉ mà lúc này vu nham cũng đang nhìn nữ nhân này à nữ nhân này khí chất mặc dù phi t h ư ờ n g tác nhưng là nàng quá nghiêm túc ta bỗng nhiên có chút không thích nàng mình phận miệng mở một câu trò đùa nàng tựa hồ cũng tại ghi chép cùng dạng này người liên hệ rất mệt mỏi Thế lâm à vào Vũ Nham ánh lưng sau mắt rơi l diệp hòa trên thân. cái ó Long u Vân kia mỹ lệ khuôn mặt trực tiếp giơ lên thẳng tắp nhìn về phía vu nham to lớn đôi mắt long tiểu vân lông mày đẻ ép bởi vì nàng bỗng nhiên không cách nào cảm ứng được cái này đại ố quy tinh thần mà nàng cũng rất nhanh phát hiện lâm diệp hòa dị dạng long tiểu vân tự nhiên không thể đi hỏi v u nham đây là vì cái gì thế là nàng hỏi thăm lâm diệp hòa tiểu hòa nó lựa chọn hợp tác với ngươi sao một hồi lâu về sau lâm diệp hòa lúc này mới đối lấy long tiểu vân nói ra long đội h ắ n hắn nói cái gì không quan hệ trực tiếp chuyển đạt chính là hắn nói ngươi thời mang kinh nói chuyện không sinh động ngự khí không ônu cho nên hắn không nguyện ý cùng ngươi trao đổi về sau ta chính là duy nhất sứ giả ân dù là long tiểu vân nhân vật như vậy lúc này cũng một bức cái này một đầu đại ô quy thế m à n h ư vậy giỏi thay đổi nói không cùng mình câu thông liền trực tiếp không cùng mình trao đổi các loại nó là nhìn ra ta đang quan sát cùng ghi chép nó cho nên trực tiếp lựa chọn bên trong gậy mất cùng ta liên hệ a giờ khắc này long tiểu vân nội tâm hiện ra một cái ý nghĩ cái này một đầu d ù a đen thật là đáng sợ để long tiểu vân cảm giác được hoặc sợ cũng không phải là nó cái kia vô cùng cường đại vũ lực giá trị mà là nó trí tuệ nó thế mà có được như thế bén nhạy sức quan sát cùng sức phán đoán suy nghĩ của nó thật là đáng sợ hoàn toàn là một cái có được siêu q cao cùng e cờ rào hạt nhân loại a cùng loại tồn tại này liên hệ lâm o n nó còn n g đội, ó diệp hòa nhìn liên thời i đ ể g cũng ư ơ i nhất định h p xem long tiểu vân lúng ta lúng túng không nói năng cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ là dạng này phát triển long tiểu vân sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng là sợ hai thách phục cái này một đầu biến dị thú trí tuệ thật sự là cao tới đáng sợ a nó cái này rõ ràng là kế ly gián cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng nhưng chính là bởi vì như thế long tiểu vân giờ phút này nội tâm cũng là càng ngày càng nặng nặng có siêu phạm như vậy trí tuệ sinh vật thật dễ dàng k h ô n g chế sao cùng nó tiến hành hợp tác thật là sự tình tốt sao Liên tại lúc này, trong óc của nàng lên lâm tổng quan chỉ huy lời lai. lần tại nói. Không cần có quá nhiều hoài nghi, mới đi Đi hiện, này, trong nàng vang tổng quan Không cần thành thị cần sống sót mới có thể đi muốn tương lai. Đi qua lần này do phát hiện, 0713 Hảo thành thị sót, thể xét phát thị óc của chỉ có có hào huy do qua quá phụ do xét thành thị t r u n g quanh đương nhiên không có khả năng chỉ là bọn hắn một tiểu đội ngoại trừ long tiểu vân đội trinh sát bên ngoài cái khác đội ngũ cũng đang không ngừng hướng về t r u n g quanh d o xét mười hai cái dị thường sinh mạng thể liền đại biểu cho mười hai cái biến dị thú rất rõ ràng bảy trăm một ba hảo thành thị đã trở thành biến dị thú trong mắt mỹ vị liền như là sát vách bảy t m ộ t năm hảo thành thị một dạng bị để mắt tới tại bây giờ còn không xác định long c h i quốc quân bộ có hay không quân lực đến đây viện trợ tình huống phía dưới bảy trăm một ba hảo thành thị nhất định phải tự cứu mặc dù nói bảy trăm một ba hảo thành thị trước mắt có kiên cố lưới điện tường thành cũng có phi thường hoàn thiện dưới mặt đất tị nạn hệ thống thế nhưng là tại đối mặt biến dị thú thời điểm cái này đều lộ ra tái n h ậ n bất lực về phần đem dân chúng vận chuyển ra ngoài càng là chuyện không thể nào loại hành vi này giống như là đem đồ ăn vặt đưa đến những quái vật kia bên m i ệ n g ơ i bốn long tiểu vân nói thẳng không quan hệ tiểu hòa ngươi nói cho hắn biết chúng ta vừa mới phát hiện một cái cứ điểm đồng thời cùng hắn cường điệu vô luận như thế nào tuyệt đối không thể tập kích thành thị lâm diệp hòa lập tức làm theo ngài tốt gọi ta đại nhân a vu nham truyền ý nghĩ của mình cho mình một cái dễ nghe xưng hô là rất có cần thiết này lại để cho lòng người vui vẻ không phải sao là đại nhân rõ ràng là đại d ù a thứ đại nhân long đội nói chúng ta đã mang đến tọa độ nhưng là người nhất định phải hứa hẹn vô luận vào lúc nào tuyệt đối không thể đối với chúng ta thành thị có bất kỳ làm loạn n h ư đồ nhưng có thể chứ lúc này lâm diệp hòa mới phát hiện mình nguyên lai là cũng không phải là như vậy dũng cảm vừa mới bắt đầu đến lúc thi hành nhiệm vụ mình nhưng vẫn là một bộ không sợ trời không sợ đất tâm thái nhưng bây giờ đối mặt cường đại như vậy biến dị thú nàng cũng không có long đội như vậy thong dong vũ nham có thể chỉ cần còn có cái khác biến dị thú tại ta liền sẽ không đối thành thị ra tay đến đến trên đầu của ta tới đi vu nham đưa ra rùa móng ớt phát ra mời a a rùa ngươi đến thật đó a cái này một đầu biến dị thú thật làm cho chính mình cái này nhân loại yếu đuối ngồi tại trên đầu của nó thế là lâm diệp hòa lập tức hướng về long tiểu vân xin chỉ thị long tiểu vân nhẹ gật đầu nói có thể ngươi đi trên đầu của nó a ta phụ trách lái xe dẫn đường nhưng là cái phương án này bị vu nham bắt bỏ vu nham nói cho nàng không được lái xe đi sẽ chỉ đả thảo kinh xả nói cho các ngươi biết một cái bí mật à, thành thục biến dị thú đều có đặc thù năng lực cảm ứng lái xe lại phát ra máy móc nhiệt lượng có thể tùy tiện bị cảm giác được nói cách khác các người lái xe đi dò xét thời điểm kỳ thật cũng là đem chính mình bại lộ thời điểm đương nhiên có chút biến dị thú đần bọn hắn phát hiện di động nhiệt lượng nguyên lại sẽ không coi là chuyện đáng kể nhưng nếu như gặp phải kinh nghiệm phong phú biến dị thú liền sẽ biết điểm tâm tới cửa đối với các ngươi tới nói tin tức tốt liền là bây giờ thông minh biến dị thú hẳn là còn không nhiều lâm diệm hòa nghe xong lập tức đem tin tức này chuyển đạt long tiểu vân long tiểu vân nghe về sau cũng là sắc mặt phi thường khó coi nguyên lai、like、là dạng này nhân loại luôn cảm giác mình có được t r ư ớ c vào dụng cụ dò xét chí ít đang hành động trước đó nắm giữ chủ động nhưng không có nghĩ đến cái này ngược lại là tại bạo lộ mình bất quá cái này một đầu biến dị thú quả nhiên không tầm thường từ hắn nơi này lại lấy được tin tức trọng yếu điểm này kỳ thật phi thường trọng yếu về sau điều tra phương thức không cần cải tiến tiểu hòa ngươi lên đi ta chạy trước quá khứ long tiểu vân nói thẳng lúc này lâm diệp hòa lại chuyển đạt v u nham lời nói tiểu vân tỷ hán hắn nói nếu như ngươi nguyện ý giúp nó xoa một cái phần lưng nó cũng có thể mang theo người đi qua long tiểu vân ba cái này một đầu biến dị thú hắn không có sao chứ đây cũng quá nhân tính hoa đi hắn đây là tại trả thù đúng vậy tuyệt đối thên ghê tởm nhưng bây giờ á t phải người mạnh mẽ long tiểu vân còn có thể làm sao đâu đương nhiên là đáp ứng a long tiểu vân nhảy mấy cái đã đến cái này một đầu rùa đen trên lưng kỳ thật nhân loại đ ề u biết càng là khổng lồ sinh vật liền càng dễ dàng sinh trưởng ký sinh trùng loại hình nhưng cái này một đầu biến dị thú không có cái kêu nặng nề v à ngoài có một cỗ lực lượng thần bí đang lưu động cái này rất giống là từ sạch sẽ công năng một dạng trước mắt phía sau lưng cũng chỉ có vừa mới đào đất đi ra bùn đất thôi long tiểu vân một cái đội trinh sát đội trưởng trực tiếp bắt đầu làm lên việc tốn thể lực lâm diệp hòa còn nói thêm tiểu vân tỉ đại nhân nói ngươi đối với hắn phải có đầy đủ tôn trọng cùng k í n h sợ nếu không lần sau hắn liền không mang theo ngươi long tiểu vân ông trời của ta cái này một đầu rùa đen đến tột cùng là cái gì cá tính đó à trả thù tâm lý cường đại như vậy mình không phải liền là cùng hắn đối thoại thời điểm tiến hành một chút tổng kết t cái này trực tiếp ghi hận long tiểu vân trầm mặt nói ngươi nói cho hắn biết không ngươi nói cho đại nhân ta đã biết vu yêu vẫn là không có lập tức xuất phát mà là mang theo hai nữ nhân trực tiếp tìm được che giấu tiểu đệ bốn vừa mới bị đánh cho tê người một trận đồng thời bị cướp đi khoáng thạch con cóc lớn bây giờ chính ngã t r ư n g c õ cái bụng hướng thiên địa n ằ m c á t sinh không có chút nào hy vọng nằm ngửa a nhìn thấy cái này đổi phế con cóc lớn v u nham liền giận không có chuyện làm ngươi liền không thể làm một chút chống đẩy cố gắng mạnh lên một điểm ngươi không trở nên mạnh mẽ ta bị động đều chậm thế là v u nham hắn trực tiếp một bàn tay liền chụt quá khứ h a h a h a ở chỗ này giữ nhà bảo vệ tốt nguyên tố mỏ ta trở về cho ngươi mang đồ tốt nếu như ngươi dám chạy trốn trực tiếp đem ngươi làm thành than n ư ớ n g biến dị con hết sau khi nói xong vu nham lúc này mới bước lên đi tìm mới tiểu đệ hành trình long tiểu vân cùng lâm diệp hòa nhìn thấy mặt này đã sợ ngây người trước mắt phát hiện biến dị thú cho tới bây giờ đều là độc lai、like, độc vãng hai cái biến dị thú gặp nhau cơ h ộ i đều là trực tiếp mở làm trừ phi là thực lực không kém bao nhiêu mới có thể thỏa hiệp với nhau nhưng cái này một cái biến dị đại ô quy nó thế mà thu tiểu đệ giá hỏa này trí tuệ cũng quá cao minh đi đáng sợ cái này thật sự là thật là đáng sợ long tiểu vân chợt nhớ tới đương thời cái này một đầu biến dị đại ô quy vừa ăn rơi biến dị thằn lằn một bên rơi lệ bộ dáng chẳng lẽ nói cái này một đầu đại ô quy đương thời cũng muốn thu phục cái kia thằn lằn cái này cái này thật bất khả tư nghị a bất quá chờ một lát liền biết long tiểu vân bình tĩnh lại một bên dùng máy chuyển tin đem tình báo gửi đi quá khứ vừa quan sát t o a độ vì v u nham chỉ rõ phương hướng tại đông nam phương hướng ba mươi chín so liền là hướng phía tây ta chỉ hướng tiến lên cách nơi này đại khái là hai trăm mười ba km chương mười ba vì có thể tiếp tục phát triển chương mười ba vì có thể tiếp tục phát triển cái này một đầu biến dị thú khoảng cách bảy trăm một ba hào thành thị nhất là tiếp cận nếu như lấy thành thị làm điểm xuất phát lời nói cả hai cách xa nhau không đủ một trăm km mà càng thêm làm cho người lo lắng là cái k i a một đầu biến dị thú tựa hồ đã có ý thức tại ở gần thành thị chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó nguyên nhân cho nên hành động của nó cũng không phải là nhanh như vậy nhưng đối với một đầu biến dị thú tới nói nếu như hết tốc độ tiến về phía trước lời nói thậm chí không cần một cái giờ đồng hồ liền có thể bắt đầu tập kích thành thị bốn đông đông đông đại địa đang tại run dày vu nham đang toàn lực bao tác long tiểu vân cùng lâm diệp hòa chưa từng có nghĩ tới một cái r u ộ n đen lại có thể nhanh đến tình trạng này tốc độ như vậy thật sự là quá người tiên lâm diệp hòa hỏi tiểu vân tỷ cái này cần có ba trăm nhiều km mỗi giờ à? ba trăm nhiều km mỗi giờ đồng hồ đã vượt xa bọn hắn trinh sát xe tốc độ cao nhất thật sự là không nghĩ tới biến dị thú thế mà lại nhanh như vậy lúc này vu nham thanh âm tại hai người trong óc văn g lên h u giống giống ta bắn vọt thời điểm càng nhanh à? long tiểu vân nó không phải nói không cùng ta tinh thần trao đổi sao đây là một cái giỏi thay đổi biến dị ruộ a tại dạng này tốc độ phía dưới cái thứ nhất cứ điểm lập tức liền muốn tới vũ nham bỗng nhiên thắng gấp may mắn long tiểu vân cùng lâm diệp hòa gắt gao ôm lấy cổ của hắn long tiểu vân chọc tức cái này đại ô quy khẳng định là cố ý liền xem như tốt như vậy tính tình mình đều bị cái này đại ô quy cho chỉnh phá phòng không cần nói thanh â m của các ngươi nó có lẽ nghe thấy long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đồng thời khẩn trương lên long tiểu vân tại tâm linh thượng truyền âm ta cùng tiểu hòa x u ố n g dưới không trở ngại ngươi đi liền đứng ở chỗ này nhìn ta biểu diễn hai người đều là thức tỉnh chiến sĩ cấp tốc từ vũ nham trên lưng trở xuống v u nham xác định hai nữ nhân rời đi về sau thân thể bên ngoài đ ố n g nhiên nhiều hơn một tầng mơ hồ màu đen l ớ p mạng mà lúc này long tiểu vân xem xét thăm dò sinh mệnh dụng cụ biến mất cái này một đầu biến dị r ù a đen sinh mệnh phản ứng thế mà biến mất không thấy khổng lồ như thế r ù a đen rõ rệt ngay tại trước mắt của mình nhưng một hồi này thế mà biến mất không thấy biến dị thú có được che đậy thăm dò sinh mệnh dụng cụ năng lực đây là cái này một đầu biến dị r ù a đen chuyên môn năng lực vẫn là cái khác biến dị thú đều sẽ có được long tiểu vân trong óc bỗng nhiên bị cường thế sắp nhập gọi ta đại nhân lần tiếp theo lại gọi bậy trực tiếp đánh ngươi cái mông nợ hoa long t i ể u vân là đại nhân v u nham ẩ n giấu đi sinh mệnh của mình phản ứng sau đó trực tiếp đào đất hắn như vậy thân thể cao lớn đào đất thời điểm thế mà không có bất cứ động t í n h gì vô thanh vô tức giống như là hắn trực tiếp biến mất một dạng cái này căn bản liền trái với vật lý nguyên lý a một khi chui vào mặt đất v u nham liền mở ra đi săn hình thức hắn bắt đầu chăm chú bởi vì cái gọi là biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng v u nham lặng lẽ ẩn nút quá khứ về sau trực tiếp bắt đầu mình thăm dò sinh mệnh giống loài chuột chuỗi biến dị thể sinh mệnh cường độ một cấp chín đặc thù h ế t mạch không kỹ năng như n g dò xét đào đất gào thét chuột chuối đầu năm nay liền ngay cả chuột chuối cũng bắt đầu biến dị a v u nham trong đầu trực tiếp nổi lên chuột chuối gào thét hình ảnh giống như vẫn rất thú vị ha ha n u ô i môi cái này sinh mệnh cường độ cũng, cũng không t ệ lắm trực tiếp đánh mất xịu mang về nhà bị động bất quá may mắn không phải biến dị ca s ấ u biến dị đại xa loại này h ù n g mánh hình biến dị thú căn cứ v u nham phỏng đoán biến dị trước đó càng là sinh vật cường hãn tại trở thành biến dị thú về sau vô luận là tiến công tính vẫn là lực lượng đều sẽ càng thêm cường đại đồng dạng sinh mệnh cường độ tình h u ố n phía dưới khẳng định là càng thêm nguy hiểm nhưng lần này v ậ n khí của mình cũng không tệ l ắ m a cũng là cái thành phố này v ậ n khí tốt nếu như là một đầu tính công kích mạnh biến dị thú tại vị trí này đã sớm nhịn không được trực tiếp bắt đầu tiến công thành thị cái này là chuyện khẳng định nhân loại huyết nhục đối với loại kia l o à i ăn thịt động vật có lực hấp dẫn cực lớn vu nham vẫn là vô cùng cẩn thận đồng dạng có được đào đất năng lực vu nham sợ s ẽ cắt cỏ kinh chuột chuối bốn bất quá cái này một đầu chuột chuối rõ ràng không có bao nhiêu đi săn kinh nghiệm tiềm hành là lúc này rồi đột kích vu nham đột nhiên xuất hiện ở chuột chuối sau lưng mà thằng đến lúc này cái kia một đầu chuột chuối lúc này mới kịp phản ứng biến dị chuột chuối thể trạng cũng không phải là đặc biệt to lớn thằng đứng độ cao cũng chỉ có ba mét mà thôi đối với nhân loại tới nói tự nhiên là quái vật khổng lồ nhưng đối với vu nham tới nói cũng chính là một bàn tay sự tình vu nham đột nhiên tập kích ngay tại lúc này cái kia chuột chuối đột nhiên q u a y người nó cái kia khổng lồ trên khuôn mặt tràn đầy bối rối c h i sắc sau đó a một tiếng to lớn tiếng gầm g ừ t ừ trong miệng của hắn phát ra tới ngoa tạo cho dù là vu nham cũng cảm thấy một đạo cường độ phi thường cao thanh n â m vọt thẳng nhập đầu góc của mình bên trong chuột chuối cũng không phải là kịp phản ứng nắm lấy cơ hội phát khởi phản kích. Cái này gào thét, căn bản chính Cái căn con thét, hàng phản này bản này bản năng gào là ứng chỉ cần nhận lấy kinh hãi trực tiếp g i í t gào lên gào thét không thể không nói không hổ là biến dị thú loại này gào thét uy lực phi thường c ư ờ n g đại âm sóng thậm chí trở nên mắt trần có thể thấy kinh khủng lực trùng kích càng đem v u nham sau l ư n g địa tầng đều cho trùng kích đến trực tiếp n ộ tung bốn cương đại sóng âm bỗng nhiên khuếch tán ra tạo thành đáng sợ âm sóng biển động thanh âm này không ngừng quyết tán lực xuyên thấu vô cùng đáng sợ cách đó không xa long tiểu vân cùng lâm diệp hòa gắt gao bưng kín lỗ thai của mình hồi lâu sau đáng sợ sóng âm mới biến mất không thấy gì nữa con con con con vô luận là lâm diệp hòa vẫn là long tiểu vân đều cảm giác lỗ thai ông ông t ắ c hưởng lâm diệp hòa la lớn a cái này chuyện này quá đáng sợ ta đều ta cảm giác muốn biết long tiểu vân thì là trực tiếp dùng nôn ngữ tay nói ra hiện tại ta nghe không được bất quá không quan hệ ta hiểu môi ngữ cùng nôn ngữ tay tại t í n h lực khôi phục trước đó ngươi một mực nói là được lâm diệp hòa tiểu vân tỷ thật là lợi hại tiểu vân tỷ đầu kia đại ố quy không có chuyện gì a long tiểu vân lắc đầu trong lòng của hắn thầm nghĩ cái này một đầu biến dị rùa đen như thế đặc thù như thế có trí tuệ hẳn là không đến mức dễ dàng như vậy bị đánh bại a nhưng nếu quả như thật bị đánh bại như vậy chúng ta thành thị liền muốn chuẩn bị sẵn sàng một phương diện biến dị thú mùi máu tươi sẽ hấp dẫn cái khác biến dị thú ra tốc tới gần một phương diện khác liền vừa mới cái kia kinh khủng âm ba công kích trong thành thị người bình thường phải chết bao nhiêu vu nham một bàn tay vẫn là rơi xuống tiểu tử vẫn rất năng lực đông một tắc này xuống dưới cái này một đầu màu vàng biến dị chuật chui đầu noo noo lắc lư sau đó trực tiếp nằm ở trên mặt đất bất diệt c h i ác phát động lực lượng ba mươi nhục thể bốn mươi mốt lực phòng ngự ba mươi ba trước mắt trồng lên số lần bảy rất tốt lại trồng một tầng v u nham rất hài lòng tiếp xuống liền là xử lý gia hỏa này ta thật sự là quá mệt mỏi cái khác biến dị thú đều là trực tiếp ăn ta vẫn phải nghĩ đến thuần phục bọn hắn nhưng không có cách nào vì bất diệt c h i ác vì có thể tiếp tục phát triển chương một ư ơ i bốn trung đụng chính xác phương thức chương một ư ơ i bốn trung đụng chính xác phương thức v u nham nhìn xem cái này to lớn hào c h ó a chuỗi suy nghĩ thế nào mới có thể đem giá hỏa này cho thuần phục đúng vào lúc này long t i ệ u vân đột nhiên hỏi đại nhân ngài muốn thế nào xử lý cái này một đầu biến dị thú v u nham c ú i đầu xuống nhìn về phía long tiểu vân cười nói ngươi có thể tới hỏi thăm đại nhân ta ta thật cao hứng nhưng ngươi nói chuyện ngước khí đại nhân ta rất không thích thế là v u nham trực tiếp nhìn về phía lâm diệp hòa long tiểu vân ba lao nương từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngạo kiểu biến dị thú a g i a hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì a thên ghê tởm lâm diệp hòa nhìn một chút trầm mặt long tiểu vân lại ngẩng đầu nhìn v u nham cái tia đầu lâu to lớn nàng đi lên trước vút ve vu nham đầu lâu một bên vút ve một bên thầm nghĩ ta hiện tại chẳng phải là đang vút ve rùa ách hụ khụ khụ là chính kinh rùa đen đầu đại nhân tiểu vân tỉ một mực chính là cái này ngư khí không phải cố ý mạo phạm ngài mà ngài tuyệt đối không nên tức giận nha vũ nham lần nữa tâm linh truyền âm rất tốt ngươi nói chuyện ngư khí thúc rất hài lòng bất quá g i a hỏa này không thể cho ngươi đây là chiến lợi phẩm của ta long tiểu vân kém chút lại muốn hỏi thăm nhưng nàng cân nhắc đến cái này một đầu rùa đen quá ngạo kiểu thế là lập tức một lần nữa tổ chức một cái ngôn ngữ nói ra thế nhưng là ngài lần trước nói qua sẽ đem chiến lợi phẩm chia sẻ cho chúng ta làm một đầu cường đại thần thú chẳng lẽ ngài muốn nói chuyện không giữ lợi sau thần thú khá lắm ngươi cái này ngôn ngữ tổ chức đến phi thường có thể a nhưng coi như ngươi gọi ta thần thú cũng không hề dùng a ngươi nói chuyện cuối cùng vẫn là không có người nào tiểu hòa e m h a i vu nham nói thẳng ân ngay lúc đó xác thực nói qua sẽ đem ăn để thừa cho các ngươi ân ngươi không cần lầm là ta ăn để thừa mặt khác tồn tại trước mặt ngươi cũng không phải cái gì chiến lợi phẩm mà là ta tiểu đệ a tiểu đệ liền xem như lâm diệp hòa cũng trực tiếp mậu đại nhân ngài vừa mới còn đem tiểu đệ của mình vào chỗ chết đánh đâu hai người bọn họ chính mắt thấy chuột c h u ố i bị v u nham to lớn rùa đen móng đ u ố t hung hăng trả đạo hình tượng v u nham lần nữa tại thế giới tinh thần hỏi làm sao có ý kiến gì không chúng ta biến dị thú ở giữa đều là dùng ẩu đả phương thức như vậy đến để thăng tình cảm không được sao long tiểu vân trầm mặc không phản b ắ t được dù sao cái này một đầu kinh khủng đại ô quy chơi xấu mình cũng không thể thế nào a húng chi mặc dù không có thu hoạch được chiến lợi phẩm nhưng tốt xấu đem k h o á n g cách thành thị gần nhất sinh vật nguy hiểm cho dọn dẹp đừng nhìn cái này một đầu chuột c h u ộ i nhìn qua còn có chút m a n thái mười phần d á vẻ nhưng liền hướng về phía nó vừa mới tiếng gầm gừ nếu như ở trong thành thị bộc phát cái kia phải là vì l à gì lâm diệp hòa thì là lập tức mang theo cười nói không có không có đâu đại nhân ngài uy mạnh nhất hống h ố n g hống rất tốt như vậy hôm nay về nhà trước các ngươi hai cái ta cho các ngươi đưa về tại chỗ v u nham một móng v ố t kéo lấy chót chuối sau đó mang theo hai cái tịnh cô nàng trở về nơi ở của mình mười bảy trăm một ba hào thành thị bên trong lâm khiếu phong hai tay giao nhau chống đỡ lấy đầu của mình lần này hành động rất nhiều số liệu cùng tin tức đều đã chuyển tới tổng trị huy quan cái kia một đầu biến dị thú phi thường giàu hạn hắn trực tiếp đem ca mê ra phá hư đem máy không người lái cũng cho phá hủy cho tới chúng ta không cách nào thu hoạch được liên quan tới hắn một tay số liệu tư liệu bây giờ lấy được tin tức đều là từ điều tra đội trưởng lòng tiểu vân chuyển tới trân vệ rất là nghiêm túc nói cái này một đầu biến dị thú trí tuệ chi c a o minh quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng à. lao tử cùng biến dị thú đánh cả đời quan hệ còn không có gặp qua như thế giá o hóa biến dị thú bản thân thực lực cường đại còn chưa tính hơn nữa còn biết cùng nhân loại hợp tác càng là biết phá hư chúng ta điều tra thiết bị nếu như về sau mỗi một đầu biến dị thú đều cường đại như vậy vậy chúng ta nhân loại trực tiếp diện tuyệt tính toán làm chiến đấu tổng chỉ huy quan trần d u ệ đều có thể nói lời như vậy có thể thấy được cái này một đầu biến dị rùa đen là đến cỡ nào đặc thù lúc này trần d u ệ nghĩ nghĩ còn nói thêm đúng lao lâm muốn hay không đem cái này rùa đen tin tức báo cáo đi lên lâm khiếu phong nghĩ một hồi tại hít sâu một hơi về sau rốt cục nói ra biến dị rùa đen sự t ì n h trước ngăn chặn không cần hướng lên cấp báo cáo hiện tại cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua coi như báo cáo đi lên chỉ sợ cũng không cách nào đúng lúc xử lý húng chi từ trước mắt đến xem nó đối với chúng ta cũng không có chỗ hại lao trần ngươi cùng chiến lược bộ nghiên cứu một chút cho nó định ra một cái danh hiệu căn cứ trước mắt tình huống đến xem chúng ta có lẽ còn muốn cùng hắn liên hệ thật lâu đúng vào lúc này la hoa cái này hành chính cùng kinh tế quan chỉ huy lại là bỗng nhiên xen vào nói nói thế nhưng là tên kia trung pi là biến dị thù à? la hoa lời nói kỳ thật cũng là rất nhiều người trong lòng thanh â m long chi quốc hữu một câu ngạn ngữ không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác huống chi nhân loại chúng ta thật cần dựa vào cái này một đầu biến dị thú hắn vừa mới nói xong chiến đấu quan chỉ huy trần duệ trực tiếp phản bác la hoa tổng ta biết người đang lo lắng cái gì thế nhưng là ngươi phải hiểu được l à một đầu biến dị thú hơn nữa còn là có được thực lực cường đại đ ỉ n h cấp s biến dị thú nó muốn hủy diệt chúng ta thành thị lời nói không cần thiết trở tới bây giờ hiện hữu tin tức mặc dù không nhiều nhưng là ta có thể rất lớn mật phỏng đoán cái này một đầu biến dị thú có lẽ đã không cần ăn người đến để thăng lực lượng của mình nó hiện tại cần chính là càng cao đẳng hơn sinh mệnh lâm khiếu phong cũng tại lúc này nói ra la hoa tiên sinh ngại là phụ trách hành chính cùng kinh tế chiến đấu phương diện sự tỉnh tin tưởng trần dệ u quan chỉ huy rõ chưa la hoa lắc đầu sau đó nói là ta đã biết hai vị quan chỉ huy sáu đi theo v u nham về tới chỗ cũ long tiểu vân cùng lâm diệp hòa lúc đầu phải lập tức lái xe trở về căn cứ đợi đến kế tiếp sinh mệnh tín hiệu khó a chặt đồng thời đạt được tin tức cặn kẽ về sau lại đến tìm hắn ngạo kiểu đại gia hỏa thế nhưng là cái t i ế n g ngạo kiểu đại ô quy lại nói tiểu hòa ngươi nũng nịu bộ dáng ta rất ưa thích cho nên thúc ta đưa ngươi một kiện tiểu lễ v ậ t hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau các nàng không biết cái này đại ô quy lại muốn làm sự tình gì một hồi về sau đại ô quy rốt cuộc xuất hiện lần nữa nó hướng thẳng đến lâm diệp hòa cùng long tiểu vân ném đi hai cái phát sáng tinh thể tới vũ nham lại một lần nữa truyền âm ấ lớn cho tiểu hòa tiểu nhân Cho, cho n g đại nhân l m Diệp i Hòa h thể t ạ cảm h h ơn ngài ban dân bất quá tiểu vân tỷ tỷ kỳ thật cũng rất vất vả rồi ngài liền lại cho tiểu vân tỷ tỷ một cái mã lâm diệp hòa trung pi là tuổi trẻ a tư duy sinh động nàng đã tìm được cùng cái này một đầu ngạo kiểu rùa đen trung đụng chính xác phương thức chương một mươi năm vui nham phòng ngựa chú đáo chương một mươi năm v u nham phòng ngựa chú đáo t a ơn q u ý thúc thúc lâm diệp hòa ngọt ngào đáp lại giọng điệu này phảng phất như là tuổi trẻ ngây thơ thiếu nữ gặp trải qua tàng thương đại thúc long tiểu vân tại sao ta cảm giác đến ngọt ngào yêu đương cảm giác cái này cũng quá bất hợp lý đi long tiểu vân còn trận mắt hốc mùng đâu lâm diệp hòa đã lôi kéo tay của nàng nói q u ý thúc tiểu vân tỉ tỉ cũng đồng dạng cảm ơn người đát long tiểu vân ngươi ngươi giả ngây thơ cũng không cần mang ta lên a ta còn muốn tôn nghiêm đó a v u nham ngươi dạng này n ữ khí thúc ta rất ưa thích nhưng là ngươi xưng hô này không tốt lắm dạng này n g ư ơ i muốn hô nham thúc thúc dùng nhân loại các n g ư ơ i ngôn ngữ liền là nham thạch một dạng cứng rắn cường đại thúc thúc ai được rồi nham thúc thúc ngươi thật sự là cường đại nham thúc thúc ngươi thật sự là a ta thật là sùng bái ngươi a lâm diệp hòa vô sự tự thông thậm chí còn bắt đầu nhảy lên v ạ n eo múa vũ nham cái này tiểu m ộ i tử sẽ chơi a ta thế nhưng là rất ưa thích dạng này tiểu m ộ i tử được rồi ngươi để thúc thúc vui vẻ thúc thúc ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi để ngươi trở thành trong nhân loại đỉnh cấp cao thủ hống, hống hống hống long tiểu vân trực tiếp sợ ngây người cái này còn có thể dạng này các ngươi có thể đi về đại khái tiếp qua năm ngày các ngươi có thể lại tới ta giúp các ngươi đi thu thập thành thị phụ cận biến dị thú nhớ ký a ít nhất phải năm ngày dù sao thúc thúc ta ạ cũng là muốn ngày nghỉ long tiểu vân toàn bộ hành trình không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem lâm diệp hòa biểu diễn hai người đang muốn rời đi lúc này v u nham lại là lại một lần nữa mở miệng đúng lần sau tới thời điểm cho thúc thúc mang một ít thực phẩm chín tới thịt bò biến dị thú thịt thịt dê manh hộ thịt đều có thể bất quá để cho các ngươi đầu bếp gia vị nhiều thả điểm t h u c khẩu vị nặng nghe được một câu nói kia vô luận là lâm diệp hòa vẫn là long tiệu vân đều sợ ngây người cái này một cái biến dị thú cũng không tránh khỏi quá khoa chương a còn lo lắng cái gì mau mau đi a không nên quay dày thuốc ta nghỉ ngơi hiểu lâm diệp hòa cùng long tiệu vân cuối cùng vẫn lái xe rời đi chỉ b ấ t quá hai người các nàng tâm tình lại là rất không bình tĩnh đương nhiên lẫn nhau ý nghĩ cũng không giống nhau lâm diệp hòa nghĩ là hoa cái này biến dị thú đều phi thường đáng sợ đâu nhưng không có nghĩ đến cái này biến dị thú còn khả ái như vậy. Nham thúc thúc. Ha ha ha. muốn hay không buồn cười như vậy như vậy sung sướng a nếu như trên cái thế giới này biến dị thú đều cùng nó một dạng như vậy thú vị liền tốt thì hỉ tuổi trẻ thiếu nữ nhìn thấy chỉ là trước mắt nhưng là thành thục nữ nhân lại là tại suy nghĩ tương lai cùng đại cục cái này biến dị dùa không những có được lực lượng cường đại cao minh trí tuệ liền ngay cả nó eqr cũng là như vậy cao nó căn bản cũng không có mấy câu trực tiếp đem tiểu hòa làm cho tức cười thế nhưng là đem eqr hai chữ cùng một đầu cự thú liên hệ ở cùng nhau đây vốn chính là phi thường chuyện kỳ quái không phải sao chỉ là hiện tại không bảy m ộ t ba hào thành thị không có càng có ưu thế giải mặt khác ta cũng cảm thấy cái này một cái biến dị thú chí ít trước mắt mà nói là sẽ không đối thành thị tạo thành phá hư long tiểu v â n ý nghĩ trong lòng rất nhiều bất quá nàng vẫn là khuynh hướng tin tưởng cái này nham thúc thúc ngoại trừ nàng ăn khớp suy luận bên ngoài nàng kỳ thật cũng tin tưởng mình trực rất bốn hai cái nữ hoa hoa đi v u nham tâm tình lại phi thường tốt a ta v u nham rốt cuộc tìm được cái thứ hai tiểu đồng bọn cái này chuột chuỗi là có thể dùng để hao l n g dê vừa mới một trận đánh đập trực tiếp cho cái này đ ạ i ra hỏa đầu đánh lên một cái to lớn bao nhưng không quan hệ biến dị thú tố chất thân thể tốt đây kháng đánh đến mình phơi lưng thạch về sau v u nham trực tiếp phát động tâm linh cảm ứng cóc đi ra cho ta bất quá một hồi về sau cóc trực tiếp nhảy tới một hồi này cóc kỳ thật đã tâm tính h ỏ n g mất đáng chết g i a hỏa này lại có thể cách xa nhau xa như vậy liền có thể đem hắn tư tưởng ném đến trong đầu của ta đáng giận a nó rõ ràng trở nên càng thêm cường đại a trước kia mình còn muốn báo thù đâu luôn muốn mình có một ngày có thể xoay người đương ra làm chủ nhân trực tiếp dẫm tại cái này rùa đen mai rùa bên trên làm mưa làm gió nhưng bây giờ đâu mình còn chỉ có thể va hoa, hoa đâu đối phương đều đã có thể trực tiếp truyền lại tinh thần ý、chí. Hoa hoa, có, cho c c ta xem trong đó vô luận ngươi làm thế nào đều được tóm lại ngươi muốn bảo đảm nó là sống đồng thời không thể rời đi lãnh địa của ta phạm vi hiểu không thuần phục tiểu đệ loại chuyện này đương nhiên là giao cho tiểu đệ đi làm nếu như liền ngay cả chỉ là thuần phục c ó c sự tình đều muốn ta tự mình tới như vậy ta nuôi cái này c ó c làm cái gì đây nghe rõ v u nham ý chí về sau c ó c lúc này liền có cảm giác nguy cơ h o à n g bét cái này chết rùa đen có phải hay không cảm thấy ta không nghe lời cho nên tìm một cái mới tiểu đệ sau đó muốn đem vốn cóp ăn vui nham ngươi nói để cho ta không cần ăn người, ngươi còn có tác dụng a cái này chết cóc vẫn là vô cùng sẽ náo đổ đó a nhưng ngươi nếu không nói như vậy lời nói ta cũng không có nghĩ tới phải dùng điểm này đến uy hiếp ngươi đâu bây giờ ngươi nếu đều đã nói như vậy cái kia tốt ta cóc nếu như ngươi nghe lời ta sẽ dẫn điểm đồ tốt cho ngươi để ngươi trở nên càng thêm cường đại nếu như ngươi không nghe lời trực tiếp ăn sau khi nói xong vũ nham nhấc chân liền làm ộ t trận đạp con cóc lớn l ệ mục mặc dù bị đánh rất đau nhưng hắn một hồi này lại ngược lại cao hứng phi thường cái này chết rùa đen nếu như đã nói ra lời ấy đến vậy liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn là sẽ không giết mình à. mình có thể sống sót tôn nghiêm ân ta một con cóp cần gì tôn nghiêm ngươi không có nói đùa với ta chứ hoa hoa hoa c ó c trực tiếp nâng lên chuột chuối muốn đi dạy bảo tiểu đệ quý cũ cứ việc cái này chuột chuỗi lúc này sinh mệnh cường độ so cóp còn muốn hơi cao một chút như vậy thế nhưng là kinh nghiệm phong phú cóp cảm thấy mình giải quyết cái này chuột chuỗi đó là hoàn toàn không có vấn đề ta cóp cường đại lãnh địa của ta bên trong rốt cục có hai cái biến dị thú bất quá ta nghiên cứ là đúng càng là cường đại biến dị thú có thể cho ta mang tới tăng phúc liền càng thêm cường đại cho nên đem bọn hắn nuôi sau đó cách một đoạn thời gian liền soát một lần bị động cái kia sảng khoái hơn cái này bất diệt c h i ác không ngừng trồng lên xuống dưới mình hẳn là không qua bao lâu liền có thể đột phá đến hai c ấ p a mặt khác cái thế giới này rất nguy hiểm không chỉ là cái khác biến dị thú nguy hiểm nhân loại cũng vô cùng nguy hiểm vu nham bây giờ mặc dù đã cùng nhân loại bắt đầu hợp tác nhưng nó tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhân loại coi như mình đã từng là nhân loại hiện tại ta trung pi là một cái biến dị thú nhân loại có một câu không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác đây đối với ta tới nói cũng là h ư ở thụ bất quá nhân loại là hiếp yếu sợ mạnh nếu như ta có thể trở thành như là thần minh một dạng tồn tại như vậy nhân loại cũng chỉ có thể cung phục ta vô luận cùng nhân loại như thế nào ở chung chung pin là chạy không khỏi vật c ả n h thiên trạch ta mặc dù bây giờ ta cùng cái kia hai cái nữ hoa hoa chơi đến là rất vui vẻ nhưng cũng bởi vì hai cái này nữ hoa hoa mà trực tiếp đi tín nhiệm toàn nhân loại ta v u nham cũng không phải đầu góc có xác trước mắt song phương là quan hệ hợp tác nhưng chủ thứ nhất định phải làm rõ ràng tức tiểu lệ đã đã tỉnh lại ta phải đi đánh tiểu lệ cái này chuẩn trữ đâu từ nhỏ hắn liền có thể thông minh cũng không thể cùng cái k i a một đầu biến dị thần l ằ n như thế phách lối không được để hắn hảo hảo nghe lời hắn còn đùa với người mệnh cho nên vu nham ghét nhất liền là loại kia đi lên đùa với người mệnh ra hỏa làm vu nham đi cho mình hai cái tiểu đệ khi đi học long tiểu vân bọn hắn cũng sẽ phải trở về thành thị lúc này long tiểu vân đ ỗ n g nhiên đối lâm diệp hòa nói ra tiểu hòa cái kia rùa đèn cho ngươi khoán thạch che giấu mặt khác chuyện này tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nhấc lên hiểu chưa lâm diệp hòa sửng sốt một chút nói thế nhưng là tiểu vân tỷ dạng này thật có thể chứ l o n g t i ể u vân nhìn xem dáng dấp của nàng nhìn không được lắc đầu nói ra ngươi phải hiểu được chúng ta long c h i quốc có m ộ t câu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cái tia rùa đen mặc dù có rất lớn ác thú vị để cho ta không quen nhìn nó nhưng là không thể không thừa nhận nó cho chúng ta đều là độ tốt lần trước cho nguyên tố thảo đã là thượng phẩm bảo vật mà lần này càng là cực phẩm bên trong cực phẩm nàng xem thấy cái này một cái long lánh ánh sáng nhạt khoáng thạch trong đó xung danh cực kỳ cường đại năng lượng chúng ta g i á tình giả có thể thông qua năng lực của mình đem cái này nguyên tố khoáng thạch bên trong năng lượng rút đi ra tiếp theo tới đề cao sinh mạng của chúng ta cường độ đây là cơ duyên của ngươi không cần hướng thượng cấp báo cáo càng không thể hướng thượng cấp báo cáo liền xem như người nhà của ngươi ngươi cũng không thể tiết lộ nửa điểm rõ chưa liền xem như tại văn minh thời đại lòng người đều là chịu không được đo đạt h ư ớ n g chi hiện tại là tập t h ế người phải học được bảo vệ mình lâm diệp hòa nhìn xem long tiểu vân trịnh trọng như vậy ánh mắt thế là trọng trọng gật đầu nói ân t ố t ta đã biết tiểu vân tỷ bất quá cái này một đầu đại ô quy thế mà đưa chúng ta dạng này độ tốt nó vẫn là vô cùng khẳng khái đo a nói đến đại ô quy lâm diệp hòa lại trở nên tinh thần phần chấn tiểu vân tỷ a cái này rùa đen cũng thật sự là quá thú vị quá hài hước nó thế mà còn tự xưng thúc long tiểu vân lại một lần nữa đánh gãy lâm diệp hòa sau đó tỉnh táo phân tích tiểu hòa ngươi đ ố i cái này rùa đen có lớn như vậy hào cảm ta rất lý giải nhưng là ngươi phải hiểu được một điểm nó lại hài hước cũng không phải là loài người ta cũng không phải là nói nó nhất định sẽ đối với chúng ta ra tay thế nhưng là cùng nó ở chung nhất định phải là phi thường cẩn thận ngươi cảm thấy nó cho chúng ta bảo thạch phi thường chất quý nhưng là ngươi phải hiểu được đối với nó tới nói cái này có lẽ liền là phi thường không đáng chú ý không có ý nghĩa đồ vật mặt khác chúng ta không thể đem nó có được phong phú chuyện tình cảm tiết lộ ra ngoài dù sao hiện tại chúng ta mới là có thể cùng nó câu thông người làm trên mặt biết hắn có tình cảm sẽ cho chúng ta mang đến không biết phong hiểm còn có vô luận như thế nào chúng ta đều muốn minh xác lập trường của mình long tiểu vân bắt đầu từng chút từng chút giáo lâm diệp hòa tiểu cô nương này rất trẻ trung cũng rất có sức sống cho dù là tại tận thế thời đại nhưng nàng đối với tương lai vẫn là tràn đầy hướng tới cùng ước mơ nàng còn không có gặp qua cái thế giới này chân chính xấu xí cùng đáng sợ đối với dạng này thuyết giáo lâm diệp hòa nhưng thật ra là tương đối phản cảm nhưng lúc này nói với nàng giáo là mình sùng bái nhất long t i ể u vân với lại vấn đề này còn quan hệ đến nàng thúc cho nên lâm diệp hòa vẫn là vô cùng nghiêm túc ghi tạc trong đầu rất nhanh liền đến hồi báo thời điểm long t i ể u vân cùng lâm diệp hòa hai người đồng thời tiến nhập nói chuyện trong phòng lâm khiếu phong đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi long đội trưởng xin hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao giám sát cùng máy không người lái ngay đầu tiên bị hủy diệt long tiểu vân cẩn thận tỉ mỉ nói thẳng báo cáo một con kêu biến dị rùa đen tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp hủy diệt chính xác xe giám sát thiết bị mặc dù nói máy không người lái hủy diệt tựa hồ là ngoài ý、muốn. nhưng ta càng có khuynh hướng cái này một đầu rụa đen minh bạch chúng ta giám sát thủ đoạn lâm khiếu phong nhìn về phía t r ầ n duệ t r ầ n duệ ánh mắt thoáng đ ô n g nhúc ních phán đoán của hắn cùng long tiểu vân nhất trí như vậy lần này hành động như thế nào long tiểu vân thì là nói thẳng báo cáo trưởng quản chúng ta thuận lợi đạt đến địa điểm chỉ định thành công phát hiện nhất tới gần thành thị biến dị thú nên biến dị thú là một đầu cự hình chót u chuối căn cứ ta quan sát nó có được năng lực là đạo đất còn có sóng âm gào thét sóng âm gào thét uy lực phi thường to lớn có thể hình thành âm sóng súng kích uy lực của nó đầy đủ nhẹ nhàng xuyên thấu toàn phòng ngự thức lục địa c h i ế n xa hơn nữa có thể thông qua thanh âm trực tiếp đối với nhân loại mảng nhĩ tạo thành hủy d i ệ t tính đ ạ kích chân d u ệ hỏi hai đầu biến dị thú quá trình chiến đấu như thế nào long tiểu vân nói lần nữa báo cáo biến dị c h u ộ t chuối bị nghiên ép cái kêu một đầu biến dị d ô đen tại khoảnh khắc đầu tiên liền t r ọ i cứng lấy c h u ộ t chuối gào thét tại trong nháy mắt liền đem nó đánh bại nhưng là lần này biến dị thú cũng không có giết cái này chốt chuối còn sống mang về căn cứ lâm khiếu phong cùng chân dệ liếc nhau một cái nhìn ra được bọn hắn đều rất kỳ quái còn có chút bật an ngươi là có hay không có hay không hỏi tham q u a mục đích của nó trần vệ hai tay giao nhau để đầu trèo trống ở phía trên sau đó trịnh trọng đặt câu hỏi long tiểu vân như cũ chăm chú trả lời báo cáo ta đã thăm dò qua câu trả lời của nó là nhân loại chỉ cần cung cấp tọa độ là có thể nó hỗ trợ giải quyết biến dị thú về phần xử lý như thế nào là chuyện của nó nhân loại chúng ta không có quyền hỏi đến mặt khác cái này một đầu biến dị thú còn biểu thị nếu như hắn ăn hết biến dị thú sẽ đem hải cốt cho chúng ta nhưng nó không có cho chúng ta liền không thể hướng nó tác thủ nghe lời này ngữ lâm k i ế u phong đông nhiên cười khẽ một tiếng nói ra à gia hỏa này vẫn rất ngạo kiểu đó à. mặc dù là đang khép cười cùng trêu chọc nhưng là ở đây tất cả mọi người biết cái này một vị tổng chỉ huy quan hiện tại rất không hài lòng dù sao làm tối cao sinh vật có chi không nhân loại thế mà bị một đầu biến dị thú dùng dạng này ngự khí đối đãi nó tự nhiên rất khó chịu như vậy nó lần này có hay không cho các n g ư ơ i n g u y ê n tố thảo loại hình vật phẩm long tiểu vân thì là báo cáo báo cáo bởi vì lần này thăm dò ta kém chút chọc giận hắn cho nên hắn cũng không có cho chúng ta nguyên tố thảo lâm diệm hòa nghe tiểu vân tỉ báo cáo ở trong lòng thầm suy nghĩ tiểu vân tỷ hồi báo thời điểm thật sự là xuất khi a nàng cũng thật tốt biết nói chuyện a tiểu vân tỷ hoàn toàn chính xác chọc giận cái này một đầu biến dị rùa đen cái này rùa đen cũng hoàn toàn chính xác không có cho các nàng nguyên tố thảo lần này cho là năng lượng người ta cái này liền là hồi báo nghệ thuật ta tiếp xuống lại là một phiên đối thoại về sau lâm khiếu phong đột nhiên hỏi một câu long đội trưởng ngươi có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại là trước mắt có thể cùng cái này biến dị rùa đen chung đụng người ngươi cảm thấy cùng cái này một đầu rùa đen muốn thế nào ở chung long tiểu vân nói một câu báo cáo ta chỉ là một cái điều tra đội trưởng không cần như thế khiêm tốn ngươi là một cái nhân tài ưu tú hơn nữa còn là một cái sắp đ ạ t tới tứ tinh giác tỉnh giả nói một chút ta đây không phải mệnh lệnh mà là cá nhân tình cầu Trưng Khát tiến Trưng vọng hóa, chương 17, vọng tiến Khát hóa, hóa. lâm khiếu phong là một cái phi thường có năng lực tổng trị huy quan mặc dù hắn mới bốn mươi tuổi không đến n i ê n kỷ nhưng là tại bảy trăm một ba hảo thành thị có được rất cao hy vọng thành thị có thể còn sống đến nay cái này một vị tổng trị huy quan đó là không thể bỏ qua công lao nghiêm túc thời điểm ngươi nhìn xem hắn liền sẽ cảm thấy đây là một tòa đại sơn uy nghiêm mà cương chính Mà này bây chuyện, giờ đông dùng dạng ngự nhiên khi hắn nói để thế thế Tiểu cá thích hòa lâm khiếu phong vấn đề vô cùng sắp bén hắn tiếp tục hỏi như vậy ngươi cảm thấy là nó không có biểu hiện ra ngoài vẫn là nó không có cái này một phần khát vọng lúc o trong sao Phong Long n Vân nó ngay tại thành thị phụ cận, gần căn nếu nhìn Vân nghiêm g giờ. Tiểu thì trực tiếp tại thị tấp, tới Tiểu t hỏi lại, Khiếu cái kia vì bây Lâm phụ chờ là có xem bộ d á này g gật ngươi Long trưởng. sau đầu đó Đội nói, cười cười, nói, cảm ơn Lúc ơn n hắn vừa nhìn về phía lâm diệp hòa hỏi lâm diệp hòa nói một chút người đ ố i cái này rùa đen cách nhìn nếu như không có đạt được long t i u vân căn dặn như vậy lâm diệp hòa khẳng định sẽ nói đây là một đầu phi thường có ý tứ biến dị thú nhưng là bây giờ nàng cũng sớm đã nghĩ qua phương diện này chân thuật nàng nói ra báo cáo cái nhìn của ta cùng tiệu vân t h nhất trí c á đệ đệ ân ta t r ư cũng h đã nhìn ra hẳn là long tiểu vân dạy nàng bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có chỗ giữ lại mà thôi các nàng hồi báo tin tức hẳn là không có vấn đề đáng tiếc là thời đại này lúc bắt đầu vệ tinh thế mà không cách nào bình thường sử dụng nếu không chỗ đó cần phiền toái như vậy nếu như vệ tinh như cũ có thể bình thường sử dụng như vậy đối mặt loại này cự hình biến dị d ù a căn bản không cần nhân công điều tra trực tiếp dùng vệ tinh chụp ảnh là có thể thời đại này phản phất tại nhằm vào nhân loại một dạng a lâm khiếu phong phất phất tay nói đi lao trần đều thời đại nào nói những lời này còn có cái gì ý tứ không bằng m ê u đồ một cái tương lai À, kém chút cứ nói hiện tại sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất hai vị này lãnh đạo lại bắt đầu mưu đồ bốn tại một chỗ đại sơn bên cạnh vu nham khí thế phóng xuất ra t muốn muốn mặc tiếp háp dù cóp h trước. lại một lần nữa tiến hóa qua thu được mới tiến công thủ đoạn có thể phun ra thủy pháo nhưng có lẽ là cóp đứng sai vị trí thường xưa đối sóng bên trái thua cóp thủy pháo bị t h u ậ t chui sóng âm pháo trực tiếp đánh xuyên qua cóp nội tâm khổ a cái này đại ô quy ở thời điểm mình là bị treo truy thật vất vả cái này đại ô quy bắt được một cái biến dị thú còn tưởng rằng mình có thể tấn thăng trở thành lão nhị nhưng không nghĩ tới mình vẫn là túi bắp nhất cái kia vu nham khi thế đều đem chuột chuối dọa đến có ứng kích phản ứng hắn thân thể đứng nghiêm ánh mắt đờ đẫn vu nham đi lên chính là cho nó một bàn tay cả giận nói trả lại cho ta cứng ngắc đúng không vừa mới nói cho ngươi nghe hiệu không có nghe lời lưu tại nơi này đi săn tự do có ăn có uống có khoán thạch dám can đảm trốn đi trực tiếp ăn ngươi vu nham rủa vây đôi một cái trực tiếp đánh vào cái này chuột chuối trên thân chuột chuối thế mà còn có thể duy trì lấy lúc trước cái trạng thái này hừ thật mẹ nó có thể giả bộ chết ta cốc, ngươi c ủ a nó cái này thối chuột nếu như dám đào tẩu ngươi trực tiếp tới nói cho ta biết thịt của nó hai người chúng ta phân ta nhưng mặc kệ ngươi chuột chuối thịt ngon ăn không ngon có thể làm cho ta tiến hóa vậy liền ăn n g h e một câu nói kia cóp đương thời liền cao hứng hắn thậm chí đã bắt đầu muốn ân ta cũng có thể ăn được một ngụm vậy ta còn để con hàng này lưu tại nơi này làm gì trực tiếp đem cái này chuột chuối cho giật dây thả đi a cô hoa vu nham còn nói ngươi ăn nó đi thịt về sau ta lại đem ngươi cũng cho ăn cái này kêu là làm vỗ béo lại ăn minh bạch hoa hoa hoa quả nhiên à vốn cóp thế mà đối với cái này chết rùa đen ôm lấy chờ mong ta thật là đáng chết à. chỉ có cóc thụ thương thế giới vu nham t r ừ n g mắt liếc cóc sau đó thay đổi nó thân thể cao lớn bỏ hướng mình phơi lưng thạch bốn ánh mặt trời phơi tại hắn vỏ sò、so、bên trên ấm áp mấy ngày nay ngoại trừ trồng lên bị động còn có tiêu hoa cái kia một đầu t h ẳ n lắn bên ngoài c h í n h ta tự nhiên trưởng thành phía dưới sinh mệnh năng lượng cũng đang chậm rãi tăng lên bên trong để cho ta nhìn xem hiện tại đến trình độ nào giống loại biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp m ộ trước cấp t mắt thức tỉnh bị động bất diệt c h i ác kỹ năng đặc thù đào đất nhìn xem mình giao diện thuộc tính vũ nham rơi vào trầm tư đợi lát nữa ta kỹ năng này cũng không tránh khỏi quá í ta t bị động năng lực là bị động năng lực nhưng ta kỹ năng chủ động vì cái gì cũng ít như vậy cái này c ó c đều có thể phun nước ta rùa đen không thể phun nước mặt khác ta thế nhưng l à ăn cái kia có được khủng long huyết thần l ằ n thịt làm sao cũng không có cho ta mới tăng thêm một cái chủ động năng lực đến vũ nham phơi một hồi về sau đông nhiên nghĩ tới điều gì đúng những cái kia khoán thạch cái này một đống khoáng thạch mặc dù không thể để cho ta trực tiếp đạn sinh ra năng lượng mới nhưng khoáng thạch năng lượng cũng không phải giả ta lưu tại cái kia làm gì trực tiếp ăn một miếng để khoáng thạch năng lượng thôi động thân thể của mình trưởng thành không được sao căn cứ ta hiện tại sinh mệnh cường độ cái này một đống khoáng thạch đại khái là chỉ là để cho ta ngủ một giấc thôi thời gian mấy ngày vu nham nói làm liền làm bất kể như thế nào cũng phải đem sinh mệnh của mình cường độ cho chồng lên đi lên nhất định phải làm cho mình mau mau đạt tới hai cấp về phần chồng lên bất diệt sự tỉnh không nóng này hai cái này tiểu đệ đã tại cũng trốn không thoát vu nham đem khoáng thạch toàn bộ nuốt nhân loại cần dùng đặc thù dụng cụ lại hoặc là phương pháp đặc biệt tài năng từ bên trong rút ra năng lượng đồng thời lợi dụng thế nhưng là nó không cần v u nham một ngụ m đem khoáng thạch nuốt vào nó một lần nữa bỏ lại mình phơi lương thạch bắt đầu ngủ say bốn v u nham khí thế tán đi về sau c h u ộ t chuối cứng ngắc biến mất lập tức liền muốn chạy trốn ngươi lai、like, vừa mới cứng ngắc là nó nguy trang nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là nó kỹ năng bị động c h u ộ t chuối lời của ngươi ta đã nghe nhưng ta chính là không làm theo thế là có bắt đầu liều mạng cô ba mươi cái tên này trốn vậy ta làm sao bây giờ may mắn cái k i a đại ô quy có dự kiến trước cả tại vừa mới trước khi rời đi rút cái này c h o chuối trực tiếp đưa n ó chân cắt đứt hai đầu hoàn hảo không chút tổn hại ngươi vốn cóc đánh không lại gãy mất hai cái đuổi ngươi vốn cóc còn không thể đánh ngược chết ngươi chưng mười tám mới phân chia nguy hiểm tập kích chưng mười tám mới phân chia nguy hiểm tập kích tiểu v ấ n tỉ tiểu v ấ n tỉ lâm d i ệ p hòa chạy tới long tiểu vân trụ sở khắp khuôn mặt là hưng p h ấ n mấy ngày nay không có nhiệm vụ khó được có thể tùy ý hưởng thụ tư nhân thời gian long tiểu vân hỏi thế nào lâm diệm hòa vô cùng hưng phấn mà hỏi ngươi có phải hay không đã đột phá trở thành tứ tinh cấp tỉnh chiến sĩ long tiểu vân gật gật đầu nói đúng vậy đã đột phá chỉ cần đi chính thức bình chắc về sau ta liền có thể trở thành tứ tinh cấp thức tỉnh chiến sĩ một khi bị chính thức đánh giá trở thành tứ tinh cấp như vậy phúc lợi đ ạ i ngộ đều sẽ dâng lên a tiểu vân tỷ vậy chúng ta còn ở nơi này làm cái gì lên đường đi long tiểu vân lại là để lại bờ vai của nàng nói gấp gáp như vậy làm cái gì từ từ sẽ đến vì cái gì không nóng n ả y trở thành tứ tinh cấp chiến sĩ tiểu vân tỉ địa vị của ngươi đều sẽ trực tiếp trở nên không đồng rằng đâu long tiểu vân chỉ nói là không có việc gì đột đây, một chút phá phải chậm không chuyện xấu. ngươi xấu, lâm ú c có chiến nào thành tinh thể trở thành tam tinh chiến sĩ. l diệp hòa túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra hẳn là còn muốn mấy ngày long tiểu vân lập tức im lặng nói cái kia rùa đèn cho ngươi nguyên tố thảo trả lại cho ngươi lớn như vậy một cái đ á n năng lượng nếu như ngươi cố gắng một điểm sợ là đã đột phá tam tinh cấp chiến sĩ hai ngày này ngươi đang làm cái gì có phải hay không đang lười biếng a ta ta thế này sao lại là lười biếng chỉ là nghỉ ngơi đối liền là nghỉ ngơi a long tiểu vân mặc dù lắc đầu nhưng nàng cũng không có trách cứ lâm diệp hòa nàng dù sao còn rất trẻ có thể cố gắng đến phân t ư ợ này g n đã rất khá a tiểu vất tỷ ngươi đừng tức giận ta ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng mà nhìn nang cái này một bộ dáng long tiểu vân rồi mới lên tiếng tiểu hòa ta cũng biết ngươi kỳ thật đã phi thường cố gắng so với người đồng l ừ a tới nói ngươi phi thường ưu tú ngươi mới mười tám tuổi lại lập tức sẽ trở thành tam tinh chiến sĩ ngươi so ta đều muốn lợi hại nhưng ngươi phải hiểu được nay lúc không giống ngày xưa thân là chấp hành nhiệm vụ người ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng thành thị gặp phải nguy cơ lâm diệp hòa túi đầu nói a long tiểu vân đ ỗ n g nhiên nói một câu để lâm diệp hòa tâm linh kém chút vỡ vụ n lời nói tiểu hòa nếu như thành thị bị hủy diệt ta cũng hy vọng ngươi có thể sống sót lâm diệp hòa đ ỗ n g nhiên nồng đầu ánh mắt bên trong tràn đầy rung động thành thị bị hủy diệt không sẽ không a long tiểu vân lại là nói thẳng không bảy một năm hào thành thị có thể bị hủy diệt vì cái gì chúng ta thành thị sẽ không mặt khác ngươi cũng hẳn là biết vì cái gì hiện tại thành thị đều là lấy dùng số hiệu đến mệnh danh a chẳng bao lâu sau thuộc về nhân loại mỗi một tòa thành thị đều có một cái thuộc về mình danh tự nhưng bây giờ đâu chỉ có số hiệu nhưng thế nhưng là chúng ta bây giờ có đại ô không phải sao đại ô là lâm diệp hòa đối với vu nham s ư n g hô nàng cảm thấy s ư n g hô như vậy sẽ có vẻ phi thường thân thiết long tiểu vân lại là nói ra nó dù sao cũng là biến dị thú nói thực ra cái này rùa đen không có tiến công thành thị ta đều đã phi thường kinh ngạc nhưng nó không có khả năng vẫn luôn thủ hộ chúng ta thành thị lâm diệp hòa trở mặc mặc dù nàng hiện tại thật thích vô cùng đại ô cảm thấy nó là một cái cực kỳ tốt bằng hưu thế nhưng là đại ô thật sẽ một mực thủ hộ lấy thành thị sao trong lòng chính nàng cũng không có bất luận cái gì lực lượng a coi như nó nguyện ý thủ hộ thành thị thế nhưng là trên cái thế giới này cường đại biến dị thú có rất nhiều căn cứ ta quyền hạn hiểu rõ tại long c h i quốc địa phương khác thậm chí đã xuất hiện cao tới một trăm so trở lên cường đại biến dị thú một trăm so lâm diệp hòa một mặt mờ mịt hiện nhiên cái này lại chạm đến nàng tri thức điểm mù long tiểu vân giải thích nói ra đây là vừa mới định ra tới đối với biến dị thú sinh mệnh phân chia đơn vị biến dị thú nguy hiểm đẳng cấp liền cùng cái kia đáng sợ nhiệt độ một dạng nếu như nhiệt độ thật sự là quá cao như vậy nhân loại không cách nào còn sống sót mà trong đó một lần liền đối ứng nhân loại chúng ta thật tinh một lần chẳng khác nào sinh mệnh đẳng cấp một chín mươi chín so ước tương đương một cấp chín m chín một trăm linh so ước tương đương hai cấp hai trăm so ước tương đương ba cấp cứ thế mà suy ra nhất tinh tương đương sinh mệnh đẳng cấp một một bộ này tiêu chuẩn tại không lâu sau đó liền sẽ toàn cầu mở rộng thời đại không ngừng đ a n g biến hóa biến dị thú không ngừng tại cường đại nhân loại đối với biến dị thú nhận biết cũng đang không ngừng đổi mới nếu như v u n h a m biết một bộ này tiêu chuẩn nhất định sẽ tán thưởng cái k i a tiểu vân tỷ tám mươi độ biến dị thú cường đại cỡ nào a long tiểu vân lắc đầu nói cụ thể phá hư uy lực có thể đạt tới trình độ gì còn không biết a nghe nói còn tại ngủ say ở trong nhưng hắn vẹn vẹn trở mình liền trực tiếp đưa tới một trận tám không cấp động đất lớn kỳ thật long tiểu vân cũng không biết cấp bậc này biến dị thú đến tột cùng đến cỡ nào cường đại nàng cũng chỉ là nghe được một chút tương quan truyền ngôn mà thôi một câu nói kia để lâm diệp hòa hoảng sợ xoay người liền đã dẫn phát tám không cấp động đất lớn q u á i vật này đến đáng sợ bao nhiêu loại này kinh khủng sinh mạng thể nếu như xuất hiện tại bọn hắn k ề bên này mọi người trực tiếp đừng xuống a lâm diệp hòa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi tiểu vân tỷ cái tia đại ô đâu nó là bao nhiêu độ biến dị thú long tiểu vân nói căn cứ trước mắt thu thập được tổng hợp số liệu nó sẽ không vượt qua hai mươi so đương nhiên cái này rùa đen phi thường g i o hoạt chúng ta ca mê ra máy không người lái đều bị phá hư cho nên số liệu này khẳng định có sai sót ta chỉ là muốn nói cho ngươi coi như nó nguyện ý giúp g i ú p bọn ta cũng có thể là lực như chưa đến cố gắng tăng lên mình thực lực liền nhiều một phần hy vọng sống sót lâm diệp hòa sau khi nghe chỉnh trọng nhẹ gật đầu tốt tiểu vân tỉ ta sẽ đi cố gắng đúng tiểu vân tỉ nhân loại chúng ta hiện tại cường đại nhất chiến sĩ là bao nhiêu sao a long tiểu vân nói thẳng trước mắt đã nhân loại biết người mạnh nhất là hưng chi quốc phân lý nhĩ nghe nói đã đạt đến chiến tinh. À, là ưng Ơn, hắn mượn nhờ gen kỹ thuật, dẫn chiến tinh, nghe nói đang chi thuật, phá nói đã đạt đầu đột tại 10 10 À, là quốc. kỹ vậy ì bắn bị. tinh chuẩn vọt v 20 làm chúng ta long c h i quốc long c h i quốc cũng có đỉnh cấp cường đại thức tỉnh chiến sĩ sẽ không e ngại ưng c h i quốc t h ú n g chi hiện tại thời đại đã khác biệt hiện tại nhân loại nhất định phải nhất trí đối ngoại vô luận là ưng c h i quốc vẫn là chúng ta long c h i quốc giờ phút này vấn đề khó khăn lớn nhất đều là sinh tồn coi như đột phá h a tinh thì tính sao vậy cũng chỉ là tương đương với hai độ biến dị thú đối mặt biến dị thú vẫn là lộ ra bất lực cho nên nhân loại hiện tại lớn nhất khó khăn liền là sinh tồn long tiểu vân cho lâm diệp hòa bên trên bài học cái này khiến lâm diệp hòa phi thường t c n g kích tiểu vân tỷ ta đã biết cảm ơn người ta đi tu luyện nhất định mau chóng đột phá tam tin h thức tỉnh chiến sĩ long tiểu vân rất là vui mừng tiểu nha đầu này có thể minh bạch đạo lý đồng thời chịu đi cố gắng tu luyện đây là tốt nhất tít tít tít tít tít tít Liên tại lúc này, hai người đồng hồ đồng thời đồng phát phong hai người vô cùng lo lắng lập tức chạy tới bộ chỉ huy long đội trưởng lâm d i ệ p hòa tại thành thị phụ cận bỗng nhiên phát hiện một cái hoạt động tính cường đại biến dị thú nó đang đến gần thành thị căn cứ thứ chín đội trinh sát phản hồi tin tức tính mạng của nó cường độ mạnh phi thường trọn vẹn đạt đến mười ba so long đội trưởng tin tưởng ngươi cũng đã nhìn qua mới tiêu chuẩn mười ba độ biến dị thú đối với chúng ta dạng này tiểu thành thị tới nói là cực kỳ trí mạng càng làm cho người ta lo lắng là cái này một đầu biến dị thú mục tiêu phi thường minh sát đang tại cao tốc tiếp cận trong thành thị trần chỉ huy quân đã khẩn cấp mở ra thành thị hệ thống phòng ngự nhưng là báo i n cáo h ỉ tình báo đã chuyển về sinh vật thân dài ước chừng hai mươi m vì lưỡng thêm loại động vật cá sấu biến dị thể báo cáo đã phân tích biến dị thú phương hướng đi tới liền la thành thị bởi vậy có thể phán đoán đó cũng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua mà là một lần hủy diện tập kích báo cáo Căn theo trần duệ một đầu một cái mệnh lệnh chuyển xuống tiếp thành thị phòng vệ quân đã bắt đầu cấp tốc hành động trần duệ đem tất cả mệnh lệnh được đưa ra về sau lúc này mới hít một hơi thật sâu lâm khiếu phong đến lúc này mới mở miệng hỏi lão trần lần này có n ắ m chắc không trần duệ lắc đầu bất đắc dĩ nói ra không được chúng ta thành thị vũ khí quá mức rơi ở phía sau cũng chỉ có một chút kiểu c ũ hỏa pháo đừng bảo là cơ giáp vũ khí liền ngay cả bọc thép xe tăng đều không có bao nhiêu dạng này hỏa pháo uy lực rất khó giết chết một đầu mười ba độ cường đại biến dị thú ta hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này biến dị thú mới vừa vặn biến dị không lâu còn bảo lưu lấy giã t h u bản năng sẽ bị hỏa pháo dọa cho chạy a nhưng trên thực tế trần duệ phi thường rõ ràng khả năng như vậy tính phi thường nhỏ xác suất thành công không cao a lâm k i ế u phong đã nhìn ra t r â n duệ gật gật đầu nói ra ân đúng vậy à cá sấu vốn chính là ă n thị t độc vật bất quá nó là lượng tên loại coi như đạo biển đến gì, cũng hẳn là đợi tại có thủy địa phương nhưng bây giờ hắn thế mà trực tiếp hướng lấy thành thị mà đến cái này nói do hắn đã đói bụng lắm một đầu đã đói bụng lắm biến gì thú cũng không phải hỏa pháo liền có thể d ọ đi cho nên ta lại đem thành thị những phương hướng khác quân coi giữ toàn bộ đều triệu tập đến đây mặc dù làm như vậy thành thị những phương hướng khác cũng sẽ xuất hiện phong hiểm nhưng là chúng ta bây giờ thật không có lựa chọn a chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đem nguy cơ trước mắt vượt qua tài năng hãy nói lấy sau b ầ phòng lâm k i ế u phong nói ra ai hiện tại nhân loại thật sự là quá khó khăn ta đã sớm hướng về thượng cấp thành thị xin một đài cơ giáp chiến đấu thế nhưng là cho tới bây giờ liền ngay cả trả lời đều không có cơ giáp là nhân loại đối phó biến dị thú lợi khí chỉ là muốn chế tạo ra một bộ người máy lại là phi thường không dễ dàng đây là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên tính toán không cần nhớ những thứ này cơ giáp thưa thất trình độ ngươi cũng không phải không biết với lại muốn phát huy ra cơ giáp chân chính sức chiến đấu càng là cần ngũ tinh trở lên thức tỉnh chiến sĩ hiện tại trông cậy vào cấp thành thị đã phi thường khó khăn a chúng ta duy nhất có thể trông cậy vào liền là cái kia hai cái nha đầu còn có cái kia một đầu đại ô quy lâm khiếu phong nắm tay chắc chắn ắ m hắn lúc này đã phi thường không cam tâm a dù sao hắn chỉ có thể đem chọn tòa thành thị hy vọng ký thắc vào một đầu biến dị thú trên thân trần d u ệ vô vô mình tiểu nhị bà vai hắn phi thường lý giải lâm khiếu phong tâm tình lúc này thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu tuất người đi chủ trì đại c u a ca làm một tòa thành thị đối mặt dạng này nguy cơ thời điểm hành chính trưởng quan phải xử lý sự tình xa xa không chỉ là điều động thủ vệ đội giữ gìn thành thị trật tự trấn an dân chúng cảm xúc làm tốt tị nạn chuẩn bị những chuyện này các mặt đều muốn làm được bốn long tiểu vân cùng lâm diệp hòa lần này đổi lại nhẹ nhất liền việt g i ã ma thác loại này việt g i ã ma thác tốc độ rất nhanh có thể thích ứng rất nhiều đặc thù địa hình lâm diệp hòa nhanh nhanh nhanh là t i ể u vân tỷ việt g i ã ma thác phát ra h oanh minh trên đường có thật nhiều bị hoảng sợ g i ã t h ú sẽ hướng về bọn hắn phát động công kích những này g i ã t h ú mặc dù không có đạt tới biến dị thú trình độ nhưng cùng quá khứ sợ sệt nhân loại những dã thú kêu hoàn toàn khác biệt bọn hắn đối với nhân loại có phi thường cường đại tính công kích cho nên dưới tình huống bình thường cưới loại này việt giã ma thác có rất lớn nguy hiểm bất quá long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đều là thức tỉnh chiến sĩ cường đại thể chất để các nàng có càng nhiều nhưng điều khiển tính quan trọng nhất là hiện tại đã gấp vô cùng gấp bình thường trinh sát xe quá chậm a bốn rốt cục đến v u nham cùng các nàng nói qua triệu hoán tri điệm đại ô đại ô không có bất kỳ cái gì đáp lại lâm diệp hòa cảm thấy là mình la lên phương thức không đối thế là nàng rắc cúng họng hô to nham thúc thúc nham thúc thúc như cụ không có bất kỳ cái gì hồi âm long tiểu vân sắc mặt thay đổi cái này đại ô quy không tại bây giờ thành thị đã xuất hiện nguy cơ thậm chí có khả năng hiện tại đã bị công kích nhưng cái này một đầu đại ố quy thế mà không tại lâm diệp hòa lại là hô vài tiếng vẫn là không có động tĩnh nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì nói ra tiểu vân tỷ ngươi cùng ta cùng một chỗ hô à, có lẽ là nham thúc thúc cảm thấy ngươi thái độ đối với nó có vấn đề cho nên cố ý không để ý tới ngươi long tiểu vân lâm diệp hòa lập tức nói ra tiểu vân tỷ đây đều là vì thành thị a long tiểu vân lập tức hô nham thúc thúc nham thúc thúc vì thành thị long tiểu vân cái này nghiêm túc đội trưởng cũng là không thèm đếm xỉa nhưng đáng tiếc chính là cho dù nàng cũng như thế hô lên n h ư c ũ không có bất kỳ cái gì đáp lại t i ể u v ấ n tỷ nó tại sao không trả lời chúng ta lâm diệp hòa s ấ t ruột cái này đại ô quy sẽ không còn đang cùng các nàng nói đùa sao long tiểu v ấ n tỉnh táo phân tích nói ra cái này một đầu đại ô quy mặc dù cá tính phi thường có đặc điểm nhưng là có một chút là sẽ không thay đổi cái kia chính là nó cũng hy vọng mình có thể tiến hóa nó đối với biến dị thú hẳn là có dục vọng mãnh liệt nhưng bây giờ nó cũng không có đáp lại cái này nói rõ nói rõ cái gì lâm diệp hòa khẩn trương hỏi hiện tại nham thúc thúc thế nhưng là duy nhất hy vọng a long tiểu vân trầm mặc một chút mà rốt cục nói ra tiểu hòa ngươi lưu tại nơi này chờ đợi có lẽ cái k i a một đầu đại ô quy tạm thời rời đi lánh địa của mình tối nay liền sẽ trở về lâm diệp hòa có chút do dự hỏi cái kia tiểu vân tỷ ngươi đây trở về thành thị đi chiến đấu ta dù sao cũng là tứ tinh thức t ỉ n h chiến sĩ sức chiến đấu đã rất cường đại mặc dù không có khả năng ngăn cản biến dị thú nhưng cũng hy vọng có thể tại lần này tập kích bên trong nhiều cứu ra một số người làm thành thị hủy diệt đã tránh không thể miễn thời điểm như vậy để càng nhiều người sống xuống dưới liền là chuyện quan trọng nhất lâm diệp hòa lập tức kiên định nói long đội trưởng binh sĩ lâm diệp hòa cũng muốn đi chung với người chiến đấu nàng minh bạch long tiểu vân ý tứ long đội là hy vọng mình có thể lưu tại nơi này nơi này là đại ô quy lãnh địa chỉ cần đại ô quy không có chết đi có lẽ liền có thể che chở mình mà bây giờ tiến về thành thị đây chính là đi l i ề u mạng a nhưng mà nàng sao có thể một người sống một mình đâu chương hai mươi đã thức tỉnh viễn trình năng lực chương hai mươi đã thức tỉnh viễn trình năng lực long tiểu vân thấy được nàng dặng này kỳ thật cũng rất đau đầu nàng lập tức quát lâm diệp hòa đây là mệnh lệnh lưu tại nơi này quả nhiên là tình huống bình thường lâm diệp hòa tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không phản kháng nhưng lần này không được nàng phi thường rõ ràng lần này nếu như không đi theo tiểu vân tỷ cùng đi có lẽ liền là vĩnh biệt nàng nhìn thấy long tiểu vân sắc mặt như là bức tượng đá nghiêm túc liền nói tiểu vân tỷ thành thị cũng là nhà của ta à ta ở trong thành thị xuất sinh ở trong thành thị lớn lên ngược lại có quyết tâm thể sống chết thủ hộ thành thị long tiểu vân nhìn xem cái này quật cường nữ nhân rốt cục thở dài một hơi nói ra tiểu hòa ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi cũng biết quyết tâm của ngươi nhưng ta để ngươi lưu tại nơi này cũng không phải là muốn để ngươi sống tạm mà là đem hy vọng ký thắc vào trên người của ngươi tình báo ngươi cũng phi thường rõ ràng cái này một đầu biến dị thú cường độ trước đó chưa từng có bằng vào thành thị trước mắt vũ khí trang bị còn có nhân viên phân phối muốn khu t r ụ c cái này một đầu quái vật căn bản không có khả năng mặc dù thành thị đã sớm an bài rất nhiều đảo vong thủ đoạn nhưng là ngươi không được quên loại quái vật này thế nhưng là có phi thường bén nhạy sức quan sát mà quái vật xuất hiện tại thành thị mục đích chính là vì thức ăn không sai tất cả nhân loại đều là cái quái vật này tức t n a ngươi lưu tại nơi này chính là vì giữ lại hy vọng trước mắt đến xem chúng ta chỉ có thể dựa vào cái kia biến dị đại ô quy tiểu hòa người nghe ta nói g i a tiền tuyến là một loại d ũ n g khí nhưng là lưu tại nơi này chờ đợi tất cả mọi người hy vọng càng là d ũ n g khí cùng trách nhiệm cho nên ta có thể tin tưởng người sao lâm diệp h a nội tâm từng đợt có rút đau đớn nhưng là nàng rốt cục vẫn là nói ra có thể có thể long tiểu vân trực tiếp cưới lên quân dụng việt giã ma thác hướng về thành thị mà đi lao tới thành thị lao tới chiến trường là một loại chịu chết quyết tâm thế nhưng là lưu tại nơi này chờ đợi cái kia dị thường nhỏ bé hy vọng cũng là một loại thủ vững long t i ể u vân rời đi về sau lâm diệp hòa quyết định không thể ở chỗ này làm các loại nham thúc thúc nham thúc thúc nàng trực tiếp giật ra cuốn g họng hô to đồng thời cưới mộ tợ tại t r u n g quanh nơi này tuần tra tiểu vân tỷ nói qua cái này một đầu đại ô quy có được phi thường bén nhạy sức quan sát nếu như nàng tại phụ cận lời nói nhất định có thể phát ra ca lâm diệp hòa cưới xe ở t r u n g quanh không ngừng xoay quanh cổ họng của nàng đều hạng ếch nhưng đại ô quy vẫn là không có bất kỳ đáp lại nàng lúc này mới hiểu được nguyên lai tại hai nạn trước mặt tam tinh chiến sĩ mình cũng là như thế bất lực thời gian từng chút từng chút đi qua tiểu vân tỷ nàng rất nhanh liền có thể bởi tới thành thị a cái kia một đầu biến dị ca s ấ u có phải hay không đã bắt đầu trùng kích thành thị làm sao bây giờ làm sao bây giờ nàng đã phi thường đau khổ a một đạo tiếng gầm gừ đem nàng từ lo nghĩ bên trong bừng tỉnh các loại cái này tiếng gầm gừ rất quen thuộc a là bị đại ô quy kéo về cái kia một đầu biến dị chuột chuối đại ô quy đã chuột chuối ở chỗ này lớn như vậy rùa đen cũng khẳng định tại phụ cận a thế là lâm d i ệ p hòa lập tức q u a y đầu xe hướng về thanh âm đến chỗ mà đi bốn làm lâm diệp hòa rốt cục chạy tới phụ cận thời điểm v u nham vừa mới kết thúc đối với cái này chuột chuối giáo dục bốn đào đất đúng không chạy trốn đúng không liền n g ư y i mẹ nó sẽ đào đất sẽ chạy trốn a tới vài ngày như vậy còn không thành thật c ò n mẹ nó không thành thật chuột chuối dùng hắn móng vớt ô m đầu của mình thật chạy trốn chết mà một bên con cóc lớn thì là đang xem kịch hoa hoa hoa hoa hoa có một loại khoái hoạt gọi là cười trên nôi đau của người khác là mình không cách nào phản kháng thống khổ thời điểm nhìn thấy người khác cũng chịu đựng thống khổ liền sẽ để nó thật cao hơn a h u n g chi nó cũng chán ghét cái này chuột chùi a chính mình cũng đã giáo dục hắn đã mấy ngày con hàng này còn không nghe lời nói mới nói để hắn không nên chạy loạn thành thành thật thật đợi tại nơi này liền tốt mà hắn không nghe à còn nhất định phải chạy khắp nơi đâu nếu như ngươi chạy trốn đây không phải là ta có quản giáo bất lợi ngươi chạy trốn có ta cũng là muốn bị ăn hết đó a v u nham một trận đánh tơi bời về sau cuối cùng đem người đại lao này chuột cho đánh phục tức giận đương nhiên một trận này đánh cho thế người không c h ẳ n đánh bất diệt tri ác phát động lực lượng m ư ơ i năm nhục thân m ư ơ i năm lực phòng ngự một sáu rất ít lại ngã một tầng bất diệt tri ác a sau đó liền là cái này con cóc lớn so sánh với còn muốn đau khổ rễ rồi chốt chuối con cóc lớn thế nhưng là đã phi thường thất thời làm v u nham nhìn về phía hắn thời điểm hắn trực tiếp bày ra một cái bị đánh tư thế thoải mái nhất để v u nham có thể đánh đến càng thoải mái hơn bất diệt c h i ác phát động lực lượng một ư ơ i hai nhục thân m ộ ư ơ i một lực phòng ngự một ư ơ i ba tiểu đệ như vậy nghe lời v u nham vẫn là rất vui mừng a cùng gia hỏa này ở chung được đã lâu như vậy hắn đã bị mình đánh ra linh tính đánh ra tự giác đánh ra trình độ cái này cóc hiện tại là càng ngày càng sẽ làm sự tình nhưng bây giờ liền là quá yếu quá yếu ớ t tiểu đệ đánh nhau cũng không có ý tứ a n g ư ơ i biểu hiện gần nhất kỳ thật coi như có thể n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ để cho ngươi trở nên cường đại lần sau gặp loại kia không nghe không thể thuần phục cho nó một điểm phế liệu ăn đi nhưng nói trở lại lần này ngủ say thật sự là rất thư thái không những thuộc tính toàn phương diện tăng lên sinh mệnh đẳng cấp tiền đến dai quan trọng nhất là mình còn thu được một cái mới kỹ năng giống loại biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp một cấp bảy chín trước mắt thức tỉnh bị động bất diệt tri ác kỹ năng đặc thù đào đất năng lượng thổ tức yêu đất sinh mệnh đẳng cấp đã đến tám mươi hai chuyển đổi trở thành nhân loại mới tiêu chuẩn liền là tám mươi hai so mặc dù khoảng cách đột phá hai cấp sinh mệnh còn cách một đoạn nhưng cái này cuộc sống tạm bợ nhưng có hy vọng trọng yếu nhất chính là lần này thức tỉnh kỹ năng kỹ năng năng lượng thổ tức chủ động có thể tụ tập năng lượng sau đó mượn nhờ khoang miệng ngưng tụ cuối cùng phun ra đi tạo thành to lớn lực phá hoại lần này thúc thúc ta à rốt cục không còn là một cái đơn thuần cận chiến rùa đèn a ta cũng là có viễn trình chuyển vận ô ô ô quá cảm động a nham thúc thúc nham thúc thúc vũ nham ta thế nào nghe được tiểu hòa tiểu nha đầu kia thanh âm vừa mới đánh chuột chuối qua đầu nhập đương nhiên cũng là bởi vì tiểu nha đầu này sinh mệnh lực phản ứng quá yêu đất đối với hiện tại v u nham loại này sinh vật cường đại căn bản không khả năng cấu thành bất cứ uy hiếp gì chính là bởi vì như thế chính mình mới sẽ không để ý thật đúng là tiểu nha đầu này tới cưới mồ tỏ dáng vẻ thật đúng là tắt đ ầ u ân về sau nàng cưới thúc thúc dáng vẻ khẳng định cũng sẽ rất đẹp trai chỉ là tiểu nha đầu này tìm đến mình làm cái gì chẳng lẽ nói nàng cái này cô nương xinh đẹp đã yêu ta cái này một đầu dã thú sao v u nham mặc dù trong lòng như vậy trêu chọc nhưng vẫn là hy vọng tiểu nha đầu này cho mình mang tin tức tốt tới tại loại nguy hiểm này thời đại t á ngay á i nơi nào tăng có c thúc thúc, tại cái lực t r n kia ngắn ngủi tìm kiếm trong thời gian nội tâm của nàng quả thực là đã trải qua một trận không nói ra được tra tần a trong óc không ngừng hiện ra các loại khả năng xuất hiện hình tượng một hồi là cái kia một đầu biến dị cá sấu trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu ăn người hình tượng một hồi lại là tiểu vân tỉ vì cứu người bị cá sấu giết chết hình tượng kỳ thật nàng có thể trở thành thức tỉnh chiến sĩ tâm linh đã so với người bình thường muốn ưu tú nhiều lắm nhưng liền xem như dạng này nàng như cũ tránh không được loại này không cách nào k i ể m chế sầu lo người tại nhiều khi tư duy sẽ không nhận mình không chế sau đó phát tán cùng phóng s ạ vừa mới lâm diệp hòa đã không nhịn được phải đi về thực sự đợi không được đại ô quy lời nói như vậy mình cũng muốn trở về liều chết đánh một trận a dù là là trái với mệnh lệnh may mắn rốt c u c đợi đến ngươi quá tốt rồi quá tốt rồi người rốt cục vẫn là xuất hiện a nhìn xem cái này thút thít nữ tử vu nham kỳ thật cũng rất l ú n g túng thật sự là có quá lâu không có dạng này bị nữ hải cần a trong chấp nhóm này vu nham nội tâm vẫn là vô cùng thỏa mãn bất quá vu nham cũng không có đắm chìm trong cảm giác như vậy bên trong mà là lập tức bại chính tâm tính tốt a bây giờ không phải là làm điếu ti thời điểm hắn thừa nhận vừa mới hành vi đích thật là có chút điếu ti hành vi nhưng thì tính sao ta đều trở thành rùa đen còn không cho phép ta hơi điếu ti một cái vu nham khôi phục mình cao, cao tại thượng tư thái sau đó tại tâm linh bên trong truyền âm nữ nhân từ từ nói có người vi đại nham thúc thúc tại sự tình gì đều có thể giải quyết lâm diệp hòa lập tức đem hiện tại thành thị gặp phải tình huống nói một lần vũ nham nghe xong về sau hỏi ân ngươi vừa mới nói m ư ờ i ba so là có ý gì tính toán vừa đi vừa nói a quân dụng việt giã ma thác tốc độ là rất nhanh nhưng làm sao có thể cùng v u nham tốc độ so sánh v u nham để lâm diệp hòa nhảy tới trên người mình như vậy thúc thúc muốn bắt đầu động tốc độ có chút nhanh ngươi bất ổn v u nham tại chạy thời điểm lâm diệp hòa đem chính mình biết đến mới đẳng cấp khái niệm nói một lần mặc dù nàng cũng không biết nam h thúc thúc có thể hay không nghe hiểu không nghĩ tới hắn nam h thúc thúc thật nói ân ngươi ý tứ ta đã nghe hiểu hắn ở trong lòng thầm nghĩ dựa theo nàng thuyết pháp m ộ ư ơ i ba so hẳn là một cấp một ba là cái dạng này a kỳ thật lâm diệp hòa nắm giữ tin tức rơi ở phía sau bây giờ cái này một đầu biến dị thú mức độ nguy hiểm đã đạt đến m ộ ư ơ i năm so đương nhiên đây đối với vu nham t ô i nói căn bản không cái gì khác nhau thì ra là thế ta hiểu được thiểu n h a đầu lần này ta sẽ đi cứu vớt các ngươi thành thị như là đây là ta đối với các ngươi thành thị ân tình ngươi trở về nói cho các ngươi biết người lãnh đạo muôn báo đáp ta à hiện tại lâm diệp hòa đứng tại v u nham cái kia khổng lồ vô cùng phía sau lưng đồng thời gắt gao ô m đầu của hắn lúc trước tâm tình hoảng loạn giữa lúc bất chi bất giác đã thoáng bình phục xuống tới chỉ là nghe thấy được v u nham lời nói nàng đầu lại là s ư ơ n g sở nói ra n h a đại ô không thể dạng này à không phải ngươi nói sao chúng ta song phương là quan hệ hợp tác ca ngươi làm như vậy liền có một chút bỏ đá xuống giếng à. cũng không biết cái này đại ô quy có hiểu hay không bỏ đá xuống giếng ý tứ làm sao biết v u nham lại là nghiêm trang nói ra không phải bỏ đá xuống giếng a chỉ là căn cứ khác biệt tình huống bản điều k i ệ thôi lại nói ta hiện tại đó là đi s ă n sao đó là đi cứu vớt các ngươi thành thị a yên tâm đi yên tâm đi ta sẽ không sách quá phận yêu cầu nhiều lắm là liền l à để cho các ngươi thành thị quan chỉ huy tối cao làm chủ để bọn hắn đem ngươi gả cho ta nghe được một câu nói kia lâm diệp hòa lập tức n ở nụ cười kỳ hỉ đại ô ngươi thật là kỳ quái ngươi là một cái rùa đen a vũ nham gọi ta nham thúc thúc k i ê n trì một cái a ta phải thêm nhanh bắn vào đ ầ u ân lời này ta vừa nói làm sao là lạ tựa hồ sẽ có một điểm nghĩa khác a thế là vũ nham lại bổ sung một câu ta đã c ả một g i đầu, đầu dài kia đến hơn hai mươi mét to lớn cá sấu nó có được sâu sắc một dạng màu sắc làn da với lại làn da bên ngoài còn có bọc thép một dạng lân thiến cái này một đầu cá sấu bọc thép thật sự là quá cường đại thành thị trước mắt có được mạnh nhất vũ khí siêu cường lực xuyên tấu tức h pháo h ỏ a tiễn nhưng liên tục mấy cái phát s ạ n g với lại đều là công kích tại không sai biệt lắm cùng một nơi cũng chỉ có thể tại hắn trên lân phiến lưu lại mấy cái nhàn n h ạ t hố hiện tại cái này một đầu biến dị h thiết t cá sấu cường độ trực tiếp thăng lên đến hai mươi lăm so trở lên tên đáng chết khó trách dám như thế công khai tiến công thành thị nguyên lai căn bản chính là không sợ h ạ i a mặc dù nhân loại thành thị tại biến dị thú trong mắt là mỹ vị nhà hàng tuy nhiên nhân loại số lượng đông đảo với lại cụ bị một chút tính công kích vũ khí rất cường đại cho nên đã có nhất định trí tuệ biến dị thú cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp tiến công thành thị cái này một đầu biến dị thú là cho đến trước mắt cái thứ nhất trực tiếp trùng kích thành thị trần duệ nói ra g i a hòa này phi thường đáng sợ a lâm tổng quan chỉ huy an bài rút lui tình huống thế nào chỉ là đi qua ba lượt công kích về sau trần duệ cùng lâm khiếu phong liền đã làm ra quyết định rút lui đem thành thị bên trong nhân khẩu rút lui tận khả năng lính bảo an địa phương toàn sinh mệnh kiến trúc bị phá hủy có thể t r ù n g kiến nhưng nhân khẩu nếu như bị ăn sạch vậy liền thật không còn có cái gì nữa cho nên hiện giai đoạn công kích mục đích cũng sớm đã không còn là đánh giết cái này hát thiết cá xấu mà là giảm bớt hắn tiến lên tốc độ lâm k i ế u phong đang tại nhìn mình chằm chằm màn hình ở trong đó số liệu không ngừng n g à y lên đang tại hồi báo tình huống trước mắt lâm k i ế u phong lắc đầu nói ra ngày thường mặc dù vẫn luôn tại diễn luyện nhưng khi thai nạn chân chính d á n g lâm thời điểm liền thể hiện ra tư chất t r i n h l ệ n h cuối cùng vẫn là kém nhiều lắm diễn kịch cùng chân thực thai nạn điểm khác biệt lớn nhất liền là loại kia tâm lý làm hai nạn tiến đến thời điểm loại kia sợ h a i cái chết tâm lý sẽ bị khuyết trường vô số lần tại loại này đáng sợ dưới áp lực rất khó có người giữ được tĩnh tạo nữa trần duệ tiểu vân bên kia còn không có tin tức truyền về sao mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là từ trước mắt đến xem bọn hắn tất cả hy vọng đều tại long tiểu vân cùng lâm diệp hòa chỗ nhận biết một con kia biến dị rùa đen trên thân nếu như một con kia rùa đen không thể bằng lúc chạy đến lời nói như vậy lần này thành thị nhân khẩu sợ là mười không còn một dù sao một khi h ắ c thiết biến dị cá sấu đột phá phòng tuyến do người ở trước mặt hắn liền là tùy ý an thị trường a ccc bởi vì cái này một đầu cá sấu phát ra kỳ quái từ trường tự liên thông tin tức đều hứng chịu tới quái nhiễu may mắn tại thông tin bộ nỗ lực dưới rốt cục khôi phục k ổ lao vô tuyến điện thông tin quan chỉ huy quan chỉ huy ta là long tiểu vân lâm khiếu phong cùng t r ầ n d u ệ liếc nhau một cái từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được chờ mong long đội trưởng cái kia rùa đen tới rồi sao chương 22, nó tới nó tới chương 22, nó tới nó tới từ trước đến nay t r ầ m ổn lâm khiếu phong giờ phút này cũng nhịn không được trực tiếp hô lên đến giờ phút này dù là chỉ là cho hắn một chút xíu hy vọng cũng t ố t ta mặc dù nói lúc trước đồng ý cùng cái kia rùa đen hợp tác vì biến dị rùa đen cung cấp cái khác biến dị thú tọa độ chính là mình nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lại là phi thường kháng cự cái này một đầu biến dị thú dù sao Hy vọng sinh h là, là vọng tồn t ký ắ ccc báo cáo trưởng quan ta cùng binh sĩ lâm diệp hòa cũng không có tìm tới cái kêu biến dị rùa đen ta đã tại trở về trên đường ta long tiểu vân sẽ cùng thành thị cùng tồn vong cái này thanh â m đức quán g truyền đến trực tiếp để hai cái quan chỉ huy tối cao nội tâm lạnh bớt một mảnh trên thực tế vô luận là lâm khiếu phong vẫn là trần duệ cũng chỉ là nghe thấy được câu nói đầu tiên về phần đằng sau long tiểu vân quyết tâm bọn hắn hoàn toàn không có nghe bên thai bên trong long tiểu vân nghe nói đã là bốn cấp thức tỉnh chiến sĩ cái này rất tốt thế nhưng là tại đối mặt một đầu sinh mệnh đẳng cấp cao tới hai mươi độ cường đại biến dị thú nàng một khi lựa chọn chiến đấu cái kia chính là chết đối bất quá là để thành thị chết nhiều một người thôi bốn lâm khiếu phong chắn nản tựa vào ghế ngồi của mình bên trên ánh mắt nhìn về phía trần nhà mà trần d u ệ trực tiếp quát đáng chết tại sao có thể như vậy à cái kia một đầu rùa đen không phải đã nói muốn hợp tác sao thời điểm then chốt nó đi nơi nào đáng chết cái kia rùa đen là đang đùa bỡn chúng ta sao a cho dù là hắn giờ phút này cũng đã k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình trực tiếp gào lên cái này một đầu biến dị rùa đen không tại nói như vậy liền ngay cả hy vọng cuối cùng đều đã đã mất đi a đáng chết tại sao có thể như vậy à lâm khiếu phong nhìn xem thất thố l a o hữu cũng không có an ủi chỉ là cười một cái nói tính toán cái kia cuối cùng mất quá là một đầu biến dị thú thôi có lẽ nó bị cái k h á c biến dị thú ăn hết đâu trần duệ yên tĩnh trở lại đúng vậy a đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự t ì n h a dù sao biến dị thú ở giữa cũng là thường thường triển khai sinh tử chém giết với lại chiến đấu phát sinh tần suất kỳ thật rất cao cho dù đối với cái k i a một đầu biến dị dùa đen đánh giá phi thường cao, nhưng là hiện tại biến dị thú ư nhưng ờ n hiện biến g cao, h là tại t dị càng ngày càng nhiều ai có thể biết còn có bao nhiêu đáng sợ biến dị thú xuất hiện a trần nhuận dùng sức từ trên ghế ngồi dãy ruộng nói ra lão lâm à rất nhanh chúng ta số hiệu cũng phải bị xóa đi đi lâm k i ế u phong lắc đầu sau đó nói trần duệ Ta h i ệ người tại lấy 0713 hảo thành hẳn phải biết sống sót chiến sĩ là có sẵn sức chiến đấu có thể rất nhanh gia nhập tòa thành thị tiếp theo tham gia chiến đấu mà các chiến sĩ nếu như lưu tại nơi này ngoại trừ kéo dài một chút thời gian ccc á i gì ũ n không g làm đ ư ợ Yên tâm, ta sau sẽ gửi đi ccc ù n g báo á gánh á o đây hết thẻ danh, tội ta sẽ gánh bác. Mặt khác, cho long tiểu vân hạ mệnh lệnh A, không để cho nàng muốn nàng A, để trưởng ở về. Vân, CCC. CCC. Long Tiểu t r quan ta nhất định sẽ tham gia chiến đấu ta sẽ cùng thành thị cùng tồn vong ccc trần duệ gầm thét long tiểu vân đây là mệnh lệnh lao tử để n g ư ơ i la n mà lúc này lâm khiếu phong cũng đang gào thét ta là quan chỉ huy tối cao trần duệ ta hiện tại mệnh lệnh người chỉ huy quân đội cấp tốc rút lui trần duệ n g h e xong lập tức ánh mắt đỏ như máu một mảnh trực tiếp quát đánh giám lao tử sẽ không bỏ qua bất tính lâm khiếu phong ngươi còn dám đối lao tử hô lao tử trực tiếp đánh trên ngươi lâm khiếu phong cũng là trực tiếp đứng lên đ ố i cái này mãng phu trợn mắt nhìn đây là mệnh lệnh ccc lúc này lại có dòng điện âm thanh truyền đến ccc thiếu vân tỷ các vị trưởng quan ta là lâm d i ệ p hòa chúng ta tới rồi lâm khiếu phong trần duệ hai người bỗng nhiên liền rơi vào trầm mặc vừa mới ngay tại vừa rồi hai người kém chút trực tiếp đánh nhau lẫn nhau vì riêng phần mình trong lòng lý niệm kém chút liền trực tiếp diễn ra trường q u a n ở giữa vật lộn nhưng là vào lúc này lâm diệp hòa thanh â m lại là để hai người bọn họ ở giữa ngừng lại nguyên bản lâm diệp hòa là không có trực tiếp hướng hai người hồi báo quyền hạn nhưng lần này nhiệm vụ đặc thù cho nên long tiểu vân cùng lâm diệp hòa tần số truyền tin đều có thể trực tiếp kết nối hai vị trưởng quan nói cách khác bốn người bọn họ ngay tại một cái b ầ y bên trong lâm diệp hòa nghe được cái kia đã không có động tĩnh không khỏi có chút nóng nảy nàng nói lần nữa hai vị trưởng quan các ngươi đừng đánh nữa đại ô hắn tới đại ô hắn đến cứu vớt chúng ta rồi trân du sau đó nói lão lâm vừa mới lao tử không nghe lầm chứ lâm khiếu phong cười cười nói không sai thật không sai ngươi nhìn cái này sinh mệnh dụng cụ lại có một cái cường đại sinh mệnh đang đến gần tuyệt đối liền là cái kia một đầu biến dị d a đen trần duệ sau khi nghe vô cùng hưng phấn nói ra quá tốt rồi quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi hai cái này quan chỉ huy tối cao giờ phút này cảm giác trong lòng không ai có thể hình dung cuối cùng cũng không biết là ai chủ động hai tên g i a hỏa thế mà trực tiếp ôm ở cùng một chỗ ha ha ha quá tốt rồi không bảy một ba hào thành thị sẽ không bị xóa đi trần duệ quá hưng phấn chỉ là lúc này lâm khiếu phong lại là rất nhanh bình tĩnh lại hắn nói ra chứ không nên cao hơn g quá sớm cái kia một đầu biến dị hát thiết lưng cá sấu sinh mệnh cường độ đã vượt qua hai mươi so như vậy cái này rùa đen đầu nó có thể chiến thắng sao một câu nói kia nói xong trần duệ cũng trầm m ặ t lại Xuất sinh kia cường đại hắn đã linh giáo tập trung thành thị tất cả binh lực cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của nó nó đối với cái thành phố này tới nói đơn giản liền là dễ như trở bàn tay như vậy cái này một đầu biến dị rùa đen thật sự có năng lực trực tiếp bảo hộ thành thị sao lâm diệm hòa g á n vu nham la lớn đại ô Ngươi có thật là làm cho ta ngoại ý muốn a cái này một đầu cá sấu sinh mệnh cường độ rất cao mà nó tuyệt đối không chỉ là tiểu hòa nói m t mươi ba so đơn giản như vậy chương hai mươi ba ngo tạo bay lên chương hai mươi ba ngo tạo bay lên giống loài huyết tinh cá sấu sinh mệnh đẳng cấp một cấp ba một thức tỉnh năng lực huyết sát hòa diễm thật là mỹ vị cá sấu lớn bất quá đây chính là nhân loại trước mắt hỏa pháo h lực vu nham đã dừng bước nhìn nhân loại cùng cá sấu chiến đấu nham thúc thúc làm sao dừng lại a nàng hiện tại phi thường x u ấ t ruột bởi vì cái kia một đầu màu đen l ư n g sắt cá sấu khoảng cách thành thị thật đã rất gần hiện tại chỗ khu vực kỳ thật đã là ngoại ô địa khu thành thị đang bị phá hư các chiến sĩ đang tại tử vong vũ nham lại là nói ra tiểu nha đầu nhân loại các ngươi lời nói gọi là biết rõ ràng địch nhân tài năng chiến thắng địch nhân ngươi nhìn a hiện tại ta đang tiến hành quan sát mặc dù mình dám định thuật đã cấp ra cái này một đầu cá sấu bộ phận năng lực nhưng là cá sấu phương thức chiến đấu thói quen cùng một chút tận tàng năng lực là hệ thống không cách nào nói với chính mình quan sát là biện pháp tốt nhất đường tắt lâm diệp hòa trong lòng vô cùng suốt ruột nàng đang muốn nói chuyện nhưng lúc này v u nham tinh thần ngược lại trước một bước chuyển tới rời đi tìm một cái địa phương an toàn mặt khác không cần chỉ huy ta mặc dù ngươi rất khả ái nhưng cái này cũng không hề là ngươi có thể tại ta chỗ này phát biểu ý kiến lý do hiểu mình phải đối mặt thế nhưng là loại này siêu cường cấp bậc cự thú mặc dù nói tính mạng đối phương cường độ thật so với chính mình yếu với lại nhỏ yếu rất nhiều lâm diệp hòa mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng bị cái kia thanh âm lạnh lùng trực tiếp hù dọa lập tức không dám nói lời nào rời đi v u nham đến địa phương an toàn đương nhiên nàng cũng không phải là trốn đi mà là trực tiếp cùng lòng tiểu vân đi tụ hợp bốn binh sĩ lâm diệp hòa nghe được xin trả lời binh sĩ lâm diệp hòa nghe được xin trả lời bộ đ à n g bên trong truyền đến chiến đấu tổng chỉ huy quan trần duệ thanh âm lâm diệp hòa lập tức trở về nói là lâm diệp hòa nghe được xin chỉ thị cái k i a rùa đen không phải đã tới sao vì cái gì không tiến công bởi vì quá mức khẩn trương cho nên trần duệ thanh âm rất là táo bạo thật vất và đem cái này cứu tinh cho trở đến kết quả cái này cứu tinh đặt bất động trực tiếp xem kịch đúng không gia hòa này cuối cùng là cái gì nội tình a trần duệ là thật sốt ruột cho nên lập tức thúc giục lâm diệp hòa b ẩ m báo t r ư ờ n g quản ta ta đã thúc giục đại ô bất quá hắn nói cần quan sát cái này một đầu ca s ấ u lấy bảo đảm có thể vạn vô nhất thất trần duệ cùng lâm khiếu phong l i ế c nhau một cái hiển nhiên rất là im lặng quan sát cái này đại ô quy vẫn là một cái chiến thuật đại sư đúng không trần duệ lúc này liền hạ xuống mệnh lệnh nói binh sĩ lâm diệp hòa thúc giục hắn mau chóng lâm diệp hòa b ẩ m báo trưởng quản ta ta hiện tại đã rời đi cùng tinh thần hắn cảm ứng phạm vi đã không cách nào tiếp tục câu thông đúng vào lúc này long t i ệ u vân phát biểu bầm báo trưởng quản ta cảm thấy hiện giai đoạn vẫn là phối hợp nó tương đối tốt nếu đều đã đến mức này trần duệ trầm mặc một hồi về sau rốt cục ra lệnh ta là quân sự quan chỉ huy tối cao trần duệ nghe ta mệnh lệnh đem tất cả hỏa lực tập trung toàn bộ công kích cá s ấ u dựa theo hắn kế hoạch ban đầu là muốn tiến hành phân tán thức công kích bởi vì hắn phi thường rõ ràng thành thị trước mắt hỏa pháo là không thể nào đối cái này đ ạ i g i a hỏa tạo thành trí mạng thương hại phân tán thức công kích chỗ tốt là mượn từng cái phương hướng đến công kích phân tán sự chú ý của hắn làm như vậy có thể tận khả năng kéo dài thời gian thành thị người có thể chạy mất một cái tính một cái Mà tập trung thức công kích, m ặ ẩm ẩm ẩm hỏa lực n tiến công nguy l thanh âm là như thế vang dội đối với thành thị đang tại chạy nạn người mà nói những ngày hỏa lực liền là hy vọng cuối cùng mặc dù bọn hắn đã bắt đầu đại chạy nạn nhưng vẫn là có rất nhiều người hy vọng mình cố thủ có thể bảo tồn lại bốn Quả nhiên, tập k í cá h về sau, c i thiết này lưng một hát đầu cá sấu rốt trọc cục bị chọc giận. Nước ca. bị giận. Cá sấu phát ra rít lên một tiếng lập tức có một vòng hơi mở gọn sóng trực tiếp chống rông xuất hiện gọn sóng bao quanh nó trực tiếp hướng về thành thị h o à n h kích tới thành thị phía trước chiến tuyến các chiến sĩ đều hoàng hồn cái này một đầu cá sấu nguyên bản công kích có tính là biến thành thủ tục quen thuộc cũng chính là lợi dụng cái đôi u q u e n ngang đem một chút bỏ hoàng công trình kiến trúc quét tới tiến hành công kích thế nhưng là lần này nó vận dụng năng lượng công kích không hề nghi ngờ đây là để cho người ta phi thường tuyệt vọng công kích làm cái này lực lượng đáng sợ giáng lâm bao phủ hơn phân nửa công kích chiến dây ai cũng không biết cái kêu hát thiết lưng cá sấu năng lượng pháo công kích sau còn có bao nhiêu người có thể sống tuyệt vọng bao phủ tại các chiến sĩ trong lòng liền xem như thân kinh bách chiến bọn hắn cũng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ bốn một mực tại nơi xa nhìn v u nham thấy được công kích này sau ngược lại rất là cao hứng làm tốt lắm hắn khích lệ chính là nhân loại quan chỉ huy tiếp nhận một vòng này tập kích về sau cái này một đầu cá sấu đã bị chọc giận cho nên lần này b ộ phát lực lượng coi như không phải nó áp đáy hòm kỹ năng cũng không xê xích gì nhiều a rất tốt là thời điểm độc thủ vu nham đương nhiên cũng không muốn nhìn xem cái kia hát thiết lưng cá sấu đem tất cả nhân loại giết chết một mặt là đã từng cũng là loài người dù sao cũng hơi lòng chắc ẩ n nhưng càng nhiều vẫn là những nhân loại này là mình hợp tác đồng bạn công cụ người quân đội bị diệt diệt lời nói như vậy cái này một tòa thành thị cũng liền đã mất đi hợp tác giá trị rất tốt anh hùng luôn luôn muốn ở lúc mấu chốt đăng tràng năng lượng pháo thành hình nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của mọi người liền là trong chấp đoán này công p u hơi mờ đạn năng lượng đã bắt đầu rời đi nó ngạc hôn công kích liền muốn bạo phát tuyệt vọng đã hoàn toàn lấp kín tâm linh chính là vào lúc này ầm ầm ầm ầm chơi ạ, đó là cái gì bên kia có đồ vật gì chạy tới a đó cũng là một đầu quái vật khổng lồ a biến dị thú là một đầu to lớn rùa đen chuyện gì xảy ra lại là một đầu biến dị thú trong tuyệt vọng người tựa hồ trở nên càng thêm tuyệt vọng mà đang tại tử thủ các chiến sĩ càng là cảm thấy mình sinh mệnh sẽ tại lúc này kết thúc cá sấu sóng năng lượng đã phong thích mà tại lúc này cái kia chạy nhanh to lớn rùa đen thế mà vâng ngọ tạo rùa đen nhảy dựng lên không là rùa đen bay lên chương hai mươi b ố đại ô quy cố lên a chương hai mươi b ố đại ô quy cố lên a rùa đen bay lên giờ phút này tất cả mọi người đầu một mảnh đ ứ n g máy mặc dù bây giờ là biến dị thú quật khởi thời đại sau đó rùa đen bay lên hình tượng này cũng quá rung động a rung động rung động siêu cấp rung động cái k i a rùa đen từ trên trời giáng xuống móng của nó trực tiếp tiếp nhận cái k i a một đầu cá sấu năng lượng sóng súng kích sau đó chỉ thấy cái này đại ô quy bỗng nhiên phát lực dĩ nhiên là trực tiếp đem sóng năng lượng theo vào cái này một đầu cá sấu lớn trong miệng n g o tạo tốt bạo lực rùa đen h a hình tượng này đơn giản liền là bạo lực mỹ học đại danh từ a đáng sợ cái tia rùa đen biến dị thú tại công kích cái tia một đầu biến dị cá sấu a nó có phải hay không đứng tại chúng ta bên này thật sự là đứng tại chúng ta bên này sao mặc kệ nó cái tia cá sấu thế nhưng là đem chúng ta dồn đến mức này lao tử tình nguyện bị cái này rùa đen ăn hết cũng không nguyện ý bị cái này cá sấu ăn hết bởi vì vu nham xuất hiện nguyên bản đã gần như tuyệt vọng người tựa hồ cũng không có như vậy tuyệt nhìn Bộ đội tác chiến đang tại khẩn cấp điều đúng vào lúc này tác chiến canh bên trong đã truyền đến tin tức ta là trần duệ ta là quan chỉ huy tối cao trần duệ tất cả bộ đội tác chiến ngừng bắn lặp lại tất cả bộ đội tác chiến ngừng bắn không cho phép công kích rùa đen biến dị thú lặp lại không cho phép công kích rùa đen biến dị thú chín long tiểu vân kỳ thật ngay tại tuyến đầu nàng hiện tại nhiệm vụ là tận khả năng hấp dẫn cá sấu lực chú ý một khi bộ đội tác chiến kích hoặc công kích đã mất đi hiệu quả như vậy long tiểu vân liền sẽ nương tựa theo tứ tinh thức t ỉ n h chiến sĩ ưu tú tố, tố chất thân thể đi hấp dẫn cá sấu công kích cứ việc lấy một cái tứ tinh chiến sĩ đi đối mặt một đầu cơ lớn biến dị thú cũng là giữ nhiều lãnh ít thế nhưng là long tiểu vân thân là chiến sĩ đã có h ẳ n phải chết giấm không tới phiên nàng vu nham từ trên trời giáng xuống đúng nghĩa từ ngày mà hàng hai đầu cự thú tại chỗ lại bắt đầu một trận c h é m giết vu nham ra trận lập tức liền để nguyên bản thiên về một bên tràng diện trong nháy mắt cả i biến vê anh ầm ầm ầm ầm làm cự thú đại chiến c h â n chính bộ u c phát thời điểm mới biết được tràng diện này là đến cỡ nào hoảng sợ đuổi theo một lần vu nham đi giáo huấn mình tiểu lão đệ c h u ộ t chuối khác biệt lần trước liền là đơn phương ầ u đả ngoại trừ truật chuối tại ban đầu hiện lộ rõ ràng một cái thực lực của mình bên ngoài đằng sau liền là bị vu nham trực tiếp trả đạp nhưng là bây giờ cái này một đầu cự ngạc tựa hồ có được năng lực phản kháng theo hai đầu cự thú không ngừng va chạm đáng sợ sóng sung kích hướng về chung quanh khuyết tàn bốn lâm diệp hòa nhìn xem đang tại chiến đấu v u nham đông nhiên trong lòng rất cảm giác khó chịu đại ô muốn t h ắ n g a mặc dù ban đầu là cái này một cái đại ô quy chủ động cùng bọn hắn đàm phán yêu cầu hợp tác n à n g cũng biết lúc này v u nham càng nhiều liền là tại đi săn nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là v u nham tại cùng cái này một đầu đáng sợ cự thú chiến tranh đôi kháng nó cũng hoàn toàn chính xác bảo vệ gia viên của mình thiếu nữ tình cảm luôn luôn dễ dàng bị xúc động bốn tiểu hòa ngươi không sao chứ long tiểu vân vượt qua trùng điệp trướng lại đi thẳng đến nàng bên cạnh lâm diệp hòa gặp lại long tiểu vân nước mắt rốt cục không tự chủ chạy xuống tại long tiểu vân quay người rời đi thời điểm nàng đều cảm thấy mình sợ là sẽ không còn được gặp lại tiểu vân tị nàng vẫn cảm thấy lần trước gặp nhau chính là sinh tử ly biệt may mắn may mắn đại Âu vẫn là xuất hiện đồng thời mang theo mình chạy tới tiền tuyến may mắn đây hết thể đều tới kỷ bốn ầm ầm ầm chiến đấu dư ba càng lúc càng lớn long tiểu vân trực tiếp bắt lấy lâm diệp hòa nói ra tiểu hòa đi mau nơi này đã không an toàn một khi chiến đấu dư ba k h u y tán chúng ta liền sẽ vô cùng nguy hiểm cùng bị động đi lên xe lâm diệp hòa lại là hỏi tiểu vân tỉ nham thúc thúc có thể thắng lợi sao nàng thật sự là phi thường quan tâm bây giờ tình hình chiến đấu song phương chiến đấu quá kịch liệt c h ỉ ít kể từ lúc này c h à n g diện đến xem thật không biết là vu nham sẽ chiến thắng vẫn là cái k i a một đầu cá sấu lớn sẽ chiến thắng long tiểu vân cái này tiểu hòa hiện tại hô nham thúc thúc như vậy tự nhiên sao tốt h ta là ta quá già rồi hoàn toàn không cách nào thay vào sao nhưng nhìn được đi ra nàng đối với cái này một cái biến dị rùa đen thật phi thường quan tâm tiểu hòa thật phi thường quan tâm cái kia một đầu đại ô qa u ý bất quá long t i ể u vân nhìn xem cái kia vô cùng kịch liệt lại để người sợ sẽ chiến đấu hình tượng nàng luôn cảm thấy là lạ trong lòng của nàng bắn ra một cái ý nghĩ cái này một đầu rùa đen không phải là đang diễn ra mặc dù biến dị hát thiết cá x ấ u lúc trước hung hãn đã hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ tập trung toàn bộ thành thị hòa pháo cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương nó hung hãn lực công kích càng làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng nhưng nếu như cái này một cái rùa đen lời nói hắn sẽ không có biểu hiện như vậy cùng phát huy a long tiểu vân phi thường hoài nghi cái này một đầu đại ô quy lúc này đang tại diễn kịch dù sao lần trước cái này đại ô quy đối phó cái kia một đầu loại cực lớn có được đáng sợ âm ba công kích c h u ộ t chuỗi thời điểm cũng không có khó khăn như vậy à mặc dù nói cái này một đầu biến dị l ư n g sắt đen c á xấu so cái kia c h u ộ t chuỗi cường đại hơn rất nhiều thế nhưng là đại ô quy cũng không nên như thế cố hết sức quan trọng nhất là long tiểu vân phát hiện mặc dù tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt không ngừng có to lớn lại đáng sợ tiếng oanh minh â m phóng xuất ra nhưng là cả hai chiến đấu khu vực thủy chung tại một cái địa phương cũng không tiếp tục hướng về thành thị tới gần nửa điểm cái này nói rõ cái này một đầu dối đen thật là đang bảo vệ chúng ta a ta thật, thật sự là không nghĩ tới a biến dị thú thế mà lại còn thủ hộ nhân loại đây không phải là dối đen đó là thần thú là trong truyền thuyết bảo hộ nhân loại thần thú, a. thần thú cố lên thần thú cố lên Còn、chúng ò n c hội tụ vào một chỗ cô lên âm thanh là cường đại như thế lâm diệp hòa nhìn xem một màn này đ ố n g nhiên nội tâm phi thường ấm áp đại ô bị thành thị đám người công nhận a thật sự là quá tốt ta long tiểu vân trường hợp như vậy thật sự là rất hài hòa không đây là lựa gạt thành thị tất cả mọi người bị cái này đại gia hỏa cho lựa gạt đâu cái này đại ô quy đến tột cùng muốn làm gì là đơn thuần ác thú vị vẫn là ta suy nghĩ nhiều quá sao ngay tại long tiểu vân trong óc ý nghĩ không ngừng thời điểm cái kêu một đầu đại ô quy bỗng nhiên phát ra một tiếng ai cũng có thể nghe ra được là thống khổ gạt thét sau đó nó trực tiếp bị cái kêu một đầu hát thiết lưng cá sấu đặt tại trên mặt đất a thần thú cố lên a thần thú tuyệt đối không nên thua a thần thú cố lên lâm diệp hòa càng là rắc cuốn g h ọ n g hô đừng thua a nhất định nhất định đừng thua a hết thảy mọi người đều tại cho v u nham hò hét đại q uy cố lên chương hai mươi năm diễn viên tu dưỡng chương hai mươi năm diễn viên tu dưỡng n g h e mọi người la lên ta thật sự là quá cảm động cái này từng trận hò hét để cho ta cảm nhận được anh hùng khoái hoạt vì các ngươi hò hét ta nhất định sẽ cố gắng chiến đấu v u nham động lực tràn đầy tại liên thanh gào thép bên trong hắn rốt c ụ c khó khăn thay đổi thế cục đem cái này một đầu cá sấu trực tiếp đối lật sau đó đặt ở dưới thân ân rất tốt cá sấu nhỏ ngươi cái này một cỗ chơi liều ta rất hứa thế tới đi liều mạng chiến đấu a trên thực tế hai đầu cự thú tại lần thứ nhất đụng nhau về sau cá sấu liền đã làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt chạy trốn đều là cự thú một lần s u n g phong về sau hắn liền đã biết trước mắt cái này đại gia hỏa không phải mình có thể chiến thắng cái này một đầu đại ô quy mặc dù không có mình khổng lộ nhưng là khí lực thật là đáng sợ chính diện đội bính mình căn bản không khả năng là đối thủ của nó không phải nói mình liền ngay cả cùng hắn so đấu khí lực tư cách đều không có nhưng mà cái này còn không phải để cho mình tuyệt vọng phòng ngự của hắn càng làm cho mình thúc thủ vô sách vô luận là mình ca xấu chi nha cắn b ả o vẫn là quấn quanh công kích lại hoặc là sóng năng lượng công kích đều không thể phá vỡ cái này rùa đen lực phòng ngự nhưng chân chính để cho mình tuyệt vọng liền là cái này rùa đen lực cắn ngược lại mạnh mẽ không khiếp nhân loại hỏa pháo chỉ có thể lưu lại cho mình một chút xíu nhàn nhạt tân ký nhưng cái này ca cá xấu tùy tiện một lần công kích liền trực tiếp sẽ t o a n mình t h é ra mẹ nó thế thì còn đánh như thế nào hát thiết l ư n g cá sấu hiện tại là phi thường nói khác nhưng hắn cũng không ngu à tuyệt đối không muốn ở nơi như thế này không công độ mạng cho nên chạy trốn nhưng chính là vào lúc này ác liệt sự tình phát sinh cái này một cái đáng chết rùa đen hắn thế mà dắt lấy mình không để cho mình chạy trốn nó rõ rệt có thể cắn chết mình lại vẫn cứ để ép thân thể của mình lăn lộn trên mặt đất nếu không phải là bởi vì mọi người không cùng chủng loại cái này cá sấu đều cảm thấy là cái này một đầu rùa đen coi trọng mình muốn cùng mình sinh sôi đời sau thật sự là quá kinh khủng a cá sấu càng là cố gắng muốn chạy trốn v u nham chành lực lượng của hắn lại càng lớn tại dạng này dày v ò phía dưới cả hai tạo thành sóng xung kích tự nhiên là càng lúc càng lớn đáng sợ chấn động thanh âm cùng bạo khí lưu phun trào thanh âm lực lượng này sóng xung kích không ngừng phóng xạ ra ngoài liền như là tuyệt vọng tận thế giáng lâm đừng nói là những cái kia đào văng người liền xem như quân đội thiết bị quay t r ụ n nhìn thấy cũng là cái này một đầu thần binh trên trời rơi xuống đại ô quy cùng cá xấu t ử chiến hình tượng d u n g động d u n g động phi thường d u n g động vu nham đó là một cái cao hướng a rất tốt ta bỏ công như vậy biểu diễn cuối cùng không có bị cô phụ a ta rất vui vẻ vũ nham ra sức như vậy biểu diễn đương nhiên không chỉ là vì thắng được vài tiếng lớn tiếng khen hay mà thôi thật sự cho rằng những người bình thường kia hô vài tiếng mình liền có thể bị ánh sáng chỗ chú ý sau đó tràn đầy lực lượng xin nhờ vậy làm sao khả năng vũ nham thừa nhận thật sự là hắn có một chút điểm thỏa mãn mình cái kia không có ý nghĩa hư vinh tâm nguyên nhân nhưng càng quan trọng hơn lại là vì bố cục quân chúng cơ sở là phi thường trọng yếu một điểm coi ta tại trong nhân loại có cực tốt danh tiếng thậm chí là có thể trở thành thủ hộ thần một dạng tồn tại thời điểm coi như quân đội có người muốn cùng ta trở mặt cũng phải hơi cố kỵ một cái v u nham làm như vậy liền là phòng ngự chú đáo cho sau này tự mình làm dự định a mình bây giờ diễn kịch đó là phi thường chăm chú đương nhiên ngay tại vừa rồi hắn bất diệt c h i ác lại trồng lên bất diệt c h i ác phát động lực lượng hai mươi năm n ụ c thân ba mươi năm lực phòng ngự hai m sáu quả nhân a càng là cường đại sinh mạng thể mang đến cho mình thu hoạch thì càng nhiều a rất tốt phi thường tốt cá sấu a để cho chúng ta đến vui sướng chiến đấu a ha ha ha nhưng mà v u nham rất nhanh liền phát hiện ta dựa vào cá sấu lớn ngươi muốn ủng hộ ở a đáng chết cá sấu cơ hồ đã đến kiệt lực trình độ nó hiện tại v ặ n vẹo biên độ đã phi thường nhỏ cơ hồ đã không có bao nhiêu khí l ự a ca tại sao có thể như vậy ta hiện tại chính là ý chí chiến đấu sụp sôi thời điểm kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi muốn không được cam không cho phép a ta tuyệt đối không cho phép ngươi từ bỏ mình a cá sấu động tĩnh càng ngày càng nhỏ v u nhăm cũng chỉ có thể để cho mình động tác trở nên càng ngày càng nhỏ diễn viên là muốn có bản thân tu dưỡng nhất định phải đầu nhậm a đều đã đến trình độ này thời gian có thể tranh thủ một hồi là một hồi không phải nhưng đang tiếp chính là vô luận v u nham lại thế nào kiên trì cái này một đầu cá sấu lớn rốt cục dần dần kiệt lực kỳ thật vừa mới tiếp xúc thời điểm vu nham liền đã phát hiện đ ầ u n à y cá sấu trạng thái rất không thích hợp hắn quá hưng ư ợ c a cái này căn bản liền không giống như là một đầu sinh mệnh cường độ đạt đến ba mươi trở lên cự thú nên có sức chiến đấu mà tại đ ạ lại hắn về sau vu nham càng là phát hiện nguyên lai、like、cái này một đầu cá sấu đã bị thương có thể làm cho một đầu biến dị thú trọng thương đến nước này vậy khẳng định là bên kia biến dị thú làm cái này cá sấu vì sao lại như thế trực tiếp điên cuồng tiến công nhân loại thành thị cũng là bởi vì hắn muốn lợi dụng thức ăn đến cho mình bổ sung càng nhiều năng lượng a cho nên vu nham lần này đến kỳ thật còn tính là nhặt nhạnh chỗ tốt nữa nha đáng tiếc a vốn còn muốn để cái này một đầu cá sấu trở thành ta cái thứ ba đồng bạn hiện tại đầu này cá sấu đó là phế đi a có lẽ mình đi dốc lòng chiếu cố cái này một đầu cá sấu hắn còn có cơ hội khôi phục nhưng là thân là biến dị rùa đen mình đi chiếu cố một đầu biến dị cá sấu không có khả năng tuyệt đối không khả năng coi như vì trông bất diệt c h i ác nhưng đây cũng quá liều mạng trực tiếp ăn xong việc a cá sấu a tiếp xuống phối hợp ta sau cùng diễn xuất a vũ nham không muốn tại nhân loại trước mặt giết cái này một đầu cá sấu càng không muốn ở chỗ này ăn một phương diện ở chỗ này ăn sẽ phá hư vừa mới tạo dựng lên thành thị thủ hộ giả hình tượng dù sao đó thật là quá huyết tinh một nguyên nhân trọng yếu khác lại là hắn sợ bị nhân loại quân đội nhặt nhạnh chỗ ta ố t liền xem như mình không cần ăn bộ phận đối với nhân loại quân đội tới nói cũng là phi thường chân quý nghiên cứu tài liệu có lẽ còn có thể nương tựa theo những tài liệu này chế tạo vũ khí đâu đừng nhìn mọi người hiện tại là quan hệ hợp tác nhưng loại này chỗ tốt cũng không thể cho không vu nham thật sự là quá rõ lòng người vô luận là cái gì một khi tới quá mức đơn giản như vậy thì sẽ không chân quý với lại lòng tham lam của nhân loại còn biết bị từng bước một mở rộng muốn cùng bọn hắn hào hào hợp tác như vậy tại hợp tác mới bắt đầu liền muốn cho bọn hắn làm quy củ để bọn hắn minh bạch ta vu nham mới thật sự là lao đại thế là vu nham trực tiếp bắt đầu thi triển mình kỹ năng trực tiếp đem cái này một đầu cá sấu lớn kéo vào trong lòng đất ngao a ngao a tại kéo lấy đại ô quy đồng thời vu nham còn phát ra thống khổ tiếng gầm gửi bốn a đại ô quy lại thụ t h ư ơ n g a làm sao bây giờ cái này một đầu đáng thương mà dũng cảm đại ô quy sẽ không như vậy thất bại a không hắn nhất định không thể thất bại a ta ta thật là quá cảm động à, thật sự là không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này lại là một đầu rùa đen đứng ra đến cho chúng ta chiến đấu à. các ngươi nhìn cái này đại ô quy nó cưỡng ép đem cái kia cá sấu lớn kéo vào dưới mặt đất kinh khủng động tĩnh như cũ tại tiếp tục nhưng là so sánh với lúc trước tựa hồ đang tại dần dần thu nhỏ đại khái dòng g ã qua hơn một cái giờ đồng hồ c ự thú tạo thành động tính rốt cục không còn có xuất hiện rốt cục có người vui đến phát khóc hỏi chúng ta an toàn sao chương hai mươi sáu một đầu hợp cách biến dị cá sấu chương hai mươi sáu một đầu hợp cách biến dị cá sấu kết thúc hết thảy đều đã kết thúc r a có người q u ỳ trên mặt đất đã lệ rơi lời mặt cũng có người trực tiếp mất đi có cường đại cảm giác nguy cơ tại người tinh thần phấn khởi tới cực điểm nhưng mà làm một hơi phun ra về sau cả người liền đã mất đi tinh thần c h ẹ o trống lập tức mất đi sống chúng ta sống cái kia một đầu cá xấu lớn cuối cùng đã đi quá lợi hại à liền ngay cả quân đội hỏa pháo đều không thể để hắn dừng lại nửa điểm một con kia rùa đen thế mà liệu mạng đưa nó mang đi a dồ đen đại ô quy thần của ta a đ á n giám thế này sao lại là dồ đen đây là thần quý a ha, ha ha quá tốt rồi thật ầ thần thần. thần thần n vĩnh viên Quân nạn không nổi nhưng chúng vĩnh viên của của trước chịu kích, ta rùa, ta rùa, ta thai ta A, ha ha tại mặt một t quá quy, lợi là là hại đội ha.、Thật、sự là quá tuyệt vời thật sự là quá tốt tất cả hoàn toàn thanh t ỉ n h lấy người đều tại gieo họ đều tại tán tụng lấy thần quy tên sống sót sau tai nạn vui sướng còn có được cứu vớt cảm kích dung hợp lại với nhau sau đó cái này một loại cảm xúc trực tiếp bắt đầu làm lớn ra không chỉ là gặp nạn đám người liền xem như những binh lính kia giờ phút này cũng đều có quãng đời còn lại vui sướng thời điểm chiến đấu là chiến sĩ thế nhưng là tại bình thường bọn hắn cũng là người a bốn lâm diệp hòa ôm thật chặt lấy long tiểu vân mang theo tiếng khóc nức nở nói ra quá tốt rồi tiểu vân tỷ nó thật làm được nó thành công long tiểu vân gật gật đầu ông đang tại vui sướng lâm diệp hòa nói ân đúng vậy à, nó làm được tiểu vân tỷ ngươi nói nó hiện tại an toàn sao hơi tỉnh táo một chút lâm diệp hòa rốt c ụ c nghĩ tới đối với mình nham thúc thúc tới nói chiến đấu còn chưa kết thúc ca tiểu vân tỷ cái k i a c á xấu lớn hình thể so với hắn còn muốn khổng lộ à, thật có thể bị đánh bại sao long tiểu vân song tiểu nha đầu này hiện tại đã hoàn toàn thay vào tiến vào a long tiểu vân đã xác định cái k i a một đầu rùa đen tuyệt đối là đa diễn cái k i a một đầu biến dị ca s ấ u tuyệt đối không phải cái này chết rùa đen đối thủ đừng nhìn vừa mới chiến đấu ba động phi thường đáng sợ đại chiến vô cùng kịch liệt nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện quá thuận lợi toàn bộ quá trình mặc dù động tính to lớn nhưng hoàn toàn không có đổi số cái k i a ca s ấ u lớn đừng bảo là tiếp tục hướng về thành thị thúc đẩy thậm chí đều không có tái phát bắn một cái năng lượng t h á o tiểu hoa yên tâm đi tin tưởng tiểu vân tỷ cái kêu một đầu đại ô quy tuyệt đối sẽ không có chuyện tuyệt đối chín vu n h a n mang theo đầu này ca xấu đại ã h ư gia d ư mặt đất đ ả hỏa ngươi cũng cho ta thành thật một chút ngoan ngoan chờ lấy bị ta ăn đi mặc dù phi thường đáng tiếc nhưng muốn để ta đi nuôi ngươi thực sự không được ca tiểu đệ mà đối với mình mặc dù là càng nhiều càng tốt thế nhưng là mình cũng là một cái yêu cầu rất cao rùa đen a cũng không phải tùy tiện tiểu lão đệ đều sẽ thu lần trước cái kia thàn lặn cực kỳ ngang t à n g không dễ thuần phục trực tiếp ăn lần này cá sấu không nói trước tính cách như thế nào liền nhìn hắn bây giờ trạng thái liền không tốt n u ô i cho nên cũng ăn nghĩ như vậy ta còn giống như chưa từng ăn qua cá sấu t h ị ta t đời trước vẫn là người thời điểm chưa từng ăn qua n ư ớ n g cá sấu thịt cả đời này phụ cận cũng không có gì cá sấu hiện tại tốt nỗi tiếp nối này ngược lại là có thể để ngủ tính cả lần này bất diện tri ác ta hiện tại sinh mệnh cường độ lại một lần nữa tăng lên như vậy ta chạy v u nham đối với cái này một cái cá s ấ u vẫn là vô cùng cảm kích bởi vì cái này cá s ấ u tiến công tiểu nha đầu chỗ thành thị phòng thủ điều kiện càng kém như vậy chí ít trong thời gian ngắn bọn hắn chỉ có thể càng thêm ỵ lại mình chật chật chật đây cũng không phải là ta họ a đây đều là khách quan phát sinh sự tình ta cũng không có d ở trò xấu a ha ha ha vu nham lại một lần nữa vô vô còn t ạ i ý đồ phản kháng cá s ấ u sau đó nói yên tâm đi làm cảm tạng ta sẽ trước tiên đem ngươi trục chết lại ă n ngươi đây chính là vu nham lưu cho gia hỏa này sau cùng thể diện nói làm liền làm cái này một đầu hát thiết lưng cá sấu có được phi thường cường đại hộ giáp có thể nhẹ nhàng phòng ngự xuyên thấu thức pháo hoạ tiễn nhưng ở vu nham lợi trào trước đó vậy căn bản không coi là cái gì a vu nham chỉ là mấy cái l â y liền đem cái này một đầu cá sấu ra cho lột xuống a đây chính là da cá sấu a cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt liền cái này cá sấu lớn ra đừng nói làm dây lưng có thể trực tiếp chế tác tốt nhất bọc thép a nhẹ nhàng lực phòng ngự còn cao so với chính mình thấy qua những cái k i a bọc thép thật tốt hơn nhiều cái này da mình cũng không thể ăn liền giữ lại cho tiểu hòa đi tranh công đi ân tiểu hòa nha đầu này a miệng ngọt biết nói chuyện ta rất ưa thế long tiểu vân nữ nhân này à mình kỳ thật cũng rất yêu thích nhưng cá tính có chút cực đoan được thật tốt tuần ha ha dùng từ không làm là h ả o h ả o câu thông vu nham xử lý nguyên liệu nấu ăn tương đương có một tay r a cá sấu giữ lại trong mắt loại vật này ngược lại là có thể tiêu hóa đều ăn liền xem như nội tạng cái kia ta cũng ăn có thể ăn một bữa ánh sáng liền tuyệt đối không lưu đến bữa tiếp theo mặc dù cái này cá sấu hình thể so vu nham bản thể còn muốn lớn hơn một chút nhưng không nên xem thường thân là biến dị thú mình thôn vệ năng lực à, không hổ là sinh mệnh đẳng cấp đạt đến ba mươi mốt phần trăm đại gia h ỏ a a một bên ăn một bên cảm giác được sinh mệnh của mình cường độ tại tăng lên a thật sự là quá mỹ d i ệ u cảm giác như vậy là thật to ta v u nham ăn đến càng vui vẻ hơn nhưng chính là vào lúc này v u nham động tác đống nhiên ngừng lại hắn đưa ra đầu dùng hai cái to lớn chân trước tử đem cái này cá sấu dạ dày cho gỡ ra đến xem nhìn cái này là cái gì v u nham con mắt nhìn sang đó là một viên ám s ắ c hạt châu đại khái là trò n hình chạm đến cái này một viên ám sát hạt châu cũng cảm giác được một trận lạnh bớt t đây là vật gì liền xem như ta kháng tính thế mà đều cảm thấy một trận băng hàn c h i ý a cứ như vậy một hồi thời gian đã không phải là cảm giác được hàn lánh đơn giản như vậy mà là đã bắt đầu đóng băng t cái này đáng chết đáng sợ bảo vật ta cũng khó trách cái này một đầu cá xấu tại thời điểm chiến đấu sẽ có vẻ rất t r ì đội nguyên bản ta coi là chỉ là thụ thương đâu không nghĩ tới còn có tầng này đem như thế lạnh đồ vật nuốt tại trong bụng cái này còn có thể sống được cũng không dễ dàng ánh mắt một lần nữa về tới cái này một viên hạt trâu phía trên bảo vật cái này tuyệt đối là bảo vật vô cùng chân quý a thoáng một cái là phát đạt ta thật sự là không nghĩ tới ta thế mà còn có thể thu hoạch được dạng này đồ tốt bảo vật này bên trong thế nhưng là có năng lượng thật lớn nhưng rất hỏi mau để tới tiếp xuống nên xử lý như thế nào cái này một viên bảo châu đâu chương 27, i m tấn thăng lần nữa cảm tạ cá sấu huynh đệ chương 27, i m tấn thăng lần nữa cảm tạ cá sấu huynh đệ cái này một viên hạt châu tuyệt đối là bảo vật ta có thể cảm giác được phi thường cường đại năng lượng đó cũng không phải như là khoáng thạch một dạng duy nhất một lần năng lượng mà là bền bỉ tính năng lượng một khi mình có thể triệt để luyện hóa cái này một viên hạt châu như vậy mình có lẽ còn có thể thu hoạch được một cái kỹ năng đặc thù mà bây giờ có một cái khó giải quyết vấn đề cái này một viên hạt trâu hàn lanh trình độ phi thường khó giải quyết ta cũng có thể trực tiếp đem cái này cây trúc ăn vào trong bụng nhưng nếu như vậy cường đại hàn lanh lực lượng có lẽ cũng sẽ để cho ta động tác trở nên chậm chạp l i ê n c ù n g cái kia một đầu cá sấu một dạng bởi vì động tác chậm chạp cho nên mới sẽ đang chiến đấu thời điểm bị thương cuối cùng bị mình lượm tiện nghi may mắn ta không phải cá sấu mà là rùa đen a nghĩ một hồi về sau vu nham liền đem cái này một viên hạt trâu khảm vào mình trong mai rùa hàn khí bắt đầu phun ra ngoài t liền xem như ta cũng khó có thể tiếp nhận cái này đáng sợ hàn băng lực lượng sao hạt châu này xem ra là trời sinh bảo vật ta theo thời gian trôi qua v u nham mai rùa bên trên đóng băng trở nên càng thêm thâm hậu cái kia lực lượng cường đại đã triệt để đồng cứng nó may mắn ta có dự kiến trước ca đi thẳng tới lòng đất này thế giới nếu không ta ngủ trước một hồi làm nhiệt độ rất xuống thời điểm rùa đen bản năng liền để v u nham chuẩn bị nhắm mắt ngủ say cũng may hắn rất nhanh liền lên tinh thần không không được ta còn không thể ngủ a lúc này đã ngủ cũng sợ mình bị chết có nga đương nhiên chết có khả năng hoàn toàn chính xác phi thường nhỏ thế nhưng là liền xem như dưới mặt đất cũng có thể là có cái khác loại săn mồi xuất hiện húng chi ngoại trừ cái khác biến dị thú bên ngoài v u nham cũng còn tại phòng bị nhân loại bốn đóng băng cảm giác càng ngày càng m á h liệt loại kia buồn ngủ cảm giác cũng là càng ngày càng m á h liệt không được không thể ngủ a như vậy thì tại cái này dưới đất tập t r ố n g đ ầ y h í t đất đa rùa đen cũng co bốn chân vì cái gì không thể làm t r ố n g đ ầ y đâu theo vận động tiếp tục thân thể cũng bắt đầu phát ra nhiệt lượng tự thân sinh nhiệt cùng đóng băng bắt đầu đối kháng để v u nham vui mừng chính là tại dạng này quá trình bên trong t í nếu h như g n vận khí ế mà b tốt tại đem cái này thức ăn năng lượng tiêu hao hết thành về sau có lẽ liền có thể thăng cấp thời gian này đại khái là tại một mươi năm ngày đến hai mươi sáu ngày ở giữa nhưng mà vẹn vẹn chỉ là qua không đến thời gian một tiếng mình liền đã hoàn thành tiến hóa lại là tại lúc này v u nham chờ mong đã lâu thanh âm tại lúc này vang lên sinh mệnh cường độ đã đạt tới hai cấp bảy rốt cục đột phá đến hai cấp ba đối với biến dị thú tới nói sinh mệnh cường độ dù là tăng lên một chút xíu sức chiến đấu đều sẽ bị nhổ cao mà bây giờ v u nham sinh mệnh cường độ đã đạt đến hai cấp bảy dựa theo nhân loại hiện tại tiêu chuẩn đánh giá tính mạng của hắn cường độ đại khái tại một trăm linh bảy so cái k i a một đầu cá sấu hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong cũng mới ba mươi ba so mà thôi v u nham tùy tiện ngược hai cấp hắn sẽ có được lực lượng càng thêm cường đại càng thêm dày đặc thanh máu càng khủng bố hơn lực lượng thân thể toàn phương vị tăng cường có được kinh khủng hơn huy áp đây hết thể hết thể tổng kết lại cũng chỉ có hai chữ tiến hóa húng chi đối với vu nham tự thân tới nói cái này còn không phải toàn bộ a quả nhiên đúng vào lúc này trong đầu của hắn lại một lần nữa nổi lên tin tức thu hoạch được kỹ năng đóng băng thổ tức quả nhiên a tiến hóa để cho ta thu được mới kỹ năng mà lần này kỹ năng liền là cùng cái này một viên đóng băng bảo châu có quan hệ a kế năng lượng thổ tức về sau mình lại đạt được một cái mới đóng băng thổ tức thêm một cái kỹ năng tóm lại là tốt mà đóng băng thổ tức có thể đem thân thể năng lượng n g n g tụ sau đó hóa thành đóng băng tia sáng phun ra mà ra hiệu quả một trúng kích hiệu quả hai tổn thương do r a dép chết hiệu quả ba băng phong vu nham không kịp chờ đợi nếm thử đóng băng thổ tức so sánh với nguyên lai đơn thuần lấy phá hư làm chủ năng lượng thổ tức tới nói đóng băng thổ tức có được c à n g cường đại hơn công năng từ n h a dù là chỉ là tại trong đầu mô phỏng ta liền nghĩ đến nhiều loại công dụng thật sự là quá tốt trước hết để cho ta thử một chút xem sao rất nhỏ trình độ đóng băng thổ tức nó chỉ là nhẹ nhàng hé miệng ngay tại trước người của mình đông kết ra một cái bóng loáng to lớn m ặ băng vu nham cũng không có dùng cái này mặt băng để chiến đấu mà là dùng nó đến soi gương v u nham nhìn xem mặt băng trong gương mình lập tức ngạc nhiên ân nguyên bản mình là một cái nham thạch l ư n g đen rùa đen nhưng là hiện tại mình trở thành một cái màu lam đóng băng rùa đen khá lắm đây là trực tiếp cho mình nhiều một cái làn da a thật sự là liền khá hay viễn bất quá cái này chưa hẳn liền là một chuyện tốt bởi vì màu đen tại cái này một mảnh đại địa bên trên xem như màu sắc tự vệ nhưng nếu như đổi thành đóng băng làn da lời nói như vậy mục tiêu quá lớn các loại đây coi là không tính cũng là một cái ngoài định mức lấy được kỹ năng v u nham bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sau đó bắt đầu tập trung tinh lực đi n ế n thử theo ý hắn đọc phóng xạ cái kia cường đại sinh mệnh lực lượng bắt đầu xuất hiện ở sau lưng cái kia màu lam tầm băng bất quá lập tức bị bốc hơi r a của mình trải nghiệm kỳ xem như liên kỳ rất tốt ta vẫn là lúc đầu nhan sắc nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là hạt châu này lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế hàn băng lực lượng như vậy ta liền trực tiếp để nó bao trùm tại ta mai rùa phía trên như vậy về sau mình cùng người khác thời điểm chiến đấu chỉ cần đối phương chạm đến mình mai rùa như vậy thì sẽ bị đóng băng tổn thương do giá rét lại hoặc là bị chậm lại tốc độ a năng lực này tốt Cái n tâm trí viên hạt t cương, cương tại tầm mắt của ngươi phạm vi bên trong có cái khác biến dị thú thời điểm mỗi một lần khởi xướng công kích đều sẽ đối công kích mục tiêu tạo thành cường đại tổn thương đồng thời thu hoạch được một lần sinh mệnh năng lực trồng lên quả nhiên lại là một cái trồng lên loại hình năng lực sao năng lực này cùng ta trước mắt bất diệt c h i ác là có thể trồng lên đó a như thế xem ra mình mỗi một lần công kích không phải là đối với địch nhân tổn thương càng là đối với, với mình tăng cường a nghĩ như vậy nhưng chính là quá tốt rồi bốn vu nham không biết là hắn cảm thấy mình lần này thời gian tiến hóa không hề dài nhưng trên thực tế đã tám ngày trôi qua mấy ngày nay bảy trăm một ba hảo thành thị tại long tiểu vân còn có lâm diệp hòa dẫn dắt phía dưới không ngừng tìm kiếm vu nham tiểu văn tỷ nó sẽ không thật đã c h ế ta lâm diệp hòa thật sự là thương tâm cực kỳ chương hai mươi tám khẩn trương bảy trăm một ba hào thành chương hai mươi tám khẩn trương bảy trăm một ba hào thành thời gian trôi qua rất nhanh thoáng trước mắt lại là bảy ngày trôi qua bảy trăm một ba hào thành thị đã từng bước khôi phục các ổn tính mịch dưới ánh mặt trời c h i ế u sáng mọi người bắt đầu có thứ tự khôi phục sản xuất bởi vì thần quy ngăn cản cá sấu cự thú công kích cũng không có tiến vào nội thành cái này khiến thành thị đám người bảo vệ già viên của mình cũng làm cho bảy trăm một ba hào thành thị người đối với cái kia thần quy có đặc thù tình cảm có lẽ loại cảm tình này là yếu ớt có lẽ không lâu nữa liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân căm hận thần u y nhưng ít ra giờ phút này thần quy liền là rất nhiều người trong lòng thần mọi người lại bắt đầu lại từ đầu kiến thiết ngoài thành phòng ngự cùng sinh hoạt biện pháp đồng thời cũng bắt đầu chờ mong thần thú lại một lần nữa xuất hiện dù sao căn cứ bây giờ tin tức thành thị t r u n g quanh vẫn là có rất nhiều biến dị thú tại trận này thành thị bảo vệ trong chiến đấu thành thị bảo vệ bộ mặc dù đã đã dùng hết toàn lực nhưng bọn hắn lực lượng lại có vẻ yếu kém rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu đánh ra khẩu hiệu bảy trăm một ba cần thần quy thật giống như con cá không thể rời đi thủy thần quy đã d ò n da biến mất hơn nửa tháng a tỷ phu của ta đệ đệ lão bà kk tại quân đội hậu cần ta nhận được tin tức là Thần quy thủ thương. À, thần quy thế mà thủ thương. Tại Quy Quy A. sao mà các ó góp thể như vậy? Không thể tiếp nhận à, đối, thật không thể nào tiếp thù Thần quy liều chết đến thủ ta. thủ t như Không nhận không không hộ chúng nào quân còn muốn đến quân được vậy? vệ Quy đối, đội liều Đối, A, A. A, Đều đều là do sức r h nhậu chín. Các loại tiếng nghị luận tại thành thị truyền bá mọi người mang theo hoảng sợ cùng sợ h ã i tâm tình phối hợp với thành thị quan trị huy tối cao một lần nữa bố trí phòng tuyến đồng thời khôi phục sản xuất giờ phút này quân đội cũng đang họp lâm khiếu phong trực tiếp đặt câu hỏi vẫn là không có tìm kiếm đến cái kia một đầu rụa đen sinh mệnh tín hiệu sao mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là liền tình huống trước mắt tới nói cái kêu một đầu rùa đen bây giờ liền là không bảy m ộ t ba hào thành thị thủ hộ thần chân v u ệ nhũ mày rốt cục mười phần trầm trọng nói ra còn không có tính mạng của nó tín hiệu đã hoàn toàn biến mất lại là tại phụ cận phát hiện cái khác mấy cái dị thường sinh mệnh tín hiệu nói cách khác chúng ta thành thị có rất lớn xác suất sẽ nên đón mới biến dị thú thậm chí có thể là duy nhất một lần vài đầu biến dị thú lâm khiếu phong nghe tình báo này về sau trực tiếp thống khổ vớt vớt mi tâm của mình sau đó đem chính mình đánh ngã tại trên ghế nằm duy nhất một lần vài đầu a một đầu biến dị cá sấu đều có thể cho thành thị mang đến hủy diệt tính đ ạ kích cái này trực tiếp tới vài đầu đây không phải là đòi mạng rồi sao trần duệ không e r è nói thẳng ta thẳng thắn nói không có thượng cấp thành thị trợ rút lại hoặc là không có cái k i a một đầu rùa đen bảo hộ không bảy một ba rất có thể sẽ trở thành lịch sử đồng thời bởi vì gần nhất khí trời ác liệt ảnh hưởng liền xem như di chuyển đều làm không được chúng ta sẽ chết ngay tại ba ngày trước đó đông nam phương hướng tạo thành một cái đáng sợ bão căn cứ khí tượng bộ môn dự tính bao đăng tại tăng cường lớn nhất sức gió khả năng vượt qua mười ba cấp lúc này một vị khác người phụ trách cũng là thống khổ nói ra rốt cục đã đuổi theo cấp thành thị có liên lạc nhưng bọn hắn chuyển cho chúng ta chỉ lệnh là hắn cũng không phải là cố ý kéo dài âm mà là thật phi thường thống khổ hoặc là phẫn nộ để cho chúng ta lại thủ vững ba tháng trên thực tế tất cả mọi người biết mệnh lệnh này phía sau hàm nghĩa bảy trăm một ba hào thành thị vô cùng có khả năng bị từ bỏ điều này đại biểu lấy thượng cấp thành thị bây giờ cũng tại gặp lấy áp lực thật lớn thượng cấp thành thị thế nhưng là có được chiến tranh cơ giáp trang bị một khi khởi động đầy đủ đối kháng tám mươi so trở lên siêu cường biến dị thú nhưng thành thị vẫn là như thế căng thẳng liền có thể nhìn ra bọn hắn gặp cái gì cấp bậc biến dị thú mẹ nó có người trực tiếp mắng một câu đang trầm mặt một hồi về sau lại có một người nói ra như vậy cái kêu một đầu biến dị d ù a đen thật đã chết rồi sao trần vệ lông mày r á n ra một thoáng lập tức nói ra chỉ có thể nói tìm kiếm vẫn còn tiếp tục căn cứ ta phỏng đoán cái kêu một đầu d ù a đen chắc chắn sẽ không chết lý do là nó là đi sát phương với lại tiểu vân cung cấp tình báo bên trong nói qua nó phi thường không khéo một cái tinh minh kẻ săn thú tại sớm biết được bộ phận dưới tình báo làm sao có thể để cho mình lâm vào từ chiến cũng h phương i đối biến đầu đen là một đầu biến dị dùa c không có muốn thể sống chết thủ hộ thành thị lý do sở dĩ không có phát hiện tín hiệu có lẽ chỉ là bởi vì vị trí tồn tại của nó tín hiệu dò xét không đến mà thôi đã long đội trưởng cùng binh sĩ lâm diệp h ò a có thể liên hệ cái kia một đầu rùa đen ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức t r u y ề n đến mọi người không cần lo lắng một câu nói kia nói xong quả nhiên để đám người có cảm giác an toàn nguyên bản kéo căng thần sắc cũng vung lòng rất nhiều rất nhiều bốn nhưng trên thực tế là một cái quân đội đại lão đem hy vọng đều ký thác vào một đầu biến dị thú trên thân bao nhiêu lộ ra hoang đường một chút đáng tiếc hiện tại át phải người mạnh mẽ a bây giờ toàn thế giới đều tại đứng trước biến dị thú áp lực bảy trăm một ba hảo càng là lung lay sắp đổ thời điểm dùng một câu tiêu nhất bất đắc dĩ lại nói có thể sống lâu một ngày đều là kiếm được lúc này cũng liền không lo được nhiều như vậy tốt công việc s i ê u tầm tiếp tục nhớ kỹ toàn bộ nhân viên chỉ huy đều nghe theo long tiểu vân đội trưởng chỉ huy mặt khác đem lâm diệp hòa cấp bậc đ ể cao lâm khiếu phong làm sự tình phi thường quả quyết lôi lệ phong hành lý do là nàng đã trở thành tam tinh giác tỉnh giả lại thêm lần này thành thị thủ hộ trong chiến đấu nàng thành công đem biến dị rùa đen cho mang tới nghiêm chỉnh mà nói lời nói lâm diệp hòa mới là đệ nhất công tần h đâu tán thành trần duệ không nói hai lời trực tiếp đồng ý tổng chỉ huy q u a n cùng phòng ngự tổng chỉ huy q u a n hai cái này phân lượng nặng nhất người đều đã nói chuyện như vậy cái khác quan chỉ huy đương nhiên không có ý kiến có thể trở thành quan chỉ huy cái nào không có khéo cùng lâm diệp hòa tạo mối quan hệ liền là trực tiếp cùng cái k i a một đầu biến dị r ù a đen đánh tốt quan hệ a cái k i a một đầu có được siêu cấp trí tuệ biến dị r ù a đen có lẽ có thể làm cho mình sống lâu một hồi đâu liền tại lúc này lại có người nói nói không bằng cho cái này biến dị dùa đen là một cái danh hiệu a đã hiện tại đã nhận định nó liền là thành thị thủ hộ giả như vậy nó đáng giá nắm giữ một cái vang dội danh hiệu lâm khiếu phong gật đầu cười nói ta đồng ý như vậy ngươi có đề nghị gì hay sao không bằng liền gọi là thần quy ngược lại ta nghe thành thị người đều như vậy xưng hô nó lại có người vội vàng phản đối nói ra thần quy quá s ơ lược chỉ có thể làm làm là kính xưng hoặc l à tôn xưng ta đề nghị gọi là chiến thần thế nào không được ta đề nghị liền gọi là huyền vũ a ngươi là ngớ n g ầ n sao căn cứ theo truyền thuyết huyền vũ là rùa cùng rắn đồng thể a liền vì một cái xưng hảo mấy cái người lãnh đạo bắt đầu cãi lộn lâm khiếu phong nuốt n u ố t đầu của mình lập tức bó tay rồi cuối cùng hắn nói ra tính toán vấn đề này vẫn là để lâm diệp hòa cùng l o n g t i ệ u vân đi quyết định đi dù sao hai nha đầu này là cái kia một đầu biến dị dùa đen trực tiếp người liên lạc việc cấp bách vẫn là phải tìm đến cái kia một đầu dùa đen đồng thời cùng nó tiến hành câu thông nếu như có thể mà nói hy vọng nó có thể chủ động xuất kích tại thành thị an toàn phạm vi bên ngoài trực tiếp đi săn những cái kia biến dị thú tan học a cùng thành thị vô cùng khẩn trương lại ngưng trọng trí chốc lát v u nham đã chuẩn bị từ mình trong động quật bò ra ngoài lần này nói nhưng thật sự là quá sung sướng chương hai mươi chín huyết mạch trưởng thành chương hai mươi chín huyết mạch trưởng thành rời đi hố sâu về sau v u nham ở trong lòng cảm khái vũ h ồ lại thấy ánh mặt trời cảm giác quá tuyệt vời mặc dù ta là một đầu lục địa rùa nhưng ta là thật không thích trong địa động sinh hoạt đây cũng là v u nham luôn luôn ưa thích tại phơi l ư n g thạch phơi nắng nguyên nhân một trong không chỉ là vì bộ cái càng là vì đi ngủ dễ chịu những ngày này đi qua tiến hóa đã triệt để hoàn thành thoải mái a hắn trực tiếp điều ra mình giao diện c u ộ tính giống loại biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp hai cấp bảy ước tương đương hai trăm linh bảy so trước mắt thức tỉnh bị động bất diệt c h i ác một bậc tâm c h i cương không kỹ năng đặc thù đ à o đất năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức yếu ớt đặc thù huyết mạch long yếu ớt kỹ năng chủ động không nói trước ta hai cái này bị động thế nhưng là rất có ý tứ đây đều là trưởng thành tính bị động năng lực ta bất diệt c h i ác có thể tại trong chiến đấu để cho mình thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại cùng lực phòng ngự còn kèm thêm trị liệu thương thế hiệu quả tâm tri cương thì là thuần túy sinh mệnh cường độ tăng lên cùng hình thể tăng lên đồng thời còn có cường đại cùng mình sinh mệnh năng lượng móc nối lực công kích Cả hai, có hai, thể đương ồ n g thời phát nhiên bị chạy thoát cũng không nhiều tuất không nghĩ những này thương cảm chuyện cũ ta thế mà còn nhiều thêm một cái đặc thù huyết mạch vu nham phát hiện mình lại có yếu ớt lo huyết cũng không phải là khủng long huyết mà là long huyết như vậy long huyết nơi phát ra là cái gì đây hết thể lực lượng không có khả năng bằng không mà đến dù sao cũng phải có một cái xuất xứ là không không phải cái kia một đầu ca s ấ u nó cũng không phải là đặc thù huyết mạch biến dị sinh mạng thể cho nên chính là ta trên người cái này một viên hạt châu cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết ngọc rồng nếu như là nói như vậy hết thể liền nói đến t h ô n g bởi vì cái kia một viên hạt châu ẩn chứa năng lượng thật sự là phi thường cường đại liền xem như đã hai cấp sinh mạng thể mình cũng không thể đi kích thích nó từ đó đem trong hạt châu lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra Cái thiết kêu một đầu hát đầu l ư nhưng g cá sấu, n không có cách nào, không thể không n là là thật thể cách h sự có thế, ế u k h ô n hắn sẽ bây ị đánh giết, cho nên mới đem nên cho hạt giết, mới u nuốt trâu trong miệng, cho nên n hạt vào à cho về sao được lợi thật tốt d ụ n giờ cùng n g h ê n Nhưng, cứu A. g bây i ta có long huyết vậy ta chẳng phải là đã trở thành long uy vu nham rất vui vẻ dù sao lúc đầu mình mặc dù có thiên phú năng lực bàn tay vàng mang theo nhưng cuối cùng vẫn là một cái bình thường rùa đen nhưng bây giờ trở thành một con rồng rùa lời nói vậy liền không đồng dạng huyết mạch không đồng dạng có thể cho ta trở nên càng thêm cường đại đồng thời tiến hóa phương hướng cũng phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa đây là chuyện tốt liên quan đến mình tăng lên phương hướng vũ nham không thể không chăm chú cân nhắc từ hiện tại xem ra huyết mạch là có thể ngoài định mức rút ra đó a đi tổng thể tới nói hiện tại tâm tình không sai đúng tìm tiểu hòa chơi đi vũ nham triệt để rời đi hang động ngầm đầu lên nhìn lên trời sắc trời này không thích hợp a lập tức vũ nham liền phát hiện mình có một bộ phận năng lực đặc thù khí tướng cảm ứng đó cũng không phải đặc hữu năng lực rất nhiều động vật đều có thể sớm cảm ứng được thời tiết biến hóa là muốn phá đại báo đi thật sự là hoài niệm a đúng là thời điểm bắt đầu quê mùa a trong lòng đất bắt đầu thôn vệ năng lượng thời điểm vu nham trực tiếp đình chỉ hô hấp của mình dạng này có thể trình độ lớn nhất bên trên để cho mình không bị tiềm ẩn cái k h á c kẻ săn thú phát hiện cũng chính bởi vì vậy vu nham sinh mệnh tín hiệu trực tiếp biến mất quân đội hoàn toàn không cách nào dò xét vu nham lại là trực tiếp lấy kỹ năng đào đất đem cá sấu kéo vào đến dưới mặt đất vu nham mở ra sinh mệnh của mình tín hiệu về sau đang tại không ngừng s i ê u tầm điều tra đội rất nhanh liền bắt được sinh mệnh tín hiệu báo cáo đội trưởng vừa mới đột nhiên xuất hiện một cái sinh mệnh tín hiệu mặc dù ba động cường độ có chút biến hóa nhưng cơ bản có thể xác nhận liền là thần quy ta nói chính là trước k i a cái k i a biến dị dối đen hai ngày này thần quy danh hảo không chỉ có riêng là tại thành thị dân chúng bình thường ở giữa truyền lại liền xem như quân nhân ở giữa cũng đang không ngừng truyền lại trên thực tế so sánh với đương thời chỉ có thể không ngừng đào vong dân chúng tuyến đầu tiên quân nhân cảm giác được cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng áp lực càng là to lớn đương thời cái này một vị binh sĩ cũng là tại một đường chiến đấu hơn nữa còn là trực diện cái k i a một đầu cá s ấ u hắn hắn phi thường xác định nếu như không có v u nham xuất hiện hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ chết long tiểu vân không có chú ý tới hắn sơ hở trong lời nói chỉ nói là nói thông chi lâm diệm hòa sau đó cho chúng ta chuẩn bị việt ra xe gắn máy là long tiểu vân kỳ thật đã sớm đoán được cái này một đầu rùa đen tuyệt đối không khả năng có chuyện bây giờ cái kia rùa đen sinh mệnh tín hiệu xuất hiện quả nhiên xác nhận suy đoán của nàng ừ cái tên giảo h o a kia quả nhiên là một chút sự tình đều không có thế mà còn ẩn tàng lâu như vậy khẳng định là cố ý nhưng chửi bậy về chửi bậy long tiểu vân hay là tại trong lòng yên lặng nói có thể còn sống liền tốt nội tâm của nàng cũng hy vọng cái này một đầu rùa đen có thể còn sống a mặc dù mình ca tính cùng tiểu hòa là hoàn toàn không đồng dạng h thật thật o ân t nghiêm chỉnh mà nói nếu như đối phương không phải một đầu biến dị thú lời nói ta thậm chí cảm thấy cho các nàng hai cái đồng thời yêu cùng một cái nam nhân ha ha ha nhẹ một chút ta đồ đẩn đội trường nàng thế nhưng là tứ tinh thức t ỉ n h chiến sĩ a sáu gào thét xe gắn máy thanh âm đang đến gần v u nham xa xa nhìn xem hai nữ nhân đến lâm diệp hòa trực tiếp buông xuống xe gắn máy trực tiếp hướng về v u nham chạy tới tiểu nha đầu này đang tại làm càn cười lớn sau đó h ô à đại ô quá tốt rồi ngươi còn sống v u nham túi l ầ u xuống trực tiếp t r u y ề n âm cho nàng gọi ta nham thúc thúc long tiểu vân đứng ở đằng xa ngầm đầu lên nhìn xem cái này một đầu rùa đen ảo giác sao cái này một đầu rùa đen trở nên lớn hơn không không phải là ảo giác cái này một đầu rùa đen hình thể quả nhiên biến lớn rất nhiều a chẳng lẽ nói bởi vì ăn cái k i a một đầu biến dị thú cá s ấ u để hắn trực tiếp hoàn thành một lần tiến hóa sao đáng giận a i a hỏa này giả bộ như thụ thương dáng vẻ nhưng quả nhiên là đạt được chỗ tốt rồi a lâm d i ệ p hoa hỏi nhang thúc thúc ngươi lâu như vậy chưa từng xuất hiện có phải hay không thụ thương chương ba mươi năm đầu biến dị thú chương ba mươi năm đầu biến dị thú a v u nham phản ứng đầu tiên là ngây người ta thụ thương sao ta làm sao không biết ngay sau đó v u nham trực tiếp thừa nhận đúng vậy a lần này t h ụ thương cũng không nhẹ à cái này một đầu hát thiết lưng cá sấu thực lực phi thường cường đại thật là làm cho ta chịu nhiều đau khổ à. các ngươi là không biết cái này một đầu hát thiết lưng cá sấu âm h i ể m đây tại đại chiến thời điểm then chốt cái này đại gia hỏa lại muốn liều linh xông vào trong thành thị các ngươi đ o á n xem hắn là muốn làm cái gì lâm diệp hòa lập tức nói ra chẳng lẽ lại hắn là muốn ở trong thành thị tự bạo cùng toàn bộ thành thị người đồng quy vô tận không thành long tiểu vân lập tức trận t r ắ n g mắt trong lòng tự nhủ tự bạo thế này sao lại là dễ dàng như vậy liền có thể làm được mà nên lúc chiến đấu cái kia cá sấu thân thể phương vị để phán đoán cũng không giống là muốn đi tự bảo a trong nội tâm nàng lập tức có phán đoán đáng giận a cái này một đầu đại ô quy lại bắt đầu nói láo khẳng định là v u nham lại một lần nữa truyền thanh âm nói ra long tiểu vân ngươi đây là cái gì biểu lộ dựa vào nét mặt của ngươi bên trong ta nhìn ra không tín nhiệm long tiểu vân cái này đại ô quy đã k h ô n khéo đến có thể thông qua hơi biểu lộ đến phỏng đoán ta ý nghĩ sao cái này cũng quá khoa c h g a không ý vị này cái này một đầu dùa đen mức độ nguy hiểm so với chính mình nguyên bản dự đoán còn muốn cao a v u nham tâm tình không tệ không cùng long tiểu vân tính toán chi ly ngược lại tiếp tục đi đuổi lâm diệt hòa Người ý nghĩ này, có chút vấn đề, đồng dạng biến dị thú nơi nào có dễ dàng như ý chút thú vậy có có đề, dị dễ lâm i ề n muốn tự bạo đ u sấu cái cá này lớn à, là u sau máu ố n xông vào trong thành người ăn, mượn nhờ này ngụm cùng sinh chiến. vào làm thị, trực tiếp tất một thịt, trực tiếp cùng ta làm sinh tử chi cả cái mọi đem đó Lâm diệp h o à nghe n g lập tức tâm đều nhấc lên cái kia cái này một đầu biến dị thú nó thật sự có cường đại như vậy sao liền xem như cường đại ngươi đều đã mạo hiểm đến trình độ này vu nham lập tức nói ra đương nhiên à ta cho ngươi biết à cái này một đầu cá xấu kỳ thật đã bị thương bằng không hh lâm diệp hòa ngạc nhiên liên tục mà long tiểu vân thì là nội tâm trầm xuống Bị t h ư ơ ngay c ă mấy lời nói này long tiểu vân trực tiếp lật lên bạch nhãn i a hỏa này thật là rùa đen sao trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy nạo kiểu rùa đen a nham thúc thúc một tiếng này là lâm diệm hoặc ê so sánh với long tiểu vân kháng cự lâm diệp hòa đã hoàn toàn thích đứng đồng thời tựa hồ còn thích vô cùng s ư n g hô như vậy nhưng mà lần này v u nham trực tiếp đem ngạo kiểu tiến hành tới cùng ta muốn nghe nàng hô an nói có ý tứ long tiểu vân khoe miệng cũng bắt đầu rút được rồi được rồi đã làm không được cũng đừng miễn cưới mình nhưng mà ngươi cũng đừng đến miễn cưới ta nào đại chiến một trận mệnh mọi quả à, phải đi đi ngủ đi lần này trực tiếp đi ngủ cái hai tháng à. sau khi nói xong v u nham bắt đầu thay đổi thân thể khổng lồ muốn rời đi long tiểu vân đáng giận a mình thế mà bị cái này một cái rùa đen cho hoàn mi nắm nhưng không thể không nói mình bây giờ cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì biện pháp tốt dù sao hết thể chủ động đều tại cái này một đầu rùa đen trên thân nham thúc thúc do quá lớn nghe không được ca làm cho lớn tiếng một điểm rồi long tiểu vân thật dài phun ra một hơi rốt cục hô nham thúc thúc lần này thanh â m rất lớn tại cái này chống trải khắp nơi thậm chí không ngừng có hồi âm vu nham cái kia đầu to lớn thắp xuống rồi mới lên tiếng ẩ n mặc dù không có tiểu hòa thanh âm em hay nhưng cũng không tệ ta cho ngươi biết cái kia một đầu hắt thiết lưng cá xấu đâu là bị thương bởi vì muốn dựa vào ăn hết càng nhiều hết đ ụ c sinh mệnh đến khôi phục thể lực của mình cho nên mới sẽ liều lĩnh c h ủ n g kích các ngươi thành thị dựa theo suy đoán của ta nếu như nó không có bị thương nó năng lực tiến công chí ít có thể tăng lên gấp ba ân đây chính là ta có thể cung cấp cho ngươi đầu mối về phần càng nhiều số liệu vậy chính ngươi đi thể hội a ta cũng không thể ra s ứ c a ngươi cũng có thể thử từ cái này một đầu cá sấu hiện hữu số liệu đến phỏng đoán một cái thực lực của ta không có chuyện ta thật sẽ không ngại long t i ệ u vân cái này một đầu dồn đen làm sao cái gì cũng có thể nghĩ ra được mình là có ý nghĩ như vậy l o n g tiểu vân kỳ thật cũng không có cái gì nhằm vào v u nham ý nghĩ nhưng là biết v u nham tổng hợp số liệu càng có lợi hơn tại triển khai hợp tác lúc này v u nham bỗng nhiên lại nói ra gần nhất không khí trở nên rất nặng à, đây là có đại phong bạo m u ố n t ớ i à. dùng nhân loại các ngươi ngôn ngữ đây chính là bạo à. long tiểu vân biểu thị ngạc nhiên hỏi ngươi ngay cả cái này đ ề u biết v u nham gật gật đầu nói ân đúng vậy à đương nhiên biết đến ngươi cũng không nên quên đi động vật đối với thiên thai cảm ứng là phi thường mánh người ta thiên hai long tiểu vân nghe thấy được hai chữ này về sau lập tức trầm mặt một hồi lâm diệm hòa tại lúc này nói ra nham thúc, thúc căn cứ khí tượng bộ môn dự đoán lần này bão sức gió vô cùng có khả năng đạt tới mười lăm cấp ân mười lăm cấp liền là phi thường phi thường đáng sợ p h o n g bạo à vậy ngươi còn ở nơi này làm cái gì v ề thành trong thành phố trôn tránh thôi p h ò n g ốc của các ngươi kháng chủ b á o này ngao ngao khẳng định không có vấn đề đây là v u nham đối với thành thị kiến trúc độ cao khẳng định mặc dù là tại tận thế thời đại tuy nhiên nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh không thể coi thường hiện tại kiến trúc cường độ phi thường cao a long tiểu vân lúc này lại là nói ra ngươi muốn đi sao căn cứ chúng ta tình báo số liệu biểu hiện phụ cận trí ít tăng lên năm cái sinh mệnh tín hiệu nghe câu này v u nham con mắt lập tức sáng lên năm cái sinh mệnh tín hiệu cũng chính là năm cái biến dị thú a cái này tình cảm tốt mình bây giờ vừa mới đạt tới hai cấp đâu có thể tiếp tục mở làm thu phục t i ể u đệ con đường gánh nặng đường xa a bất quá cao hứng về cao hứng nhưng là v u nham nhưng vẫn là trực tiếp hỏi À, năm cái biến dị thú a số lượng này cũng quá là nhiều một điểm huống hồ ta vẫn giúp các ngươi làm không công ta cũng rất khó chịu nhà tư bản đều không có làm như vậy có phải hay không long tiểu vân nghe xong lời này lúc này liền nghiến răng nghĩ lợi bắt đầu cái này một đầu rùa đen quả nhiên lại phải bắt đầu a vừa đến cái này mấu chốt thời gian điểm gia hỏa này liền trực tiếp bắt đầu đ á n g g i ậ n a long tiểu vân hỏi như vậy n g ư ơ i muốn thế nào vu nham gọi ta nham thúc thúc ngoa tạo cái này một đầu rùa đen có hết hay không à ngươi bộ dáng này cũng không tránh khỏi quá ác liệt t đáng chết nham thúc thúc ngươi muốn thế nào long tiểu vân cắn răng nghiến lợi hỏi trên thực tế là ngươi có lần thứ nhất về sau phía sau cũng liền không có làm khó như vậy mà đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm hiện tại mấu chốt là cái này một đầu rùa đen đến tột cùng muốn làm cái gì yêu thiêu thân a đáng chết cái này rùa đen làm sao như vậy có thể kiếm chuyện chương ba mươi mốt mới hợp tác phương án chương ba mươi mốt mới hợp tác phương án lần này vu nham cũng thu hồi lúc trước cái kia một bộ vui l ù a ẩm ý biểu lộ sau đó phi thường nghiêm túc nói ra tiểu nha đầu ta biết ngươi phi thường sốt ruột nhưng xin ngươi trước không nên gấp gáp ta nói lên cái phương án này thế nhưng là vì mọi người chúng ta tốt lần này ta thiên tân b ạ n khổ xử lý cái kia một đầu hát thiết l ư n g c á xấu tình huống này ngươi cũng thấy đây à, hùng vị à, kích thích à. long tiểu v â n lập tức minh bạch vu nham ý tứ nàng nói ngươi nói là tại thành thị phụ cận chiến đấu sẽ tác động đến thành thị ngươi đây không phải nói nhảm không phải mỗi một lần đều có thể có vận khí tốt như vậy vừa vặn cái kia một đầu xuẩn cá x ấ u bị thương đâu húng chi lần này khoảng chừng năm đầu biến dị thú đâu long tiểu vân trầm mặc một hồi sau đó im lặng thở dài một hơi không sai ngươi nói đúng cho nên ngươi là muốn tại chỗ xa hơn chặt đánh những cái kia biến dị thú sao cái này một đầu dối đen thế mà tốt như vậy hắn vậy mà như vậy vì thành thị cân nhắc ca thật là khiến người ta cảm động đến k h ca hh ắ ắ còn kém một chút như vậy ta là hy vọng các ngươi có thể nghĩ biện pháp đem những cái kia biến dị thú dẫn dụ đến ta nơi này dạng này ta liền có thể càng thêm hiệu suất cao trợ giúp các ngươi săn g i ế t ta chỉ cần những cái k ê u biến dị thú đến ta chỗ này vào địa bàn của ta vậy liền thuận tiện sao thu thập hiệu suất nao g nao g long tiểu v â n lúc này đưa ra ý kiến phản đối nói ra điều đó không có khả năng thành thị lực lượng quân sự căn bản cũng không có cường đại như vậy làm sao đi dẫn dụ v u nham chừng nàng một chút sau đó tức giận nói ra nhìn ngươi bình thường cũng thật thông minh a làm sao lại đần như vậy dẫn dụ cũng không chỉ là hỏa lực công kích chọc dẫn cái này một cái biện pháp a hẳn là có rất nhiều phương pháp a tỉ như đặc thù mùi đặc thù thanh âm tần suất lại hoặc là một chút đặc biệt năng lượng thể d ụ hoặc về phần các ngươi thành thị phương diện lực lượng ta đây mặc dù không có gì tốt biện pháp nhưng cũng có thể thử trợ giúp các ngươi nói thí dụ như để chúng ta tiểu hòa không ngừng tăng lên đúng tiểu hòa ngươi bây giờ là cấp bậc gì kỳ thật v u nham đã thấy tính mạng của nàng cường độ một cấp không ba ân cùng vừa tới thời điểm đích thật là tăng lên không ít lâm d i ệ p hòa lúc này tự hào nói ta hiện tại đã là tam tinh thức tỉnh chiến sĩ chỉ là so tiểu vân tỷ kém một chút ở trong thành thị ta cũng coi là cao thủ rất lợi hại nói như vậy nhân loại định chế tiêu chuẩn đến xem một tinh ước tương đương không chấm một so a v u nham lúc này đã nhịp n h nói ra tam tinh quá yếu ta nghĩ một chút biện pháp mau chóng để ngươi tăng lên tới một trăm tinh một trăm tinh cũng mới đạt tới mười so cũng chính là một cấp một không trình độ mà thôi a v u nham không khỏi cảm thái khó trách a hiện tại nhân loại không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ đã từng thế giới bá chủ đối mặt mới tiến hóa p h á p tắc lại là trên phạm vi lớn rơi ở phía sau a cái này liền là vật c ả n h thiên trạch mang tới tàn khốc chẳng bao lâu sau nhân loại nương tựa theo siêu phàm trí tuệ chế ba toàn bộ thế giới m ặ tuy nhiên nhân loại cũng không có bị hoàn toàn đào thải nghe nói thức tỉnh nhân loại phối hợp tạo ra cơ giáp có thể cùng một chút cự thú đối kháng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đây cũng là khoa học kỹ thuật tiến hóa cùng sinh mệnh tiến hóa chiến đấu a bốn để lâm diệp hòa mau chóng tăng lên đột phá điểm này vu nham nói là phi thường chăm chú nhưng thoáng một cái liền ngay cả lâm diệp hòa cũng không tin trực tiếp vừa cười vừa nói thử h ử khoác l á c nhân loại chúng ta trước mắt lợi hại nhất cũng bất quá là hai mươi tinh giác tỉnh giả đâu nếu như ta trở thành mười tinh ta liền trực tiếp là thành thị tri u o n rồi nàng chuyện đương nhiên cảm thấy cái này cũng không khỏi quá khoa trương cũng không phải là nàng đối với mình không có lòng tin mà là hiện thực tán khốc liền bày ở trước mắt vu nham cũng đồng dạng chừng nàng một chút nói ra cái gì khoác l á c ngươi nham thúc thúc nói lời giữ lời đương nhiên một trăm tinh đối với n g ư ơ i mà nói hoàn toàn chính xác quá xa một điểm như vậy thì định một cái mục tiêu nhỏ mười tinh hắc nha đầu à chỉ cần ngươi tốt nhất nghe lời ngươi nham thúc thúc à c âm đoan đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy ha ha ha đến lúc đó đem ngươi chống tràn ra tới lâm diệp hòa thật vui vẻ gật đầu nói ra ân t ố t t a tin tưởng long tiểu vân mỹ mắt c h ớ p chớp nàng nghe cái này một đầu rùa đen l ờ i nói luôn cảm thấy có mấy phần không đ ứ n g đắn nhưng cân nhắc đến đối phương là một đầu rùa đen l ờ i này hẳn là cũng không có như vậy không đ ứ n g đắn a hiện tại chúng ta trở lại trước mắt vấn đề trọng yếu nhất là dẫn dụ biến dị thú đối với chúng ta độ khó quá cao v u nham căn bản không có bất luận cái gì nhuộm bộ ý tứ nói à độ khó cao vậy liền nhìn xem biến dị thú trùng kích thành thị tốt có lẽ các ngươi đối thành thị thủ hộ chiến càng thêm quen thuộc ta long tiểu v â n bị tức đến ngực không ngừng chập trùng nhưng nàng rốt cục vẫn là nói ra cá nhân ta khuynh ê ư ớ n g đồng ý ngươi nhưng là vấn đề này đến bẩm báo chúng ta thành thị quan trị huy tối cao ngoài ra còn có một điểm nếu như biến dị thú đã gần sát thành thị ta hy vọng ngươi có thể đúng lúc xuất hiện vũ nham nghĩ nghĩ nói đi ta đồng ý đương nhiên ta là một cái phi thường cường đại lại nhân từ nham thúc thúc xem ở ngươi kêu thân thiết như vậy phân thượng ta cũng sẽ không để nhân loại các ngươi làm không công biến dị thú xương cốt giáp ra loại hình tài liệu quý hiếm ha ha ha tiểu vân nhi đừng như vậy nhìn xem ngươi nham thúc thúc a ta biết ta rất thông minh đâu thoáng một cái long tiểu vân lại là trực tiếp sẽ không tốt nhìn xem cái này một đầu rùa đen cái kia tơi cười đặc ý nàng đã ở trong lòng điên cùng trừ vậy bán ta dựa vào ngươi thế nhưng là một cái biến dị thú a chúng ta dùng cái gì trả cho người a mặt khác tài liệu b u hiếm đây rõ ràng liền là ngươi ăn để thừa được không cái này một đầu biến dị thú thật sự là quá mẹ nó thông minh nếu như cái khác biến dị thú đều cùng cái này một đầu rùa đen một dạng như vậy nhân loại cũng đừng chống cự trực tiếp tự s á ta nếu không nhân loại sẽ bị biến dị thú hành hạ đến chết long tiểu vân đệ lại trong lòng vô số cảm xúc sau đó nói đi tiểu hòa chúng ta bây giờ liền trở về báo cáo vũ nham nói một tiếng nhất định phải nhanh dù sao đại báo muốn tới các ngươi cũng không muốn tại báo thời tiết còn muốn đối mặt dòng g ã năm đầu biến dị thú tập k ị a long tiểu vân gật gật đầu nói t u t nhan thúc thú. quân dụng việt giã ma thắc phát ra hành o mình long tiểu vân mang theo không nỡ rời đi lâm diệp hóa quay trở về thành thị lại tại giờ phút này trong đầu của nàng xuất hiện lần nữa một thanh âm chờ một chút ta nhắc lại một cái tiểu yêu cầu đương nhiên thần quy lại xuất hiện tin tức cũng sớm đã chuyển về bảy trăm một ba h ả o thành thị vu nham ân về nhà trước đi xem một chút tiểu đệ chương ba mươi hai vu nham điều kiện chương ba mươi hai vu nham điều kiện các tiểu đệ đại ca ta trở về đi đến mình lánh địa về sau vu nham trực tiếp phát ra hưng phân tiếng gầm gừ mà giờ khắp này cóc chính mang theo tiểu đệ của mình chuột chui đang săn thú cô hoa hoa cô hoa hoa cái kia chết rùa đen không về được những ngày an nhàn của chúng ta tới cô hoa hoa cô hoa Hoa nơi này chính là chúng ta khu vực săn bắn hết thể tất cả đều là lương thực của chúng ta ăn chi chi tt T. cái này to lớn chuột chuối chân sau phát lực chất lên cao cao hố đất sau đó g i a hỏa này liền mẹ lên đây là chuột chuối sinh tồn kỹ năng t r e o lên cao sang ngàn bốn khá lắm con chuột này đ à o hố kỹ năng phi thường có tác dụng a cái này thể trạng biến dị chuột chuối cái này nếu như đầu nhập vào thành thị xây dựng cơ bản ở trong sẽ phát huy bao lớn tác dụng rất tốt ta lại thêm một cái cùng nhân loại trao đổi điều kiện không tệ không tệ nếu là tiểu đệ của ta đó là đương nhiên phải cho ta làm c ố n g h i ế n a ta nghĩ bọn hắn cũng là sẽ không phản đối a bất quá cái này t h ố i cóc cô hoa cô hoa, hoa. có bắt đầu nhảy lên vui sướng chiến vũ sau một khắc một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên xuất hiện có bản năng nhảy vọt t h ẳ n g này nhưng đã muộn v u nhang móng nuốt lớn trực tiếp rơi xuống thân thiết đánh vào hót của hắn bên trên bất diệt tri ác phát động lực lượng hai mươi sinh mệnh lực hai mươi phòng ngự một tám t â m tri cương phát động tổn thương hai trăm mười ba sinh mệnh lực ba bảy liên la cái này thật đơn giản gỗ cóc trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất tứ chi bắt đầu run r à y vũ nham nhìn nhìn xác định cái này đại gia hỏa không có chết nhìn xem nó bộ dáng này sau đó bắt đầu tính ra lực công kích của chính mình lượng mặc dù ta hiện tại sinh mệnh cấp độ tăng lên về sau lực lượng tăng lên rất nhiều nhưng là ta phi thường xác định ta là có thể khống chế mình được đạo vũ nham đã vừa mới vô cùng cẩn thận chính là sợ mình hơi không chú ý liền đem cái này con cóc lớn giết chết nhưng mà nó hiện tại bộ dáng này cho thấy lần này con cóc lớn thương thế so với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng cái này nói rõ một điểm bị động tâm c h i cương phát động sức mạnh công kích là ngoài định mức có thể tính làm lần thứ hai tổn thương may mắn mình có chỗ bảo lưu lại mình cứ như vậy một cái hai cái tiểu đ ệ một cái liền trực tiếp phế đi cóc trực tiếp co cấp mà ngã trên mặt đất bên kia chuột chui thấy được thì là trực tiếp nhảy vào mình đảo ra cái hố đại ma vương tới a đáng sợ hiện tại nó hận không thể trực tiếp phát ra một tiếng to lớn gào thét phóng xuất ra âm ba công kích nhưng mà khắc sâu tại trong óc hắn hồi ức tại nói cho hắn biết một khi mình làm như vậy như vậy mình chết thật định v u nham tùy ý vồ một cái trực tiếp đem chuột chui bắt lại tới tại trước mặt của ta còn muốn chạy Vũ n mắt. Mắt ta m hiện tại dù sao cũng là một đầu hai cấp biến dị thú dùng nhân loại cân nhắc cơ chế ta đã là một trong nhiều độ cường đại biến dị thú c ân g coi hoành là hành, hành một như、so, p、so. có có giá xương cốt c bên trên lưu lại thịt vụn tử đều cho vui nham này gặm sạch sẽ đâu những tài liệu này cũng đã quyết định đi cùng nhân loại làm trao đổi xem ra chỉ cần đã đi săn may mắn lần này có năm con biến dị thú đâu hô hô hô bởi vì đại phong bạo tới gần nơi này cũng đột nhiên bắt đầu dưới mưa to có cùng chuột chuối rất nhanh liền t ỉ n h lại hai cái biến dị thú cảm xúc xa x u t còn có một loại sinh không thể luyên cảm giác nguyên bản còn cảm thấy chủ nô đã chết mình trung hoạch tự do ai mẹ nó có thể nghĩ đến nô lệ này chủ ngược lại trở nên càng thêm cường đại a có n g ư ơ i đồi ta sống trở về tựa hồ rất không hài lòng a cô hoa hoa làm sao lại lao đại ngươi trở về ta thế nhưng là phi thường cao hứng Vũ Nham lười nhắc cùng cái này nói nói, chuẩn chỉ m lười là cái có so đo, chỉ nói là nói, chuẩn bị ộ thành c ú chúng t ta chiến muốn lần n đấu, đi y lao ta cho đại để các g ư i m ạ n lên, chín. thị à n h h t bộ chỉ huy tối cao lâm khiếu phong gần đây bận việc đến quả thực là tương tự ngoại vi trùng kiến công tác sức đầu mẹ chán hết lần này tới lần khác đại ba o mua tới mà vào lúc này còn có năm đầu biến dị thú tại ở gần đây quả thực là không khiến người ta xấu a cái này đáng chết thế đạo long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đem cùng v u nham câu thông kết quả cáo chi trần duệ ngay báo cáo về sau trần duệ trực tiếp trầm mật lại ước chừng có cái hơn ba phút đồng hồ hắn mới mở miệng nói ra để cho chúng ta hấp dẫn biến dị thú quá khứ a tự hồ chúng ta cũng không có lựa chọn mẹ nó vốn là muốn lợi dụng cái này biến dị thú đến bảo hộ thành thị vượt qua nan quan nhưng từ hiện tại đến xem chúng ta không bảy một ba h ả o thành thị ngược lại là trở thành cái kêu biến dị rùa đen công cụ a bị một cái rùa đen đảo khách thành chủ như vậy chúng ta sẽ mau chóng an bài đặc thù tác chiến đội ngũ đem biến dị thú dẫn đạo đến nó chỉ định địa phương đi mặt khác long tiểu vân đội trưởng hắn còn đưa ra cái gì sự tình sao long tiểu vân nói ra còn có liên quan tới biến dị thú giáp ra cùng một chút xương cốt nó nói hy vọng có thể cùng chúng ta giao dịch giao dịch lâm khiếu phong sau khi nghe thói quen đẩy một cái c á i chán nói ra nó muốn cái gì cũng không phải là muốn để cho chúng ta đưa người cho nó ăn đi long tiểu vân bẩm báo báo cáo một con kia rùa đ e n nói hắn không thích ăn người cũng tuyệt đối sẽ không ăn người trừ phi thật sống không nổi mặc dù một câu nói kia nghe vào có chút c ổ quái nhưng lâm khiếu phong cùng trần duệ vẫn là t h ở phào nhẹ nhõm long tiểu vân lại một lần nữa báo cáo nhưng lần này ngựa khí có chút do dự nàng nói bất quá nó nói hy vọng thành thị cho hắn lập một tòa pho tượng đúng vậy đây là v u nham cùng bọn hắn lúc cá o biệt đột nhiên thêm vào tiểu yêu cầu đương thời đã mở xe máy long tiểu vân trực tiếp liền trợn tròn mắt lập pho tượng cái này một đầu biến dị rùa đen trong đầu đang suy nghĩ gì à sao có thể có như vậy ngạo kiểu biến dị thú làm sao cái gì chuyện kỳ quái nó đều có thể nghĩ ra được lâm khiếu phong cùng t r ầ n duệ liếc nhau một cái vừa nhìn về phía kinh tế quan chỉ huy la hoa chương ba mươi ba còn có cái này sự t ì n h tốt chương ba mươi ba còn có cái này sự t ì n h tốt kiến lập pho tượng cũng là cần một bút to lớn tốn hao cho nên vấn đề này phải xem la hoa hắn mới là phụ trách kinh tế kỳ thật lâm khiếu phong cũng biết bây giờ cái giờ này thành thị khôi phục kiến thiết áp lực to lớn à. thấy được ánh mắt mọi người đều rơi vào mình trên thân la hoa đành phải cười khổ một phiên sau đó nói à cái kia còn có thể làm sao đâu đương nhiên là kiến lập pho tượng à, hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta thủ hộ thần à. mặc dù vẫn tồn tại các loại khó khăn bất quá ta tổng hợp suy nghĩ một chút đây đều là thuộc về có thể khắc phục nhân tố chỉ là hắn đến cùng có phải hay không biến dị thú à, đây cũng quá đặc thù à. lâm khiếu phong cũng là cười khổ một phiên nói ra t u t đã ngươi nói không có vấn đề có thể vượt qua như vậy lần này báo quá khứ về sau trần cho hắn k duệ lông mày lập tức vặt chặt nói ra cũng không biết là báo nguyên nhân vẫn là cái khác chúng ta cùng thượng cấp thành thị thông tin đã gián đoạn đây là phi thường hỏng bét tình huống nếu như cái này ra sân lâm thời gián đoạn thông tin cái kia còn tốt nhưng nếu như là b ế t bắt nhất tình huống phát sinh thượng cấp thành thị cũng duy trì không được lời nói như vậy tất cả mọi người không dám tiếp tục suy nghĩ dù sao thượng cấp thành thị là hạ cấp thành thị trợ giúp cũng là phòng tuyến la hoa rời đi cái này nặng nề chủ đề cười nói may mắn căn cứ sinh tồn bên trong cũng có đầy đủ vật tư trên thực tế bây giờ thành thị càng phải nói là căn cứ sinh tồn trong căn cứ không chỉ có chữ hàng đại lượng thai nạn vật tư càng là cụ bị tự cấp tự túc nơi sản sinh mổ đ ủ l ệ dạng này tài năng cam đoan tại nguy hiểm nhất thời điểm thành thị còn có thể tiếp tục vận hành xuống dưới đương nhiên chỉ cần là kiến thiết liền đều phải đưa tiền a tóm lại kiến thiết pho tượng sự tỉnh ta đánh nhịp chỉ cần cái kia đại ố quy có thể thủ hộ thành thị ta nhất định cho hắn kiến tạo một tòa to lớn pho tượng kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất la hoa đối với một đầu biến dị thú vẫn là vô cùng mâu thuẫn nhưng đã trải qua cá sấu biến cố sau la hoa đã có to lớn đổi mới quản hắn có phải hay không biến dị thú đâu có thể làm cho mình sống sót cái kia chính là đại gia hiện thực tàn khốc để hắn hiểu được chí ít tình huống trước mắt thành thị không có thần quy đại gia không đ ư ợ ca bất quá bây giờ đang kiến thiết bên trên lại là có vấn đề lớn một trận chiến đấu qua đi chúng ta máy móc đại lượng hư hào đào đất liền phi thường khó khăn lại thêm ba o m ù a tới sửa chữa cơ giới cũng là cần thời gian đó a báo này tới qua không phải thời điểm chính là vào lúc này trong phòng chỉ huy bỗng nhiên nhảy lên to lớn tuyên bố phản ứng chân dệ bọn người kinh ngạc chuyện gì xảy ra lại có mới sinh vật biến dị tới gần sao đáng chết cái kia năm đầu sinh vật biến dị đều tại trong theo dõi bọn hắn hẳn là còn không có nhanh như vậy đến thành thị a báo cáo là hai cái căn cứ phản ứng bên trong một cái có thể là thần quy binh lính trẻ tuổi đem tin tức chuyển tới hắn cũng không tự giác lấy thần quy đến xưng hô vu nham long đội trưởng lâm diệp hòa phó đội trưởng làm phiền các ngươi long tiểu vân sắc mặt quái dị nàng thậm chí có chút sợ sệt cái này rùa đen lại phải làm cái gì yêu tiêu h thân đi ra lâm diệp hòa thì là phi thường mặt bát phi thường vui vẻ nàng nham thúc thúc đến đây a long tiểu vân cùng lâm diệp hòa rất nhanh liền đến thành thị bên ngoài bọn hắn nhìn thấy khổng lồ v u nham đến đây ở phía sau hắn còn đi theo cái kia quen thuộc cự manh trượt chuối nham thúc Thúc. ngược lại phụ cận cũng không có người nào lâm diệp hòa trực tiếp nên đón tiếp lấy v u nham đem mình rùa đầu túi xuống cọ sát quá khứ lâm diệp hòa nhẹ nhàng vứt ve biểu thị thân thiết. v u nham thật cao hứng nói ra tiểu hòa n g ư ơ i nham thúc thúc mang cho ngươi tới đ ồ tốt là có thể để ngươi cảm giác được cực hạn khoái hoạt đồ vật ta nó đặc biệt tìm một vòng vừa tìm được một gốc có thể kích thích sinh mệnh lực tăng lên d ư ợ c thảo thứ này rất chất quý lãnh địa của nó bên trong cũng không có bao nhiêu có thể cho lâm d i ệ p hòa tăng cao thực lực a tạ ơn nham thúc thúc lâm d i ệ p hòa cao hứng phi thường tại thời khắc này nàng cảm thấy bị quan tâm bất quá nàng vẫn là vô cùng đủ ý t ứ hỏi nham thúc thúc có tiểu vân t h sao v u nham đầu hơi trao đảo một cái cười nói lúc đầu cũng chuẩn bị bất quá xem ra nhân già không phải rất hiếm có dáng vẻ đó còn là quên đi thôi ta v u nham tâm nhãn rất nhỏ long tiểu vân a đáng chết cái này một đầu rùa đen là nhàn không chuyện làm cô ý kiếm chuyện sao thật sự cho rằng ta long tiểu vân sẽ khuất phục nham thúc thúc ta có chuyện thương lượng với ngươi ân ta tuyệt đối không phải vì đòi hỏi linh thảo mà là vì cùng hắn chuyện thương lượng v u nham lại là tới ác thú vị nói phải thương lượng chuyện thế nhưng là không có linh thảo nếu mà m u ố n liền hô ta m u ố n nhanh cho ta hắc <cười> hắc long tiểu vân ngọ o tạo tin hay không l á o nương chém chết ngươi vẫn là tiểu hòa thân mật một bên vuốt ve vu nham r ù i đầu vừa nói nham thúc thúc tiểu vân tỷ khẳng định vẫn l n rồi một bên nói còn một bên dắt long tiểu vân ống tay áo long tiểu vân yên lặng thở dài một cái ở trong lòng thầm nghĩ ta chỉ là vì tăng cao thực lực nham thúc thúc ta muốn bên trong vu nham lần này sảng khoái đáp ứng đem linh thảo cho nàng về sau vu nham rồi mới lên tiếng lần này tới là cho các người đưa phúc lợi biết hiện tại các người cần bùn đất cho nên ta đem tiểu đệ của ta cho gọi qua nó sẽ cho các người làm việc đảo bùn đất điều kiện là các người đem nó cho ăn no liền thành v u nham sở dĩ như thế hào tâm tự nhiên cũng là có mục đích của mình nếu như đã quyết định muốn để thành thị người trợ giúp mình tự nhiên không thể để cho thành thị này bị phá hủy thành thị bị phá hủy vậy mình còn lợi dụng cái giám a đây coi như là đôi bên cùng có lợi mặt khác các ngươi thành thị đi dẫn q u á i sao các ngươi nham thúc thúc ta lợi chảo đã đói khát khó nhịp dẫn tới càng nhiều q u á i vật liền có thể trồng lên càng nhiều bị động sau đó nghĩ biện pháp thu phục càng nhiều tiểu đ ệ dạng này thực lực tăng lên tuần hoàn liền có thể hoàn thành đây quả thực không nên quá hoàn mỹ a vừa nghĩ tới cái này vụ yêu nội tâm liền có một cô không nói ra được cảm giác tự hào cái thế giới này hết thảy đều là xây dựng ở thực lực của mình phía trên cho nên hắn muốn bằng tất cả phương pháp đến để thăng thực lực của mình công cụ người nhóm nhanh khởi công a chín làm long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đem các nàng nham thúc thúc thiện ý truyền lại cho thành thị về sau lâm khiếu phong cầm đầu quan chỉ huy đoàn đội nhóm đều sợ ngây người t r â n duệ càng là ngạc nhiên đến cầm nhanh trợ c h ớ p hắn hô biến dị thú đến giúp đỡ chúng ta làm xây dựng cơ bản thật hay giả còn có chuyện tốt như vậy người choáng vàng à mọi người trong nhà biến dị thú không làm phá hư đã cảm ơn trời đất thế mà còn muốn làm xây dựng cơ bản chương ba mươi b ố phục kích chiến chương ba mươi b ố phục kích chiến ngài không có nghe lầm biến dị rùa đen mang theo cái kia c h u ộ t chuối tới mục đích chính là vì giúp chúng ta đào đất nhưng là chúng ta chỉ có một ngày thời gian long t i ể u vân dừng một chút còn nói thêm đồng thời hắn đã nói qua chúng ta nhất định phải cho ăn no cái này c h u ộ t chuối la hoa sau khi nghe hưng ơ phấn nói ra đi cái này hoàn toàn là chuyện nhỏ ta đồng ý ta lập tức đi triệu tập thức ăn tài nguyên vừa vặn có một nhóm thị tươi đâu đồng thời ta lập tức an bài công trình bộ người bắt đầu làm việc quá hạnh phúc ca thế mà còn có chuyện tốt như vậy người đây dám tin tưởng lâm khiếu phong cũng nói một chút nói tốt như vậy mọi người hỏa nhi đều hành động đứng lên đi trần chỉ huy quan dẫn dụ chiến lược thế nào trần duệ rất nhanh liền làm báo cáo tiểu đội thứ bảy đã tiếp cận số một mục tiêu căn cứ tình báo biểu hiện đây là một đầu l o à i bỏ sát biến dị thú hình thể cũng không tính đặc biệt lớn đoán sơ qua sinh mệnh cường độ hẳn là tại hai mươi so trên dưới chỉ có hai mươi so như vậy chúng ta hẳn là có thể thành công long tiểu vân nói ra đây là cái tiêm ộ t đầu rùa đen cung cấp phú vị đã chuyển đổi trở thành t o độ bên kia liền là tác chiến địa điểm lúc này một mực rất nghiêm túc trần duệ bỗng nhiên nói ra đúng lần trước cho cái này rùa đen thay thế h ả o sự tỉnh còn không có quyết định đâu tiểu vân ngươi hỏi qua hắn long tiểu vân nghĩ đến cái tia xấu hổ xưng hô nham t ú c t ú c hắn nói hắn gọi nham cùng nham thạch một dạng cứng rắn lại cường đại nham hoặc hắn vẫn là một cái nham thạch rùa a liền ngay cả chính bọn hắn đều không có phát giác bởi vì vu nham đến khiến cho bọn hắn giờ phút này không tự giác g ô n g lòng xuống từ một điểm này tới nói bọn hắn hiện tại đã phi thường ỉ lại vu nham mười chuột chuỗi bị gọi lên cho thành thị đào hố như vậy một cái khác tiểu đệ con cóc lớn tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi nó đã mai phục tốt nói đúng ra cóc bị coi như hấp dẫn biến dị thú đến đây mồi nhử hoa hoa hoa đáng chết cái này thối con rủa lần này nếu như không phân ta một nửa thì tan ta liền trực tiếp rời nhà trốn đi cóc phi thường khó chịu tại bị l a o đại lắc lư tới thời điểm nó cảm thấy mình là đến đánh chủ lực ầm ầm ầm ầm hòa pháo tiếng oanh minh ở phía xa văng lên đồng thời cái này hỏa lực thanh â m còn tải hướng về phía bên mình chuyển di cái này đương nhiên là thành thị tác chiến tiểu đội bắt đầu lấy hỏa lực chọc dẫn biến dị thú sau đó đem hắn hấp dẫn đến phụ cận nghe được thanh âm này về sau cóp lập tức lộ ra có mấy phần táo bạo nói thật là một đầu biến dị thú nó bản năng chán ghét loại này hỏa lực thanh âm nhưng không có cách nào a ai bảo mình chỉ là tiểu đệ đâu lão đại thế nhưng là đã lên tiếng lần này nếu như mình không hào hào phối hợp liền trực tiếp giết chết mình cô hoa hoa chờ ta cường đại lên ta nhất định phải trả thù đây là một cái đã biến dị lông s á m con t h ỏ nguyên bản làm động vật ăn cỏ tiên trọc chỉ là chuỗi thức ăn tầng giới chót nhưng là bây giờ cái này lông dài con thọ thế mà đã mọc ra răng nanh có thể tùy ý giết chết cường đại hồ báo c người trên xe đang tại hồi báo tình trạng của mình báo cáo khoảng cách dự định địa điểm còn có năm km trước mắt tốc độ hai trăm bảy mươi nhưng là mục tiêu đang tại cấp tốc tiếp cận bên này đã điều động tiểu đội thứ tám kiềm chế sau đó hỏa pháo công kích sẽ chậm lại nó tốc độ đi tới tiếp tục bảo trì tiến lên là thu được thu được người điều khiển đang tại hùng hùng h ổ h ổ hắn nói ra f u k trước kia lão tử thích ă n nhất thỏ đầu thịt không nghĩ tới hiện tại thế mà bị con thỏ đuổi theo đuổi đáng chết đừng nói nhảm tập trung tinh thần lái xe tên kia rất linh hoạt ta sợ tiểu đội thứ tám hỏa pháo không có hiệu quả dầm dầm dầm quả nhiên xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh lông dài t h ỏ nhảy vọt vượt quá dự tính của bọn hắn tại tiểu đội thứ tám hỏa pháo sắp oanh kích đến thời điểm cái này một cái lông dài con thỏ thế mà bỗng nhiên nhảy lên trực tiếp nhảy ra hỏa lực khu đồng thời xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh phía trước song đời ăn cả đời con thỏ lần này rốt c ụ c muốn bị con thỏ ăn hết sao cam phải chết cái kêu đại gia hỏa đã tới sớm biết liền lao t ử ăn nhiều một điểm thỏ đầu cái này một vị binh sĩ cứ như vậy nghĩ đến chờ đợi tử vong hoa bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có tiếng kêu sẽ như vậy vác dội đồng thời còn có một số thân thiết vào thời điểm mấu chốt này một đầu đầu lưỡi lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp quấn lấy lông dài thỏ rầm rầm rầm hai đầu biến dị thú trực tiếp bắt đầu đối kháng lập tức đại đ ị ệ cũng bắt đầu run rẩy lên còn lo lắng cái gì đào mệnh a nhanh lái xe tay lái phụ bên trên Đồng b hoa hoa. mặc dù có xem như hạ độc thủ nhưng lông dài thỏ tứ chi lực lượng thật sự là qua cường đại cả hai trực tiếp bắt đầu dài rằng giặc đánh rằng co cóp đã phi thường cố gắng đúng á cái cái n nó lực bền trung không bằng cái này biến lông này không ngoài. nhất định phải giết chết người. g giết tiếc, thỏ Rốt trực tiếp quật ta chết vi dài phải lực cục, có được là bỉ bị bay ra kèm Hoa hoa dị A. đ vào lúc này mặt đất lại một lần nữa chuyển đến rung động dữ dội một cái to lớn rụa móng n u ố t trực tiếp từ trợt hiện trong hầm đưa ra ngoài cái này móng n u ố t lớn chỉ là vỗ lập tức đập vào thỏ trên đầu bất diệt c h i ác phát động lực lượng ba mươi năm sinh mệnh lực hai mươi bảy phòng ngự hai tám thậm c h i cương phát động tổn thương ba trăm m ư ơ i ba sinh mệnh lực bốn hai vũ hồ ngồi sổn một hồi rốt cục chồng đến bị động thật sự sảng khoái a thời khắc này mình liền thành một lần bụi cỏ cái luân một bàn tay liền đem cái này con thỏ cho vậy vu nham phi thường vui vẻ mình lại t r ồ n g lên một tầng bị động mỗi một lần sinh mệnh cường độ tăng lên đều là tại tiến hóa trên đường tiến lên một bước nhỏ a bất quá rất nhanh vu nham liền không vui ngoa tạo vừa mới quá kích động thế mà trực tiếp cho đập chết cái này con thỏ đầu đều bị hắn một bàn tay vô đến đã nước ra coi như biến dị thú có được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực nhưng gặp nặng như thế kích vậy cũng chịu không nổi a đáng chết vẫn phải chết đều là cái này thọ sai a c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích ngươi nếu có thể nhiều cứng chắc lập tức ta có lẽ liền có được một cái mới tiểu đ ệ a không có chuyện gì còn có thể cùng ngươi tới một cái rùa thọ thi chạy cái gì đáng tiếc đã như vậy an đi chương ba mươi lăm cái này r ố a đen thật gian thương chương ba mươi lăm cái này r ố a đen thật gian thương lúc trước còn không ai bị nổi thân dài vượt qua mười lăm mét cự hình lông dài thọ bây giờ nằm trên mặt đất đã không có đ ộ n g tính gió thổi qua hắn lông tóc còn tại gợi lên lấy bây giờ v u nham rất đau lòng mẹ nó ta làm sao lại như vậy trảo tiền đâu một tắt này xuống dưới thế mà đem nó đầu đều cho phá vợ a ta thịt kho t ẩ u con thỏ đầu a có người nói thịt thỏ ăn ngon nhưng chân chính sẽ ăn người mới minh m ạ c h thỏ đầu mới là trong thị tinh hoa a dẫn trong lòng vu nham trực tiếp đem tiểu đệ của mình con cóc lớn bắt lại tới một trẻ gõ đều tại ngươi cái này cóc quá không chúng dùng nếu như ngươi có thể chơi đổ cái này con thỏ vậy liền không cần ta đến động thủ a bây giờ ngươi xem một chút cái này con thỏ đều bị trà đạp thành hình dáng ra sao đông đông đông vu nham đập hai lần mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to c ó ba hoa hoa đáng chết thôi con rùa mẹ u ố n đánh ta nói thằng ta A. m nó vì cùng cái này con thỏ đánh lao t ử đầu lưới đều sắp bị xé đứt cuối cùng thế mà đổi lấy kết quả này đáng hận đáng giận sớm biết lao tử liền cùng cái kia chuột chú ý đổi một cái trực tiếp đi đ à o hố giờ phút này vu nham trực tiếp huy động lợi chạo sau đó đem cái kia to lớn con thỏ chia cắt bốn chân đương nhiên là thân là lão bản mình hưởng dụng nửa bộ phận trên bộ ngực thịt cho cóc trung quy là tiểu đệ của mình đánh về đánh nhưng nên cho vẫn là muốn cho cái này là tận thế thời đại lão bản kiên trì cùng lương tâm ai cái gì cũng đừng nói trên cái thế giới này Ta tốt như vậy láo bản, vậy thì thật trước thịt trước mặt, có tâm tình tạp. nửa Hoa hoa hoa hoa như bản, không nhiều nhìn ngực mình phức vậy vậy vào láo là bộ làm à. rơi xem Cóc, có đó quá tốt rồi à con hàng này đoạt ta nhiều như vậy thức ăn lần này rốt cục ta cũng có thể ăn được một ngụm quá khó khăn đây hết thể đều quá khó khăn à. nhưng vô luận nói như thế nào lần này có ăn là thật cái kia cũng đừng nói trực tiếp bắt đầu ăn từ ngụm từ ngụm cái này một bộ p h ầ n thịt cho chuột chuối giữ lại tốt xấu cũng đang làm việc khổ cực sau đó xương cốt cùng lông tóc liền giữ lại khiến nhân loại a ta đối với nhân loại quá tốt rồi chân quý như vậy tài liệu đều để lại cho bọn hắn Cóc, dùng đầu lưới của ngươi đem lông tóc cho rút ra thả một đống tính cả lần trước mình ăn để thừa ra cá sấu còn có một số nát xương ân nhân loại rốt cục thu được thu hoạch lớn a ta v u nham chủ đánh một cái công bằng chín có chuột chuối trợ giúp đào đất phương diện hoàn toàn không cần lo lắng chuột chuối đào đất hộ i chuyên nghiệp trước mắt trong thành thị tiên tiến nhất máy xúc tại trước mặt của nó là không có chút nào gì nghĩa thành thị người một bên run l ờ y bẩy một bên nhìn xem một màn này sợ hai thảm phục ông trời ơi biến dị thú thế mà lại trợ giút chúng ta đào hố đây cũng quá bất khả tư nghị a ân đúng vậy à biến dị thú vẫn luôn tại hủy d i ệ t chúng ta thành thị đâu không nghĩ tới có một ngày có thể trở thành thành thị kiến thiết người hắc ngươi cái này không biết à, đây chính là thần quy để người đại lao này c h ở tới thế là đám người lại một lần nữa bắt đầu sợ hãi thán phục thần quy vô địch trên cái thế giới này vẫn tồn tại thần quy làm không được sự t ì n h sao cái này không khỏi cũng quá lợi hại à a thần quy a quả thực là trong nội tâm của ta duy nhất ánh sáng đúng vậy à thật không hổ là thần quy quả thực là không gì làm không được à ai ngươi không nghe nói sao thành thị muốn vì thần quy lập xuống pho tượng a như vậy xem ra chính thức là tán thành thần quy đây thật là quá tốt rồi có thần quy bảo hộ về sau chúng ta liền an toàn rồi làm quân đội đối mặt biến dị thú như thế bất lực tất cả mọi người hy vọng có thể có một cái chân chính dựa vào ngươi lai、like, làm người sinh tồn đứng trước uy hiếp thời điểm nhân loại nhu cầu cũng liền chỉ là đáng thương còn sống t h a n h thị kiến thiết hừng hực khí thế giải quyết tốt hậu quả công tác phi thường trọng yếu với lại ba môn tới nhất định phải đoạt trước lúc này hoàn thành tất cả gia cố công tác mà đổi thành một bên phòng chỉ huy tác chiến bên trong bí mật tần số truyền tin bên trong truyền đến long tiểu vân t h a nhâm báo cáo nơi này là long tiểu vân báo cáo tổng chỉ huy quan kế hoạch tác chiến hoàn mỹ thành công báo cáo tóm lại trở về kế hoạch tác chiến hoàn mỹ thành công nghe được tin tức này trần vệ nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống hô quá tốt rồi thành công lần này thật thành công trên thực tế hắn cũng không lo lắng cái kia một đầu tên là nham biến dị thú r ù a đen sẽ không có cách nào đánh bại lông dài thỏ hắn lo lắng chính là cái kia một đầu r ù a đen dựa vào không đáng tin cậy có thể hay không ở trên đường lật lọng sự thật chứng minh lo lắng của h ắ n là không có cần thiết vu nham dùng hành động thực tế đã chứng minh mình mạnh mẽ và đáng tin nếu để cho cái k i a một đầu biến dị lông dài thọ vọt thẳng vào thành thị như vậy tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả nặng nề bây giờ thành thị vậy nhưng thật sự là quá bất đắc gì a lực lượng phòng ngự yếu kém quân sự chiến lược tài nguyên càng ngày càng ít khiến cho bọn hắn căn bản liền không có đối kháng biến dị thú năng lực coi như cái này một đầu biến dị thú muốn so cá sấu biến dị thú nhỏ yếu nhưng đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũng là có thực lực mang tính áp đảo nếu như nhất định phải dùng hai chữ để hình dung hiện tại tình huống cái tia chính là biệt quất cái này hiện thực tán k ố c ép tới bọn hắn không thờ nổi hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể làm gì hết thể hy vọng thế mà đều rơi vào một cái biến dị thú rùa đen trên thân t r â n duệ suy nghĩ lại một lần nữa bị đánh gãy báo cáo một con kia rùa đen cho chúng ta phân phối chiến lợi phẩm đề nghị xe cơ giới đội lập tức xuất phát đến đây vận chuyển chiến lợi phẩm một con kia rùa đen đến thật đó a là cái gì t r â n duệ cảm thấy rất hứng thú đồng thời bắt đầu bản thân kiểm điểm có lẽ cái này một cái rùa đen so ta tưởng tượng còn muốn đặc thù hắn thật sự có thể trở thành nhân loại chúng ta không ít nhất là chúng ta không bảy một ba hào thành thị thủ hộ thần long tiểu vân thanh âm truyền đến là hắn ăn để thừa xương cốt cùng lông dài thỏ lông tóc các loại lẻ tẻ bộ phận thân thể nghe cái này báo cáo chân duệ một ngụ nước trực tiếp phun ra ngoa t à o cái này rùa đen đem mình không cần ăn đồ vật coi như bảo vật bán cho chúng ta à. tên h ghê tởm đáng giận cái này một vị chiến đấu tổng chỉ huy quan thế nhưng là bị tức đến không nhẹ một bên la hoa lại là nói ra ha ha đồ t ố t ta lao trần cái kia lông dài thỏ lông tóc l ư ợ n g rất nhiều nếu như có thể h à o h à o lợi dụng sẽ có tác dụng lớn một bên lâm khiếu phong cũng nói đến la hoa luôn nói không sai không cần tiền muộn ta nói một câu khó nghe có chúng ta một phần cũng không tệ rồi nó dù sao cũng là muốn trở nên mạnh hơn hướng chỗ tốt u ố n nó ăn biến dị thú thịt so ăn nhân loại chúng ta tốt hơn nhiều không phải sao lúc này lại có một cái nhân tia xương cốt căn cứ chúng ta trước mắt lấy được mới nhất kỹ thuật có thể dùng những này xương cốt đến chế tác đặc thù xe bọc thép thậm chí là chế tác xương v ỏ ngoài bọc thép thật sự là tốt vô cùng nói câu lời khó nghe nếu như nó đem hoàn chỉnh biến dị thú thi thể cho chúng ta dựa theo chúng ta thành thị trước mắt năng lực cũng vô pháp xử lý đám người n g ư ơ một lời ta một câu lại là để trần vệ bó tay rồi tự hồ mọi người hiện tại cũng phi thường hướng về kêu một cái rùa đ e n a trong lòng của hắn yên lặng nói ra cả hai cùng có lợi sao chương 36, nguy hiểm 40 so biến dị thú chương 36, nguy hiểm 40 so biến dị thú vũ nham đã ăn xong giáp giáp hy vọng lần tiếp theo còn có thể gặp được loại này biến dị con thỏ thịt này tư vị thực là không tội a đồng thời vũ nham trong lòng còn có một cái nho nhỏ nguyện vọng hy vọng lần tiếp theo mình đã đã thức tỉnh hỏa diễm phương hướng năng lực như vậy mình liền có thể một mình hoàn thành nướng đúng để cho ta nhìn xem ta hiện tại tình trạng cơ thể a v u nham yên lặng mở ra t h ủ tính giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp hai cấp một bài ước một trăm m ư ơ i bảy so trước mắt thức tỉnh bị động bất diệt c h i ác thâm c h i c ư ờ n g kỹ năng đặc thù đ à o đất năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức yếu ớt đặc thù huyết mạch long yếu ớt bất diệt c h i ác hai bảy thâm c h i c ư ờ n g ba a sinh mệnh cường độ đang tại không ngừng tăng lên a một trăm m ư ơ i bảy độ sinh mệnh cường độ quả nhiên để cho ta có nhất định cảm giác an toàn nhưng là còn chưa đủ ta cần mau chóng đột phá đến ba cấp cũng chính là đạt tới hai trăm so trở lên sinh mệnh từ hiện tại tình huống đến xem Mỗi tăng lục ê n sinh mệnh đăng cấp, mình liền động mình nhìn như cơng nhưng cái thế giới này nguy hiểm nhiều một một Mà hiểm lắm. thể thu thế cái cấp, có hoạch được cái cái giờ đại, giới đầu. l bị bây địa hải dương bầu trời lúc nào cũng có thể xuất hiện mạnh mẽ hơn chính mình biến dị thú v u nham cảm giác là phi thường chính xác cho nên hắn chỉ muốn trình độ lớn nhất mà tăng lên mình hy vọng kế tiếp biến dị thú là có thể bị t h u ậ n phục chín long tiểu vân tiểu hòa các ngươi còn tại làm gì nghỉ ngơi tranh thủ thời gian thúc các ngươi bên trên một cấp hành động a không phải nói còn có bốn cái biến dị thú sao bọn hắn đều nhanh đến các ngươi thành thị đến tránh bao các ngươi còn như vậy lười biếng v u nham lốp b ố t nói một chàng long tiểu vân trực tiếp trận tròn mắt cái này cái này rùa đen cố gắng như vậy sao làm sự t ì n h thật tốt sốt u rồi ta cái này rất giống hiện tại tao ngộ nguy cơ sinh tử cũng không phải là chúng ta thành thị mà là bản thân nó một dạng nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung lời nói cái kia chính là quyền. cái này một đầu rùa đen cũng quá quân a t ố t t ố t ta lập tức đi bằng báo đây là lần thứ nhất long tiểu vân cảm thấy mình liền là một cái làm sai chuyện đứa trẻ một dạ bảy chân duệ đang tại nhắm mắt giữa thần làm chiến đấu tổng chỉ huy con hắn thật sự là quá mệt mỏi lần này mội nhử hành động từ ban đầu lộ tuyến bố trí đến tiếp sau tiến công khai chiến sau đó là đảo vong chỉ huy hắn toàn bộ đều tại một tay xử lý mệt mọc đương nhiên sẽ tùy theo mà đến hắn đã liên tục vài ngày giấc ngủ không đến bốn giờ lần thứ nhất mội nhử hành động thuận lợi chân nhắn hoàn thành để hắn nỗi lòng lo lắng thoáng đã thả lỏng một chút cho nên hắn nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian híp mắt một hồi nghỉ ngơi nhưng mà hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu tần số truyền tin bên trong liền chuyển đến long tiểu vân tin tức thế nào long đội trưởng là tiền tuyến chuyện gì xảy ra sao mặc dù vừa mới thu được thành công nhưng là tiền tuyến trung quy là thay đổi trong n y mắt cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ long tiểu vân từ thông tin bên trong nghe được trần chỉ huy quan mọi m ệ n h nhưng nàng vẫn là nói báo cáo tiền tuyến cũng không có sự kiện khẩn cấp phát sinh nhưng cũng có thể nói có bởi vì nham tha nói để cho chúng ta nhanh hành động nghe được một câu nói kia liền xem như trần duệ cũng trực tiếp không kèm được nơi xa vừa mới điều hành hoàn thành lâm khiếu phong nhìn lại hỏi chuyện gì xảy ra cái kia rùa đen nói cái gì trần duệ một mặt lúng túng trả lời ân một con kia rùa đen thúc chúng ta nhanh một chút liệu mặc làm tranh thủ thời gian nỗi kế tiếp lâm khiếu phong chuyện gì xảy ra a lao thiết chúng ta thế mà bị một cái rùa đen thúc g i ụ bất quá ta kỳ thật cũng sớm đã bắt đầu điều động tiểu đội thứ hai tư liệu đã chuyển tới tin tưởng rất nhanh liền có thể có báo cáo chỉ là không có nghĩ đến cái này một cái rùa đen thế mà như vậy quyền đơn giản liền là quyền vương c h i vương a cũng thật đúng là đúng dịu ngay tại một hồi này tin tức đã phát tới tích tích tích tích báo cáo đã xác định hai hảo mục tiêu tài liệu cặn kẽ còn có số liệu ước định thế là trần duệ trực tiếp bắt đầu xem xét báo cáo nhưng mà xem xét cái này báo cáo l â ngày của hắn trực tiếp vẫn trở thành xuyên chữ Thế nào lao trần? mặt Khiếu Phong nhìn hắn sắc mặt không nào lao Lâm sắp bốn mươi so tư liệu biểu hiện đây là một đầu loài rắn phát sinh biến dị siêu cấp biến dị thú thân dài vượt qua bốn mươi mét thân thể bên ngoài bao trùm lấy v ả y dày đặc điều tra tiểu đội chỉ có thể viễn trình dùng k í n h viễn vọng làm quan sát không dám có chút tới gần cho nên bốn mươi so khả năng vẫn là bảo thủ v ậ phần cái này biến dị thú có cái gì năng lực loại hình liền là hoàn toàn không biết ta xem hết tư liệu về sau chân chân nhìn về phía nhà. Hắn thật ngửa rệ đầu về là sự m bốn mươi so xa so với cái k i a m ộ t đầu màu đen sắt b ắ c cá sấu còn cường đại hơn tồn tại a đây là bọn hắn có thể đối phó cái này nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường lại là một lần thành thị trực tiếp đ o à n diện đại nguy cơ mạnh mẽ như vậy biến dị thú đừng nói dẫn dụ liền xem như tới gần đều làm không được hắn còn tại lo lắng một vấn đề thần u y có thể đánh bại cái này một đầu đáng sợ biến dị thú sao dù sao đây chính là vượt qua bốn mươi độ cường đại tồn tại bọn hắn mặc dù cũng vẫn muốn biết v u nham cụ thể sinh mệnh cường độ nhưng là không hợp thói thường chính là bọn hắn d ù n g cụ giò xét thủy trùng tại ba mươi lăm so trên dưới bồi hồi nếu như chỉ là bên ngoài số liệu lời nói như vậy bọn hắn không bảy một ba hào thành thị thần quy tựa hồ còn chưa đáng kể a bất quá trần duệ cũng không cảm thấy cái này một đầu có được siêu cao trí tuệ thần quy chỉ có như vậy chút thực lực giá hỏa này tuyệt đối là thâm tàng bất lậu điển hình trong lúc bất chi bất giác liền ngay cả ngay từ đầu đối thần u y nhất mâu thuẫn tổng trị huy quan trần duệ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào v u nham trên thân a hắn nghĩ, nghĩ. sau đó bắt đầu cùng long t i ể u vân ra lệnh long t i ể u vân đội trưởng đem vấn đề này nói cho thần quy a nhìn xem nó như thế nào quyết sách ngươi nói cho cái này một đầu biến dị thú tình báo đồng thời hy vọng hắn có thể cho một cái trả lời chắc chắn nếu như hắn xác định không muốn cùng biến dị thú chiến đấu như vậy chúng ta chỉ có thể lại một lần nữa truyền đạt toàn viên đào vong ra lệnh toàn lưới đào vong đương nhiên là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống dù sao to lớn bao đang ở trước mắt lúc này nếu như đại đào vong nói trắng ra là cũng chỉ là đổi một loại phương pháp đi chịu chết mà thôi long tiệu vân chỉ là vô cùng đơn giản phát một tin tức là nham gọi ta nham thúc thúc nếu không ta cự tuyệt cùng ngươi câu thông vu nham ngạo kiều hoàn toàn như trước đây rõ ràng là nghiêm túc như vậy lại thời điểm mấu chốt long tiểu vân lại kém chút bị hắn một câu nói kia trực tiếp sắp chết nham thúc thúc siêu trọng âm tình huống đặc thù ta cho ngươi biết hai hảo mục tiêu tình huống chương ba mươi bảy xuất phát rùa đen bắt rắn chương ba mươi bảy xuất phát rùa đen bắt rắn v u nham ngẩng đầu lên ngáp một cái sở dĩ ngẩng đầu lên là sợ mình một hơi liền cho nàng thổi đi bay đối với hiện tại mình tới nói nhân loại nhưng thật sự là quá yếu đuối long t i ể u vân nhìn thấy v u nham như thế lười biếng bộ dáng chẳng những không có tức giận ngược lại còn có một tia bưng lỏng loại tâm tình này biến hóa nguyên nhân liền ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng có lẽ là bởi vì mình trong nội tâm thật đã hoàn toàn tín nhiệm v u nham đi mặc dù trong lòng phức tạp nhưng nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc truyền lại tin tức căn cứ ta phương nhân viên tình báo phản hồi số liệu đầu này loài rắn biến dị thú vô cùng có khả năng vượt qua bốn mươi so với lại nó hẳn là chiến đấu hướng biến dị thú càng có thể là có được kịch độc rắn độc ta nói tới ý tứ ngươi cũng có thể hiểu ra sinh mệnh cường độ bốn mươi so trở lên khái niệm ngươi có thể hay không minh bạch so sánh với cái kia một đầu cá sấu v u nham trợt đánh gãy nàng nói ra t ố t thôi đừng c h é m gió ngươi nham thúc thúc ta đánh cái kia một đầu cá sấu liền cùng chơi một dạng biết không ngươi tiểu nha đầu này cũng thật là nhiều ý nghĩ như vậy cho tới bây giờ còn tại thăm dò ngươi nham thúc thúc đâu long tiểu vân hoàn toàn chính xác có phương diện này ý nghĩ nhưng lần này nàng là thật sợ v u nham sẽ không phải cái kia một đầu bốn mươi cấp biến dị thú đối thủ nàng giải thích nói nham thúc ngươi đừng để ý ta đây cũng là bị bất đắc dĩ dù sao biến dị thú ở giữa chiến đấu cơ h ộ i đều là sinh tử c h i chiến mà nếu như ngươi thất bại như vậy chúng ta thành thị ba trăm l i n nhân khẩu cơ hồ không có người có thể sống sót cho nên cái này đối ta tới nói phi thường trọng yếu ngáp lại là một trận cuồng phong t h ổ i qua v u nham ngáp kết thúc về sau nói ra từ trước mắt tình huống tới nói nhân loại vẫn là quá mức nhỏ yếu một điểm a ta muốn để cho các ngươi cho ta rất quái kết quả lúc này mới cái thứ hai lại không được hợp tác giá trị cũng không cao a long tiểu vân cũng không nắm chặt được v u nham ý tứ nhưng nàng vẫn là nói đó cũng không phải vấn đề của chúng ta ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta không có cách nào quyết định đến gần biến dị thú thực lực mặt khác mặc dù không cách nào dẫn dụ quái nhưng là chúng ta trải rộng ra mạng lưới tình báo chí ít có thể cho ra cung cấp biến dị thú chính xác phương vị không phải sao vu nham cười nói tốt tốt chớ khẩn trương ta cũng không phải là nói ta không hợp tác với các người ta là đang suy nghĩ thế nào để cho các người thành thị thực lực tăng lên một điểm người nữ nhân này à kỳ thật người rất không tệ tướng mạo có thể ráng người cũng không tệ liền là tiểu tâm tư nhiều một điểm long tiểu vân không kèm được người mẹ nó một đầu dối đen cả ngày để ý ta dáng người làm gì còn muốn cùng ta giao phối thế nào tiểu nha đầu đến thúc thúc của ngươi trên thân thúc thúc mang ngươi lung lay vui có trong n y mắt long tiểu vân cảm thấy ra hỏa này khả năng thật không phải một cái rùa đen mà là một cái người sống sờ sờ cái này mẹ nó cũng quá có thể kiếm chuyện đi nhưng nàng đã hiểu vu nham lời nói thế là trực tiếp điểm gật đầu nói tốt ta cùng quan chỉ huy hồi báo một chút vu nham thì là cường điệu nói cho các ngươi biết quan chỉ huy ngươi cùng tiểu hòa là ta nhận định sứ giả cho nên các ngươi hai cái phúc lợi nhất định phải tăng lên cái này phúc lợi nếu như không thể được đến ta tán thành ta liền trực tiếp không làm ân trong chấp nhóm này l o n g t i ệ u vân lại cảm thấy cái này một đầu rùa đen có thể là một cái ấm nam vũ nham còn nói thêm đương nhiên các ngươi hai cái chỗ tốt nhất định phải có nhưng là chính ta cũng không thể rơi xuống đây coi như là các ngươi thành thị thiếu nợ về sau có đồ tốt nhất định phải trả lại cho ta yên tâm lần thứ nhất ta không tính lợi tức long t i ệ u vân dựa vào cái r ă m ấm nam coi ta không nói nhưng là gia hỏa này thật thông minh như vậy sao thế mà ngay cả lợi tức c ũ n g cho vay những lời này đều biết chín c đã ăn xong sao nên bắt đầu làm việc vũ nham trực tiếp bắt đầu chào hỏi tiểu đệ của mình nuôi ngươi lâu như vậy còn phân cho ngươi biến dị thú thịt ăn ngươi dù sao cũng nên làm việc à trên thực tế sau khi ăn xong biến dị thú thịt về sau cóc thực lực đã thu được tăng lên sinh mệnh cấp độ của hắn trực tiếp thu được đột phá giống loại biến dị cóc sinh mệnh đẳng cấp một cấp hai ba có được kỹ năng thủy pháo công kích n g ư ớ i giải quất roi siêu cấp bật lên quả nhiên a con hàng này sinh mệnh đẳng cấp đã đạt đến hai mươi ba dựa theo nhân loại phân chia cái kia chính là hai mươi ba so nhớ ngày đó hắn vừa mới bị v u nham hàng phục thời điểm bất quá là một cái bẫy so tả hữu thay đổi nhỏ dị thú thế là v u nham ở trong lòng cảm khái quả nhiên a cốc ù n g đ i lao đại rất trọng yêu à. thật yêu cóc có lao n có cái một vậy bản. Không đệ u đấu không có lao bản mà bọc, chỉ có thể bản mình phấn có bọc, lao vào mà giành chính quyền bày. Lao đệ vừa mới hưởng thụ lấy một trận biến dị thú mỹ vị giờ phút này vô cùng hưng phấn nó mặc dù chỉ là ăn gần một nửa bộ ngựa thịt nhưng đối với nó tới nói kỳ thật hoàn toàn đủ rồi dù sao cái tiêu một đầu biến dị lông dài thọ sinh mệnh đẳng cấp so với nó chính mình cũng mượn cao cái này đúng là đại bộ a bây giờ đạt được chỗ tốt con cốc lớn tự nhiên là ý chí chiến đấu sụp sôi trực tiếp khai chiến h a h a h a bao tại trên người của ta hoàn toàn không có vấn đề lần này vốn có vương trực tiếp liền thứ này đánh nổ cái này có còn không biết mình sắp đối mặt thế nhưng là một đầu sinh mệnh cấp bậc là hắn gấp hai đại gia hỏa với lại loài rắn vốn chính là cóp thiên địch lão đại của hắn cái này một cái lòng dạ hiểm độc đại ô quy tại sao muốn đưa nó h ồ qua đi mục đích đã không cần nói cũng biết mội nhử Hoa hoa, hoa hoa hoa giết chết, ă nói hết, chín. n chuyện thêm kênh long t h i ể u vân báo cáo quan chỉ huy đã cùng nham tiến hành câu thông nó biểu thị xét thấy lần này biến dị thú đẳng cấp rất cao nó có thể chủ động tiến công nhưng là nó hy vọng yêu cầu càng nhiều đồ vật hy vọng thành thị về sau có thể thỏa mãn hắn trần duệ vặn vẹo vốn éo đầu của mình phi thường không nói nói ra ra hỏa này lại bắt đầu à hắn thật là một cái rửa đen sao đơn giản liền là gian thương nơi xa đã buông xuống cái khác chính vụ lâm khiếu phong cười khổ một tiếng nói long tiểu vân đội trưởng nói cho hắn biết hết thể dễ nói hắn hiện tại thế nhưng là thành thị thủ hộ thần a nói khó nghe hiện tại là thành thị dựa vào cái k i a biến dị rửa đ ầ u bốn v u nham nhất lộ nhanh như đ i ệ n chớp hướng về long tiểu vân cung cấp tọa độ mà đi mặc dù nói đó là sinh mệnh cường độ cao tới bốn mươi độ cường đại biến dị thú nhưng v u nham hiện tại rất vui vẻ ta một đường sông ta một đường chạy ta mang theo hai cái cô nàng một đường mánh liệt sông bốn mươi độ cường đại biến dị t h u a dù là không cách nào hạ phục trực tiếp ăn hết cũng có thể tăng lên ta không ít sinh mệnh cường độ a lần này muốn phát đạt vu nham tốc độ thật sự là quá nhanh rất nhanh thành thị thiết bị đo lường đã hoàn toàn không cách nào truy tung đến h à n bốn vu nham cũng không tiếp tục tiến lên bởi vì hắn đã cảm thấy tính mạng đối phương khí tức không khí t r u n g quanh đã trở nên màu xám đại xà ngay ở phía trước cóc con mồi ngay ở phía trước nhìn ngươi biểu diễn sông lên đi hoa hoa ta cóc vương uy mãnh chương ba mươi tám s á o lộ thành công chương ba mươi tám xáo lộ thành công cóc nhẹ nhàng nhảy một cái liền đã vượt qua mấp mô mặt đất trực tiếp tiến nhập màu xám mê vụ tràn đầy địa phương v u nham để long tiểu vân cùng lâm diệp hòa xuống tới đồng thời nói ra tốt các ngươi liền đứng ở chỗ này màu xám mê vụ có độc không phải là các ngươi có thể tiếp nhận long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đứng ở chỗ này nhìn xem v u nham bước vào cái này một mảnh mê vụ chi điện lâm diệp hòa rất là lo lắng hỏi tiểu vân tỷ đại ô hắn sẽ không có chuyện gì a long tiểu vân phi thường xác định nói hắn đương nhiên sẽ không có việc gì long tiểu vân chỉ là đang nghĩ thời đại này nhân loại thật sự là nhỏ yếu a cùng cái kia không ngừng cường đại sinh vật biến dị so sánh nhân loại bản thân q u á yếu ớt dạng này mê vụ mình thậm chí cũng không có cách nào tới gần làm sao đàm đi săn giết cái kia một đầu sinh mệnh cường độ cao tới bốn mươi độ biến dị đại x à chín cóc vui sướng ngày nhốt lấy rất nhanh nó liền phát hiện không thích hợp hoa hoa hoa cái này sinh mệnh khí tức làm sao cường đại như vậy với lại cái này mùi vị quen thuộc là rắn cóc lúc này giận dữ đồng thời trực tiếp một trận chửi đoạn h a h a mẹ nó cái này rùa đen lại lừa ta ta làm ộ t con cóc c ngươi để cho ta tới bắt một con rắn c lần g đại sinh trước để con hàng này làm mồi nhử kết quả không thành công bởi vì đối phương là một cái con thỏ nhưng cũng may mắn đối phương là một cái con thỏ cho nên nhân loại hỏa pháo rất dễ dàng liền chọc giận nó đồng thời đưa nó dẫn dụ tới dán ăn cóc đó là thiên kinh điệm nghĩa hơn nữa còn là một cái biến dị cóc t h ố t như vậy thức ăn đưa tới cửa ngươi sẽ không cự t u y ệ t ta đương nhiên vu nham giờ phút này đã đình chỉ hô hấp thậm chí khống chế nhiệt độ cơ thể mình cấp tốc hạ thấp xuống đến bốn các mô i trọng trọng ngã ở vũng bùn bên trong thân thể khổng lồ trực tiếp để vũng bùn l o m xuống sổ dưới hoa hoa hoa đang chết ta vừa mới thế mà còn tại cảm tạ tên vương bắt đ ạ n này không có thiên l ý à. hắn là thật giận a trên cái thế giới này sao có thể có vô sỉ như vậy lao đại q u ó còn c không có phàn nàn bao lâu đống nhiên cũng cảm giác không được bình thường tt đột nhiên xuất hiện rắm đặc hữu tiếng vang để cóp lập tức ngày nhưng mà tốc độ của nó nhanh nhưng đối phương tốc độ càng nhanh một tia chớp màu đen hiện lên lập tức để cóc kinh sợ đầu rắn phảng phất là chống rông xuất hiện mở ra to lớn xà khẩu thế mà khuyết trương đến có thể đem cóc một n g ụ m nuốt vào tình trạng mà lại là nhẹ nhàng nuốt vào n h n y trên không trung cóc không có cách nào cải biến phương hướng đành phải phun ra một con nước thủy pháo công kích thủy pháo trực tiếp mệnh trung đầu rắn nhưng mà cái r ắ m dùng không có đầu này sinh mệnh cường độ đã đạt đến bốn mươi độ đen kịt đại xà vốn có thân thể cường hãn hoàn toàn không phải hắn cái này một cái bất quá hai mươi so ra mặt cóc có thể người già bị đ ụ nó đem hết toàn lực một kích căn bản cũng không có nổi lên cho dù là nửa điểm bọn nước đến trên lệnh của song phương thật sự là quá lớn hoa hoa hoa mắt thấy xà khẩu đã bao phủ góc chỉ cần một cái cắn vào g ó c liền phải trực tiếp ở ra rắm thời điểm then chốt cái kia rùa đen hắn rốt cuộc đã đến đi ngươi rùa đen xuất hiện m ấ y mắt trong miệng đã phun ra một đạo màu lam ánh sáng đây là đóng băng thổ t ứ c đối phó rắn cái kia còn phải dựa vào nhiệt độ thấp vu nham xuất thủ giảm cứu chính là nhanh cho tổn đóng băng xạ tuyến trực tiếp liền đông cứng đại xa miệng ngay tiếp theo cóc tiểu đệ cũng cho đông cứng ngay sau đó Vũ n h a một lại m giọng nói vang lên đây là vu nham một bàn tay trực tiếp đem đóng băng đầu rắn băng cho đập nát tầng h băng cũng đem đại sản này đập đến đầu góc c h n váng đương nhiên lực lượng kinh khủng dư ba còn thuận tiện đem cóc lao đệ trực tiếp đánh bay bất diệt tri ác phát động lực lượng bốn mươi bảy sinh mệnh lực ba mươi chín phòng ngự ba tám thâm chi cương phát động tổn thương năm trăm m ư ơ i năm sinh mệnh lực năm bảy theo con số này xuất hiện vũ nham tâm tình thật tốt hắn dùng thân thể khổng lồ trực tiếp để lại đại xà cái này đ e n đại xà thân thể phi thường chân nhẵn nó bên ngoài thân bao trùm lấy tầng này dịch nhuận đoán chừng liền xem như nhân loại xuyên thấu thức pháo hỏa tiễn đà kích xuống đến cũng phải bị trượt đến lệch khỏi quỹ đạo nhưng mà đây đối với có được cường đại lợi chào vũ nham tới nói không dùng vũ nham lợi chào không nhìn thẳng dịch n h u n lập tức liền đâm thủng nó lân p i ế n một mảng lớn hát xà lân phiến không ngừng c h ó c ra vỡ vụn vẫy đen rơi xuống mà lợi chảo đâm vào rắn trong thân thể đừng nhìn vô nham rùa đen chảo chảo bình thường kéo lên hai cái nữ hoa hoa lắc lừ nhưng nó móng vớt thế nhưng là vô cùng sắc bén tự mang phá giáp hiệu quả cự xà bị đau thân thể l o ạ n lắc nhưng không dùng hát xà đầu lưỡi bỗng nhiên quay lại sau đó một n g ụ m liền cắn lấy v u nham không có rút vào đi cổ thịt mềm phía trên cái này hát xà thế nhưng là một đầu kịch độc chi rắn nhìn nó cái này hình tam giác đầu lâu cùng quỵ dị hoa văn liền biết độc tính của nó cường đại đến mức nào bén nhọn răng cắn sau đó bắt đầu bài tiết m ọ c độc nhưng mà giáp băng lại là một cái nặng trào v ỗ xuống cái gì đồ chơi đâu liền dám ở trên cổ ta nhổ nước miếng còn lao tanh hôi mẹ nó làm gì đồ chơi vũ nham tức giận một bàn tay một bàn tay đập đông đông đông mặt đất run không ngừng lấy loại thanh e m này giống như là công trường máy đóng cọc trùng điệp rơi xuống đất thanh e m mở rộ bản vừa mới đánh thức cóc nhìn thấy màn này đông nhiên lại rụt rụt sau đó bắt đầu tỉnh lại h a h a ta gần nhất tại trước mặt nó có phải hay không quá p h í lối sợ sợ nguyên lai、like、cái này chết rùa đen toàn lực đánh thời điểm là đáng sợ như vậy à đây quả thực là không cho cóc s ố n g à. cái k i a một đầu h ạ t xà thật thảm à. không hổ là sinh mệnh cường độ cao tới bốn mươi độ đại xà vẫn là vô cùng t h n g đánh bị v u nham như thế một trận đánh cho thế người thế mà còn chưa chết dán cái đôi u còn tại nhẹ nhàng đung đưa v u nham càng đánh càng hưng phấn chẳng lẽ ta bản năng bên trong liền ẩn giấu đi chiến đấu ghen sao quá sung sướng hoa hoa hoa nó liền phải chết cóc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu trên thực tế cóc cũng không muốn nhắc nhở dù sau đó là một con rắn a là mình sợ nhất rắn nếu như nó chết rồi chính mình mới tốt đâu thân là có mình có lẽ còn có thể ăn thịt rắn nhưng mà v u nham lại xuất phát trước đó liền hạ đạt mệnh lệnh phải tất yếu nhắc nhở ta v u nham đương nhiên không có khả năng mất khống chế chỉ là sợ vạn nhất thật không cẩn thận dùng quá sức mà thôi làm rất tốt v u nham khen cóp một câu sau đó nhìn về phía đầu này đại xả chương ba mươi chín đối thủ cạnh tranh đại cương xả chương ba mươi chín đối thủ cạnh tranh đại cương xả v u nham là muốn nhận lấy đầu này rắn đây chính là sinh mệnh cường độ đạt đến bốn mươi độ đại xả nói đúng ra đã là bốn mươi ba so xem xét giống loài hát mạn ba t i ế n hóa hình sinh mệnh cường độ một cấp bốn ba kỹ năng kịch độc q u ố n quanh hát vụ nọc đầu vừa mới đánh hắn mấy lần vô luận là bất diệt c h i ác vẫn là tâm c h i cương bị động thu hoạch đều phi thường phong phú cái này nếu như có thể nuôi cách một đoạn thời gian liền gõ một trận sinh mệnh của mình cường độ cái k i a chính là khoanh tròn cất cánh đương nhiên bốn mươi độ hát xạ cũng đã vô cùng phiền phức con hàng này nếu như thể sống chết không theo mình cũng không có khả năng cùng đối đai chuốt chuỗi còn có cóp một dạng hiền lành giáo dục thế là v u nham trực tiếp truyền đạt sau cùng thông điệp rắn đen nhỏ đi theo ca la n lộn về sau ăn ngon uống say còn có đúng giờ miễn phí massage nếu như ngươi phản kháng ca hiện tại liền trực tiếp ăn ngươi v u nham làm sự tình giảng cứu liền là một cái dứt khoát tàn nhẫn hắn móng nuốt nhẹ nhàng bóp ôn hòa vớt ve đầu này đại hát x à hắn phi thường hy vọng đầu này đại hát x à có thể lý trí một chút làm ra quyết định chính xác không cần khiến cho mọi người lẫn nhau cứng ngắc đại hát x à cảm thấy v u nham hậu ái sinh mệnh cường độ đạt đến bốn mươi so về sau hắn trí tuệ tiến hóa rất nhanh tại sống và chết ở giữa hắn lựa chọn sinh tổn mặc dù không biết miễn phí massage là làm gì nhưng giống như nghe cũng không tệ lắm nhưng lão đại ngươi có thể hay không chức tử trên người ta rời đi vu nham cái kia một phần nặng nề yêu cho dù là nó thể c h ạ m cũng là không thể thừa nhận vu nham từ cái này hát x à trên thân rời đi như thế xem xét vừa mới ép tới vẫn có chút quá phận đầu này rắn tựa hồ cũng có chút khô cắt vu nham mặc dù rời đi thân thể nhưng là ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đầu này đại x à dù sao loài rắn là phi thường già hoạn ân cái này nguồn gốc từ tại kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong ấn tượng đại hát xả nhẹ nhàng rẽ rùa thân thể đem mình bàn lần này bị đánh tương đối thảm liền xem như nó cường đại như vệ sinh mệnh lực c ũ nhưng g cần t ờ i gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Mà lúc này, đại mới đại, đại, nghĩ cung của phía này, bên phun xà tín bên mình rất r cấp thể hát một tử, một tê tê tê. lâu lúc lão đại, t -t -t. Lão Mà đem có phục cho xà xà ý ớ c có cái một h thành thị, â n bên n loại o t r có mà ấ y trăm n g nghe sinh tiến mệnh, ăn, n hóa. u y ê n bản n ì n này thấy h cái á đại nhưng mà nghe xong lời này hắn liền cao hứng hoa hoa hoa ngu xuẩn Quả nhiên, cái này đại hát xà vừa nói xong liền trực tiếp bị vu nham u ă n g một cái đại bốc đấu đông đông đông mặt đất nước ra tốc độ nhanh hơn mặc dù bây giờ mình là rùa đen nhưng dù sao đã từng cũng là loài người mà trong lòng cách t n g vẫn là tồn tại hắn có bị động năng lực mạnh lên căn bản không cần đa người cho nên đối với nhân loại thái độ tự nhiên là lấy hữu hảo làm chủ trừ phi nhân loại nhất định phải cách t n g mình nhưng mắt tới nói mình cùng nhân loại hợp tác vẫn là vô cùng vui sướng vu nham hỏi ngươi n ế m qua người sao đại hát xà hấp hối vội và nói còn còn không có nhưng có một đầu đại cương xà liền là ăn một tòa thành thị người về sau trực tiếp tiến hóa vu nham không biết là không bảy một năm hào thành thị ngay tại trước đây không lâu hủy diệt đại cương xà n g ư ơ i mẹ nó đồng loại thật nhiều đó a nó so ngươi càng thêm cương đại hát xà lúc này tố khổ đúng vậy a đầu này đại cương xà đã tiến hóa ra sắt thép trí lực phi thường cương đại nếu như ta không chạy khả năng liền sẽ bị nó ăn tự nhiên cho tới bây giờ đều là tàn khốc mà xem như động vật máu lạnh r ắ thì càng là đem tàn khốc pháp tắc diễn dịch đến cực hạ rắn ăn r ắ đó cũng là phi thường bình thường sự tình bốn hát mạn ba đó là r ắ đ ộ n m à cái k i a một đầu đại cương x à vốn là một đầu mãng x à bởi vì cơ duyên x à o hợp cái này hai đầu rắn cơ hồ đồng thời phát sinh biến dị tiến hóa căn cứ nguyên bản giống l o à i tập tính hắc mạn ba thức ăn ưu tiên là cỡ nhỏ động vật liền xem như tiến hóa nó cũng như cũng không có lập tức cải biến thói quen mặt khác một đầu mãng x à lại không đồng dạng nó biến dị về sau trực tiếp liền bắt đầu tập kích nhân loại loại k i a huyết nhục mới mẻ thể trạng xem như khổng lồ nhân loại rất là để nó ưa thích cuối cùng nó càng ngày càng đến cường đại nó dứt khoát trực tiếp tập kích thành thị đem cả tòa thành thị đều cho hủy diệt hiện đại đa số người đều bị nó ăn trở nên càng thêm cường đại về sau đại cương xà bắt đầu để mắt tới đại hát xà đại hát xà làm sinh mệnh cường độ đạt đến bốn mươi ba so cấp bậc sinh vật biến dị một khi bị ăn sạch lớn như vậy cương xà sinh mệnh đẳng cấp sẽ lại một lần nữa tăng lên đen man ba chi nói mình không thể nào là cái này đại cương xà đối thủ cho nên thoát đi l ã n h địa mình tới gần bảy trăm một ba hào thành thị cũng chuẩn bị ăn người mạnh lên may mắn cái này hát mạng ba đã sinh mệnh cường độ đã đầy đủ trí tuệ tiến hóa đến cũng có thể vu nham rốt c u c biết g i đầu đuôi sự tình nói như vậy bảy trăm một ba hào thành thị phụ cận không ngừng xuất hiện biến dị thú rất có thể liền là cái này đại cương xà nguyên nhân tại một cái khu vực bên trong một cái cường đại ta vương giả xuất hiện á t phải sẽ để cho cái khác biến dị thú thoát đi bốn cái này đại cương xà thế nhưng là một cái khó giải quyết ra h ó a hát mạn ba miêu tả rất là mơ hồ chỉ nói nó hoàn toàn không thể nào là tiến hóa sau khi hoàn thành đại cương xà đối thủ nó cũng là nhìn đúng đại cương xà đang tại tiêu hóa thức ăn cho nên mới hỏa tốc thoát đi đi ra nghe tin tức này v u nham ánh mắt lói ra bắt đầu suy nghĩ cái tiêu một đầu đại cương xà là một cái nhân vật nguy hiểm a hát mạn ba đối với cái này đại cương xà sợ hãi như thế như vậy cái này đại cương xà có lẽ đã tiếp cận thậm chí vượt qua một cấp với lại cái này đại cương xà biểu hiện có thể nhìn ra h ắ n có phi thường cường đại tiến hóa dục vọng biến dị thú cùng biến dị thú ở giữa cũng là không đồng dạng ngoại trừ sinh mệnh cấp độ cùng lực lượng không đồng dạng bên ngoài còn có một chút liền là dục vọng có chút biến dị thú liền như là cái kia không có tiền đ ổ góc nó liền là muốn đi săn mỗi ngày ăn uống no đủ nhảy có múa chuột c h ú i liền n ữ a thích đào hang sau đó đầy bụng vật loại này biến dị thú tại vu nham xem ra liền là không muốn phát triển hình mặc dù biến dị nhưng đầu góc cũng không có thay đổi gì quá nhiều một loại khác l i ề n là dục vọng cường đại hình nơi này chỉ là tiến h ó a dục vọng cũng t ỉ như v u nhăm mình dục vọng cường đại hình biến dị thú vô cùng nguy hiểm bởi vì bọn họ khuyết trương ý thức còn có tiến hóa ý thức phi thường cường đại như thế nào mới có thể nhanh chóng tiến hóa đi thành thị ăn nhân loại sao không trên thực tế là thôn vệ cái khác cường đại biến dị thú cái này mới là nhanh nhất tiến hóa lộ tuyến v u nhăm trầm mặc một hồi trong lòng tự đ ủ tiếp tục như thế đầu kia đại cương xà sẽ để mắt tới ta ạ đây là chuyện sớm hay muộn hiệp lộ tương phùng dũng già thắng dị thú gặp nhau cường già sống ngươi vừa mới nói cái kia đại cương xả đang tại tiêu hóa có đúng không chương bốn mươi chiến đấu làm cho nhân loại trước sông chương bốn mươi chiến đấu làm cho nhân loại trước sông vu nham phân phó cóc ngươi mang theo cái này đèn con bê về chúng ta lanh địa đi quay đầu ta liền sẽ tới vu nham cũng không lo lắng cái này hát mạn ba trên đường ăn cóc chạy trốn bởi vì cái này hát mạn ba đã bị mình đánh thành trọng thương như thế nặng nề g h thương thế động tác c h â m chạp có hoàn toàn có năng lực đào thoát mà mình đã nhớ ký hát mạn ba sinh mệnh khí tức tùy tiện tìm nó nhưng phàm là bị vu nham đánh biến dị thú đều sẽ lưu lại đặc thù ẩn ký trốn không t h á t h a h a h a láo đại hắn thật sẽ không ăn ta vu nham nếu như bị ăn sạch đó chính là người đáng đ ợ i ai bảo ngươi như vậy không dùng l ã o đại ngươi ta không nuôi phế vật chín vu nham từ mê vụ khu vực bỏ đi ra một mực chờ đợi lâm d i ệ p hòa thấy được hắn lập tức vui vẻ ra mặt nham thúc thúc ngươi lại thằng a long tiểu vân cũng hướng về bộ chỉ huy gửi đi thành công tín hiệu n à n g cũng phi thường vui vẻ a cái này đại gia hỏa đơn giản liền là một cái chiến thần trên cái thế giới này hoàn toàn không có hắn làm không được sự tình a bốn vu nham tinh thần một lần nữa cùng hai nữ nhân đồng thời cầu thông lần này hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra Nha đ ầ u ta b i ế t các nham trực tiếp lắc đầu sau đó phi thường nghiêm túc nói ra so cái này càng thêm nghiêm trọng gần nhất phải chăng có khác thành thị bị hủy diệt nghe được nơi này long tiểu vân cùng lâm diệp hòa sắc mặt đều trầm xuống đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường trầm trọng chủ đề bất kỳ một cái nào thành thị biến mất đều đại biểu cho chí ít mấy trăm ngàn người tại trong một đêm trực tiếp hủy diệt kỳ thật dựa theo nhân loại quy tắc một khi phát sinh chuyện như vậy liền muốn báo thù cao tầng sẽ điều động cường đại giáp tình giả phối hợp cơ giáp còn có quân đội đi đem kẻ cầm đầu giết chết nhưng lần này không bảy một năm hào thành thị kẻ hủy diệt như cũ tiêu dao bởi vì trước mắt quốc gia tiền tuyến căng thẳng hoàn toàn ở vào phòng ngự cò vào giai đoạn đúng vậy không bảy một năm hào thành thị bị biến dị thú hủy diệt người vì sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy chẳng lẽ lại là cái này một đầu dúa đen giác nộ tăng lên thế mà còn muốn vì nhân loại thành thị báo thù nhưng vấn đề là hắn làm sao biết vấn đề này long tiểu vân trong lòng còn có liên tiếp vấn đề nhưng lúc này v u nham lại là đã nói ra vừa mới đi săn cái k i a m ộ t đầu biến dị thú liền là từ trong miệng ngươi không bảy một năm hào thành thị phụ cận trốn tới thông qua nó ta mới hiểu được thành thị sự tình đừng nhiều lời có muốn hay không báo thù nếu như muốn báo thù lời nói liền đi liên hệ ngươi lãnh đạo để hắn tụ hợp trước mắt có thể tụ tập tất cả quân đội ngươi nham thúc thúc thay các ngươi bắt lấy lòng này nhức đầu mắt đương nhiên ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết coi như các ngươi không nghị báo thù cũng vô dụng đó là một đầu từ mãng xà tiến hóa đại cương xà Nó cái ù kêu hủy diệt thành thị đại gia hỏa có lẽ đã đối với hắn sinh ra uy hiếp lại hoặc là nói đại ô quy mình muốn đi săn nhưng nàng đồng dạng phi thường rõ ràng đối với bọn hắn thành thị tới nói đây cũng không phải là báo thủ mà là tự cứu một năm h ả o thành thị vô luận là nhân khẩu quy mô vẫn là quân đội p h ố i trí đều cùng bảy một ba h ả o thành thị gần mà bảy một năm h ả o thành thị tại trong một đêm hủy diệt thậm chí liền ngay cả tín hiệu đều không có tới kịp phát ra liền có thể nhìn ra hủy diệt thành thị đại gia hỏa khủng bố cỡ nào cái kia sinh mệnh cường độ tại ba mươi ba so trở lên màu đen lương sắt cá sâu tới thành thị còn có thể d â y r u ộ thật t lâu đâu cho nên cái này không chỉ là báo thủ càng là tự cử bốn kế hoạch có biến môi nhử kế hoạch tạm thời đình chỉ tiểu hòa ngươi đi theo ta chúng ta đi đem cái khác ba đầu biến dị thú xử lý trước tiểu vân người đi cùng t r ư ở n g q u a n của các ngươi bàn điều kiện đem tất cả vũ khí đều mang lên yên tâm về sau các ngươi thành thị coi như ta ta b o bọc v u n h a m quan sát qua nhân loại hỏa pháo mặc dù uy lực không đủ không có khả năng đối đại cương xà tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng cường đại hỏa lực bao trùm phía dưới có thể quét sạch rất nhiều trứng lại đồng thời hấp dẫn lực chú ý tóm lại có thể có nhất định trình độ bên trên nhiễu loạn tác dụng cái này một đầu đại cương xà ta nhất định phải cầm xuống thừa dịp nó còn không có chân chính tỉnh lại trực tiếp làm long tiểu vân đi thông chi sau đó thành thị điều động bộ đội đều cần thời gian như vậy mình liền thừa dịp này thời gian điểm trực tiếp đem mặt khác ba đầu biến dị thú xử lý sạch một phương diện có thể trồng lên t â m chi cương cùng bất diệt c h i ác một phương diện khác cái này gọi là nhương ngoại an nội long tiểu vân là tuyệt đối không ngờ rằng cái này rùa đen không những bản thân thực lực cường đại thế mà lại còn làm an bài chiến lược thật sự là thần a v u nham trực tiếp hô làm gì nhìn ta làm cái gì phát hiện ngươi nham thúc thúc dáng dấp đẹp trai cho nên say mê ta hừ, hừ vạn nhất có một ngày ta có thể tiến hóa trở thành nhân loại trực tiếp tới ngủ ngươi long tiểu vân ba n g o tàu cái này lao ấu quy miệm phun cái gì hổ làm tri tử một bên lâm diệp hòa cũng là sợ ngây người nàng hỏi à nham thúc thúc ngươi ngươi thật có thể biến thành người vũ nham tâm tình buông lỏng nhạo bắn nói ai biết được ngộ tưởng vẫn là m u ố n có vạn nhất về sau thực hiện đâu t ố t làm chính sự tiểu hòa mình đi lên thúc thúc muốn bắn vỏ lâm diệp hòa nàng đột nhiên cảm giác được một câu nói kia rất có vấn đề còn đứng ngây đó làm gì à đi lên à chúng ta muốn đi săn biến dị thú còn có ba cái đâu săn giết biến dị thú sau đó trực tiếp ăn bọn hắn đừng trách ca không cho các ngươi cơ hội thời gian cấp bách nhiệm vụ nặng nề a An hết, không thể nghi ngờ hết, thể lúc à tại trong thời gian ngắn tăng cao thực lực tối phương A, 9. Tần truyền tin bên trong,、Long、Tiểu Vân đã đem vu nham cung cấp tình gian đi cao Long báo đều báo cáo ngắn phương An bên Vân nham cung lên. A, lực cấp l số ưu vu đều đã đem trước mới vừa vặn thu vào thành công đi săn bốn mươi so sinh mệnh cường độ biến dị thú tin tức trần duệ bọn hắn cái này vui sướng tâm tình mới vừa vào đâu liền trực tiếp thu vào dạng này một đầu tình báo không bảy một năm hào thành thị bi kịch tuyệt đối không thể xuất hiện tại trên người của chúng ta không trần duệ trọng trọng gật đầu nói khẳng định là như thế với lại chúng ta không có lựa chọn khác lại hoặc là nói đây là thượng thiên cho chúng ta cơ hội lại nói không có cái này thần quy chúng ta đều gánh không được màu đen lưng sắt cá sấu cái kia một vòng a sau khi nói xong hai mắt nhìn nhau một cái đi ta cái này đi triệu tập tất cả có thể đi động bộ đội đơn vị lão lâm thượng cấp thành thị cái kia chương bốn mươi một thúc thúc năng lượng t h á o hủy thiên diệt địa chương bốn mươi một thúc thúc năng lượng t h á o hủy thiên diệt địa mặc dù bọn hắn đối với vu nham tiếp nhận trình độ đã phi thường cao nhưng là thượng cấp thành thị vĩnh viễn là bọn hắn trông cậy vào lâm khiếu phong lần này liền trực tiếp rơi vào trong t r ư mặc t â n vệ cười khổ một cái nói ra ta không nên hỏi hiện tại chúng ta muốn làm liền là phối hợp thần quy trợ giúp bảy một năm hào báo thủ trên thực tế hắn vi thường rõ ràng đây cũng không phải là một trận báo thủ chi chiến mà là bảy một ba hào thành thị sinh tồn chi chiến nói như thế đều chỉ là vì để mọi người trong lòng áp lực không lớn bao nhiêu mà thôi lâm khiếu phong lúc này mới lên tiếng kỳ thật ta nghiêm trọng hoài nghi chúng ta thượng cấp thành thị bây giờ tình cảnh nguy hiểm thượng cấp thành thị số hiệu là bảy trăm năm mươi mốt bọn hắn cái này một loại tiểu thành thị dùng chính là bốn chữ số, số hiệu mà lên một cấp thành thị liền là ba chữ số, số hiệu mặc dù bao không ngừng tới gần đích thật là sẽ ảnh hưởng thông tin nhưng là luôn không khả năng ngay cả một chút xíu hồi âm đều không có lúc mới bắt đầu nhất 751 quan chỉ huy kênh còn có hồi phục để cho chúng ta mình thủ vương xuống dưới lưng của hắn dựa vào trên g h ế nhẹ nhàng tới lui hiện tại mã hóa quan chỉ huy kênh bên trong đã không có người hồi phục ca trả lời như vậy trực tiếp liền để tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên cùng tuyệt vọng thế mà là không có bất kỳ cái gì đáp lại sao đây cũng quá bất khả tư nghị a hắn kỳ thật một mực không muốn đem cái này sự tình nói cho mọi người bởi vì này lại để nguyên bản thần kinh liền đã căng cứng đám người trực tiếp sụp đổ nhưng là trần dệ lại một lần nữa hỏi hắn suy tính một hồi còn nói là một phương diện chính hắn thần kinh cũng đã căng đến gấp vô cùng một phương diện khác hắn cảm thấy để cho đám người biết cũng tốt n à y lại để bọn hắn không còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý trực tiếp để bọn hắn hiểu rõ một chút cái này một đầu đặc thù biến dị thú thần quy nham liên là toàn bộ thành thị hy vọng cuối cùng hắn biết đến cứ việc tại đã trải qua mấy lần đại tha nạn về sau cơ hồ tất cả mọi người tiếp nạp nham như là nham trung quy là biến dị thú nếu như nhân loại thượng cấp thành thị còn có hy vọng tại chắc chắn sẽ có một phần may mắn tồn tại Lúc này ta r r ầ n đứng lên, nói Duệ chư người vị, lao lâm là mọi minh ý tứ, ta hẳn là đều đã biết â y g ờ người, người liền là mọi hoang bên trên đảo người. Người chỉ có thể h có dốc hết toàn lực điều sinh biết, i tồn. Ta đ động toàn bộ thành thị quân đội đi phối hợp một đầu rùa đen phát động viên trinh là không phù hợp một bộ phận người mong đợi nhưng là hắn nhìn một vòng có thể ở chỗ này tất cả to to nhỏ nhỏ quan chỉ huy sau đó trùng điệp nói ra đừng có lại ôm lấy may mắn tâm lý thần quy nham chính là chúng ta hy vọng cuối cùng hắn không còn tiếp tục nói chuyện bởi vì đã không có cần thiết lời nói nếu như đã nói đến mức này làm chiến đấu tổng chỉ huy con mình sẽ trực tiếp phụ trách hết thảy tại điều động quân đội phương diện liền xem như thành thị quan chỉ huy tối cao lâm khiếu phong cũng phải nghe mình h ư ớ n g chi hiện tại hai người ý kiến là nhất trí lâm khiếu phong thì là trực tiếp bổ sung một câu l ã o trần ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy ta tin tưởng mọi người cũng không nguyện ý lúc này xuất hiện bất kỳ sai lầm dù sao tất cả mọi người không có người muốn đi chết đi thành thị bộ chỉ huy động viên hội nghị đến đây là kết thúc trần d u ệ trực tiếp đầu nhập vào tiến một bước chiến chỉ huy bên trong h ắ n biểu thị căn cứ Long、Tiểu、Vân đội trưởng Tiểu đội c hát u y ể n phương tới n chiến đấu, r ư ớ c từ t mạn quy đi săn chúng ba đã điều k đi hình o dung cái này đại cương xà bây giờ sợ là tại tiến giai thuế biến liền như là mình tại thuế biến thời điểm sẽ rơi vào ngủ say một dạng đại cương x à cũng là như thế biến dị thú ở thời điểm này đương nhiên không thể lại công khai đem mình bạo lộ đi mặt đất hơn phân nửa cũng là cùng mình một dạng trực tiếp đào hang dù sao đào đất loại chuyện này đối với loài rắn tới nói khẳng định không khó khăn thống chi còn là biến dị đến cấp độ này đại cương x à nhân loại một vòng một vòng hỏa pháo công kích liền là dùng đến đánh gậy hắn ngủ say đương nhiên vũ nham tuyệt đối không phải muốn để bảy trăm một ba hào thành thị quân đội đi chịu chết đầu tiên quân đội là ceo viễn cự ly pháo kích dạng này dù là đại cương xả có phản ứng Bọn hắn cũng phản ứng gian, tiến hành thời thể có có đầy đủ phản ứng thời gian, có thể tiến hành rút lâm u thuộc i Tiếp theo, tại pháo kích thời điểm, liền tại Cái đi theo, trở một pháo phụ kích hắn hắn hành cận động, này, trận săn lấy. là l về sẽ diệp hòa hiện tại vô cùng hưng phấn nàng ở trong ý thức hỏi thăm nham thúc thúc căn cứ tư liệu biểu hiện cách chúng ta đông bắc phương hướng một ư ơ i bảy ba km địa phương liền là biến dị thú chỗ cái này một đầu biến dị thú sinh mệnh cường độ dự đoán có một bảy trăm m ư ơ i chín so ngươi chuẩn bị làm thế nào vu nham rất là phong phóng nói làm thế nào đó là đương nhiên là tới trước một trận massage các loại ra hỏa này bắt đầu thích đứng về sau c thúc thúc, vũ nham t lập tức ha ha cười to nói đi nguyện vọng này người nham thúc thúc thoả mát ngươi ngược lại trước mặt da hỏa cũng không mạnh mẽ làm giám vẽ sinh mệnh cường độ đã đạt đến bốn mươi so trở lên hát mạn g ba người nham thúc thúc cũng có thể làm rơi thú chi chỉ là một bảy trăm một mươi tám độ da hỏa lâm diệp hòa bây giờ là nút ở vũ nham ai rùa trong kẽ hở đương nhiên vị trí này người bình thường thật đúng là không thể ở lại cũng liền lâm diệp hòa đã là tạm tinh giác tỉnh giả cho nên có thể miễn cưỡng thích ứng vũ nham từng bước một đi qua phát hiện trên con đường này xuất hiện lít nha lít nhít tơ n ệ n có thân thể khổng lồ hoang dại voi bị tơ n ệ n quấn quanh cố định tại giữa không t r ú n g cũng có bao săn linh cầu các loại giã thú bị trói trói buộc có chút đã hóa thành nhện kén phi lại là một cái biến dị n ệ n lúc này vũ nham đã khóa chặt con n ệ n kia dám định thuật giống loài tông sát gần độ n ệ n sinh mệnh cường độ một cấp hai một năng lực dệt lưới kịch độc ăn m n như vậy dựa theo nhân loại chuyển đổi cơ chế đây cũng là hai mươi mốt độ sinh mệnh cường độ a chật chật chật chúng ta thành thị điều tra trình độ không quá được a đây chính là c h ọ n vẹn kém ba so trở lên đâu đối với nhân loại quân đội tới nói cái này có lẽ liền là thắng lợi cùng đoàn diện khác nhau bất quá với ta mà nói không quan trọng mới hai mươi mốt so mà thôi che phủ rồi vũ nham hỏi lâm diệp hòa tiểu hòa a sợ sệt đ i ệ n sao lâm diệp hòa thành thành thật thật nói phổ thông nghẹn đương nhiên sẽ không sợ sệt nhưng lớn như vậy vũ nham cười ha ha nói ra không có việc gì về sau liền không sợ thúc t h ú ca Để ngươi nhìn một chút ta vừa to vừa dài năng lượng pháo. Ý niệm của hắn vừa mới rơi xuống. Ông! anh! Âm, âm, chương 42, muốn trở thành thần lý do. chương 42, muốn trở thành thần rơi dài mới chút pháo. Hoa một Âm ầm, ta to trở trở của vừa vừa vừa do, do. lý lý Ý 42, 42, kỹ năng chủ động năng lượng thổ tức đạo này năng lượng thổ tức hóa thành của sáng thẳng tiến không lùi bạo tạc vô địch lâm diệp hòa nhìn thấy mặt này đã hoàn toàn sợ ngây người về phần chung quanh nguyên bản tồn tại các loại mạng n h ệ n còn có mạng n h ệ n bên trong các loại động vật tức thì bị trong nháy mắt thành không Một kích nhưng à y vi lực cái loại cảm giác này không cách nào cùng hiện tại so sánh thời khắc này tình huống cái kia cơ hồ liền là đệ nhất thị giác tận mắt nhìn thấy từ năng lượng thổ tức hình thành đến phát sạn đến bắn ra hình thành áp lực là vô cùng to lớn cảm giác chấn động cùng lực trúng kích càng là không cách nào hình dung tốt thật là đáng sợ năng lượng tháo đã là bằng được bây giờ đang tại nghiên cứu chế tạo vũ khí cuối cùng à. bây giờ nhân loại đã có thể tại đáng sợ như vậy tận thế tranh đoạt ra mình một mảnh bầu trời đương nhiên cũng là có uy lực to lớn hoàn toàn áp đảo pháo hỏa tiễn phía trên cường đại vũ khí cũng tỉ như siêu cấp pháo điện tử độ không tuyệt đối pháo các loại bất quá dạng này siêu cấp vũ khí có một cái khuyết điểm phí tiền mỗi một pháo đều là đang thiêu đốt một tòa thành thị lượng điện hơn nữa còn bảy trăm một m ư ơ ba h à o loại này bốn chữ số số hiệu cỡ nhỏ thành thị vu nham cười ha ha nói nhìn ngươi nham thúc thúc phi thường uy mạnh a yên tâm nham thúc thúc còn biết mạnh hơn bất quá v u nham cũng tại lưu tâm tiểu hòa vừa mới nói tới nhân loại trung cực vũ khí a hiện tại ta mặc dù càng ngày càng cường đại nhưng là ta tuyệt đối không thể xem thường nhân loại cái này trung cực vũ khí vẫn là đến cho một điểm mặt m ũ i a cái gọi là trung cực vũ khí vậy nhưng tuyệt đối không bình thường a nó vi năng chi khủng bố tuyệt đối là không có gì s á n h kịp liền xem như mình bây giờ chịu một pháo có lẽ cũng muốn nghỉ cơm mặc dù trước mắt cùng không bảy một ba hào thành thị hợp tác vui vẻ nhưng là nhân loại xưa nay không ngừng là có một cái thành thị mà thôi mà là có to lớn hơn quần thể v u nham hoàn toàn rõ ràng ngạn mạn tự đại trưởng không d ụ đây đều là nhân loại thường xuyên sẽ xuất hiện tật xấu bởi vậy mình nhưng là muốn làm tốt tương đối bất quá vấn đề này trước không nóng n ả y về sau từ từ sẽ đến hiện tại trước tiên đem ta đáng yêu nhện con tìm ra sau đó ăn hết lại nói vừa mới năng lượng t h á o cũng không có trực tiếp xử lý cái kia nhện con ân là một cái chỉ có dài hơn mười thước nhện con tại v u nham trong mắt đó là căn bản cũng không đủ n h ì n vừa mới mình cái này một t h á o chỉ là đưa nó bố trí hết thệ phòng ngự hoàn toàn phá hủy thôi nhện con hiện tại đã lợi dụng tơ n ệ n bắt đầu chạy trốn nhưng v u nham sinh mệnh đẳng cấp ngự trị ở bên trên n ó mà lại là mạnh hơn nó ra rất rất nhiều kỹ năng chủ động đóng băng thổ tức đóng băng thổ tức không có dấu hiệu nào trực tiếp buộc phát ra cái này quang mang rực rỡ ngược lại là thứ hai tiểu nha đầu càng là phát hiện theo đóng băng thổ tức bộc phát nhiệt độ t r u n g quanh cấp tốc giảm xuống mặt đất đã bị đóng băng lại sau đó xuất hiện mỹ lệ băng đ i ề u đây là cực độ có hủy d i ệ t tính m ộ t kích nhưng càng thêm đáng sợ là m ộ t kích này thế mà trực tiếp ngắn ngủi cải biến nhiệt độ chung quanh cùng khí hậu lâm diệm hoa nhìn thấy mặt này từ đáy lòng hô lên trong lòng rung động ngọ tạo mà nếu như là long tiệu vân đi theo nơi này thì càng là minh bạch dạng này công kích đáng sợ với lại nàng đối với vu nham thực lực tính ra khẳng định sẽ cao hơn một tầng chính như cùng lúc trước nói tới biến dị thú bị nhân loại định nghĩa vì khác biệt cấp bậc đại đa số biến dị thú có được cực kỳ cường đại thân thể sắc ngoài lực lượng bọn hắn đối với nhân loại uy hiếp chủ yếu liền là dùng thân thể trùng kích tạo thành tổn thương mặc dù phi thường đáng sợ tuy nhiên nhân loại thông qua một chút thủ đoạn lại là có thể tránh cho mang tới uy hiếp nhưng mà làm một đầu biến dị thú có được năng lượng trùng kích phương thức công kích về sau nó mức độ nguy hiểm liền sẽ tăng lên rất nhiều mà khi một đầu biến dị thú có được năng lượng nguyên tố về sau cái kia mức độ nguy hiểm thì càng là không gì sánh kịp tuyệt đối sẽ là hủy thiên d i ệ t địa tồn tại n g ắ m lại xem có thể trực tiếp cải biến hoàn cảnh đó không phải là quá khứ mọi người trong miệng thần đương nhiên tiểu hòa tâm tư rất đơn giản nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là ngoa tạo đại ô thật mạnh mẽ a đóng băng thổ tức quét ngang ra ngoài hết thể toàn bộ bị băng phong cái kia một đầu nhện sinh mệnh cường độ đã cao tới hai mươi nhiều so nhưng là nên đón hắn đóng băng thổ tức không chút nào phân rõ phải trái trong nháy mắt liền đem hắn triệt để đồng cứng v u nham bỏ tới nện trước mặt sau đó nhẹ nhàng lắc đầu ở trong lòng nói ra nhẹ con cái này không được a cái này nhẹ con liền là thời gian trôi qua quá an nhàn trực tiếp ở chỗ này dựng một cái ổ bắt vừa đưa ra quá khứ con ngồi đã cảm thấy mình phi thường như bức cái này liền là ánh mắt t i ệ n cận hạ tràng liền xem như dị thù a cũng không thể ham ăn miếng làm nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy bất quá đây cũng không phải là lỗi của ngươi a cuối cùng chỉ là một cái nhẹ con cũng không có bao nhiêu năng lực cùng đầu góc đó a liền xem như biến dị tiến hóa nhưng đại não biến dị khó khăn nhất có thể tiến hóa ra cùng có một dạng trí tuệ đều là phi thường thưa thớt đại ô ngươi muốn thế nào xử lý nó đâu v u nham to lớn rùa móng n u ố t vươn ra ngoài nói ra cái này còn có thể xử lý như thế nào để ra hỏa này nhớ lâu một chút tốt a dang dắt dang dắt dang d ắ c rất giòn ăn ngon liền là không có hương vị lúc này lâm diệp hòa hỏi một cái phi thường có ý tứ vấn đề đại ô ăn sống không khó chịu sao v u nham à tiểu hòa mặc dù ta cũng muốn làm bạn trai của ngươi nhưng trước mắt ta vẫn là một cái rùa đen a rùa đen ăn sống biến dị thú không phải rất bình thường sao lâm diệp hòa giống như rất có đạo lý trước mắt ân ta vui n g ư ơ nham người. n Vũ h nói thế nhưng là vì truy cầu lực lượng mà trở thành thần minh tuyệt đối không phải vì ngủ nữ nhân mà muốn thành thần vui nham lại mở ra mình bản thuộc tính giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp hai cấp một trí nước một trăm m ư ơ i chín so trước mắt thức tỉnh bị động bất diệt c h i ác thâm c h i cương kỹ năng đặc thù đ à o đất năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức yếu ớt đặc thù huyết mạch long yếu ớt bất diệt c h i ác hai tám thâm c h i cương bốn không tệ không tệ thuộc tính lại có tăng lên như vậy kế tiếp còn có hai cái không biết vì cái gì luôn cảm thấy lập tức sẽ có chuyện tốt tình phát sinh A t r ư ơ n g bốn mươi ba khu vực vương giả thú khai chiến đi t r ư ơ n g bốn mươi ba khu vực vương giả thú khai chiến đi kỳ quái ta làm sao lại bỗng nhiên có cảm giác như vậy v u nham là phi thường khẳng định đây cũng không phải là bởi vì chính mình tâm tình tốt cho nên bỗng nhiên đối với mình có loại này chuyện tốt gần tâm lý ám chỉ mà là thật xuất hiện loại này thật sự cảm giác tính toán mặc dù muốn minh không trắng là vì cái gì nhưng ít ra cảm giác như vậy vẫn là rất không tệ tâm tình tốt hết thể đều rất tốt tiểu hòa nhanh kế tiếp vừa mới ăn cái này ướp lạnh đệm lực lượng trong cơ thể đang tại chậm rãi tiêu h ó a lấy đợi đến hoàn toàn tiêu hóa về sau lực lượng liền có thể lần nữa tăng lên một chút nhưng bây giờ thật thời gian đang gấp a cho nên mình bây giờ cũng muốn toàn lực ứng phó a dưới loại tình huống này lâm diệp hòa tích cực cảm xúc cũng là bị hoàn toàn tăng lên thân là biến dị thú đại ô đều cố gắng như vậy mình cũng không thể cản trở a trước định cho mình một cái mục tiêu nhỏ vậy liền từ trở thành t ứ tinh thức t ỉ n h chiến sĩ bắt đầu đi xác định rõ phương vị về sau vũ nham lập tức xuất phát đương nhiên tại trên đường này lâm diệp hòa cũng đang cùng long tiểu vân còn có bộ chỉ huy giữ liên lạc tiểu vân thị chúng ta bây giờ đang tại hướng về bốn hào mục tiêu xuất phát bốn hào tư liệu có sao nếu có thể trước chuyển tới bởi vì thời gian quá vội vàng bốn hào cùng năm hào biến dị thú tư liệu còn không có chỉnh lý hoàn thành long tiểu vân chấn định tự nhiên nói ra yên tâm đại ã sửa sang l Ta hiện tại truyền tống đi qua. Tư truyền tống hoàn thành. tư tức tài qua. Hòa đang sau, Nham. hiện cho hoàn nhìn những chuyển liền ngươi đi liệu Diệp liệu liệu Đại này Lâm lập về cáo đem Vũ ô mục tiêu ngay tại chúng ta bên cạnh phía trước hư hư thực thực vì ngô công tiến hóa hình sinh mệnh cường độ ước chừng tại ba mươi lăm so trở lên cụ thể thủ đoạn công kích còn chưa phát hiện chúng ta nhân viên điều tra không dám tới gần bất quá từ địa hình phán đoán cái này ngô công khẳng định có phun độc năng lực cùng đào hang năng lực đại ô ngươi có thể làm sao vu nham ha ha tiểu nha đầu ngươi đây là tại hoài nghi ta năng ở ca ba mươi lăm so ở trước mặt mình đây chính là một cái cặn bạ a ta đều nhanh so với hắn cao hơn dòng g ã một trăm so a từ trước mắt tình huống đến xem cũng chính là cái k i a m ộ t đầu đại cương xà đối với mình có một chút như vậy uy hiếp cùng tính kiêu chiến chỉ là một đầu ba mươi năm so bốn mươi so cũng chưa tới tiểu ngô công đến vụ cận về sau vũ nham trực tiếp mở ra một đạo năng lượng phòng hộ đem lâm diệp hòa trực tiếp bảo vệ vũ nham ngữ khí đều trở nên không đồng d ạ n g phi thường nghiêm túc nói ra tiểu hòa lần này ngươi cần phải ngồi vững vàng chuyến này xe có lẽ không đơn giản a lâm giã cùng không rõ ràng cho lắm hỏi thăm đại ô là tình huống như thế nào vu nham nhấn mạnh một câu nói là nham thúc thúc ca người cái đồ đần nói cho long tiểu vân cái k i a u ngấp hữu lần này tình báo của các ngươi viên xuất hiện trọng đại sai lầm số liệu nghiêm trọng k h ô n g đối a vu nham n é t miệng cười nói nơi này không phải một đầu sinh vật biến dị mà là hai đầu vừa mới tới gần vu nham đã cảm thấy cái này sinh vật biến dị tồn tại giống loài nô công biến dị thể sinh mệnh cường độ một cấp ba sáu năng lực tịch độc không biết cái này một đầu hẳn là thành thị điều tra viên phát hiện cái t i ê một đầu biến dị nô công nhưng mà tại càng thâm trầm dưới mặt đất kỳ thật còn có một đầu sinh vật biến dị căn cứ v u nham đ o n t r ư ở n g cái kia sinh vật đã thân ở dưới mặt đất hai trăm l i n địa phương chính là bởi vì như thế thành thị dò xét thiết bị mới không cách nào phát hiện cũng tỉ như lần trước mình ngắn ngủi ngủ say thời điểm cũng là trực tiếp xâm nhập dưới mặt đất giống loài biến dị ngô công huyết mạch long huyết sinh mệnh cường độ một cấp sáu bảy năng lực tịch độc móng đốt thép không biết mẹ nó đây là gặp một được một cái song nô công đi lâm diệm hòa sau khi nghe lúc này có chút bối rối nàng đương nhiên phi thường rõ ràng tiếp ì n h báo s a l ầ theo biến dị thú muốn tăng lên thể biến ngoại trừ bắt cái khác biến dị thú bên ngoài liền là chủng kích nhân loại thành thị cũng là không phải nói ta cỡ nào chân quý các ngươi thành thị nhưng là ngươi phải hiểu được ngươi nham thúc thúc ta có c lẽ ân g là rất tốt con bé này hoạt bắt đồng thời còn duy trì tiến tới nghe khuyên à cái này phi thường tốt vu nham còn nói thêm phía trên cái kia một đầu cùng các ngươi cung cấp tình báo không sai b t lắm nhưng phía dưới cái này một đầu coi như lợi hại à dựa theo cảm giác của ta một đầu sinh mệnh cường độ vì hai mươi độ biến dị thú liền có thể để thành thị sức đầu mẹ chán mà như là cá sấu như thế sinh mệnh cường độ đạt đến ba mươi nhiều độ thiếu chút nữa hủy diệt thành thị mà bây giờ trực tiếp xuất hiện một đầu sinh mệnh cường độ trọn vẹn tiếp cận bảy mươi nhiều đây tuyệt đối liền là hủy tiên d i ệ t địa a nham thúc thúc ngươi thật quyết định muốn đi đối kháng cái này một đầu bảy mươi nhiều độ cái vật sao vũ nham lại là phá lên cười ha ha ha tiểu nha đầu hôm nay liền để ngươi biết ngươi nham thúc thúc vì cái gì dám đến nơi này đánh ra an vật mà ngươi nói hắn là bảy mươi độ nhân vật đáng sợ như vậy hôm nay ta liền đến chu diệt đầu này đại gia hỏa đầu tiên liền là ngươi nham thúc thúc vừa thô lại lớn siêu cấp năng lượng sạt u y ế n đối phương là g i ấ u ở dưới mặt đất hơn nữa còn là kịch độc đại n ô công vũ nham tự nhiên là không e ngại nhưng là dưới hố đi cùng nô công chiến đấu phiền p h ứ ca đã như vậy như vậy thì dùng năng lượng thổ tức phương pháp chiến đấu một trận l o ạ n nện khó trách ta khi xuất phát liền có một loại sự tình tốt muốn phát sinh cảm giác cái này sợ là nếu ứng nghiệm tại cái kia một đầu đại ngô công trên thân a cái này thế nhưng là sinh mệnh cường độ trọn vẹn sáu mươi bảy độ siêu cấp biến dị thú ngoại trừ cái kia một đầu đại cương x a bên ngoài đây tuyệt đối là một đầu vương g i ả tồn tại tính mạng của hắn cường độ đều đã vượt qua một nửa của mình cường đại như vậy tồn tại liền không có tất yếu đuôi vẫn là ăn hết nhất thư thái ông ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ trực tiếp chủng kích hang đậu. Vũ Nham, đơn tuyên bố, chiến đấu bắt đầu, chương 44, bang cùng hỏa, thổ tức chiến tranh, chương 44, bang cùng hỏa, thổ tức chiến tranh. chủng kích chiến chương cùng chiến chương cùng chiến hang Nham, phương hỏa, hỏa, động. đơn bang bang đấu đầu, Vũ bố, lần này năng lượng thổ tức hoàn toàn là không thèm nói đạo lý lại vô cùng bá đạo lâm diệp hòa trốn ở mai rùa trong kẽ h hở bị lồng năng lượng bảo hộ lấy vẫn là vô cùng an toàn nàng cố gắng ngẩng đầu nhìn trực tiếp buộc phát ra năng lượng thổ tức thật sự là đáng sợ năng lượng ba động đối với nàng tới nói dạng này côn bạo năng lượng trụ mình dù là chỉ là bị dư ba đụng vào một chút xíu đều sẽ bị trực tiếp hòa tan cái này liên là đỉnh cấp biến dị thú thực lực cường đại a Thật sự là quá cương đại nham thúc thúc nói không sai cái này năng lượng sóng súng kích quả nhiên là vừa to vừa dài chỉ là mắt trần có thể thấy năng lượng của sáng đường k í n h đoán chừng năm m trở t lên chiều dài giống như là vô hạn thu ẩm ẩm đáng sợ năng lượng trụ trực tiếp đánh vào mặt đất sau đó thần nham thạch bắt đầu bị hòa tan đối không phải vỡ vụn mà là bị trực tiếp hòa tan từ thị giác hiệu quả đến xem cái này rất giống là một đầu đảo ngược nham tương năng lượng vào thẳng nhập mặt đất bên trong đông đông đông lâm diệm hòa thấy được một đầu thân dài hẳn là có sáu mươi m dết khổng、lồ. đông nhiên từ dưới mặt đất bật đi ra nàng vốn là không sợ những côn trùng này thế nhưng là thấy được trước mắt đầu này sáu mươi mét d à i ngô công nàng sợ hãi đương nhiên cái này một phần sợ sệt trực tiếp bị đạo này năng lượng kinh khủng trụ xuyên qua cái kia một đầu đại ngô công một nửa thân thể đã không có cái này năng lượng kinh khủng và phần nhưng mà cái kia một đầu ngô công thế mà còn chưa chết nó còn lại một nửa thân thể giờ phút này còn tại dãy rùa mà thân thể nó vỡ vụ địa phương huyết dịch đông nhiên bắt đầu bay hơi hóa thành từng trận khói đen đây là khói độc kích động ư ơ n g mù đang hướng về v u nham bay nhẹ tới kinh khủng phi thường cái này còn không hết nó thậm chí còn muốn hướng về vu nham nào tới nô công trên người xúc tu đang tại không ngừng đung đưa nó còn muốn chiến đấu vu nham cắp cắp cười một tiếng nói ra khá lắm cái này sinh mệnh lực thật đúng là cường đại a đều bị đánh nát nửa người thế mà còn có thể như vậy nhảy nhót côn trùng chăm chân chết còn dễ dụ a bất quá liền n g ư ơ i cái này sinh mệnh cường độ cũng liền ba mươi nhiều độ ra hỏa tại trước mặt của ta vẫn là không cần nhảy nhót vu nham bỗng nhiên vỗ mặt đất đông lập tức mặt đất trực tiếp bắt đầu chấn động lên một cỗ không nói ra được kinh khủng ba đ ậ quyết tán đó cũng không phải kỹ năng mà là thuần túy đập tạo thành sóng xung kích to lớn sóng xung kích trong nháy mắt đem đại ngô công nuốt hết á p chế mà cũng là tại thời khắc này vu nham đã vọt tới trước mặt của nó cực đại vô cùng dồi đầu nhìn xuống cái k i a đại ngô công tràn ngập không nói ra được cảm giác c áp bách hắc không thể lãng phí a kỹ năng chủ động đóng băng thổ tức lần này thổ tức cũng không phải là cường đại như vậy chỉ là vừa v ặ n đem võ công thân thể cho đồng cứng tốt xấu cũng coi là một đầu đại hạng a liền xem như khai vị thức nhầm a nửa cái ngô công bị vu nham trực tiếp nhét vào trong miệng đương nhiên tại nhét vào trước đó v u nham còn không có quên hung hăng đập nó hai bàn tay bất diệt tri ác phát động lực lượng 25, sinh mệnh lực 20, phòng ngự 18. t m ư m thâm tri cương phát động tổn thương 313, sinh mệnh lực 37. kỹ năng bị động nhưng ngàn v ạ n không thể nào quên t r ồ n g lên a ta v u nham đây chính là phi thường tính toán tỉ mỉ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phô trương lãng phí bảy làm v u nham ăn đoạn thứ nhất về sau một cô cường đại uy áp đã từ dưới nền đất nổi lên côn bạo áp lực hung hăng đánh thẳng vào cái này đã phi thường tàn phá mặt đất cái kia uy áp bên trong mang theo một cô không nói ra được cường đại lựa giận nga hống mẹ nó thật sự có hỏa diễm a đối màu đỏ h ỏ a diễm đã bắt đầu từ lòng đất phun ra tới dần dần muốn tạo thành một cái biển lửa mẹ một cái nô công còn có thể phun lửa cái này mẹ nó đơn giản chính là không có thiên lý này ta một cái rùa đen có thể khát nước là rất bình thường a đã có thể khát nước như vậy đem thủy biến thành băng cũng rất hợp lý thế nhưng là nguyên một đầu nô công dựa vào cái gì s o tang lưu bức a khó chịu a thật sự là để rùa khó chịu a đại ô hỏa hỏa lâm diệp hòa nhìn xem cái kia thiêu đốt lên cường đại hòa diễm rất là kinh hoàng cứ việc nàng bị v u nham bảo hộ lấy cũng trên g có thực tế i p nhận đến lâm diệp hòa lúc này còn có thể chấn định như vậy đã là tâm lý của nàng tố chất tương đương ngạnh kỳ bốn vu nham thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên loại này tâm linh truyền lại thanh âm sẽ không bị tùy tiện với nhiễu ha ha ha tiểu nha đầu nhìn kỹ ngươi nham thúc thúc là không thể nào bại bởi loại này nhỏ cạ ra m é t kỹ năng chủ động đóng băng thổ tức màu xanh t h ẳ m ánh sáng xuất hiện đáng sợ đóng băng sợi quang học ngưng tụ hiện lên ông vê anh h ỏ a diễm cùng đóng băng xạ tuyến trực tiếp va chạm cái này động còn xuất hiện hai thái cực nhiệt độ dưới mặt đất chuyển đến h ỏ a diễm nhiệt độ càng ngày càng cao mà vu nham phun ra ra năng lượng xạ tuyến lại là để nhiệt độ hạ xuống trong nháy mắt đóng băng trình độ hai đạo xạ tuyến đụng nhau cũng không có tiếp tục bao lâu ha ha từ xưa đối xong phía dưới t h u a liền ngươi còn dám cùng ta đối sóng muốn chết ta cường đại đóng băng xạ tuyến từng tầng từng tầng ép xuống không những đem hỏa diễm đều cho dập tắt càng đem địa quật trực tiếp biến thành hầm băng trận này đối xong kéo dài thời gian đại khái là năm giây h ừ h ử đàn ông thế nhưng là năm giây thật nam rùa vu nham phi thường rõ ràng mình đóng băng thổ tức không những dập tắt đối phương hỏa diễm càng đem đối phương thân thể tại trong thời gian ngắn đóng băng lại giá hỏa này tạm thời vẫn không có thể từ bên trong tránh ra nham thúc thúc chúng ta thắng vu nham cắp cười to nói nha đầu ngươi kinh hỉ ngư khí gia môn rất thích nhưng ngươi cái nghi vấn này câu ta cũng rất không thích đây không phải khẳng định sao tháng nham thúc thúc ta hỏi ngươi một vấn đề ân ngươi nói tia sáng này từ ngươi trong mồm đi ra vẫn là từ trong dạ dày của n g ư ơ i mặt đi ra lâm diệp hòa rất là hiếu kỳ mạnh mẽ như vậy năng lượng của sáng đâu đáng sợ như vậy cấp đống a cái này v u nham miệng vì cái gì không có bị đóng băng đứng dậy a v u nham ta ngay từ đầu đã cảm thấy tiểu nha đầu này đầu giống như không quá thông minh dáng vẻ ngươi nham thúc thúc ta như vậy oanh oanh liệt liệt chiến đấu thu được thắng lợi cấp đặt ở chỗ này hỏi ta miệng đến cùng băng không băng quá mức a Ngươi ngươi t vô luận nha đầu. như thế nào lấy cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết vô nham thậm chí đã cảm giác được gia hỏa này đang dùng một loại đặc thù tần suất đang nghĩ biện pháp nóng chạy mình bằng phong sau đó tránh ra con hàng này là muốn chạy trốn a chương bốn mươi lăm từ trên trời giáng xuống r ù ộ t ruột chương bốn mươi lăm từ trên trời giáng xuống ruột ruột cái này đại gia hỏa đầu vẫn là vô cùng rõ ràng đỏ a b một, một khi chiến đấu cấp trên vậy liền không phải là không chết không thôi cục diện dù là đánh không lại cũng muốn liều mạng cái này một đầu ngô công chẳng qua là lần thứ nhất trùng kích liền đã đã thức tỉnh tới chuẩn bị thoát đi cái này hành vi đạt được vui nham tán thành đã ngơi thông minh như vậy vậy ta liền cho ngươi một cái thông thái vu nham kỳ thật đã động thu phục nó tâm tư nhưng vẫn là từ bỏ cũng là bởi vì cái này tiểu nô công quá thông minh với lại sinh mệnh cường độ cũng phi thường có thể dựa theo nhân loại lời mà nói đây chính là một cái có năng lực có trí thông minh có giá tâm ba y ê u tiểu đệ có lẽ không cẩn thận cái này tiểu đệ liền trực tiếp đem ngươi cho thay thế cấp bậc này tiểu đệ chúng ta không thể trêu vào a đã không thể trêu vào vậy chúng ta vẫn là trực tiếp một điểm ăn vào trong bụng được to lớn long huyết n ô công ngay tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong đã muốn phá vỡ tầng băng chạy trốn nhưng lúc này kỹ năng chủ động đào hang ầm ầm ầm ầm đại địa bị trực tiếp tách ra một cái đường kính khoảng chừng trăm mét hố to trực tiếp bị đỏ mở ha ha ha chúng ta đây chính là người có nghề a thoải mái cái này đào hang năng lực còn có ai vũ nham thân thể cao lớn trực tiếp thuận cái này xuất hiện h ồ trực tiếp rơi xuống nha đầu chơi qua vật rơi tự do không có lâm diệp hòa ba a kỳ thật lâm diệp hòa là nhận qua chuyên môn không quân huấn luyện dù nhảy vật rơi tự do cái gì nàng đều không nói chơi nàng thế nhưng là toàn bộ bảy trăm một ba hào thành thị hơn một trăm l i n người trẻ tuổi bên trong người nổi bật thế nhưng là Bình thường huấn luyện tình huống phía dưới vật rơi tự do, cùng tình huống trước mắt, làm sao so ồ Quá kích thích ồ Cũng là vào lúc này thời điểm, tần h ờ i điểm, t số truyền tin bên trong chuyển t Vân Thanh Âm. t i ể u huống Hòa, tình huống thế hay tìm nào, có tìm được hay không b ố n h ả o biến thân ú Xì truyền tới r không bình thường cuối cùng không phải nhân loại cũng không phải nàng cảm thấy nham sẽ thương tổn lâm diệp hòa thuần túy là lo lắng một điểm nham hắn không biết người đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ yếu có lẽ nham đã vô cùng cẩn thận nhưng hắn khẽ nhúc ních liền có thể gây nên sơn băng địa liệt một lớn hơi thở liền là một đạo c u â n phong nàng phi thường sợ sẽ không cẩn thận phía dưới tiểu hòa bị trọng thương thậm chí cứ như vậy chết đi ccc tiểu văn tỷ ta tại hô hô hô người đang làm cái gì binh sĩ lâm diệp hòa hiện tại là tình h u ố n như thế nào vốn hào mục tiêu thảo phạt còn tính là thuận lợi sao a tiểu hòa tiểu hòa đến tột cùng là đang làm cái gì a nghe thanh âm này tiểu hòa bên kia tình cảnh hiện tại chỉ sợ rất là không ổn a t i ể u vân tỷ ta tại vật rơi tự do long tiểu vân vật rơi tự do chín t i ể u nô công ba ba tới ha ha ngươi có biết hay không có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp đây chính là thần quy trên trời rơi xuống trường pháp vu nham đó là cái gì thể trạng khổng lồ như thế thân thể lại thêm vật rơi tự do từ trên trời giáng xuống uy lực này là bực nào đáng sợ cách cách ầm ầm long một tắc này xuống dưới mặt đất lại một lần nữa bắt đầu chấn động không quả thực là trực tiếp vỡ vụn cái kia đại nô công giờ phút này vừa mới tránh thoát t ầ n g băng ngược lại là muốn phản kháng làm sao đây chính là tuyệt đối lực lượng dáng dắc dăng dắt dáng d ắ c một t á t này xuống dưới đại nô công băng phong tầng trực tiếp vỡ vụn đương nhiên cùng n à y đồng thời đầu của hắn cũng bắt đầu trực tiếp bị đánh đến sụp đổ bất d i ệ t c h i ác phát động lực lượng ba mươi sinh mệnh lực ba mươi phòng ngự ba tám thậm c h i cương phát động tổn thương bốn trăm m ư ơ i ba sinh mệnh lực bốn mươi một ngo tạo thoải mái a cái này sinh mệnh lực trồng lên so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều a bất quá cũng là bình thường vô luận là bất diệt c h i ác vẫn là tâm c h i cương đều là căn cứ ta trước mắt lượng máu đến phát động y lực lượng máu của ta càng nhiều nó thêm thì càng nhiều thật đúng là thoải mái a nhưng cũng không hổ là tiếp cận bảy mươi độ ra hỏa như thế một trường xuống dưới đại ngô công thế mà còn chưa chết đương nhiên hiện tại tình huống này cũng chính là một cái cách cái chết không xa tình huống không phải vui nham không có thực lực mà là ngô công loại này sinh mệnh thể phi thường đặc thù liền xem như đầu đập nát có lẽ còn có thể giằng c o một đoạn thời gian côn trùng chăm chân chết còn dễ dụa cái này mẹ nó chẳng lẽ cũng là một loại bị động năng lực a bất quá không quan trọng ta v u nham làm sự tình đáng t i n nhất ta chẳng những sẽ bổ đao còn biết đem ngươi ăn hết ăn ăn ăn hắn hé miệng trực tiếp mở làm nhưng nếu nói đầu này nô công đó là thật dài a nhìn ra thân dài trực tiếp vượt qua một trăm mét cũng không nên nhìn hiện tại đã là tận thế thời đại biến dị thú không ngừng hiện lên nhưng đây là v u nham gặp phải con thứ nhất trăm mét c ự thú cái này võ công đến tột cùng là làm sao lớn lên a thế mà trực tiếp đạt đến tình trạng này quá khoa trương lâm diệp hòa đối với v u nham ăn như gió q u ố n đã thành thói quen nham thúc thúc nói đúng hắn nhưng là biến dị thú a loại này cùng bạo một trận ăn bậy không phải phi thường bình thường sao bất quá nàng lại có một vấn đề nham thúc thúc đầu này đại ngô công so ngươi còn muốn khổng lồ ngươi thật ă n được sao v u nham lúc này cười ha hả nói ra cái này có cái gì ăn không vô khẩu vị của ta rất tốt rát rát hương đáng tiếc à tiểu hòa ngươi r ă n g lợi không tốt nếu không liền cho ngươi ăn chút mùi vị kia thật sự là rát rát hương lâm diệp hòa bị v u nham trọc cười cái này một cái nham thúc thúc quả thực là quá vô địch đối mặt loại này đã bị xưng là thiên thai cấp bậc đáng sợ biến dị thú hắn dễ dàng liền có thể giải quyết tựa hồi hoàn toàn không làm một hồi sự tình a v u nham tâm tình cũng rất tốt đây chính là trước nay chưa có cao cấp nguyên liệu nấu ăn ăn về sau mình sinh mệnh cấp độ lại có thể tăng lên một mạng lớn dễ chịu a khó trách lúc trước sẽ có loại kia dự cảm quả nhiên là sự t ì n h tốt phát sinh a lâm diệp hoa đứng tại v u nham trên lưng nhìn t r u n g quanh nhìn một chút nàng đ ỗ n g nhiên lông mày nhẹ nhàng ngưng sau đó mang theo nghi hoặc hỏi nham thúc thúc ngươi đã nói biến dị thú muốn tiến hóa đại đa số cũng phải cần ăn đến thu hoạch được dữ dội năng lượng bổ sung nhưng cái này một đầu n â công đã trọn vẹn tiếp cận bảy m ư i cấp nó từ đâu tới năng lượng đâu v u nham ngoa tạo đúng a cái này biết độc tử dựa vào cái gì trở nên lợi hại như vậy nếu như chính mình không có bị động lại thêm những ngày này hao tâm tồn trí phí sức cùng nhân loại hợp tác tìm kiếm con mồi đây còn không phải là đối thủ của nó à. cái này không thích hợp thật sự là không thích hợp biến dị thú sở dĩ sẽ biến dị đều là đạt được năng lượng kỳ dị kích thích mà đến tiếp sau muốn tiến hóa lời nói liền cần mình thu hoạch được cái k h á c năng lượng nơi phát ra nơi này có hai đầu đại ngô công trong đó một đầu nô công đẳng cấp mặc dù không kém nhưng hơn ba mươi so cũng chỉ có thể xem như đúng trọng tâm không cao không thấp thế nhưng là đầu này lớn trực tiếp đạt đến tiếp cận bảy mươi so năng lượng từ lâu tới bảy trăm một ba hào thành thị liền tại phụ cận nếu như nói nó trực tiếp tập kích thành thị vậy cũng nói còn nghe được nhưng không có con hàng này ngay tại trong động quật đang ngủ say cho nên có bảo vật ta chương bốn mươi sáu hỏa diễm lao trả thụ chương bốn mươi sáu hỏa diễm lao trả thụ tiểu hòa tiểu hòa nghe được xin trả lời nghe được xin trả lời một thân xanh lá d ã chiến trang bị phía dưới long tiểu vân hiện tại có thể nói lòng nóng như lửa đốt lúc trước thông tin đã là khi có khi không nàng cũng chỉ là mơ h ồ nghe thấy được vật rơi tự do mấy chữ này nhưng mà cho tới bây giờ Máy có có t r đương nhiên còn có cái cuối cùng phi thường hỏng bét khả năng bất quá cái này hoàn toàn có thể bài trừ vừa mới mặc dù bởi vì tín hiệu nguyên nhân tiểu hòa thanh âm n ứ c quãng nhưng trong giọng nói rất là hưng phấn cùng phấn khởi ầm ầm ầm ầm long tiểu vân trực tiếp thoát ly điều tra tiểu đội một người lái xe hướng về bốn hào tín hiệu điểm mau chóng đuổi theo bốn hố sâu to lớn bên trong vu nham cái k i a to lớn rủa đầu một bên cắn thật dài thịt khô giết khổng lồ thi thể một bên không ngừng thi triển kỹ năng kỹ năng chủ động đào hang đi qua một phiên lý luận phân tích về sau vu nham kết luận thứ này nhất định là tại hố sâu phía dưới khó trách cái này đại gia hỏa sẽ một mực hướng xuống đào hang cũng không đi đi săn thứ này nhất định phải về ta vu nham tuyệt đối không muốn bỏ lỡ mỗi một lần tiến hóa thời cơ l i ê n như là cái k i a thần bí hạt trâu màu xanh lam mình có được về sau trực tiếp có được mỏng manh long huyết không nói càng là đã thức tỉnh đóng băng thổ tức kỹ năng chủ động nếu như lần này có thể lại có thu hồi đến tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa nham thúc thúc có thể tìm tới sao dưới nền đất lâm diệp hòa thật sự là rất khó thích ứng nói thật nơi này dưỡng khi đã phi thường mỏng manh cũng chính là nàng thân là tam tinh thức tỉnh chiến sĩ có được cực kỳ cường đại thể năng đã siêu việt dị vang đối với người bình thường định nghĩa đương nhiên vu nham cũng trợ giúp nàng thu lấy một chút dưỡng khi tới nếu không nàng là thật tiêu rồi không ở bốn vu nham một bên nhai ngất lấy một bên dùng tâm linh truyền âm nói ra yên tâm đi ngươi nham thúc thúc tạ tầm bảo là chuyên nghiệp ngươi cũng không nên xem thường rùa đen cái mũi đây chính là tương bén mẹ đâu tại liên tục đào móc kỹ năng phóng thích phía dưới vu nham rốt c ụ c cảm thấy một trận nóng rực ngoa tạo tìm được a vu nham nguyên bản còn tưởng rằng trôn giới đất sẽ là hỏa d i ễ m tinh thạch loại hình đồ vật dù sao loại này dị chủng khoáng thạch có lẽ là lớn nhất biến dị nguyên thứ nhất vu nham tại lãnh địa của mình bên trong liền phát hiện qua năng lượng khoáng thạch tại thôn vệ năng lượng khoáng thạch về sau thực lực tăng lên không ít hắn có thể nhanh như vậy liền tấn thăng đến hai cấp cái kêu một đống năng lượng khoáng thạch thế nhưng là không thể bỏ qua công lao nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là lần này thế mà không phải khoáng thạch ta mẹ nó đây coi như là cái gì v u nham cẩn thận từng ly từng tí đào lên thổ nhưỡng nó cái kia khổng lồ rùa đen con mắt gắt gao nhìn xem m ó c ra đồ vật đương nhiên tại trong quá trình này nó vẫn không quên đem cái kia một đầu đại nô công nhét vào trong miệng cái này mẹ nó dáng dấp có điểm giống là cây t r à a v u nham trước kia cũng là một cái yêu t r à người cũng không phải cùng bán t r à nghệ thuật tỉ tỉ hảo hào ngâm một chút liền đơn t h u ầ n thích u ố n g t r à cho nên cái gì tám mươi tám lao ban trương hắn đều là rất nguyện ý đi nghiên cứu ngâm đến chưa thậm chí hai ngày ba ngày loại chuyện này hắn cũng là có đã làm trước mắt cái này một gốc đặc thù dễ cây h ẳ n là cây trả căn v u nham tốt mini cây trà nhưng trong đó thế mà ẩn chứa phi thường đặc thù năng lượng lâm diệp hòa phi thường cố hết sức bỏ tới mai dựa biên giới c ả n g thái tốt to lớn cây cối tại v u nham trong mắt là mini nhưng là trong mắt của nàng cái k i a chính là vừa to vừa dài lại uy vũ bất phàm cứng rắn thẳng t á p là tuyệt đối hiếm thấy cổ thụ càng khó hơn chính là nay cổ thụ bên ngoài còn có hỏa d i ễ m quan mang tại quanh cột lấy dù l ấ y bẫy v u nham đ ố n g nhiên khẽ hấp liền như là lắm điều m ỉ sợi một dạng đem cái này đại nô công cho lắm điều đi vào sau đó nó bắt đầu nắm chặt thời gian nghiên cứu cây trà này tiểu hoa vấn đề này ngươi cũng không nên cùng l o n g tiểu v â n cô nương k i a làm báo cáo a a lâm d i ệ p hòa không nghĩ tới cái này nham thúc thúc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy đến phục tùng mệnh lệnh còn có không đối đầu cấp có trô dầu diếm đây là nàng vừa mới ra nhập đội ngũ thời điểm liền chuyện học tập v u nham lần nữa truyền âm nói ra này ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta làm như vậy kỳ thật cũng là vì các ngươi thành thị tốt ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn liền các ngươi thành thị hiện tại là cái dạng gì nơi này liền xem như có cỡ lớn khoáng thạch thành thị có năng lực tới khai thác sao ta nghĩ các ngươi trong thành thị nhất định có rất nhiều đều mang tâm tư người để bọn hắn biết nơi này có k h o á n g thạch vậy cũng không đến làm ầm ĩ lên cái này đối với các ngươi tới nói là phi thường chuyện bất lợi lúc này vu nham trực tiếp triển lộ ra mình ba tấc không nát miệng lưỡi để lâm diệp hòa trực tiếp mơ mơ màng màng vu nham mỗi một câu nói đều là đan g g i ả n g đạo lý hắn mỗi một cái đạo lý nghe đều không vấn đề gì thế nhưng là nếu như cẩn thận đến suy nghĩ một chút lời nói tự hồ lại phi thường không đối ngụy biện đại ô thật sự là quá xấu rồi nó đang cùng chính mình nói ngụy biện a nhưng mà nàng lặp đi lặp lại tưởng tượng lại cảm thấy rất có đạo lý vu nham h i ê n năng n a n g tiểu hoa a không nên suy nghĩ nhiều chúng ta a hết thệ cũng là vì thành thị tốt vì bảy một ba h ả o thành thị tương lai suy nghĩ a ngươi nói có đúng hay không ngươi nhìn ta hiện tại làm sự t ì n h từ kết quả đi lên nói không phải liền là đang bảo vệ lấy thành thị sao lâm diệp hoa rất là nghiêm túc gật gật đầu từ kết quả đi lên nói vu nham xuất hiện đích thật là tạo phúc toàn bộ bảy một ba h ả o thành thị n g ắ m lại xem s á t vách bảy một năm h ả o tại trước đây không lâu liền đã diệt tuyệt mà vì cái gì không có bảy một bốn hào thành thị nghe nói cái này một tòa thành thị Tại mặc t r ư dù biết nham Hắn thúc thúc nói tới đều là ngụy biện là tại cpu ta nhưng là ta vẫn là công nhận nham thúc thúc ngự nhưng là muốn trở thành t h ầ n d a đen ta cái này thần sứ đồ đương nhiên muốn nghe từ nham thúc thúc lời nói à. vu nham ngoa tạo tiểu cô nương này không n g u à, thế mà ngay cả cpu nàng đều biết mặc dù nói vu nham vẫn cảm thấy cái tiểu nha đầu này kỳ thật tặc thông minh nhưng là thật không có nghĩ tới cái này trí tuệ có thể đạt tới tình trạng này ân không tệ không tệ không hổ là ta được đến ta công nhận tiểu cô nương à. thần sứ đồ sao cái từ ngữ này ta liền thích vô cùng lúc này vu nham có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh của mình đang tại điên cuồng hấp thu năng lượng đây đại khái là bởi vì bắt đầu tiêu hóa cái kia một đầu siêu cấp đại ngô công mang đến năng lượng nếu như là vào thời điểm khác hắn đã không nhịn được trực tiếp đi thăm dò nhìn mình t h ổ tính nhưng là hiện tại thật không có không a ánh mắt một lần nữa rơi vào gốc cây này hỏa diễm lao ban trường phía trên nó đi qua một vòng cẩn thận quan sát về sau rốt c u ộ c xác định lực lượng nơi phát ra cũng không phải dưới mặt đất khoáng thạch loại hình đồ vật mà là cái này một gốc đặc thù thực vật bản thân làm cây trà này dưới đất thời điểm có thể ngưng tụ ra một đạo một đạo nóng dực khí tức vu nham thật sâu hít một hơi lập tức cảm thấy này khí tức biến hóa cái này là phi thường nóng rực lại thuần túy lực lượng liền cùng cái k i a một viên m à u băng lam bảo t r â u một dạng lộ ra vô cùng thuần túy nham thúc thúc người muốn ăn gốc cây này cây sao vu nham nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu ăn gốc cây này cây kỳ thật thật là muốn a đối với một đầu biến dị thú tới nói đây tuyệt đối là thu hoạch được năng lượng phương pháp tốt nhất thứ nhất nhưng mà vu nham trong lòng là có chỗ cố kỵ loại này cố kỵ liền cùng cái k i a m à u băng lam bảo t r â u một dạng hắn sợ chính là mình ăn về sau không cách nào tùy tiện tiêu hoa、à. dù sao ta kế tiếp còn muốn làm một mò lớn còn có một đầu hư hư thực thực cũng đồng dạng vượt qua một trăm so cũng chính là đồng dạng hai cấp biến dị thú đang đợi mình đâu cái k i a đại gia hỏa bây giờ liền là đang chờ đợi tiến hóa bên trong a có lẽ mình hoàn toàn hấp thu ngọn lửa này lão ban trương thực lực của mình cũng có thể thu hoạch được tăng lên nhưng vấn đề là nó không biết cái k i a đại gia hỏa có thể tăng lên tới trình độ gì a hai cấp sinh vật bảy một ba hảo thực lực bây giờ liền ngay cả điều tra đều không làm được cho nên vẫn là muốn nhanh lên bắt lấy hắn như vậy vẫn là như cũ tới đi vu nham hít sâu một hơi lập tức liền làm ra quyết định hắn cẩn thận từng ly từng tí đào lên chung quanh b ù n đất muốn đem gốc cây này cây cho móc ra nham thúc thúc ta t ô i giúp n g ư ơ i a lâm diệp hòa cũng muốn giúp vu nham làm c h ú t chuyện a dù sao đoạn đường này đi tới đang đánh nhau cho tới bây giờ đều là nham thúc thúc một người a không là một cái rủa mình liền ngay cả hô to sáu sáu sáu đều làm không được vu nham lại là nói ra không được gốc cây này cây nóng rực ngươi không chịu nổi vu nham bỏ ra một phiên công phu rốt cục đem cây này cho đào mở sau đó tinh thần hắn tập trung gốc cây này cây bị một cố lực lượng thần bí cho nắm rỡ lên cuối cùng rơi vào v u nham mai rùa phía trên cái này thần bí lực lượng tinh thần tại nhân loại nghiên cứu bên trong là có một cái chuyên nghiệp danh tử niệm lực v u nham cũng không có t ậ n lực đi tu luyện cái này niệm lực nhưng là theo bản thân hắn biến dị trình độ tăng lên hắn niệm lực tự nhiên đã trở nên phi thường cường đại đương nhiên cái này cái gọi là cường đại cũng chính là trợ giúp v u nham kéo nâng vật phẩm hoặc là di động vật phẩm các loại sự t ì n h đơn giản dùng để chiến đấu là không thể nào trừ phi đối tượng là lâm diệp hòa yếu như vậy nhân loại nhỏ bé a nham thúc thúc ngươi muốn tại mình mai rùa bên trên trồng cây nàng rất là ngạc nhiên nham thúc thúc cũng q u á đặc th v u nham vừa cười vừa nói cái này có cái gì đại kinh tiểu quái người nham thúc thúc ta yêu quý thiên nhiên ưa thích trồng cây không phải rất bình thường sao các loại thúc thúc thành thần về sau mỗi ngày đều xin ngươi cùng lão ban t r ư ờ n g chúng ta một ngày đến mấy cua kiệt kiệt lâm diệp hòa luôn cảm thấy không quá nghiêm chỉnh đối thoại giờ phút này v u nham thân thể lại bắt đầu trở nên đỏ bừng chương bốn mươi bảy dung nham r ù a thuộc tính tiến hóa chương bốn mươi bảy dung nham r ù a thuộc tính tiến hóa khi ấm áp lưu trong thân thể chạy xuôi cái này khiến v u nham cảm giác phi thường dễ chịu năng lượng bổ sung năng lượng cảm giác thật tốt ta thật không hổ là bị mình xem trọng h ỏ a diễm lao ban t r ư ơ n g cây t r à lúc này mới vừa mới cấy ghép đến mình trên lưng lập tức liền để cho mình năng lượng tràn đầy không những lúc trước đã hao tổn thể lực trực tiếp hoàn toàn bổ sung thậm chí chính mình cũng muốn tràn đi ra cũng phải thua lỗ không có trực tiếp đem ngọn lửa này cây t r à ăn vào trong bụng đi bằng không liền xem như ta cũng phải ngủ cực kỳ lâu thời gian cũng khó trách cái này hai đầu đại nô công sẽ một mực chiếm cứ ở chỗ này chỉ là hấp thu h ỏ a diễm cây t r à tiêu tán đi ra năng lượng liền đầy đủ để bọn hắn hoàn thành tiến hóa tích lũy tháng này một khi khi bọn hắn năng lượng tiếp xúc đầy đủ về sau liền có thể để bọn hắn trực tiếp bước vào h ả i cấp đáng tiếc ta các ngươi gặp ta ha ha ha bất quá hiện tại ta đã đem các ngươi trực tiếp nuốt chửng lấy dùng nhân vật phản diện lời mà nói các ngươi là thiêu đ ố t mình chiếu sáng ta à cái này đã phi thường tốt a đối với các ngươi tới nói ta chính là cái k i a nhân vật phản diện lâm diệp hòa nhìn thấy v u nham cái kia khổng lồ thân thể đầu tiên là nóng lên sau đó lại là trở nên màu đỏ thắm cảm giác này phảng phất như là v u nham bị trực tiếp thịt kho tàu hoặc là than nướng một dạng mà hết t h ờ điểm xuất phát ngay tại nó trồng ở mình phía sau lưng cái kia một gốc đặc thù cây trà nham thúc thúc ngươi ngươi bị đốt đỏ lên vẫn phải là chúng ta tiểu hòa a cái này nói chuyện thật sự là thú vị đối với điểm này vu nham lại là hoàn toàn không thèm để ý chỉ là vừa cười vừa nói đừng sợ anh em am hiểu sâu mát m ẹ hàng hòa chi đạo như thế chốc lát cũng đốt không chết rùa ngươi yên tâm ta hiện tại hết thể đều rất tốt theo thời gian trôi qua vu nham thân thể càng ngày càng nóng đáng sợ nhiệt độ cao t h i ế u đốt để mai rùa nhan sắc đã bắt đầu triệt để thuế biến bây giờ ngoại trừ lâm diệp hòa vị trí bên ngoài cái khác mai rùa phiến đều đã trở thành màu đỏ hiện tại vu nham đã là trở thành một cái rung nham rùa ta cảm giác lại đương ạ t đ ợ lượng c cái cái đặc châu chuyển lực có cho một mới một một nham mình một lam thù thổ thể thành giáp Bởi kia viên khi biến làn là nguyên nhân, vận nạp băng băng ra A. sau bảo vì vu về để đ rùa. ư nhiên cái kia tuyệt đối không phải đổi một cái làn da nhìn xem dễ chịu một khi trở thành băng g i á p rùa như vậy hắn băng xương thổ tức uy lực liền có thể tăng lên tới trình độ lớn nhất với lại lúc chiến đấu hắn lợi chảo cũng sẽ bao trùm hà băng để đóng băng năng lực trực tiếp đạt tới tối lại hóa như vậy đồng ý một khi làm mình trở thành dung nham rùa thời điểm sức chiến đấu cũng sẽ trong nháy mắt tiêu thang đến cực hạn có được không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ chỉ là bây giờ mình vừa mới có được cái này hình thái còn không có tiến hành nếm thử t i ể u nha đầu ở chỗ này mình cũng không tốt đi thi triển thí nghiệm v u nham trực tiếp xem xét thuộc tính của mình giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp hai cấp hai bài ước một trăm hai mươi bảy so có thể tăng lên tính bị động bất diệt c h i ác tâm c h i cương chiến đấu bị động cứng như bàn thạch l ấ m đông tri phủ hiến tế kỹ năng đặc thù đ à o đất năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức có thể tiến hóa hỏa diễm thổ tức có thể tiến hóa đặc thù huyết mạch long hơi tăng lên bất diệt tri ác hai chín tâm tri cương năm sáu nhìn xem giao diện thuộc tính phía trên bày biện ra tới tin tức v u nhăm cũng là phi thường ngạc nhiên a quả nhiên thu được mới kỹ năng chủ động hỏa diễm thổ tức cùng đóng băng thổ tức một dạng hỏa diễm thổ tức cũng là có thể cải biến cảnh vật chung quanh chỉ cần n g ư ơ i hỏa diễm đầy đủ c h à n đầy tự nhiên là có thể nóng chảy điệu mạch cũng tỉ như trước mắt cái huyệt động này trực tiếp để trong này biến thành nhàm tương t r i điệu sau đó trở thành mình sân nhà vô luận là đóng băng thổ tức vẫn là hỏa diễm thổ tức đều là năng lượng vận dụng phương thức cho nên có thể đủ lĩnh ngộ mới kỹ năng cũng không tính quá ngoài ý mới nhưng hắn lại là chú ý tới mình giao diện thuộc tính trực tiếp xuất hiện biến hóa mới. Chiến đây ấ u b là mình n ư bàn t sức chiến đấu trực tiếp tăng lên quá sung sướng các loại ta hiện tại đã đạt đến hai mươi bảy sinh mệnh cường độ dùng nhân loại trước mắt phép tính vậy mình liền là một trăm hai mươi bậy so như vậy lần này tính mạng của ta cường độ tăng lên trình độ khoảng chừng mười cái điểm trở lên a với lại cái kia một đầu cực lớn giết khổng lồ chính mình cũng không có tiêu hóa đợi đến nó bị tiêu hóa sinh mệnh tinh hoa bị mình hấp thu về sau thực lực của mình khẳng định có thể lần nữa tăng lên lần này tới mặc dù không tính là sử thi cấp tăng cường nhưng cũng là to lớn tăng lên các loại kém chút quên chú ý trên người ta đặc thù huyết mạch nồng độ tựa hồ tăng lên a vũ nham nghĩ tới cái kia một đầu to lớn con giết cũng là có được lao huyết các loại cá sấu có thể nắm giữ lao huyết ta đây có thể hiểu được dù sao tất cả mọi người là cỡ lớn sinh vật thế nhưng là con giết thể năng có long huyết là chuyện gì xảy ra a long cứ như vậy sẽ chơi nói như vậy lời nói mình còn có một chút hâm mộ đâu phi ta đang suy nghĩ gì đấy nham thúc thúc nham thúc thúc lâm diệp hòa thanh â m trong lòng của hắn vang lên vu nham lúc này mới lấy lại tinh thần kém chút quên đi lâm diệp hòa tiểu hòa đến cho ngươi đến một cái khối băng mặc dù vu nham đã vừa mới dùng niệm lực cùng băng xương năng lực cho nàng tăng thêm một tầm phòng hộ nhưng mà liên tục không ngừng nhiệt độ cao vẫn là dần dần chiếm cứ thơ phong nàng sắp không chịu nổi đến thúc thúc làm cho ngươi một cây nước đá ha ha ta v u nham thật sự là một cái ôn nhu nam rùa đối tiểu hòa chiếu cố quả thực là cẩn thận à. ân chờ một chút tiểu hòa ngươi thế nào v u nham rất nhanh đã nhận ra tiểu hòa cái kia dị dạng tình huống bây giờ tiểu hòa nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao v ừ a xa người bình thường có được ba mươi bảy độ c nhiệt độ cơ thể ngoa tạo tiểu hòa ta ta sẽ không đã đem tiểu hòa trò chơi chết ta phi phi phi tiểu hòa sẽ không chết nhưng đây là bởi vì chịu không được nóng bức cho nên trực tiếp bắt đầu ngã bệnh bức xạ nhiệt giờ khác này v u nham vẫn là có một chút điểm h o ả n g dù sao hắn nhưng là thật đem lâm diệp hòa xem như bằng hữu của mình ta cũng không phải bác sĩ a mình là rất cường đại nhưng tạm thời còn không có loại kia chữa trị loại hình kỹ năng đặc thù làm sao bây giờ làm sao bây giờ đúng dám định t h ậ t chỉ cần biết rõ lâm diệp hòa lúc này thân thể phát sinh tình huống như vậy có lẽ liền có biện pháp rồi vật chủng nhân loại sinh mệnh cường độ bốn tăng lên bên trong năng lực đặc thù trưởng khống h ỏ a diễm cường hóa v u nham tiểu hòa là tại tiến hóa cùng tăng lên